Quy 1 chương 588, đột nhiên biến hóa. Chương 588, đột nhiên biến hóa. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. ĐS muốn nghe đến càng nhiều các ngươi hổ thanh, muốn thu được càng nhiều các ngươi kiến nghị, hiện tại liền tìm tòi vi tin công chúng học tờ giáo cũng thêm quan tâm cho đạo thống truyền thừa hệ thống, càng nhiều chống đỡ. Thế giới ở biến hóa, tương tự thời gian cũng đang chậm chậm chuyển đi quá không đến bao lâu, rốt cục lại quá mười mấy ngày thời gian. Lại vài ngày nữa thời gian, chính là tương thần cùng nữ ba đại hỷ tháng này. Trước lúc này Bạch Vũ đã liên hệ hắn ở thế giới này, nhận thức hầu như mọi người. Bên trong thậm chí còn bao quát dưới tay hắn những cương thi kê môn. Huôn lễ là ở một cái giáo đường cử hành, ở đây cũng sớm đã tụ đầy người, tiếng người huyên náo thật giống là một cái ghê gớm tĩnh điện. Huân Tiên Hữu xem như là làm đến tương đối sớm một loại người, tâm tình của hắn vô cùng căng thẳng thêm kích động, không biết tại sao chỉ cần là nghe được tên tương thần sau khi, hắn sẽ có như vậy bệnh trạng. Khả năng đây là hắn nhiều năm trước tới nay bóng tối đi, từ khi 60 năm trước hắn bị tương thần cắn qua sau, liền bắt đầu có loại bệnh trạng này. Hắn đem một chén nước tiểu huống một hơi cạn sạch, miệng lớn thở cái khí nói, Bạch tiên sinh, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Tại sao tương thần lại ở chỗ này? Bạch Vũ vô vô bờ vai của hắn nói, "Không cần như vậy, ta biết trong lòng người rất hận hắn, thế nhưng hiện vào lúc này đều đã qua. Hắn bây giờ chỉ muốn cùng người chính mình yêu đồng thời bắt đầu ổn cư, hy vọng ngươi có thể nghĩ thông điểm." Hoán Tiên Hữu trở nên điên lặng, trường trường tỏ ra một hơi nói, "Ta nghĩ ta sẽ tự lực." Trong ánh mắt để lộ ra mê man, nhưng là biểu đạt ra hiện tại nội tâm của hắn nơi sâu xa, kỳ thực vô cùng không ổn định. Đông đảo người đều ở trong giáo đường ngẩng đầu quan sát, chỉ hy vọng Tương Thần cùng nữ oa hai người có thể mau chóng xuất hiện, thanh em nguyên náo luận cũng không ngoài là hai người bọn họ rốt cục ở khoảng chừng sau 10 phút, làm Tân Nương Tân Nương hai người, dắt tay tự thảm đỏ đi tới. Trên mặt của bọn họ đều tràn trề vô cùng hạnh phúc mỉm cười. Phản Phất hiện vào đúng lúc này, trong thiên hạ bất cứ chuyện gì cũng cũng không thể ở lại ảnh hưởng bọn họ. Ung dung chúc phúc tính chất âm nhạc hưởng lên, tâm mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người bọn họ, bọn họ cũng đều biết đây là một hồi tự thiên địa sơ khai tới nay, có ý nghĩa nhất một hồi hôn lễ, là ngàn vạn năm hiếm thấy chuyện khó gặp. Đương nhiên cái này hôn lễ mặt trên cũng không thần phụ, chỉ có ở đây nhân chứng, dựa theo động tác võ thuật chỉ có điều là ở trong khoảng thời gian sau đó, có thể nói lên chính mình chúc phúc là được. Sự tình xem ra vô cùng đơn giản. Tân Nương Tân Lang đứng chung một chỗ, đối mặt hết thể đến khách, Tương Thần trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc, hắn cất cao giọng nói, "Ngày hôm nay đại gia có thể tới chứng kiến hôn lễ của chúng ta, chúng ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh, cũng vô cùng cảm tạ chủ bị tất cả Bạch Vũ tiên sinh, cảm tạ ngươi." Nói xong Tương Thần thật sâu bái một cái, lấy biểu thị chính mình cảm tạ. Bạch Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, biểu thị chính mình đã lấy, thế nhưng một đôi mắt nhưng là đang quan sát hai người này. Lập tức Bạch Vũ nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, giờ khắc này nữ hoa thật giống có chút không đúng lắm, cau mày, gương mặt mặt trên cũng là mang theo một tia đỏ ửng. Phản phất là có cái gì dày đặc tâm sự, tương thần đối mặt hết thảy đến người, nhưng là hoàn toàn không có chú ý tới điểm này. Nay lệnh Bạch Vũ trong lòng nổi lên một tiêu cảnh giác, ở vào thời điểm này, nữ hoa biểu hiện có như vậy một điểm không quá bình thường. A, một tiếng to rõ tiếng thét chói tai. Đột nhiên trong lúc đó nữ hoa cả người đều ngồi sụp xuống, dùng tay bưng đầu của chính mình, phản phất hết sức thống khổ. Thế giới thế giới thế giới thật sự muốn hủy diệt, vô lực cứu lại, không thể ra sức a. Trong thanh âm dĩ nhiên mơ hồ bên trong có chứa tuyệt vọng. Nay lệnh tất cả mọi người tại chỗ đều vì thế mà kinh ngạc, nhìn trong lòng nàng kinh ngạc phi thường. Tương Thần có chút lo lắng, vỗ vỗ phía sau lưng nàng, an ủi, không nên gấp gáp, nói nhanh lên đến cùng là làm sao. Nữ hoa trên mặt đã chạy xuống hai hàng thanh lệ, ánh mắt hình như có ai toán, ta không biết, hoàn toàn không biết, ngay khi vừa nãy ta thấy thế gian tận thế, toàn bộ thế giới đều đối mặt hủy diệt, núi lửa phun trào, địa chấn điên gầm, các loại nhân lực không cách nào ngăn cản đồ vật. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Không phải nói thế giới cũng đã bình tĩnh sao? Bạch Vũ nghe được cách nói này, tương tự rơi vào trầm tư bên trong, hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng lúc này nữ oa sẽ nói ra lời nói này. Thế nhưng nữ oa linh cảm không thể nghi ngờ là vô cùng chuẩn xác, nếu nàng nói sẽ phát sinh chí ít 89 phần 10, trừ phi vận mệnh động tác võ thuật lại một lần nữa bị sửa. Bạch Vũ tâm trạng nghi hoặc, chẳng lẽ vận mệnh đã điên cuồng đến mức độ này? Muốn muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, sau đó ở chính mình sáng tạo thế giới, là một cái chân chính chúa tể hay sao? Bất quá bất luận như thế nào, sự tình nếu quả thật như vậy phát sinh, e sợ Bạch Vũ thật sự có chút lực bất tòng tâm. Mặt trên nói tới đồ vật, đều đều là quy mô lớn đồ vật, tuy rằng thực lực bây giờ của hắn cao cường, thế nhưng còn vạn vạn không có đạt đến có thể cứu vớt một cái tinh cầu mức độ. Khả năng kết quả cuối cùng sẽ là miễn cưỡng đem hắn trò mà chết. Liên Bạch Vũ tiến lên một bước, trầm giọng nói, đại gia đều không cần sốt sáng, nói không chắc còn có thể cứu. Không sai, Bạch tiên sinh nói đúng, ta nghĩ chúng ta không có cần thiết, hiện tại đã nghĩ nhiều như vậy. Nói không chắc cái này cũng là hư kinh một hồi mà thôi. Dư Vĩ Vân cũng ở một bên phụ hòa lên. Vừa nãy chủ yếu là ở đại địa chi mẫu trong miệng nói ra những này, thực sự là có chút kích người, để những người này trong lúc nhất thời hỗn loạn, bây giờ nghe Bạch Vũ nhắc nhở bọn họ cũng từ từ bình tĩnh lại. Dưới cái nhìn của bọn họ, coi như là đại địa chi mẫu nói, cũng không nhất định sẽ phát sinh. Dù sao hiện tại còn cũng không hề có một chút động đất do núi lửa biển gần dấu hiệu. Tương thần nhẹ nhàng ôm lấy nữ hoa, nói: "Đại gia yên tâm, hiện tại chúng ta sẽ không để cho thế giới này có chút tổn thất, chúng ta sẽ chỉ kỷ năng lực lớn nhất để toàn bộ thế giới hoàn hảo bảo lưu lại đến." Bạch Vũ những cương thi này môn đúng là không có quá to lớn cảm giác, bởi vì bọn họ biết, coi như là núi lửa bạo phát, lũ bất ngờ địa chấn, bọn họ cũng có thể dựa vào năng lực của chính mình sống sót. Dù sao như thế nào đi nữa nói, bọn họ cũng là trường sinh bất tử quái vật. Thế nhưng Mã Tiểu Linh Vương chân chân Thậm chí Hà Ứng Cầu nhưng là đều đều sắc mặt nghiêm nghị và phần, bởi vì chuyện này với bọn họ đến bảo hoàn toàn là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hà Ứng Cầu chen tách vào người, đi tới Bạch Vũ bên người, nhìn chăm chú hai mắt của hắn nói, "Bạch tiên sinh, không biết ngươi có biện pháp gì hay không?" Xác thực lúc này Hà Ứng Cầu cũng chỉ có thể hỏi do Bạch Vũ, bởi vì liền lần trước thời điểm, chính là Bạch Vũ đại pháp lực đem tất cả mọi chuyện đẩy xuống. Hắn hy vọng lần này Bạch Vũ còn có thể làm được. Thế nhưng Bạch Vũ trả lời nhưng là làm hắn khá là thất vọng, đã thấy Bạch Vũ lắc lắc đầu, biểu thị mình bây giờ cũng là hữu tâm vô lực. Hà Ứng Cầu túi lầu xuống trong lòng bắt đầu cấp tốc vận chuyển lên, đang suy tư ứng đối thượng sách. Những này thiên tai vốn là hoàn toàn lên một cấp bậc, so với lần trước thực sự là lợi hại quá hơn nhiều. Chỉ nếu là có như thế, cũng có thể hủy thiên di địa, để trên địa cầu diện mấy trăm ngàn hơn triệu người chết vào lập tức. Nếu là cùng nhau xuất hiện, lan tràn toàn cầu, khả năng này chính là gặp phải toàn bộ địa cầu chấn động, khi đó khả năng trên mặt đất diện tất cả đồ vật đều sẽ san thành bình địa. Này nếu như muốn sửa trị những này, thật giống so với tạo trên một cái tinh cầu còn phải gian nan, e sợ đến vào lúc ấy địa cầu đem sẽ biến thành một cái hào không có người ở tử tinh. Cái kiếp chỉ sợ cũng là nhân loại muốn tiêu diệt tuyệt thời điểm. Bạch Vũ không nói gì, thế nhưng hắn cũng là trong lòng có chút tức giận, cứ hắn suy đoán e sợ cái này vận mệnh lần này hoàn toàn là ở châm đối với mình. Cũng là bởi vì Bạch Vũ lần trước, bằng sức một người cứu đông đảo khu vực. Khả năng hiện tại ở trong lòng hắn, kỳ thực diện trừ Bạch Vũ muốn so với những sinh mạng này còn trọng yếu hơn nhiều lắm. Đến vào lúc ấy, e sợ ngoại trừ số ít một ít cương thi ở ngoài, cũng không bao giờ có thể tiếp tục có người nào có thể sống sót. Đột nhiên trong lúc đó Bạch Vũ trong đầu như là lóe qua cái gì, thế nhưng lập tức lại ổn đi, vậy vậy đầu, bắt đầu suy nghĩ ứng đối sách lược. Cuối cùng hôn lễ vẫn là tan dã trong không vui, từng cái từng cái người sau khi đi ra đều là một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Trở lại chính mình chỗ ở, toàn bộ ra gia cao ốc bên trong người đều tụ tập trung một chỗ, bắt đầu rồi một hồi nhằm vào thế giới tận thế thảo luận lên. Đương nhiên ngoại trừ không hề có một chút năng lực vương chân chân ở ngoài. Trong phòng bầu không khí vô cùng trầm trọng, từng cái từng cái đều tọa ở một góc, trong lòng nổi lên cơn sóng thần. Cái kia ta nghĩ ngày hôm nay có phải là ngày cá tháng tư a? Khẳng định đúng không? Làm sao có khả năng sẽ thế giới hủy diệt? Ha, ha, ha Kim Chính Trung sắc mặt vô cùng cứng ngắc, nhìn mọi người lộ ra khô khốc nụ cười. Tuấn Thiên Hữu trầm giọng nói, "Đây là thật, sự, nữ hoa thân là đại địa chi mẫu, đối với vùng thế giới này có một loại đặc thù cảm ứng, hắn nói như vậy khẳng định là không sai được." Kim Chính chung cả người nhất thời đều cương lập tại chỗ, biểu hiện có chút lờ mờ, trầm rãi nói, "Nếu như đúng là như vậy, vậy ta hãy đi về trước, đi theo ta mẹ đánh trên một cú điện thoại, e sợ lại quá một chút thời gian liền rất khó gặp lại được bọn họ." Mã Tiểu Linh gật gật đầu, ngày đó nàng lạ kỳ không có như thường ngày bình thường mang quá hắn một trận. Bạch Vũ ngẩng đầu lên, nhìn quét một vòng, nhiên có chút kỳ quái nói, "Kim vị lại đi nơi nào? Làm sao khoảng thời gian này rất ít gặp lại được nàng?" Mã Tiểu Linh lắc đầu nói, "Không biết, có người nói ở mấy ngày trước thời điểm, bản thân nàng nói khoảng thời gian này tình trạng của nàng cũng không được, cho nên muốn tìm một chỗ thanh tịnh thanh tịnh. Không biết tại sao, đều là trong khoảng thời gian này cảm giác nàng cả người đều do quái." Bạch Vũ trong lòng hơi động, đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện, căn cứ lần trước bản thân nhìn thấy Kim vị Lai tình huống đến xem, e sợ Ma tinh hiện tại đã xuất thế. Kim vị Lai rất sớm bắt đầu trốn, Ma tinh khẳng định không chế ý của nàng thức hấp đủ máu tươi, hiện tại Ma tinh chỉ sợ cùng nguyên bên trong hoàn toàn khác nhau. Bạch Vũ trong bóng tối lo lắng, không biết có thể hay không hắn bên kia xảy ra chuyện gì. Hiện tại tương thần đã bãi bình, nếu như ma tính biến thành diệt thế hung phạm, sợ là lại là khác một phen quan cảnh. Bạch Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, tâm niệm nhất thời liền dặn dò lên vui tìm tòi nổi lên kim vị lai like hắn hiện tại nơi đi đến. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống, đem ở chính thức vi tin trên bình đài có càng nhiều mới mẹ nội dung nha, đồng thời còn có 100% nhận thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra vi tin, cơ lực hữu phía trên hào tăng thêm bằng hữu, tìm tòi công chúng học tờ giàu cũng quan tâm, tốc độ nắm chặt rồi. Chưa xong con tiếp. EZ ER 1292. Quy 1 chương 589, Elnio. Trước 589, El Nio. Tiểu thuyết, Đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Đợt, muốn nghe đến càng nhiều các ngươi âm thanh, muốn thu được càng nhiều các ngươi kiến nghị, hiện tại liền tìm tòi vi tin công chúng học. Tờ giáo cũng thêm quan tâm, cho, Đạo thống truyền thừa hệ thống, càng nhiều chống đỡ. Tin tức này cũng không có chuyên gia, vì lẽ đó bây giờ còn có rất nhiều người cũng không biết chuyện này, không hoảng bởi vì lần trước bạch vũ biểu hiện thần tích mà từ từ nhặt đi, hiện tại người đã khôi phục cuộc sống bình thường. Hết thể đều chìm đắm ở tiếng cười cười nói nói bên trong Thế nhưng trên thế giới đều sẽ có mấy người cũng không có loại này may mắn, nói cách khác Bạch Vũ các loại, trở, người. Bạch Vũ hiện tại đều có một loại xuất đầu mẻ trán cảm giác, hiện tại Bạch Vũ đột nhiên cảm giác, thật giống nhiệm vụ lần này kỳ thực muốn so với trước muốn viện phức hơn nhiều. Chỉ ít tương thần còn có nữ hoa, vẫn có sinh mệnh người, có cảm tình cái này ràng buộc ở ràng buộc bọn họ. Thế nhưng vận mệnh lại chỉ có điều là một điểm linh trí mà thôi, hắn cũng không có người loại tâm, cũng hoàn toàn không hiểu tình cảm là vật gì, ở trong mắt hắn trên toàn thế giới diện người, thần, quỷ kỳ thực đều là trong tay hắn đồ chơi mà thôi. Một cái đã có thể chưởng khống toàn bộ thế giới đối thủ Sắc thực là rất khó đối phó. Hà ứng Cầu nơi đó hiện tại vẫn không có hà hữu cầu tin tức, hắn hiện tại cũng là vô cùng bất đốn, một lòng đều nào vào tìm Hà hữu cầu sự tình mặt trên. Bởi vì Bạch Vũ đã từng nói cho hắn, kỳ thực chuyện này chính là cùng Hà hữu cầu có to lớn liên quan. Đương nhiên Hà ứng Cầu vừa bắt đầu cũng không có lựa chọn tin tưởng, như vậy nói cho người khác biết ai cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng Bạch Vũ cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ là dùng một đôi phảng phất có thể nhìn thấu tất cả con mắt nhìn hắn, để hắn đang cùng Bạch Vũ đối diện đầy đủ sau nửa giờ, rốt cục không hoài nghi nữa. Thật lòng thiết lập Bạch Vũ bản giao xuống sự tình đến. Hiện tại thời gian đã là tháng 11 phần, còn có hơn một tháng thời gian liền đến hai lẻ loi một năm. E sợ đến vào lúc ấy, sẽ khiến thai nạn lúc mới bắt đầu, đến thời điểm mới thật sự là cuối cùng quyết chiến thời điểm. Bạch Vũ trở lại trong nhà của mình, xoa xoa chán mình huyệt thái dương, cảm giác đầu của chính mình mơ hồn ợ, hết sức khó chịu. Đưa tay mở ra tivi hắn muốn nhìn một chút hiện tại có hay không cái gì chuyện kỳ quái phát sinh, ở vào thời điểm này e sợ vận mệnh hẳn là sẽ không lập tức thu tay lại mới đúng gần nhất đúng là không có cái gì quá to lớn tin tức, chủ yếu đưa tin vẫn là một ít hình sự vụ án, nói thí dụ như ở chỉ chốc lát bên trong cũng đã có mấy kỳ vụ án giết người, mười mấy lên trộm cướp cướp đoạt án, xuất hiện ở tin tức ở trong. Tuy rằng hiện tại đã cơ bản bình tĩnh, thế nhưng tổng có một ít ở chuyện khi trước làm được quá mức người, lúc này bị cảnh sát bắt. Thế nhưng ở trên mặt này, nhưng là có một cái tin tức gây nên Bạch Vũ chú ý, mặt trên đưa tin chính là một cái cương thi vụ án giết người. Cứ đưa tin nói, là có người gần nhất từng thấy một cái nữ thi, hắn đem cùng nhau bằng hữu tụ hội mười mấy người toàn bộ giết chết vết thương chí mệnh ngay khi gáy, bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Vụ án đã qua gần như mấy ngày thời gian, thế nhưng những thi thể này nhưng là ở đường nước ngầm bên trong phát hiện, nói vậy là bị người giết sau khi quan thi. Bạch Vũ nhìn thấy chuyện này, ngay lập tức sẽ nghĩ đến Kim Vị Lai, é e sợ trong này đã 89 phần 10. Chỉ ít thế giới này không thể có thứ hai yêu thích làm cương thi người, có một cái đường bạn tính cũng đã xem như là kỳ hoa một đóa. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ lập tức liên hệ nổi lên Rui đến, hỏi do một thoáng hiện tại hắn truy tra tình huống. Mỗi lần nghĩ đến, Rui vẫn đúng là tra được rồi. Hắn thật sự tìm tới Kim Vị Lai hiện tại chỗ ở. Vậy cũng là ở một khu nhà cao ốc, phương vị thực sự ra ra cao ốc hướng đông nam. Kim vị Lai mấy ngày nay thời gian trên căn bản rất ít đi ra ngoài, coi như là ra ngoài đều là rất kỳ quái ăn mặc rất kín, vì lẽ đó để rất nhiều gặp nàng người đều cảm giác được vô cùng kỳ quái. Cũng là bởi vì thực sự quá cẩn thận, cho nên mới phải bại lộ nhanh như vậy. Bởi vậy rui lại một lần nữa hơi hơi triển khai một điểm thủ đoạn, nhất thời liền tra ra nàng thân phận thực sự. Bạch Vũ nghe vậy trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhóm, lập tức thu thập một thoáng, liền không ngừng không nghĩ chạy về cái hướng kia. Không quá thời gian bao lâu, Bạch Vũ rốt cục đi tới tòa kia cao ốc phía dưới quy mô trên đúng là muốn so với da gia cao ốc nhỏ hơn trên mũi, tình cờ ở lâu bên trong còn có mấy người vừa nói vừa cười đi ra. Thế nhưng ngầm đầu lên, nhìn về phía nóc nhà, ở trong mắt Bạch Vũ sẽ dễ dàng phát hiện từng luồng từng luồng đen đặc kiến khí từ từ bay lên, thật giống như ở này cao ốc bên trong nổi lên đại hỏa. Bạch Vũ nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, chính là đi vào. Đến trong đại sảnh, bị một cái trông cửa ông lão ngăn lại, ông lão này xem tuổi đã có 50, 60 tuổi, trên mặt của hắn còn mang theo một bộ lao thị tính. Đánh giá Bạch Vũ một chút, hỏi: "Người trẻ tuổi, thật giống chưa từng thấy ngươi, ngươi là tìm đến người sao?" Bạch Vũ cười cười nói, "Không sai, ta là tới tìm người, ta biết các ngươi nơi này kim vị Lai tiểu thư." Ông lão nghe vậy ồ một tiếng, cũng không có cái gì hoài nghi, mà là nói, "Như vậy à, có thể vậy thì lên đi." Bạch Vũ nghiêng người để quà hắn, liền tới đến cửa thang gác, hướng về trên lầu mà đi. Cũng không lâu lắm Bạch Vũ đi tới tầng thứ tư, nhìn một chút biển số nhà hảo, cuối cùng ở một cái trước cửa ngừng lại. Vươn tay ra, trực tiếp theo đẽ vang lên chuông cửa. Leng keng. Sau một chốc, từng tiếng tiếng bước chân chuyển đến, cũng không lâu lắm chỉ thấy kim vị Lai mở cửa phòng ra. Nàng nghi hoặc hướng về Bạch Vũ liếc mắt nhìn, thế nhưng khi nhìn rõ Bạch Vũ dung mạo sau khi nhất thời như bị sét đánh, cả người đều cưng ở nơi đó. Cương Nợ nụ cười một tiếng, "Bạch tiên sinh, ngươi làm sao sẽ đến?" Bạch Vũ nhìn một chút hắn, cười cười nói, "Ngươi có phải là đã đem Hải tử sinh ra được?" Kim vị Lai kinh hại đến biến sắc, trong ánh mắt lập lòe sợ hãi, vội vàng khoắt tay, "Không, có không có, nào có cái gì Hải tử, Bạch tiên sinh ngươi nói đùa. Ta là Cương thi, làm sao có khả năng có Hải tử?" Bạch Vũ trên mặt đúng là không có cái gì biến hóa quá lớn, chỉ là nhìn kỹ Kim vị Lai cười nhạt nói, "Thật không, nếu ta đến đến rồi, cũng không thể ở cửa nói chuyện đi, có thể hay không để cho ta đi vào tòa một lúc." Kim Vị Lai run lên một lát, lập tức lắp đầu liên tục nói, "Không không không, ta đột nhiên nghĩ tới, ta còn muốn đi mua thức ăn, Bạch Tiên Sinh có muốn hay không cùng nhau đi?" Đột nhiên, Kim Vị Lai cũng cảm giác được chính mình thật giống biểu hiện có chút quá, cả người đứng ở nơi đó có chút lúng túng. Bạch Vũ trầm ngâm một lúc sau, nói, "Kỳ thực lần này đến, ta cũng không phải là vì Zett Ma Tinh thứ hai, hoàn toàn là bởi vì ta muốn nhìn một chút Ma Tinh đến cùng là một cái hạng người gì. Ta hy vọng hắn sẽ không ở tương lai đối với thế giới tạo thành nguy hại." Ma Tinh mặc dù bị gọi là Ma Tinh, Đương nhiên cũng không phải là trời sinh nhất định chính là ma tinh đây cũng là bởi vì các loại nguyên nhân ảnh hưởng mà tạo nên sự tỉnh kỳ thực cổ nhân đã nói nhân chi sơ tính một thiện một người xuất thế không có một chút nào ký ức thời điểm cũng không thể sẽ hướng về một cái hướng khác phát triển Sơn bên người hoàn cảnh và nhân vật tạo chỉ có một người tính tình Kim vị lai cũng không có ngay lập tức sẽ tránh ra trong lòng nàng ở làm rãy ùa thì thực nàng cũng không biết hắn có nên hay không tin tưởng Bạch Vũ dù sao tổng nói đến hắn đối vớiạch Vũ còn cũng không biết mẹ người đang làm gì A một người đầu chọc nam người đi ra lấy tỏ rõ vẻ nghi hoặc cùng mê man nhìn đứng ở cửa Bạch vũ Ồ. Vị này thúc thúc là người nào A Bạch Vũ cười ha ha nói, cái này nói vậy chính là các ngươi hài tử chứ? Nay nay chuyện này! Kim Vị Lai có chút nói năng lộn xộn trong lòng đối với mình hài tử đột nhiên xuất hiện có chút toán giận. Thế nhưng là cứ thế này, nhiều lời đã không thể nghi ngờ, đơn giản Kim Vị Lai cũng là thừa nhận, trực tiếp liền che ở con trai của chính mình trước người, cầu khẩn nói, Bạch Tiên Sinh, ta hy vọng ngài có thể thả chúng ta người một nhà một con đường sống, khoảng thời gian này ta phát ra giới tội nghiệp chính ta rõ ràng, thế nhưng Eo Nì ố hắn là vô tội a Bạch Vũ sắc mặt vẫn không có biến hóa chút nào vẫn là ban đầu loại kia hờ hướng vẻ mặt hắn gọi El Nio. Vâng Kim vị lai âm thanh có chút khô không nói Bạch Vũ không nói gì nữa nhưng là trực tiếp nhất chân lên đi vào thuận tiện đem cửa phòng cho có lên Phạm phất là ở nhà của chính mình bên trong đi thẳng tới trong phòng khách ngồi xuống cười hết mắt nói khoảng thời gian này sự tính phát sinh rất nhiều các loại thai nạn tầng tầng lớp lớp thế giới cũng loạn đến có thể Kim vị lai không biết Bạch Vũ muốn nói cái gì chỉ có thể trên mặt mang theo yêus đường núi đúng đấy thế nhưng những này cái gọi là thế giới tận thế để báo thật giống cùng El nhỉ cũng không có bán vào tiền quan hệ Bạch Vũ chuyển đề tài, ánh mắt nhìn về phía Elnio. Kim Vị Lai trong lòng hơi động, rốt cục nàng phẩm ra mùi vị đến, biết e Sợ Bạch Vũ cũng không có đem Elnio cho rằng ma tinh. Ma Elnio nhưng là một bộ không tìm được manh mối dáng vẻ, Gãi gái chính mình đầu trống nói, "Mẹ, cái này thúc thúc đến cùng là ai vậy?" Kim Vị Lai trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mau mau giới thiệu lên, "Vị này chính là ngươi Bạch thúc thúc, là mụ mụ trước đây bằng hữu." Hiện tại Elnio chỉ có điều là mới vừa vừa ra đời mấy ngày mà thôi, hắn bây giờ tâm linh còn chỉ là một tờ giấy trắng mà thôi. Đối với đạo lý đối nhân xử thế cũng không có hiểu rõ quá nhiều. Khoảng thời gian này ngươi có chưa từng thấy đường bản tĩnh? Bạch Vũ nhìn thấy không khí của hiện trường vẫn như cũng còn tồn tại căng thẳng, liền liền bắt đầu gợi chuyện đến. Kim vị Lai không dám thất lễ, từng cái đáp lại. Kỳ thực Bạch Vũ trong lòng biết đạo, ma tinh vốn cũng cũng không ma tinh, phải gọi làm thủ mộ giả càng thêm chuẩn xác. Bởi vì hắn là chuyên môn phụ trách xem thu bản cổ mộ người, mà ở đầu của hắn mặt sau, còn ghi chép mở ra bản cổ mộ chìa khóa. Hắn chủ yếu chức trách chính là ở nhân loại đối mặt diệt thế nguy cơ thời điểm, mở ra bản cổ mộ, lại do cứu vớt thế giới dũng sĩ ở bên trong lấy ra bản cổ tên. Thế nhưng tổng nói đến Hiện tại Ma Tinh nhưng là không có như thế then chốt công dụng, bởi vì hiện tại hướng đi đã đưa đến biến hóa long trời lở đất. Không riêng là thế giới hủy diệt căn bản biến hóa, coi như là quá trình cũng ở biến hóa long trời lở đất, lần này không phải sao trội và địa cầu, mà là địa cầu chính mình tân vỡ. Coi như là hắn có thể mở ra bản cổ mộ, cuối cùng lấy ra bản cổ cung tên, nhưng là vừa có thể làm cái gì? Dùng nó đến xuyên thủng địa cầu sao? Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống, đem ở chính thức vi tin trên bình đài có càng nhiều mới mẹ nội dung nha, đồng thời còn có 100 nhận tượng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra vi tin, cơ lắc hữu phía trên hào tăng thêm bằng hữu. Tìm tòi công chúng học tờ giàu cũng quan tâm, tốc độ nắm chặt rồi. Quy 1 chương 590, Thiên giật tiên sinh. Chương 590, Thiên giật tiên sinh. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. DS muốn nghe đến càng nhiều các ngươi hổ thành, muốn thu được càng nhiều các ngươi kiến nghị, hiện tại liền tìm tòi vi tin công chúng học tờ giàu cũng thêm quan tâm cho đạo thống truyền thừa hệ thống, càng nhiều chống đỡ. Cho nên nói hiện tại cái này mà tính đã không được căn bản tính tác dụng, nếu như vậy ngã, cũng còn không bằng liền để này người một nhà ra trải qua phổ thông sinh hoạt. Đương nhiên tiền đề là bọn họ không thể lại hấp huyết hại người. Nếu không tất nhiên có rất nhiều người không tha cho bọn họ. Bạch Vũ nhìn có chút đứng ngồi không yên Kim bị Lai, cười nói, "Không cần xuất sắng, ta đã nói qua, cũng không phải tới gây phiền phức cho các ngươi. Lần này ta cũng là ngẫu nhiên nhớ tới các ngươi, cho nên mới tới nhìn, bất quá lại nghe nói ở trước đây không lâu ngươi giết không ít người." Kim bị Lai vốn là ở trước ngực thao tung ngón tay, giờ khác này bỗng nhiên run lên, trong lòng nàng cũng là chấn động. "Bạch tiên sinh, cái kia đều là sai lầm của ta, nếu như ngươi cảm thấy ta nghiệp chướng nặng nghề, vậy thì giết ta đi, ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Thế nhưng xin ngươi nhất định không nên làm khó nị nổ có được hay không?" Kim vị Lai like trong thinh ầm, tất cả đều là cầu xin ý tứ. Bạch Vũ lắc đầu nói, đã nói các ngươi không cần sốt sắng, ta chỉ là nhắc tới tỉnh ngươi một thoáng, hy vọng ngươi đón lấy có thể là một người bình thường, cứ như vậy các ngươi mới có thể sinh hoạt an ổn. Chuyện lúc trước, kỳ thực ta đều biết là chuyện ra sao, ta là hoàn toàn không sẽ để ý, dù sao tiểu hài Tử không hiểu chuyện. Kim vị Lai like ngay vậy mừng ra, lập tức ở khỏe mắt chảy ra hai hàng thánh lệ, vô cùng cảm động, cảm tạ Bạch tiên sinh, ta nhất định sẽ tận cùng một cái mụ mụ trách nhiệm, để Nino ở sau này đều sẽ bến oan. Keo không hiểu hai người đến cùng là đang nói cái gì thế nhưng trong lòng cũng có thể cảm giác được, tất cả những thứ này chỉ sợ là cùng chính mình tương quan liên, không lại cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Cả người ở nơi đó đều là giàu dĩ dáng vẻ không vui. Bạch Vũ giờ khác này bỗng nhiên đứng lên đến, nói, "Được rồi, ta đi tới nơi này cũng là muốn nhìn một chút mẹ con các ngươi, nhìn thấy các ngươi bình an cũng là yên lòng. Gần nhất khả năng không thái thái bình, vì lẽ đó hy vọng các ngươi phải cố gắng quý trọng cùng nhau đoạn này hạnh phúc thời gian. Đợi lát nữa ta sẽ cho Hấn Tiên Hữu gọi điện thoại, để hắn nghĩ biện pháp đem đường bản tính cho làm ra đến, cứ như vậy các ngươi là có thể một nhà đoàn tụ." Nói xong những lời này, Bạch Vũ liền giơ lên bước chân, hướng về bên ngoài đi đến. Kim vị Lai ngơ ngác nhìn Bạch Vũ bóng lưng, không biết qua bao lâu, rốt cục nói ra hai chữ, cảm tạ. Bạch Vũ tuy rằng nghe được, thế nhưng bước chân nhưng vẫn không có dừng lại, trực tiếp đi xuống lầu đi. Nhìn bầu trời xanh thẳm, Bạch Vũ hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, hay là thế giới còn có tương lai đi. Hiện tại không riêng là Bạch Vũ lo lắng lo lắng, coi như là đã từng muốn phải diệt thế nữ hoa tương thần, hiện tại cũng là tràn ngập sầu lo. Hai người bọn họ ở thông thiên các bên trong, tựa sát vào nhau, bầu không khí nhưng là có chút nghiêm nghị. Nữ hoa gối lên tương thần lòng thấp giọng nói, Thế giới này cuối cùng vẫn là phải đi hướng về di diện von sau tương thần nhẹ nhàng lắp đầu nói ta sẽ chỉ kỹ năng lực lớn nhất đến ngăn cản tất cả những thứ này thế giới cuối cùng tất nhiên còn có thể tồn tại được những này dạy dỗ chúng ta rất nhiều thứ nhân loại cũng sẽ vẫn sinh tồn tại ở trên thế giới này diện tương thần một đôi mắt nhìn trần nhà trong đó lập lệ phức tạp ánh sáng nhưng là không biết là ở muốn này những chuyện gì xem ra trên mặt treo đầy phiền muộn đúng đấy đối với tương thần tôi nói thế giới này cũng là hắn vô cùng lưu luyến không riêng là bởi vì có nước hoa cũng bởi vì có một cái hắn thiếu nợ rất nhiều mã đi đương hiện tại tương thần trong lòng vô cùng huấn loạn Hắn nghĩ đến rất nhiều rất nhiều, đều là một ít đối kháng thiên thai phương pháp, bất quá nhưng đều không thể được, hắn hiện tại tâm hầu như đang đứng ở tan vỡ biên giới, khả năng chỉ cần một bước ngoặt liền có thể đem cả người hắn nhấn lửa. Để hắn nằm ở một cái cực đoan trạng thái. Lại qua khoảng chừng hơn nửa tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này vẫn cứ vô cùng bình tĩnh, thậm chí có thể nói là chưa bao giờ có bình tĩnh. Khoảng thời gian này coi như là phạm án người đều ít đi không ít, thật giống như trong chớp mắt toàn thế giới tội phạm vào giờ phút này đều nằm ở đê mê trạng thái, không có chút nào cảm xúc mãnh liệt. Bạch Vũ ngồi ngay ngắn ở nhà của chính mình bên trong, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Cả người con mắt hơi bế lên, hồn ở trên mây tâm thần du đang ở toàn bộ trong thành thị. Hắn muốn dùng cái phương pháp này, tìm tới vận mệnh vị trí. Nhưng là không nói là vận mệnh, coi như là cái kia hiện tại tự xưng là Thiên giật Tiên Sinh Hà Hữu Cầu, hắn đều đem chính mình giấu đi rất nghiêm. Bัง vào Hà Hữu Cầu thiên tài giống như thủ đoạn, khả năng đều sẽ để chuyện tìm người phiền phức trên mấy phần. Tuy rằng Hà Hữu Cầu phép thuật không ra sao, thế nhưng hắn nhưng tinh thông mệnh lý những kia kỳ môn thuật số. Mình muốn lần đối với hắn cá nhân tới nói, kỳ thực cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Lên keng. nhiên trong lúc đó, chính mình chuông cửa hưởng lên. Bạch Vũ mở hai mắt ra, Lập tức đứng dậy đi mở cửa, nhưng là phát hiện ở bên ngoài chính là hạ ứng cầu. Mà ở Hà ứng cầu bên người, nhưng còn có một người, khiến cho Bạch Vũ không tưởng tượng nổi sự, dĩ nhiên là dưới tay hắn cương thi Dương Phi Vân. Dương Phi Vân cùng sau lưng hạ ứng cầu, nhìn thấy Bạch Vũ sau khi, đầu không tự chủ được thấp mấy phần, lấy biểu thị chính mình tôn kính. Bạch Vũ nghi hoặc nhìn một chút hai người, không biết hai người kia là đi như thế nào đến đồng thời. Thế nhưng là cũng không có lo lắng, mà là đúng lúc đem hai người mời đến trong nhà. Chờ đến ba người đều ngồi xuống sau khi Hà ứng cầu sắc mặt đặc biệt nghiêm nghị mở miệng nói, "Ta đã có hữu cầu tin tức, không biết bây giờ có thể phủ nói cho ta đến cùng là chuyện gì chứ?" Bạch Vũ nhìn hắn một chút, nhíu nhíu mày, "Không phải hắn không muốn nói, mà là hắn lo lắng hắn mở miệng sau khi vận mệnh sẽ lập tức liền có thể biết tin tức. Như vậy tiết lộ phong thành, khả năng ngược lại sẽ để vận mệnh đã sớm chuẩn bị, đã như thế trái lại không ổn. Không phải ta không muốn nói, mà là bởi vì chuyện này không thể bây giờ nói ra đến, vì lẽ đó xin ngươi cố gắng tha thứ." Bạch Vũ mang theo một tia xin lỗi nói. Hà ứng cầu phảng phất đã sớm ngờ tới kết quả này, bất đắc dĩ nói, "Được rồi." Đã như vậy ta liền đem vị trí của hắn nói cho người đi. Sau đó Hà ứng Cầu liền tỉ mỉ đem Hà Hữu Cầu sự tình nói cho Bạch Vũ. Hiện tại Hà Hữu Cầu đại thể tình huống, cùng nguyên nội dung vợ kịch bên trong cũng không có khác biệt gì, gần như vẫn là một cái làm người đoán mệnh thân phận. Vẫn cứ là cái kia một cái thiên giận tiên sinh, hắn giờ phút này cũng ở Hồng Kông, bất quá chỗ ở nhưng cũng không quá gần. Cả người vẫn luôn quẩn mình ở nhà, rất ít cùng người ngoài tiếp xúc. Vì lẽ đó thật sự rất khó tra tìm. Bạch Vũ nghe xong Hà Ưng Cầu, thật là người, nhưng là rơi vào trầm ngâm bên trong, hắn giờ phút này nhưng là ở muốn đối phó vận mệnh đối sách phải biết vận mệnh hiện tại cũng không tính là một con người thực sự, chỉ có như vậy một điểm ý thức mà thôi, mà quan trọng nhất vẫn là cái này vận mệnh thật giống như oán linh giống như vậy, có thể bất cứ lúc nào bám vào người trên người, Là người hoàn toàn khó lòng phòng bị. Mà vận mệnh cho tới nay cũng đang tìm kiếm một cái chân chính hoàn mỹ thân thể. Nhớ tới ở nội dung vợ kịch bên trong, cuối cùng mặc dù có thể thu phục vận mệnh, hay là bởi vì giao trì thánh mẫu quan hệ. Giao trì thánh mẫu làm bản cổ trong thánh địa, hoàn mỹ nhất một cái bản cổ tộc người, đối với vận mệnh có hấp dẫn rất lớn lực. Bởi vậy bản cổ tộc người bố trí một cái bẫy, đem giao chỉ thành mâu thân thể làm thành một cái bẫy, dùng để giam cầm vận mệnh lao tổ. Bất quá cái này mưu kế cuối cùng cũng không tính thành công, bởi vì vận mệnh tính toán thực sự thị phi bản cổ tộc người có thể tưởng tượng, tất cả những thứ này sự tình trong lòng hắn kỳ thực đều là hiếm có. Đương nhiên những này lung ta lung tung sự tình, đều là một đời trước nội dung vợ kịch, đời này tình huống phát sinh thay đổi. Chí ít chính diện đối mặt vận mệnh thời gian sớm rất nhiều, vào lúc này giao chỉ thành mâu, còn có nhân vương phục hi cũng không biết ở nơi nào, khủng sợ rằng muốn mượn sức mạnh của bọn họ đều khó khăn cực kỳ. Bạch Vũ cười cận nâng cầm của chính mình nói được nếu là như vậy vậy ta ngày hôm nay liền đi chỗ đó cái thiên giật tiên sinh nơi nào đây nhìn trong lòng thầm cảm thấy buồn cười, từng có lúc thật giống hắn còn có cái tên gọi gọi là thiên cơ tiên sinh không biết thiên cơ tiên sinh cùng thiên giật tiên sinh chạm mặt lại là một cái thế nào tình cảnh hạ ứng cầu thấy thế há miệng muốn nói điều gì thế nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra Tuy rằng hắn rất tưởng niệm cái này đệ đệ, thế nhưng hắn khẳng định là không thể cùng với gặp lại không riêng là môn phái quy định còn có hai người hiện tại khá làú túng quan hệ Bạch Vũ đưa mắt nhìn sang dươngphi vân nghi ngờ nóiphi Vân Không biết các ngươi làm sao sẽ một khối đến." Dương Phi vẫn nói, "Là như vậy, trước ngay khi truy tra Hà Hữu Cầu thời điểm, vừa vận tỉnh, cờ gặp Hà tiên sinh, liền chúng ta liền một khối đến, đến rồi." Bạch Vũ nhất thời bình tỉnh, gật gật đầu đã có ở đó rồi không hề nói gì. Hà Ứng Cầu thở dài một hơi, đứng lên nói, "Ta hy vọng ngươi có thể mang một câu nói cho hắn." Bạch Vũ sững sở, nói, "Nói cái gì?" Nhìn hắn trân trọng, đơn giản bốn chữ, thế nhưng ở Hà Ứng Cầu trong miệng nói ra, nhưng là vô cùng có trọng lượng. Bạch Vũ ngoảnh nhìn hắn một chút, lập tức gật đầu nói, "Ta sẽ, xin yên tâm đi." Hà Hứng Cầu có chút tiêu điều bóng lưng trung quy rời đi, mà Dương Phi Vân còn ở lại chỗ này, Dương Phi Vân nhíu mày nói, "Chủ nhân, có người nói cái này Thiên giật Tiên Sinh rất lợi hại." Bạch Vũ nói, người là ngựa tay." Dương Phi Vân nghe vậy mang theo lung túng cười cười nói, "Ta tu tập thiết bản thần phép tính mấy chục năm, hầu như rất ít gặp phải đối thủ, nếu cái này Thiên giật Tiên Sinh nổi tiếng bên ngoài, đương nhiên rất muốn cùng hắn qua so chiêu." Bạch Vũ cười cười nói, "Nếu như vậy, vậy ngươi hãy cùng ta cùng nhau đi đi, thế nhưng đến nơi rồi tuyệt đối không nên kích động." Dương Phi Vân xác thực là một cái kỳ tài, mà Hà Hữu Cầu cũng đồng dạng là kỳ tài. Nếu là không có Hoàng Cực Kinh Thế Thư ở đây, hai người này ai thua ai thắng vẫn là không biết bao nhiêu, thế nhưng có Hoàng Cực Kinh Thế Thư ở tay Hà Hữu cầu. cũng không phải là Dương Phi Vân có thể so với. Chí ít ở thế giới này không thể. Dương Phi Vân lái xe, cũng không lâu lắm, rốt cục đi tới một đống đại dưới lầu. Mảnh này mặt đất đúng là khá là quặn quẽ một ít, chí ít xung quanh đây đi ngang qua người đi đường tương đối ít. Bạch Vũ xuống xe, ngẩn đầu nhìn tới, mơ hồ trong lúc đó vẫn có thể nhìn thấy từng sợi từng sợi âm khí bay lên bầu trời, trong lòng gật gật đầu, thầm nói, xem ra là nơi này không có sai rồi. Đi. Chúng ta hiện tại liền đi lên xem một chút cái này, Thiên giật Tiên Sinh đi. Khẽ mỉm cười, Bạch Vũ quá không đi vào nhà lớn. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống, đem ở chính thức vi tin trên bình đài có càng nhiều mới mẹ nội dung nha, đồng thời còn có 100% nhận thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra vi tin, cơ lực hữu phía trên hào tăng thêm bằng hữu, tìm vòi công chúng học tờ giàu cũng quan tâm, tốc độ nắm chặt rồi. Chưa xong con tiếp. E giờ 752 Quy 1 chương 591, Hoàng cực kinh thế thư. Chương 591, Hoàng cực kinh thế thư. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, vẫn triều Đoét muốn nghe đến càng nhiều các ngươi hổ thành, muốn thu được càng nhiều các ngươi kiến nghị, hiện tại liền tìm tòi vi tin công chúng học tờ dầu cũng thêm quan tâm cho đạo thống chuyển thừa hệ thống, càng nhiều chống đỡ. Đi lên lầu diện, đến Hà Hữu cầu vị trí tầng trên, giờ phút này bên trong cửa lớn vẫn là đóng chặt, hơn nữa trong phòng vẫn là dị thường yên tĩnh, phản phật cũng không có người ở. Bạch Vũ đưa tay theo, đệ vang lên trống cửa, lập tức đứng ở cửa lặng lặng mà chờ đợi Hà Hữu cầu mở cửa. Kẹt kẹt. Cửa phòng không có dấu hiệu nào mở ra, chỉ thấy trong phòng cảnh tượng liền hiện ra đến Bạch Vũ trước. Bên trong cửa cũng không có một người toàn bộ trống rỗng, thật giống cái cửa này vốn là chính mình mở ra như thế. Bạch Vũ cũng không hề để ý, huyền cơ trong đó hắn cũng không có một chút nào tâm tư dự đoán. Quý khách giá Lâm, thực sự là không có từ xa tiếp đón a." Một đạo có chứa từ tính giọng đàn ông ngẩng lên, theo tiếng nhìn quá khứ, lập tức nhưng là phát hiện ở căn phòng này ngay chính giữa vị trí, bày đặt một cái bản, ở bàn mặt sau đang có một cái nam tử ngồi ngay ngắn ở đó. Vẻ mặt của hắn vô cùng trấn định, nhìn Bạch Vũ ánh mắt lấp loé nhưng là không biết trong lòng đang suy nghĩ một ít chuyện gì. Bạch Vũ cũng không có khách khí, trực tiếp liền đến đến đối diện, tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Mà Dương Phi Vân nhưng là thật giống là một tên nghề nghiệp bảo tiêu như thế, liền như vậy chắp tay đứng ở sau lưng hắn. Bạch Vũ cười cận, đưa tay đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nói, "Ngươi nhưng là thiên giật tiên sinh." Hà Hữu Cầu khẽ mỉm cười nói, "Sắc thực có rất nhiều người xưng hô như vậy ta, ngươi có thể gọi ta như vậy, ta sẽ không chú ý." "À, có người nói thiên giật tiên sinh biết quá khứ vị lai, bất cứ chuyện gì cũng không thể giấu giếm được ngươi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, vì lẽ đó liền đến đây tiếp một phen." Nói chuyện, Bạch Vũ ánh mắt nhưng là không tự chủ được, ở trong căn phòng này nhìn quét, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy đặt ở trên mặt bàn diện một quyển sách vàng tịch này, chính là Hoàng Cực Kinh Thế Thư." Hà Hữu Cầu khoát tay nào nói, ta xác thực hơi nhỏ năng lực, thế nhưng xa còn lâu mới có được lời đồn khuyết đại như vậy, là người khác ở chỗ này của ta coi số mạng sau khi, một ít nâng đỡ mà thôi." Bạch Vũ cũng không có nhận nói chuyện cha, mà là lại nói, Hoàng Cực Kinh Thế Thư đồn đại là một quyển tuyệt thế bí lục, mặt trên đem phía trên thế giới đã xảy ra, còn có chưa từng xảy ra sự tình, đều hoàn toàn đi lại. Không biết này là thật hay không." Hà Hữu Cầu trên mặt đúng là không có một chút nào vẻ mặt, thế nhưng ngón tay của hắn nhưng nhỏ bé không thể nhận ra chấn động một chút, xem ra ở trong lòng của hắn vẫn còn có chút kinh ngạc. Xem ra vị tiên sinh này biết đến sự không ý ta. Hà Hưu Cầu giờ khắc này một đôi mắt hơi nheo lại, xem ra hắn hiện tại đã đối với Bạch Vũ ôm ấp lòng cảnh giác, hay là ở với bắt đầu thì có lòng cảnh giác, thế nhưng lúc này càng thêm mãnh liệt mà thôi. Giờ khắc này chạm sau lưng Bạch Vũ Dương Phi Vân, bỗng nhiên nhíu môi nói, tuy rằng làm đồng hành, đối với những kia đồn đại có chút không quá tin tưởng, thế nhưng điều này cũng không có thể chứng minh là thực lực của chính người hay là đều là dựa vào hoàng cực kinh thế thư mà tôi. Dương Phi Vân gần nhất đang hỏi thăm Hà Hưu Cầu tin tức thời điểm, đã đối với một ít đồn đại hơi có nghe thấy. Những này đồn đại bên trong hầu như đem Hà Hữu Cầu cho thổi thành hoạt thần tiên. Đối với hắn cái này ở Mệnh Lý bên trong tu tập mấy chục năm người tới nói, khẳng định trong lòng có khinh phục. Thế nhưng Bạch Vũ trước hắn vẫn là nhiều tới, có hoàng cực kinh thế thư ở ở thế giới này xác thực có thể tính đến ra bất cứ chuyện gì. Bọn họ những cương thi này, cùng Bạch Vũ hầu như tâm niệm tương thông. Tự nhiên Bạch Vũ nghĩ cái gì bọn họ đều có thể biết một, hai. Hà Hữu Cầu cũng không tức giận, hắn nhìn Dương Phi Vân một chút, nói, "Nói như vậy ngươi cũng là Mệnh Lý cao thủ. Lần này tới là tìm đến ta tỷ thí." Bạch Vũ hai mắt ngóng nhìn Hà Hữu Cầu, tâm niệm cấp chuyện Hắn cũng không biết hiện tại vận mệnh làm sao, có hay không đã bám vào Hà Hưu Cầu trên người. Lần này đến, khả năng nhiều nhất vẫn là muốn tới thăm dò thăm dò, cũng không có ngay lập tức sẽ phải đem chi giải quyết ý tứ. Đương nhiên hiện tại nếu như nói tỉ thí, còn không gấp, vì lẽ đó ngay lập tức sẽ phất tay ngăn lại Dương Phi Vân hành vi. Bạch Vũ cười ha ha nói, chúng ta lần này đến đây, cũng không phải là nghĩ đến gây sự tỉnh, mà là mộ danh mà tới. Không biết có thể hay không mượn Hoàng Cực Kinh Thế thư nhìn qua. Đối với này bản kinh thế kỳ thư, ta nhưng là có hứng thú nương hậu. Hà Hưu Cầu nhíu nhíu mày, nói, ngươi muốn nhìn Hoàng Cực Kinh Thế thư? Tại sao? Kỳ thực vừa nãy ta cái này thủ hạ đã nói qua, chúng ta cũng coi như là đồng hành, cho nên đối với này một vốn có thể dự đoán thế gian kiếp nạn bảo vật, tự nhiên lên hết sức tỏ mò thái độ. Chính là không biết có được hay không cái thuận tiện. Hà hưu Cầu nghe vậy, tay đặt ở cái kia bản hoàng cực kinh thế thư mặt trên, nhẹ nhàng xoa xoa nói, nếu là tuyệt thế chân bảo, tự nhiên không phải bất luận người nào cũng có thể chia sẻ, chính là không biết các ngươi có thể không có thể nhìn ra này bản hoàng cực kinh thế thư. Ồ. Bạch Vũ Nghi vừa nói, nói thế nào? Hà Hữu Cầu nói, ngoại trừ ta cái này hiện nhậm chủ nhân ở ngoài, Trong tình huống bình thường người khác là xem không được này bản hoàng cực kinh thế thư. Nhìn quét Bạch Vũ hai người, trong ánh mắt mang có một tia châm biếm. Bạch Vũ cũng không hề để ý, mà là trực tiếp đưa tay đặt ở hoàng cực kinh thế thư mặt trên, cũng không có động tác khác, thế nhưng tâm niệm nhưng là chuyển chuyển động, theo bàn tay của chính mình chạy vào hoàng cực kinh thế trong sách. Đùng. Một tiếng vang trầm thấp, giống như bị một con dứa tạ đánh tới đầu, để Bạch Vũ trong lòng nhảy một cái, hắn cảm giác được hoàng cực kinh thế trong sách có một luồng yếu ớt thế nhưng cực kỳ ngoan cường sức mạnh ở phần kháng. Ở bên ngoài y nhiên không chút biến sắc, cười nhạt một tiếng nói, hóa ra là như vậy bất quá ta vẫn như cũ vẫn là muốn thử một lần. Hà Hưu Cầu không có bất kỳ không muốn cùng do dự, trực tiếp liền đem tay của chính mình cho lấy ra, các ngươi đã không tin, vậy thì mời thử xem đi. Được. Bạch Vũ cười híp mắt nắm lấy Hoàng Cực Kinh Thế thư, liền muốn đem cầm lấy đến. Thế nhưng lập tức lệnh Bạch Vũ cảm thấy kinh ngạc sự, này bản nhìn như không hậu thư tịch, bây giờ lại giống như có hơn 1000 kim trọng lượng. Để Bạch Vũ do bất cẩn, dĩ nhiên không thể lập tức liền cầm trong tay. Bạch Vũ biết đây là loại bản Hoàng Cực Kinh Thế sách vừa có thể phản kháng, liền trên tay bắt đầu dùng tới đại lực khí. Khí lực một chút tăng cường, ở Bạch Vũ dùng tới 8 phần lực đạo thời điểm, mới chậm rãi đem Hoàng Cực Kinh Thế thư cho nắm ở trong tay. Lần này đúng là để Hà Hữu cầu kinh ngạc phi thường, khỏe mắt hơi giật giật, xem ra trong lòng hiển nhiên có chút không thể tin tưởng. Một cái tay đem Hoàng Cực Kinh Thế thư điem ở trong tay, Bạch Vũ tiếp theo liền muốn đem Hoàng Cực Kinh Thế thư cho mở ra. Nhưng là quyển sách này thật giống như là bị vạn năng nhựa cao su dính lên giống như vậy, dĩ nhiên cũng không thể dễ dàng mở ra. Đương nhiên điểm ấy vấn đề còn hoàn toàn không thể đem Bạch Vũ làm khó, trong cơ thể pháp lực bắt đầu cấp tốc dũng chuyển động, thật giống như là sóng lớn mãnh liệt xung lớn, mãnh liệt tràn vào Hoàng Cực Kinh Thế trong sách. Chỉ thấy sau một khắc này, bản hoàng cực kinh thế thư chính là nhẹ nhàng chấn động, chợt lại khôi phục bình thường. Bạch Vũ một cái tay nâng này bản hoàng cực kinh thế thư, cười ha ha nói, thực sự là không nghĩ tới. Tuyệt thế chân bảo chính là tuyệt thế chân bảo, ở trong tay ta liền chẳng khác nào có sinh mệnh, lại còn sẽ động. Hà Hưu cầu giờ khắc này sắc mặt dị thường nghiêm nghị, hắn bây giờ mới phát hiện, Bạch Vũ thật sự không phải bình thường, hơn nữa trước ở biết Bạch Vũ đến thời điểm, dĩ nhiên hoàn toàn không thể tính được là ra Bạch Vũ lai lịch. Loại này một hồi chuyện kỳ quái, đối với luôn, luôn biết được thế gian vạn vật tiên giật tiên sinh tới nói, chuyện này quả thật chính là chuyện không thể nào mà kệ trong lòng hắn nghĩ như thế nào. Hiện tại Bạch Vũ đã bắt đầu lật xem nổi lên trong sách nội dung. Bất quá lệnh Bạch Vũ hoàn toàn không nghĩ tới chính là sách này bên trong dĩ nhiên có khác một phen thiên địa. Mặt trên tiểu chữ hoàn toàn đều là một ít bút lông tự, nhưng là những chữ này thể thật giống như là một ít điện tử số hiệu giống như vậy. Dĩ nhiên nhanh chóng ở sách này bên trong đi khắp, có một phen đặc biệt đổ số cảnh tượng. Bạch Vũ trong bóng tối cảm giác kỳ quái, ý nghĩ chuyển động trong lúc đó, cuối cùng nghĩ đến nguyên do. Dựa theo nguyên nội dung vở kịch bên trong biết, này hoàng cực kinh thế thư. Mỗi một lần ở thế giới hướng đi có thay đổi thời điểm, đều sẽ tiến hành gây dựng lại. Thật giống như là một đài tinh vi siêu máy tính như thế. Bắt đầu giải toán diễn biến tương lai hướng đi, xem ra hiện tại chính là đang tiến hành công việc như vậy. Mà thay đổi thế giới hướng đi đầu nguồn, không cần nhiều lời khẳng định là Bạch Vũ không thể nghi ngờ. Đúng Bạch Vũ đem Hoàng Cực Kinh Thế thư cho hợp lên, đem đưa trả lại cho Hà Hữu Cầu, nói: "Thực sự là không nghĩ tới, Hoàng Cực Kinh Thế thư đúng là như vậy thần kỳ. Bất quá bây giờ nhìn lên thế giới đã có thay đổi, vì lẽ đó tạm thời hắn là không trông cậy nổi." Hà Hữu Cầu ngồi ngay ngắn đang chỗ ngồi trí trên, thậm chí thân hình đều không có di động nửa phần, trầm giọng nói: "Nói cho ta, các ngươi rốt cuộc là ai?" Dương Phi Vân cười gần một tiếng nói, "Được xưng không chỗ nào không biết tiên giật tiên sinh, chẳng lẽ không có thể toán ra thân phận của chúng ta?" Hà Hữu Cầu nói, "Các ngươi không phải người thường, bất luận là tam giới lục đạo, vẫn là ngũ hành trong luân hồi, cũng không tìm tới quan cho các ngươi tư liệu." Dương Phi Vân cười ha ha nói, "Xem ra ngươi còn thật sự có có chút tài năng, dĩ nhiên chiếu như thế chứ đệ." Thế nhưng lập tức hắn liền câm miệng, cũng không có tiếp tục nói hơn nửa phần. Bạch Vũ đồng nhiên thở dài một hơi nói, "Tục truyền luôn, lại trải qua thêm không lâu, thế giới đều sẽ hướng đi dị vòng, vào lúc ấy toàn bộ thế giới sẽ tái diễn." Vốn là muốn muốn đến xem Hoàng Cực Kinh Thế Thư, có thể hay không giúp đỡ được gì. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, là hoàn toàn không trông cậy nổi. Hà Hưu cầu sắc mặt không có biến hóa chút nào, nói, "Ta đây sớm liền đã biết rồi, chuyện này Hoàng Cực Kinh Thế Thư đã sớm đưa ra đáp án, thế giới bất kể như thế nào biến hóa, cuối cùng vẫn như cũ vẫn là sẽ hướng đi tuyệt diệt, đây là không thể thay đổi số trời." Hà Hưu cầu liếc mắt nhìn Bạch Vũ phản phất có chướng nghi ngờ ánh mắt, nhìn ra được khả năng trong lòng hắn đối với này còn có hoài nghi, liền thẳng thắn đem Hoàng Cực Kinh Thế Thư cho ném giữa không trung. Lập tức Hoàng Cực Kinh Thế Thư dĩ nhiên như là sống giống như vậy, chính mình một tờ hiệt mở ra, Sau một chốc thời gian mới ngừng lại. Dừng lại này một tờ mặt trên có sắp hàng trình tế bất động bất động tràn đầy kiểu chữ, Bạch Vũ ngưng mắt nhìn tới, chỉ thấy ở này một tờ mặt trên dĩ nhiên rõ ràng ghi chép thế giới tận thế hoàn trình bắt đầu chưa. Từ vừa mới bắt đầu dấu hiệu, sau đó đến cuối cùng thế giới tái diễn, do rõ, rõ ràng giảng tỉ mỉ. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống, đem ở chính thức vi tin trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung nha, đồng thời còn có 100% nhận thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra vi cơ lực hữu phía trên hào tăng thêm bằng hữu, tìm đòi công chúng học tự dạo cũng quan tâm, tốc độ nắm chặt rồi. Chưa xong con tiếp quy mô chương 592, yêu khí trùng thiên. Chương 592, yêu khí trùng thiên. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. ĐS muốn nghe đến càng nhiều các ngươi hổ thanh, muốn thu được càng nhiều các ngươi kiến nghị, hiện tại liền tìm tỏi vi tin công chúng học tờ giàu cũng thêm quan tâm, cho càng nhiều trống đỡ. Bạch Vũ trong lòng cảm giác kỳ quái, thế nhưng ngoài miệng nhưng là cũng không nói một lời nào, chỉ là cau mày xem phía trên này kiểu chữ. Quá một hồi lâu, đông nhiên hắn cười khẽ một tiếng, không nghĩ tới này hoàn cực kinh thế thư, thôi diễn giải toán dĩ nhiên là từ sau hướng về trước đẩy, này vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Dứt lời, Đông Nhân thu hồi độ cười, nhìn Dương Phi Vân một chút, nói: "Hiện tại thời gian đã không còn sớm, không bằng chúng ta hãy đi về trước đi." Bạch Vũ trong lòng nghĩ cái gì Dương Phi Vân kỳ thực đều biết rõ ràng, hai người tâm niệm giao lưu bên dưới liền đồng ý chủ ý, song song hướng về Hà Hữu Cầu cáo tử. Hà hưu Cầu cảm giác Bạch Vũ hai người hành tung vô cùng kỳ quái, liền cũng không muốn cùng hắn hai người có quan hệ gì, ngay lập tức sẽ đồng ý hai người chào từ biệt. Thế nhưng ngay khi Bạch Vũ vừa xoay người lúc xuống lầu, đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay người sang đến, quay về Hà Hữu Cầu nói: "Đúng rồi, có một việc, ở đến thời điểm có một cái tên là làm hạ ứng cầu người." Để ta chuyển cáo ngươi một câu, hy vọng ngươi có thể quá nhiều nhiều trân trọng." Hà Hữu Cầu nghe vậy thân thể chấn động, phảng phất gặp địa dựật, cả người thẳng tắp cứng ở nơi đó, nhìn Bạch Vũ hai người rời đi bóng lưng, một lúc lâu đều không nói ra được một chữ đến. Đi xuống lầu dưới sau khi, Bạch Vũ cười gần một tiếng, quay về Dương Phi Vân nói, "Chuyện này có chút kỳ lạ, xem ra vận mệnh hiện tại đã dục dạ dục dịch, ngày hôm nay khả năng hắn đã sớm tính tới chúng ta trở về, vì lẽ đó đã nghĩ biện pháp đẩy ra một cái phần cuối, là ở hướng về chúng ta thị uy." trong ánh mắt hàn quang lập nói, "Chủ nhân, cái này vận mệnh thật sự có nói đáng sợ như vậy." Ở trong ánh mắt của hắn có chứa nghiêm nghị, xem ra hắn bây giờ cũng là coi trọng nổi lên chuyện này đến. Nay cũng bình thường, lại nói như thế nào Dương Phi Vân cũng không phải cùng Bạch Vũ người cùng một thời đại, cũng cũng không biết cụ thể nội dung vở kịch. Hắn đối với vận mệnh ở Bạch Vũ nơi này chỉ có điều là hiểu rõ không ít, đương nhiên cũng không thể vừa bắt đầu liền có thể biết vận mệnh chỗ kinh cùng. Hai người ngồi xe, hướng về Lai Lịch trở về, vừa ở trên đường thương lượng ngày hôm nay rất nhiều chỗ khả nghi. Thế nhưng ai biết, ngay vào lúc này, đột nhiên một thân ảnh che ở xe phía trước. Chi, xe thắng gấp. Dương Phi Vân vững vàng mà ngừng lại, thế nhưng nhưng trong lòng là không khỏi bay lên một tia hỏa khí. Xuống xe chừng mắt một đôi mắt mắng, người nào là không phải là không muốn sống. Vô duyên vô cớ liền đứng ở phía trước xe. Người đến hừ lạnh một tiếng, nói, "Ta là tới tìm Bạch Vũ, để hắn đi ra." Bạch Vũ ở trong xe nghe được giọng thanh cảm giác đặc biệt quen thuộc, ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người đến hình dạng sau khi, ngay lập tức sẽ là hết sức kinh ngạc. Nhưng nguyên lai like người đến này chính là cùng Bạch Vũ tách ra không lâu nô Quốc Đông. Giờ khắc này nô Đông đứng cách xe của bọn họ không đủ 3 mét địa phương, phản là tượng đá bình thường trạm đứng ở đó, thật giống hằng cổ bất biến vặn cổ trưởng tồn. Bạch Vũ thấy thế cũng không có cái gì do dự, lộ ra một vẻ mồ cười, đi xuống nhìn Ngô Quốc Đông nói, "Ta tưởng là ai, hóa ra là Ngô tiên sinh. Không biết lần này tới là tìm ta có chuyện gì? Nếu như là nghĩ đến đánh nhau, vậy ta liền không thể phục buổi, ta còn có so với này càng chuyện quan trọng phải làm." Ngô Quốc Đông nhẹ nhàng lắp đầu nói, "Ta là có một cái so với bất cứ chuyện gì đều việc trọng yếu phải nói cho ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể đến một thoáng." Bạch Vũ nhìn Ngô Quốc Đông hai mắt, ánh mắt lóe lên một cái, chỉ chốc lát sau mới nói, "Tốt." Ngô Quốc Đông thật giống là thở phào nhẹ nhõm, xoay người liền hướng về một phương hướng mà đi. Bạch Vũ cũng không nói nhảm, trực tiếp liền bước động bước chân, không nhanh không chậm đổi tới. "Chủ nhân, Người. Dương Phi Vân thấy thế trong lòng có chút cảnh giác, muốn ngăn cản Bạch Vũ. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng đầu tiên phất phất tay ngăn lại hắn. Người hãy đi về trước đi, ta nghĩ ta là không có chuyện gì." Dương Phi Vân mở ra, chợt sắc mặt có chút nghiêm nghị gật gật đầu, chỉ có điều là mấy phút, hắn cũng đã cảm giác được cái này Ngô Quốc Đông tất nhiên không phải nhân vật bình thường. Bạch Vũ đi theo Ngô Quốc Đông mà sau, hai người một đường không có một chút nào lời nói, không biết đi rồi thời gian bao lâu, rốt cục Ngô Quốc Đông đem Bạch Vũ mang tới một gia đình bên trong. Nơi này vị trí rất là hiểm lánh, nói như vậy trong vòng một ngày đều rất khó gặp đến vượt quá 5 người. Nô Quốc Đông đem Bạch Vũ dẫn tiến vào, đi tới chính đường bên trong, ở trong này nhưng là đen kịt một mảnh. Dĩ nhiên đối với với Bạch Vũ loại cảnh giới này người, những này cũng không thể tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Một đạo giọng nữ đột nhiên hưởng lên, ngươi chính là khoảng thời gian này bị lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu Bạch Vũ. Bạch Vũ nhìn quét bốn phía một chút, nhưng là cuối cùng ở một chỗ góc tường nhìn thấy một đạo màu đỏ bóng lưng. Hắn nóng nhìn này bóng người, nghi vấn nói, không biết các hạ thân phận. Ta, ta nghĩ không cần ta nói, ngươi nhất định sẽ biết ta. Dù sao ngươi cả tương thần nữ Hoa Nội Tình đều rõ rõ rằng, rằng, thậm chí còn biết bản cổ tộc người, ta nghĩ chút vấn đề nhỏ này đã không thể hiếm thấy ngã, cũng ngươi chứ?" Âm thanh rất là mềm nhẹ, thật giống như là đang lầm bầm lủ bầu, thế nhưng là khiến người ta nghe được rất là thoải mái. Bạch Vũ tâm niệm cấp truyện, nhìn này nói bóng người màu đỏ, lộ ra một vẻ mỉm cười, xem ra ngươi cũng có thể là bản cổ tộc người không sai rồi. "Không sai, kế tục." Nữ tính bản cổ tộc người ta hiểu biết cũng không nhiều, mà sẽ ở hiện tại loại này thời gian xuất hiện ở nhân gian, hơn nữa còn là hết sức tự tin, ta nghĩ chỉ có thể có một người. "Hả?" Nữ nhân đầu cũng không chuyển hỏi. Giao Chỉ Thánh Mẫu. Bạch Vũ Hoàng nên vừa hạ xuống, không khí bốn phía ngay lập tức sẽ đọc lại đi, loại này bầu không khí kéo dài một quãng thời gian rất dài. Cuối cùng vẫn là Bạch Vũ đánh vỡ bình tĩnh, không biết ta nói rất đúng không đúng. Màu đỏ bóng lưng bay người sang đến, quả nhiên chính là Giao Chỉ Thánh Mẫu rằng, "Dấp, nàng tựa như cười mà không phải cười nhìn Bạch Vũ, nói, ngươi người này quả nhiên rất là thần bí, có người nói ngươi vẫn là một cái tinh thông mệnh lý người. Xem ra thủ đoạn của ngươi xác thực vô cùng cao siêu a." Giao Chỉ Mẫu ngừng lại một chút, bỗng nhiên nói, "Không biết ngươi thể không nói cho ta ngươi rốt cuộc là ai?" Ta chỉ có điều là một cái khách qua đường." Giao Chỉ Thánh Mâu nghe vậy bỗng nhiên bàn tay đến một bên, ở bên cạnh nàng một cái trên bàn bưng lên một chén rượu đến, nhẹ nhàng nhấp một miếng, xem ra ngươi lòng cảnh giác lý rất mạnh á, là không dự định nói với người khác. Bạch Vũ cũng không có nhận nói chuyện đầu, mà là nhìn Giao Chỉ Thánh Mâu nói, "Giao Chỉ Thánh Mâu nếu thời gian này xuất hiện, nói vậy tất nhiên có chuyện lớn phát sinh đi, xem ra ngươi còn gánh vác một cái trọng yếu sứ mệnh đây." Đinh đương, liền bị không có dấu hiệu nào rơi xuống ở trên mặt đất, ngay lập tức sẽ xuất thành natan. Ký thức chúng ta toàn bộ bản cổ tộc đều đối với ngươi thật tò mò đây đều là rất muốn biết ngươi vì sao lại biết đến nhiều như vậy, ngươi đến cùng là từ đâu mà tới. Những chuyện này trong khoảng thời gian này vẫn luôn đối với chúng ta toàn bộ bộ tộc tạo thành quá nhiều. Giao Chỉ Thánh Mẫu nhẹ giọng mạn ngữ nói, ngươi người này thật giống như là đột nhiên xuất hiện, khắp nơi đều tiết lộ thần bí, thật là không bình thường, để chúng ta bản cổ tộc cảm giác thúc thủ luống cuống. Ngươi vẫn là cái thứ nhất. Nghe nói Giao Chỉ Thánh Mẫu vẫn luôn bị giam áp ở bản cổ thánh địa, thế nhưng ngươi hiện tại nhưng thật giống như người không liên quan bình thường xuất hiện ở đây, cũng là để ta rất không nghĩ ra a. Giao Chỉ Thánh Mẫu hiện tại đúng là không có một chút rung động, trong ánh mắt lấp lóe một đạo ác liệt hàn quang, lạnh giọng nói: "Bản cổ tộc, hiện tại đã diệt tộc rồi." Bạch Vũ nhìn Giao Chỉ Thánh Mẫu bóng lưng, Nếu mày chăm chú, trong lòng hết sức rõ ràng, e sợ hiện tại bản cổ tộc kế hoạch đã bắt đầu thực thi. Mà Bạch Vũ cái này người không rõ lai lịch, hiện tại không riêng là vận mệnh cái đinh trong mắt, càng là bản cổ tộc cái gai trong thịt. Đối với bọn hắn tới nói, Bạch Vũ xuất hiện, rất có thể để mỗi người bọn họ kế hoạch đưa đến không tưởng tượng nổi biến hóa. Đối với những chuyện này đặc biệt rõ ràng Bạch Vũ, tự nhiên là sẽ không cho hai người bọn hắn phương cái gì tốt sắp mặt cũng biết hiện tại giao trì thánh mẫu là đang thăm dò chính mình. Vì lẽ đó Bạch Vũ cũng là không chút biến sắc, bắt đầu rồi giải tình huống bây giờ đến. Có người nói bản cổ thánh địa những lao gia hỏa kia rất sớm đã muốn đưa ngươi cho ngoại trừ đây. Thế nhưng ngươi có thể sống đến hiện tại cũng chứng minh người không đơn giản. Giao trì thánh mẫu, một đôi mắt nhìn Bạch Vũ, ánh mắt đặc biệt quyến rũ. Bạch Vũ đương nhiên cười ha ha nói, chuyện này ta cũng đã sớm biết, cũng đã cùng các ngươi phái tới người từng qua lại, bất quá bọn hắn đúng là không có bao nhiêu trình độ. Điều này làm cho ta rất thất vọng, nếu hiện tại bản cổ thánh địa đã không tồn tại, ta nghĩ ta cũng có thể sống yên ổn một quãng thời gian, này liền cáo từ ha. Cười ha ha. Sau đó cũng mặc kệ những người khác là cái già sao vẻ mặt, liền tự rời đi. Nô Quốc Đông gương mặt đúng là vừa đen lại thanh, vừa bực mình vừa bừng cười. Mà giao chỉ thấy ngẫu, nhìn Bạch Vũ rời đi bóng lưng, một đôi mắt trâu chuyển động, cũng không phải biết đang suy nghĩ chuyện gì. Bạch Vũ thẳng rời đi, không trở về đến trong phòng của mình. Không biết vì sao, nhưng trong lòng là có loại tâm thần không yên cảm giác, đều là cảm giác sẽ có chuyện phát sinh dáng vẻ. Hắn ở trong phòng không ngồi được đi, trực tiếp bay đến trên nóc nhà diện, nhìn phía dưới rất nhiều cảnh sắc thì lực đạt đến cực hạn, nhìn xuống toàn bộ thành thị. Từng luồng từng luồng đen tối yêu khí tràn ngập ở toàn bộ thành thị trong không khí, khiến cho Bạch Vũ đều không khỏi trong lòng cảm thấy nghiêm nghị. Bạch Vũ thân thể sau một khắc trái với sức hút của trái đất, bắt đầu từ từ bay lên trời cao bên trong, tuấn về yêu khí nồng nặc nhất địa phương mà đi. Tìm yêu khí hình bóng, chỉ chốc lát sau hắn lần theo đến căn nguyên vị trí. Ở phát hiện căn nguyên sau khi, nhưng là kinh hại đến biến sắc, bởi vì nơi này chính là tương thần cùng nữ ba vị trí thông thiên cát. Nông nặc yêu khí chính là từ nơi này diện tán mắt ra, loại kia khổng lồ yêu khí, đệ Bạch Vũ đều cảm giác có một loại kinh tâm động phách cảm giác. Bạch Vũ trong lòng kinh hãi đến biến sắc, nhanh chóng hạ xuống mặt đất trên trên đường phố. Nhìn cảnh vật bốn phía, lông mày ngay lập tức sẽ cao lên đến, nơi này thê lương cảm giác lan tràn ở toàn bộ trong không khí, thật giống đã không có một người sống. Bạch Vũ nhìn quét một tuần, phát hiện còn có mấy người nằm ở góc ở trong, không biết là sống hay chết, cũng không lúc nhích. Tiểu thuyết đem ở chính thức vi tin trên bình đại có càng nhiều mới mẹ nội dung nha, đồng thời còn có 100% nhận thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra vi tin, cơ phía trên hảo tăng thêm bằng hữu, tìm đòi công chúng hảo học tự cũng quan tâm, tốc độ nắm chặt rồi. Chưa xong con tiếp Quy 1 chương 593, phản bội. Chương 593, phản bội. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Lại cách. Một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang, rốt cục một bộ nhìn như như là đã biến thành thi thể người, hơi hơi động tác một thoáng. Bạch Vũ theo tiếng nhìn quá khứ, thẳng tắc nhìn hắn. Bởi vì Bạch Vũ chút nào không cảm giác được tính mạng của người này lực, vốn cho là những thứ này đều là người chết mà thôi, thế nhưng ai biết lại vẫn sống sót. Người kia loạn choạng loạn choạng chậm lên, chậm rãi thân thể của chính mình chuyển hướng Bạch Vũ, thế nhưng bộ mặt của hắn nhưng lại đệ Bạch Vũ trong lòng nhẹ một cái cũng không phải là tướng mạo có cỡ nào khó coi, mà là người này dĩ nhiên là một con cương thi. Khuôn mặt dữ tợn, hơn nữa hai cái nanh lộ ra môi, một đôi mắt hiện không bình thường màu đen kịt. Bạch Vũ cao mày, thấp giọng kinh ngạc nói, dĩ nhiên là một con hắc mắt cương thi. Đến cùng là ai làm? Tại sao ở trên đường cái cắn người linh tinh? Lẽ nào sẽ là? Trong lòng tự có cảm giác, tâm niệm cấp truyện, ngay lập tức sẽ cùng ở tương thần bên người lam đại lực liên hệ lên. Chỉ chốc lát sau lam đại lực liền có hồi âm, chủ nhân, ta chính có chuyện muốn hướng về ngài báo cáo. Trên đường người có phải là tương thần làm ra? Bạch Vũ lông mày linh thành một đoạn, trầm giọng hỏi: Lam đại lực có chút ngưng trong nói không sai hiện tại tương thần thuộc hạ cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào hắn ra lệnh cho chúng ta đem người của toàn thế giới đều biến thành công thi Bạch Vũ chấn động trong lòng lập tức nhưng là như là nghĩ thông suốt cái gì thật sâu hô thở ra một hơi nhìn dưới chânồ ngang mặt đất thấp giọng tự nói xem ra tương thần vẫn là tới mức độ này à hắn đây là hoàn toàn rơi vào rồi vận mệnh trong cái trọng vận mệnh kỳ thực rất muốn vẫn là một loại hoàn mị cơ thể sống hắn muốn để thế giới lặp lại diễn biến hủy diện chính là như vậy một loại mục đích chỉ bắt quá đối với hắn mà nói cho đến bây giờ cũng không có một lần thành công mà thôi Thông chi diễn biến một chủng tộc cần bao nhiêu thời gian? Không biết muốn mấy trăm triệu thời gian, ở trải qua rất nhiều lần thất bại sau khi, hiện tại vận mệnh đã đem chú ý lại một lần nữa đạt đến bản cổ tộc trên người. Bởi vì bàn cổ tộc là cái trước kỷ nguyên đạn sinh ra hoàn mỹ cơ thể sống, chỉ bất quá bọn hắn thành công thoát khỏi vận mệnh ma trảm mà thôi. Đối với những này vận mệnh tự nhiên là sẽ không cam lòng. Liên hắn liền thiết một ván cờ lớn. Nữ hoa cùng tương thần diệt thế chỉ có điều là mặt ngoài hiện tượng mà thôi, bởi vì vận mệnh biết cuối cùng tương thần nữ hoa là không thể thành công, thế nhưng này lại có thể gây nên bản cổ tộc quyết tâm. Bản cổ tộc thời gian rất lâu chuẩn bị chính là vì đối phó vận mệnh Thế nhưng thành công xác suất cũng không lớn. Bởi vậy vốn là bọn họ cũng chưa hề nghĩ tới quá sớm tranh đoạt vũng nước đục này, còn muốn muốn đi ngang qua một quang thời gian chuẩn bị. Nhưng là vận mệnh thực sự là trưởng thành quá nhanh, nếu như cái kế tiếp kỷ nguyên thật sự xuất hiện một loại hoàn mỹ sinh mệnh, hắn đang cùng chi hợp thể toàn bộ bản cổ tộc đem cũng sẽ không tiếp tục là đối thủ. Vì lẽ đó như vậy gấp gáp thời gian bên dưới, bàn cổ tộc lúc này mới nghĩ đến mau chóng bắt giữ vận mệnh. Nói trắng ra lần này kỳ thực vận mệnh đã đem tương thần cùng nữ cũng cho tính toán ở bên trong, hơn nữa còn lúc cần lúc hiện để nhân sĩ biết chuyện tới rõ, biết đây là hắn vận mệnh thủ đoạn để cao cao tại thượng bản cổ tộc, ở gấp gáp thời gian bên trong tới đối phó hắn. Thế nhưng những này tương thần không biết, so với cùng vận mệnh tới nói, tương thần thực sự là quá mức đơn thuần. Hoàn toàn không biết bọn họ đã bị trở thành quân cờ, chỉ biết mình không hy vọng thế giới này diệt vong. Chỉ đến thế mà thôi. Bạch Vũ hít sâu một hơi, hắn biết nếu như phóng túng mặc kệ, khả năng thế giới này sẽ bị tương thần hủy diệt. Nếu là trực tiếp ngăn cản, lại là rơi vào rồi vận mệnh trong cái trọng, điều này làm cho Bạch Vũ đều có chút hao tổn tâm trí. Ngươi làm sao còn chưa động thủ? Thế giới khả năng liền muốn như vậy bị trở thành tu la địa ngục một đạo bóng người màu đỏ không biết lúc nào đã đi tới Bạch Vũ phía sau, nàng có vẻ cao quý tao nhã, đứng bình tĩnh ở nơi đó, thậm chí nhìn trước mắt cảnh tượng thê thảm trên mặt của nàng còn mang theo nụ cười. Giao Chỉ thấy ngẫu, không nghĩ tới chúng ta vừa tách ra, hiện tại nhưng là lại một lần nữa gặp mặt. Giao Chỉ Thánh Mâu hướng về Bạch Vũ đi vào vài bước, che miệng khẽ cười nói, cái này cũng là đúng dịp đi, ta cũng là vừa phát hiện tình huống của nơi này, vì lẽ đó liền tới xem một chút. Bạch Vũ vẻ mặt nhưng là trước nay chưa từng có nghiêm nghị, xem ra tình thế hay là muốn dựa theo tình hình như thế tiếp tục tiến hành a, thật sự rất khó có thay đổi. Bánh răng vận mệnh chuyển động thật sự liền không thể nào ngăn cản sao? Như là đang lầm bầm lủ bầu, thế nhưng càng như là ở hỏi dò giao trì Thánh Mẫu. Giao trì Thánh Mẫu nướng ẩn, nhìn Mạch Vũ, trên mặt có một tia quái gì biểu hiện, có lẽ vậy. Sát sát sát. Từng đạo từng đạo đen kịt bóng người bước đi bước chân nặng nghề, một bước dừng lại hướng về hai người mà tới. Con mắt của bọn họ bên trong mang theo khát màu ánh sáng, răng nanh lập loè từng tia từng tia hàn mang. Không khí bốn phía, vào đúng lúc này đều bằng thêm một loại khí tức tẩm lẫm Bạch Vũ thậm chí không có xem những cương thi này một chút, cười gằn một tiếng, tay chỉ tay khẽ quát một tiếng. Cho ta định Nhất thời không khí thật giống như là đọc lại giống như vậy, những này hắc mắt cương thi cũng không lúc đích. Giao Chỉ Thánh Mẫu nhìn Bạch Vũ động tác, trong ánh mắt lấp lóe một chút ánh sáng, nhìn Bạch Vũ lần thứ hai làm nổi lên vẻ tươi cười nói, cho tới nay đều đang suy đoán thân phận của ngươi, đều là cho rằng ngươi là một cái nào đó vị thượng của thần linh, thế nhưng bây giờ nhìn lại thủ đoạn của ngươi, nhưng thật giống như là một loại tu luyện phép thuật. Thế giới này thần linh vừa xuất hiện thời điểm thì có năng lực hủy thiên di địa, thế nhưng bọn họ coi như là quá ngàn vạn tài năng lực cũng không thể được chút nào tăng trưởng. Do chỉ thánh mâu kiến thức Bạch Vũ phép thuật sau khi, đối với Bạch Vũ giờ khắc này lại một lần nữa đánh giá cao một tầng. Dưới cái nhìn của nàng còn thật không có nhìn thấy một phạm nhân có thể thông qua tu luyện đạt đến loại độ cao này. Ha ha ha ha, có khách đến rồi, thực sự là không có từ xa tiếp đón a. Cười to một tiếng tiếng vang lên, chỉ thấy từ thông tin các mái nhà bên trên, mấy đạo nhân ảnh bay vọt mà xuống, thật giống như là một tia phiêu nhứ nhẹ nhàng rơi xuống đất bên trên. Đi đầu một người chính là Tương Thần, giờ khắc này Tương Thần trên mặt mang theo một tia phức tạp cười, nhìn Bạch Vũ nói, ta tưởng là ai, hóa ra là Bạch Vũ a, cũng là bạn cũ. Ngươi làm sao không tiến vào ngồi một chút đây? Tương Thần, có khỏe hay không a?" Giao Chỉ Thánh Mẫu đột nhiên mở miệng, thật giống là cửu biệt gặp lại bạn cũ. Tương Thần đảo mắt nhìn Giao Chỉ Thánh Mẫu một chút, lập tức con ngươi co rụt lại, phất một tiếng bật cười, hóa ra là Giao Chỉ Thánh Mẫu, đã có không biết bao nhiêu năm không có gặp mặt, đúng là không nghĩ tới ngày hôm nay còn có thể gặp lại được ngươi. Giao Chỉ Thánh Mẫu bĩu môi nói, "Tương Thần, Nữ Hoa, các ngươi có biết hay không các ngươi đang làm gì?" Nữ Hoa cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, cũng không trả lời Giao Chỉ Mẫu. Mà Tương Thần nhưng là bỗng nhiên giống lớn một tiếng ta đương nhiên biết ta là đang làm gì, ngươi có biết hay không lại không lâu nữa chính là thế giới tận thế. Đến vào lúc ấy, thế giới đều sẽ hủy diệt, liền cũng không còn bất cứ nhân loại nào, ta đây là đang giúp bọn hắn. Giao chỉ thánh mâu trên mặt không có nửa điểm vẻ mặt, nhìn trước mắt hai người, thật giống là ở nhìn hai cái người qua đường. Bạch Vũ than nhẹ một thoáng, thở dài một hơi nói, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi cảm giác ngươi cách làm chính là chính xác sao? Hừ hừ, ngoại trừ cái phương pháp này, còn có thể làm sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể cứu vớt toàn bộ địa cầu sao? Ngươi có thể sao? Chúng ta mọi người gộp lại cũng không thể, ta chỉ có thể làm như thế. Ta không thể để cho thế giới hủy diệt. Tương thần tâm tình vô cùng kích động, thật giống như là nhen lửa bao thuốc nổ, mỗi một câu nói đều là cuồng loạn. Tương thần ngừng lại một chút, thật sâu từ một cái khí, đưa mắt nhìn sang phương xa, trong ánh mắt loe qua một nụ cười lạnh lùng, ta nghĩ hiện tại đã có mấy vạn người biến thành cương thi đi, coi như các loại thai nạn xuất hiện, thế nhưng đến vào lúc ấy, vẫn như cô còn có thể có vô số người có thể sinh tồn xuống. Như thế nào, ta cái phương pháp này có phải là hoàn mỹ? Tất cả tất cả đều ở vận mệnh nắm giữ bên dưới, coi như bạch vũ ở thế nào phòng ngựa, cuối cùng vẫn là để vận mệnh đem sự tình chuyển về kết cục như vậy. Sợ rằng sẽ thần cùng nữ hoa, cuối cùng vẫn là khó thoát này khó. Bạch Vũ tâm niệm cấp chuyện, mau để cho bị phái đi từ phúc đình chỉ động tác của chính mình. Hiện tại đã sớm an bài xuống nằm vùng, hiện tại rốt cục có thể có một chút tác dụng, chí ít có thể để cho thai họa giảm tiểu đến nhỏ nhất. Nhìn trước mắt trong ánh mắt mang theo tơ máu, tâm tình kích động dị thường tương thần, Bạch Vũ lập tức hướng về tương thần phía sau lam đại lực các loại, chờ người ra lệnh. Chỉ thấy lĩnh mệnh làm đại lực các loại, chờ người, trực tiếp bay vọt lên, đưa tay ra đến, dùng tới toàn lực tản nhẫn mà đánh vào tương thần trên người. Tương thần tâm tử trước liền nằm ở hỗn loạn trạng thái. Hơn nữa lúc này nhìn thấy Bạch Vũ càng là hối loạn, thêm nữa cũng không có đối với sau lưng Lam đại lực các loại, chờ, người có cái gì cảnh giác, vì lẽ đó hắn không hề bất ngờ chúng chiêu." Tương Thần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bay ra cách 10 mét mới miễn cưỡng ngừng lại, trên đất vẽ ra một cái thật dài hằn câu, thật giống như là bị xe ủi đất đẩy quá một nửa. Tương Thần làm một mang cương thi vương, tự nhiên không thể lập tức liền mất đi sức chiến đấu, hắn có chút sững sờ đứng lên đến, nhìn Lam đại lực các loại, chờ, người bình tĩnh gương mà nói, các ngươi là muốn tạo phản sao?" Lam đại lực các loại, "Trở, ngươi không nói gì, mà là vòng qua đồng dạng kinh ngạc đến ngây người nữ hoa." Đi tới Bạch Vũ bên người. Bạch Vũ cười cười nói, kỳ thực rất sớm trước đây bọn họ cũng đã quy toàn ta, lúc đó ta liền ngờ tới sẽ có một ngày như thế, vì lẽ đó sẽ không có để bọn họ lập tức biểu lộ ra. Tương Thần cười thầm một tiếng, thật là không có nghĩ đến, thủ đoạn của ngươi xác thực tầng tầng lớp lớp, bất quá ngươi không cảm giác này có chút đê tiện sao? Bạch Vũ hé mắt nói, đê tiện? Nếu như có thể cứu vớt thế giới này, coi như là đê tiện thì thế nào? Các ngươi lẽ nào đã quên là ai đem bọn ngươi cho sáng tạo ra đến sao? Nữ oa một đôi mắt tràn đầy không thể tin tưởng, nàng không thể tin được chính mình tự tay sáng tạo ra đến tủ hạ, dĩ nhiên sẽ đồng tội phản bọn nàng. Lam Đại Lực cười gần một tiếng, nói, "Kỳ thực ngươi đều có thể hỏi một chút những người khác, chúng ta ngũ sắc xứ giả có mấy người là không hạt ngươi. Ngươi cái này làm chủ nhân chính là thế nào thất bại, chỉ sợ cũng là chính ngươi đều hoàn toàn không biết chứ." Chưa xong con tiếp. Quy một chương 594, Vận mệnh xuất hiện. Chương 594, Vận mệnh xuất hiện. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Tương Thần chậm rãi đứng lên đến, lau một thoáng miệng mình rác, lau một chút bởi vì chịu đến va chạm mạnh mẽ mà tuôn ra một tia vết dịch. Trong ánh mắt mang tới một tia sự thù hận, nhìn Lam Đại Lực mấy người cười lạnh nói, "Rất tốt." Không nghĩ tới các ngươi đã vậy còn quá nhanh liền phản loạn, yên tâm đi ta nhất định sẽ không để cho các ngươi sống quá ngày hôm nay. Các ngươi như vậy kẻ phản bội, không thích hợp sống ở nữ hoa sáng tạo cái này mỹ hảo trên thế giới." Nữ hoa nhắm lại con mắt của chính mình, chầm mặt một lúc lâu, nhưng là bỗng nhiên mở tiếng nói, "Tương thần, hay là chúng ta thật sự làm sai, chúng ta vẫn là liền như vậy thu tay lại đi." Tương thần nghe vậy không nói gì, thế nhưng con ngươi của hắn vào đúng lúc này, nhưng là đã đã biến thành đỏ như màu máu, phản phất có thể từ bên trong chảy ra máu tươi. "Không thể, nếu như ta thu tay lại, thế giới đem không còn tồn tại nữa, khi đó liền coi như chúng ta đã kết hôn." Thế nhưng là muốn đối mặt ra sao cô độc ngươi biết không? Tương thần trên trán diện nổi gần xanh, trong ánh mắt dĩ nhiên lập loè một tia thần sắc hốt hoảng Hắn đây là sợ sệt, hắn sợ sệt vô biên vô hạn cô độc, hắn không muốn ở sau khi này to lớn thế giới, chỉ còn giữ lại bọn họ những cương thi này còn có nữa ba. Lời nói như vậy còn có thể có ý nghĩa gì? Tương thần. Bạch Vũ mặt trầm như nước, đột nhiên trong lúc đó quát to một tiếng, "Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy thế giới thật sự sẽ trở nên càng tươi đẹp hơn sao? Khắp thế giới đều là cương thi." đâu đâu cũng có một ít chỉ biết hút người huyết quái vật, tiếp tục như vậy thế giới cũng sẽ không biến thành thiên đường, chỉ có thể biến thành tu la địa ngục. Tương Thần vân ra, lập tức trầm mặc lại, nhìn đã tối tăm bầu trời suy nghĩ xuất thần. Bạch Vũ đè xuống chính mình hòa khí, hoán một cái khí. Nói tiếp, ngươi là bị người lợi dụng, sau lưng hắc thủ chính là muốn để ngươi phát điên, để ngươi chết ở chỗ này. Cứ như vậy hắn sẽ ấp ủ một cái âm mưu động trời. Âm mưu? Tương Thần cùng nữ oa đều không thể tin tưởng, nhìn Bạch Vũ vạn phần kinh ngạc. Mà giao chỉ mẫu trong ánh mắt dị tâm tình nhưng là càng lúc càng dày đặc. Bạch Vũ không để ý đến mấy người này, mà là trên mặt lộ ra mấy phần cười gằn. Đem ánh mắt của chính mình tìm đến phía Hà Hữu cầu vị trí phương vị. Trong ánh mắt thần quang lấp lóe, hơi suy nghĩ, nhất thời tâm thần đã tới Hà Hữu cầu vị trí nhà lớn bên trong, ở trong phòng của Hàn Hường Liên, "Vận mệnh, ngươi còn muốn trốn trốn giấu tới khi nào? Đừng tưởng rằng ngươi tàng đầu lẩu vĩ là có thể che giấu hai mắt người, coi như ngươi giấu đạt được người khác. Thế nhưng khẳng định là trốn không thoát ta năm giữ, vẫn là nhanh chóng hiện hình đi." Bốn phía không gian vắng lặng một mảnh, không có một chút nào tiếng vang, mà trên đất những kia đã hóa thành cương thi nhân loại, giờ khắc này lung tung không có mục đích đi khắp. Tìm kiếm khả năng nơi có người. Người rất lô mãng." Giao Chỉ Thánh Mẫu âm thanh đánh vừa hiên tĩnh, nhìn Bạch Vũ nói, "Ngươi cứ như vậy là không có khả năng lắm tìm được Vân Mệnh." Bạch Vũ nhìn Giao Chỉ Thánh Mẫu mộ một chút, phát hiện sắc mặt của nàng đặc biệt nghiêm nghị, dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Xem ra trong lòng nàng vô cùng trách cứ Bạch Vũ, dù sao bọn họ đã lao lực tâm huyết muốn bắt giữ Vân Mệnh. Thế nhưng ở loại này thời điểm nhỡ chốt, các loại kế hoạch lại bị Bạch Vũ quấy rầy. Trong lòng không thể không có một nhọn. Đương nhiên cái này cũng là nằm trong dự liệu, chỉ có điều không có ai sẽ biết sự tình sẽ nhanh như thế phát sinh mà thôi. Ở Giao Chỉ Thánh Mẫu dứt tiếng thời điểm, lại một lần nữa rơi vào chòm mạc bầu không khí bên trong. Giao Chỉ Thánh Mâu thất vọng thở dài một hơi nói, xem ra thế giới cuối cùng vẫn là sẽ hủy diệt. Tất cả hết thảy đều là không thể cứu vãn. Nói đến, kỳ thực Giao Chỉ Thánh Mâu đối với khắp cả kế hoạch trong lòng là có chống cự, dù sao xảy ra chuyện như vậy, làm cho nàng thậm chí không thể có một loại tình yêu hoàn mỹ. Cho nên nàng cũng không có ngay lập tức sẽ trách cứ Bạch Vũ, không biết tại sao trong lòng dĩ nhiên sẽ có một loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Bởi vì cứ như vậy, chí ít vận mệnh không thể quang minh chính đại xuất hiện, coi như là thế giới thật sự hủy diệt, mà nàng nhưng cũng có thể kế tục cùng yêu nhau người cùng nhau. Mộ Nhân, một đạo tia sáng chói mắt lóe qua, để người ở chỗ này đều là tạm thời không mở mắt ra được. Theo tia sáng mà đến còn có một cái tiết lộ tà khí âm thanh, kha kha kha, không nghĩ tới các ngươi đã vậy còn quá dễ kích động, ta vẫn cho là các ngươi sẽ theo ta vui đùa một chút, chỉ ít để cho các ngươi những cái được gọi là kế hoạch thành công. Hào quang từ từ tản đi, đã thấy giữa không chung một bóng người đứng lơ lửng trên không, nhưng là Hà Hữu Cầu bản thân. Bạch Vũ nhếch môi nói, ta đã sớm nhìn ra ngươi người này có vấn đề không nhỏ, xem ra ta suy đoán quả nhiên không sai, chỉ có điều vạn vạn không nghĩ tới ngươi như vậy liền chiếm cứ Hà Hữu Cầu thân thể. Bám thân Hà Hưu cầu vận mệnh cười quái dị một tiếng, vô vỗ thân thể của chính mình, lắc đầu nói, kỳ thực ta đối với người này cũng không hài lòng, thế nhưng khổ nỗi không có thể tìm tới càng tốt hơn tốt thể, cũng chỉ có thể như thế chấp nhận chấp nhận. Trước tiên đoan nước một thoáng chính mình, ta biết cuối cùng nhất định sẽ có càng tốt hơn đưa tới cửa. Nói, vận mệnh đem ánh mắt nhìn về phía Giao Chỉ Thánh Mẫu. Giao Chỉ Thánh Mẫu trong lòng rung mạnh, thân thể cũng là theo rú lên, cả kinh nói, cái gì? Người đã biết rồi. Hừ hừ, ta là vận mệnh, các ngươi bản cổ tộc mờ ta lại làm sao có khả năng không biết. Nay hoàn toàn là các ngươi quá khinh thường ta. Vận Mệnh phảng phất là nghe được buồn cười chuyện cười, cười đến thân thể đều run. Giao Chỉ Thánh Mỗ bị Vận Mệnh đả kích bên dưới, không nhịn được lùi về phía sau mấy bước. Nhìn Vận Mệnh trong ánh mắt giờ khắc này tất cả đều là bi ai. Ban cổ tộc vì tiêu diệt Vận Mệnh xác thực là hy sinh không ít, thế nhưng tất cả những đều là vô dụng công mà thôi, thực sự là để bọn họ lòng tự tin mất hết. Bạch Vũ cười cười nói, "Vận Mệnh, ngươi khoan đã ý, tốt giống chúng ta giao phong ta còn cũng không tính thua chứ?" Vận Mệnh hé mắt, đứng im một lát, lập tức gật đầu một cái nói, "Là không tính thua, ngươi thật sự lai lịch vô cùng thần bí, để ta đều không thể thăm dò rõ ràng." Bất quá Đông nhiên ngữ khí một trận bắt đầu cười lớn ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết ngươi là thua chắc rồi thân hình hơi động bay thẳng đến giao trì thánh mẫu bay qua nhìn dáng giúp hắn lần này là muốn trực tiếp mạnh mẽ lấy giao trì Thánh mẫu thân thể Bạch Vũ vô cùng nghi hoặc hoàn toàn không biết vận mệnh hiện tại là nghĩ như thế nào coi như là để hắn mạnh mẽ lấy thành công hắn cũng nhất định sẽ tổn thương nguyên tức giận chẳng lẽ hắn liền như vậy không tiênng rẻ gì sao đừng hỏng Bạch Vũ đông nhiên một phất ống tay áo chỉ thấy một trận của phong đống dưng mà lên lập tức một mặt to lớn trận kỳ chính là xuất hiện ở vận mệnh tiến lên trên đường Thân kỳ bên trên phóng xạ ra loá mắt kinh quang, từng tia một hạo nhiên chính khí toát ra đến làm người chấn động cả hồn phách. Vận Mệnh cả kinh, nhất thời dừng lại bước chân của chính mình, trên mặt lại một lần nữa hiện lên ý cười, sát thực rất lợi hại, thủ đoạn cũng rất quỷ dị, có thể đem phép thuật luyện đến mức độ này người, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy. Ta chỉ có thể nói ngươi tất nhiên là một cái bất thế kỳ tài, gần như không tồn tại nhân vật, ta bây giờ đối với ngươi là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bạch Vũ sững nhìn hai mắt tỏa ánh sáng vận mệnh, trong lòng loáng thoáng bay lên một loại cảm giác khu hỗn. Bị vận mệnh ghi nhớ trên không phải là một chuyện tốt bất quá may là Bạch Vũ cũng không phải là người của thế giới này, số mệnh của hắn là nắm giữ ở trong tay chính mình, cũng không phải là bị một quyển sách ràng buộc. Bạch Vũ cười cười nói, nói thật, ta cũng chưa hề nghĩ tới nhanh như vậy liền đem ngươi cho bắt tới, thế nhưng nếu như không làm như vậy, e sợ thế giới này thì sẽ không lập tức khôi phục an bình. Vì lẽ đó ta hiện tại liền quyết định, vào đúng lúc này liền đem ngươi từ phía trên thế giới này ngoại trừ. Quả thực là đang nằm mơ. Vận mệnh đối với này vô cùng xem thường. Tương thần nhìn gần trong gang tấc vận mệnh, hắn nhưng là hoàn toàn không có biết, nhíu nhíu mày nói, vận mệnh làm món đồ gì? Giao chỉ thánh mỗ trên mặt vẻ mặt vô cùng cứng ngắc, trầm rãi nói, "Hắn là vận mệnh, trưởng không tất cả mọi người nhân sinh con đường một cái tồn tại, vì đem hắn bắt lấy, chúng ta bản cổ thánh địa hy sinh rất nhiều người." Tương thần đột nhiên hừ lạnh một tiếng, "Ta cũng mặc kệ cái tên này là người nào, hiện tại ta còn có chuyện của chính mình muốn làm, liền không phụng buổi rồi." Hiện tại Tương thần hoàn toàn không học quần. Bạch Vũ thấy thế trầm giọng nói, "Trầm đã, ngươi lẽ nào không muốn biết ngươi là bị ai lợi dụng sao? Màn này sau hã thủ, kỳ thực chính là trước mắt vận mệnh, là hắn để ngươi khủng hoảng, là hắn để ngươi vừa tới sợ sệt. Đi cho tới bây giờ tình trạng này, đều là hắn một tay thúc đẩy." Lúc đó ai biết vận mệnh giờ khắc này, nhưng là khoát tay nào nói, ta nghĩ là các ngươi hiểu lầm ta, ta cũng chưa từng làm cái gì quá khác người sự tình, chỉ có điều là đem một loại nào đó sự kiện, thôi hơi, hơi đẩy nhúc nhích một chút mà thôi. Sự tình sở dĩ sẽ thật sự như vậy phát sinh, vẫn là hoàn toàn bởi vì các ngươi chính mình mà thôi. Không muốn gánh trách nhiệm đều đẩy lên trên đầu ta đến, như vậy ta nhưng là oan uống chết rồi, ha ha. Bạch Vũ lần thứ hai cười lạnh nói, không chắc chứ. Chẳng lẽ thế giới tận thế là thật sự? Nay đều là âm mưu của ngươi đi, ta nghĩ vô duyên vô cớ không thể sẽ xuất hiện toàn cầu tính thai nạn chứ? Thật sự đem ta cho rằng kẻ ngu si. Vận Mệnh lắc đầu nói, "Không chắc, thế giới biến hóa quy luật chính là như vậy, chỉ cần sinh tồn ở trên thế giới diện sẽ trải qua kiếp nạn. Muôn vàn thử thách mới có thể đổi về đón lấy hòa bình, đây là thế giới quy tắc định luật, không thể nào thay đổi, mà vừa vận ta có thúc đẩy quy tắc quyền lực, chính là như thế xảo, Ta cảm giác thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền liền để kiếp nạn sớm mấy triệu năm mà thôi." Vận Mệnh nói tới những chuyện này đến, thật giống như là đang nói vớ nhà, khiến người ta nghe xong đều không rét mà run. Mấy triệu năm sau mới phải xuất hiện các loại kiếp nạn, lại làm cho hắn miễn cưỡng sắp xếp đến ngày hôm nay, hoàn toàn lại như là ở giải trí bình thường đùa bỡn sinh mệnh. Hiện tại Bạch Vũ xem ra, kỳ thực bản cổ tộc cùng vận mệnh so ra, liền có vẻ đáng yêu hơn nhiều. Trong không khí một loại không khí sốt sáng bắt đầu lan tràn, coi như là tương thần giờ khắc này cũng đều yên tĩnh lại, thậm chí làm đại lực các loại, chờ, người giờ khắc này đều nói không ra lời. Bọn hắn bây giờ thật giống như là phàm nhân nhìn thấy thần tiên giống như vậy, trong lòng bay lên một loại ngưỡng mộ cảm. Thật giống là trời sinh kém người một bậc cảm giác, để trong lòng bọn họ vô cùng không thoải mái, có một loại huyết dịch động lại cảm giác. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 595, có mục đích khác vận mệnh. Chương 595, có mục đích khác vận mệnh. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, vận triều. Vận mệnh lâu dài tới nay đều là đùa bỡ nhân loại, thời gian giải tích lui xuống, tự nhiên sẽ có một loại một cách tự nhiên cao cao tại thượng cảm giác. Hắn ngước nhìn bầu trời âm u không, phát sinh em trầm tiếng cười, hừ hừ hừ, ngày hôm nay ta liền với các ngươi này một đám vướng vận chướng ngại vật tới một người kết thúc, để cho các ngươi biết vận mệnh là không thể kháng cự. Ở vận mệnh bên dưới, các ngươi có khả năng làm, chỉ có thể là không hề bảo lưu địa tiếp thu. Ha ha ha. giống như tiếng cười, nhường phía không gian đều vì thế mà chấn động. Nhà lầu lão đà lão đạo thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống giống như vậy, đại địa cũng là lay động cái liên tục, từng cái từng cái trường mã thấm vết nứt tùy ý có thể thấy được. Bạch Vũ không chút nào yếu thế, thân hình chậm dai trôi nổi lên, lợi cho trong hư không cởi gần một tiếng, ngươi thật sự cho rằng ngươi chính là thế gian chúa tể sao? Quả thực là ngây thơ có thể, chỉ cần có ta ở, ngươi tất nhiên không thể thực hiện được. Vậy trước tiên đưa ngươi ngoại trừ, vướng bận người vốn là không nên tồn tại ở trên thế giới này. Vận mệnh trong hai mắt buốc lên từng sợi quang, thật giống như là muốn chọn người mà thị hoang cổ cự thú bình thường cùng bố. Soạt. nhiên trong lúc đó Vật mệnh trong tay ném một vật, lập loè sáng sủa hồng quang thật giống là như chớp giật xẹt qua bầu trời. Cửu cửu huyền cơ biến, âm dương tiên địa chuyển. Quát to một tiếng chuyển đến, chỉ thấy bầu trời trở nên càng thêm tối tăm, đưa tay không thấy được năng ngón. Ở bóng đêm đen thủi bên trong, một đạo sáng sủa ánh sáng lượn lên, chỉ thấy càng là một con mai rùa. Mai rùa bên trên còn khắc họa một ít xa văn tự cổ đại, những này văn tự ở phía trên lưu chuyển, có vẻ như mộng như ảo. Bạch Vũ thấy thế vẻ mặt trước nay chưa từng có nghi vật này Bạch Vũ nhận ra, là một môn pháp thuật. Môn pháp thuật này nói đến xem như là khác loại hoàn toàn cần đem phép thuật cùng mệnh lý kết hợp lại, có thể mang người khốn ở một cái đặc tù trận bên trong cục, tầm thường người khả năng cả đời cũng không thể đi ra. Bất quá Bạch Vũ nhưng là một cái tu luyện thành công tiên tiên. Đối với phép thuật lợi dụng kỳ thực thế giới này, bất luận người nào có thể so với. Chỉ thấy trong ánh mắt của hắn kim quang bùng lên, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, đại đạo luân hồi thì, ngũ hành trong tay diễn. Chỉ thấy Bạch Vũ mở ra bàn tay của chính mình, thật giống là ảo giác giống như vậy, toàn bộ bàn tay dĩ nhiên lớn lên theo gió. Trong nháy mắt đã hóa thành vài chục trượng hơn nữa càng thêm kỳ dị chính là Ở lòng bàn tay của hắn bên trong vẫn còn có này kim, mộc, thủy, hỏa, thổ này năm chữ thể làm thành một vòng. Kim quan vật trợ, ngũ hành tiểu chữ ở Bạch Vũ trong lòng bàn tay dĩ nhiên cấp tốc xoay tròn lên, xoay tròn trong lúc đó còn nương theo sóng biển xâm xét, khí thế hùng hồn đỉnh thai nhức óc. Cùng lúc đó vận mệnh phép thuật giờ khắc này cũng đã có hiệu quả, đã thấy ở mọi người bốn phía vào giờ phút này lại bị từng viên một tiền đồng liên tiếp lại vách tường vây quanh. Toàn bộ thế giới ngoại trừ hắc ám, chính là trận pháp phóng xạ ra hào quang màu đỏ ánh vàng. Bạch Vũ vẻ mặt bất động, ánh mắt không chuyển nhìn mắt tình hình trước mắt, ở hắn to lớn trong lòng bàn tay cái kia ngũ hành tiểu chữ Vẫn như cũ không trở ngại chút nào xoay tròn. Đột nhiên trong lúc đó Bạch Vũ cả giận hừ một tiếng, ngũ hành liền truyện. Loạn âm dương. Chỉ thấy ở hắn trong lòng bàn tay ngũ hành kiểu chữ, theo tiếng nói của hắn, mạnh mẽ ngừng lại, lập tức hướng về hướng ngược lại đảo ngược. Vào đúng lúc này toàn bộ không gian dĩ nhiên quỷ dị bắt đầu chiến truyền động, mơ hồ trong lúc đó thậm chí có thể nghe thấy vận mệnh một tiếng rên hành. Bầu trời bốn phía dị tượng từ từ tiêu tan, mà Bạch Vũ bàn tay lớn cũng biến trở về tầm to nhỏ, vận mệnh bóng người vào đúng lúc này cũng là hiện lộ ra. Chỉ thấy lúc này vận mệnh khóe miệng đã có một vệt máu, ở trán của hắn bên trên còn có tầng này giọt mồ hôi nhỏ. Bộ thân thể này quả nhiên còn chưa đủ hoàn mỹ, chỉ có thể phát huy điểm ấy năng lực chiến đấu, xem ra nhất định phải tìm tới một bộ càng thêm hoàn mỹ thể xác mới được. Khà khà. Vào giờ phút như thế này, nhưng mỗi tầng nghĩ đến, Vận Mệnh lại vẫn có thể cười được. Hừ, vận mệnh ngươi quả thực là mơ hão, ngươi thật sự cho rằng ngươi ngày hôm nay có thể thành công sao? Bạch Vũ cười náo một tiếng, nói, có ta ở ta nghĩ ngươi muốn giở trò đều không có khả năng lắm. Vận Mệnh tựa hồ cũng không để ý Bạch Vũ, hắn ha, ha cười nói, ha, ha không nên xem thường ta. Tuy rằng không biết ngươi là người nào, thế nhưng phải biết ta tồn tại không biết bao nhiêu và năm. Thấy qua bao nhiêu khuôn mặt, lại há có thể là ngươi cái này không biết ở đâu đi ra tiểu tử vắt mui chưa sạch có thể so sánh với. Thực sự là yêu nói giỡn. Giao chỉ Thánh Mẫu giờ khắc này cũng có chút không chen tay vào được cảm giác, làm bàn cổ tổng nàng, chân chính tranh đấu cũng chẳng có bao nhiêu có thể sử dụng phép thuật. Đối với những pháp thuật này trên tranh tải, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi, hoàn toàn không có thể giúp đỡ được gì. Nàng thở một cái khí thô, vận mệnh ta khuyên ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi, ta nghĩ diện đối với chúng ta nhiều người như vậy, ngươi là hoàn toàn không thể thoát được đi. Kỳ thực ở Giao chỉ Thánh Mẫu trong lòng hiện tại vẫn như cũ âm thầm cảm giác kỳ quái. Không biết tại sao vận mệnh sẽ như vậy lô mãng xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Mình biết mình làm như vậy sẽ chịu thiệt còn ra hiện, hoàn toàn không giống như là luôn luôn trốn quen rồi vận mệnh tắc phong. Vận mệnh nhìn mọi người, trong ánh mắt tránh ra một tia nhanh sắc, âm hiểm cười hát nói, ta nếu lựa chọn vào lúc này xuất hiện, tự nhiên chính là có chính mình nắm, chắc chắn sẽ không liền như vậy bị các ngươi cản trở dừng. Âm lãnh nhìn quét một chút mọi người, lại nói tiếp, ngày hôm nay qua đi, thế giới này chính là thuộc về thiên hạ của ta. Cũng không còn các ngươi những này vướng bọn người, ta đều sẽ sáng tạo ra một cái mỹ hảo thế giới. Bẹo, thân hình hơi động, hóa thành một tia chớp trực tiếp hướng về giao chỉ thánh mâu và tới. Mọi người thấy thế đều đều vì thế mà kinh ngạc, đều là theo bản năng mà lui về phía sau, mà giao chỉ thánh mâu cũng tương tự là lui về phía sau bước chân. Đối với cho tới nay chính mình bản cổ tộc đối kháng vận mệnh, ở giao chỉ thánh mâu trong lòng thời khắc đều duy trì cao nhất lòng cảnh giác. Bạch Vũ ánh mắt hơi động, đột nhiên trên tay lại một lần nữa xuất hiện vừa nãy to lớn chưởng khí, vung tay lên, nhất thời hướng về vận mệnh quét qua. Mang theo ác liệt tiếng xé gió, thật giống là một thanh to lớn dao cầu, nếu là rơi xuống vận mệnh trên người, nhất định có thể đem hắn chém thành hai nửa. Thế nhưng Lệnh Bạch Vũ không nghĩ tới chính là vận mệnh dĩ nhiên không có một chút nào tránh né ý tứ. Xu Thế không giảm hướng về giao chỉ thánh mâu mà đi, nhìn dáng dấp là thật sự quyết định, mạnh hơn lấy giao chỉ thánh mâu thế xác. Bạch Vũ nếu như mày, tuy rằng vận mệnh khẳng định là sẽ không chết, thế nhưng Hà Hữu Cầu ở hắn đòn đánh này bên dưới, khẳng định là chắc chắn phải chết, nếu là trực tiếp đem Hà Hữu Cầu giết chết, hắn vẫn đúng là không biết làm sao hướng về Hà ứng cầu bằng dao. Liên ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Vũ biến vì là đập, thật giống như là đập con rồi tự, quay về vận mệnh phủ đầu đập xuống. Đúng. Một tiếng thật lớn chỉ thấy Hà Hưu cầu trực tiếp bị Bạch Vũ một thoáng tử giữa không trung đập rơi xuống đất bên trên. To lớn lực đạo, thêm vào nguyên vốn là có một điểm độ cao, để vận mệnh trực tiếp thật sâu khảm tiến vào mặt đất. Mà trên đất biểu bên trên, chỉ để lại vô ý thức đong đưa hai chân, cả người thân thể lại bị hắn đập ra hố đất bên trong không được co giật. Thật là có một tay, không nghĩ tới phản ứng của người đúng là rất nhanh. Vận mệnh gian nan từ điệu bên trong đem đầu của chính mình nói ra, đập đánh một cái trên mặt chính mình bùn đất sau khi, nhìn Bạch Vũ trong ánh mắt lập tia sáng kỳ dị, thế nhưng ta có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ. Âm thanh bỗng nhiên đắc đỏ. Hai tay đột nhiên vỗ một cái mặt đất, nhất thời như là một con lợi kiếm bình thường lại một lần nữa bay về phía giao trì thánh mẫu. Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng, thủ đoạn một mình, nhất thời trong tay trận kỳ chuyển động theo, dĩ nhiên như là sống bình thường hướng về vận mệnh của tới. Không hề bất ngờ, trận kỳ tướng vận mệnh quyển ở trong đó, đem hắn khóa đến đàng hoàng, cũng không bao giờ có thể tiếp tục động trên hơi động. Tương thần còn có giao trì thánh mẫu, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, giao trì thánh mẫu mang theo cảm kích đáp đạo, đa tạ ra tay giúp đỡ. Bạch Vũ lắc đầu nói, không cái gì, chỉ là vô ý giúp đỡ mà thôi, nguyên bản ta chính là muốn đối phó hắn. Giao Chỉ Thánh mô nghe vậy gật gật đầu, đưa mắt nhìn phía bị bao lấy đến vận mệnh thì, trong ánh mắt rễ rủa càng lúc càng trùng. Ha ha ha, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem ta cho nắm lên đến rồi, thực sự là tốt. Vạn vạn không nghĩ tới, bị bắt trụ vận mệnh giờ khắc này, dĩ nhiên là ngửa mặt lên trời cười to. Hắn nhìn gần trong gang tấc Bạch Vũ, trong ánh mắt lóe qua giả dối ánh sáng, ngươi có biết hay không chút ít đồ này là khẳng định không thể đem ta nhốt lại. Bạch Vũ mở ra, lập tức bĩu môi nói, đón lấy ta liền đem ngươi chân chính nhốt lại. Lập tức rung cổ tay, chỉ thấy một cái đỏ như màu máu dây thường nhất thời xuất hiện ở trong tay hắn. Này, nhưng là kinh nguyệt thằng Kinh nguyệt Thằng nói đến là thuộc về vật dơ bẩn, tuy rằng cũng có thể trị quỷ, thế nhưng chủ yếu vẫn là không khí dơ bẩn quá nặng, đưa đến lấy độc công độc tác dụng. Dùng vật này đối phó lên vận mệnh đến càng là không thể tốt hơn, dù sao vận mệnh cũng coi như là thuộc về thể linh hồn, vật dơ bẩn cũng là hắn làm hại sợ. Thêm nữa hắn bản chất vẫn tính là bất chính không tà, kinh nguyệt Thằng đối phó hắn thậm chí khả năng dễ chịu đối phó tà vật. Vận mệnh nhìn Bạch Vũ trong tay dây thử, không khỏi trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, dùng mũi của chính mình ngửi một cái, trong mắt mày, thay đổi sắc mặt, người dĩ nhiên muốn dùng vật này đối phó tà. Tâm tình vô cùng kích động, có thể có thể thấy có một loại nhanh phát điên hơn cảm giác, làm cho tới nay đều là cao cao tại thượng vận mệnh mà nói, dùng loại này ô uế độ vật đối phó hắn quả thực chính là đối với hắn to lớn nhất thử độ. Ở hoàng loạn bên dưới, vận mệnh bắt đầu kịch liệt giãy giụa, muốn thoát khỏi giàn buộc. Thế nhưng Bạch Vũ tự nhiên không thể để hắn dễ dàng thành công, một tay tóm chặt lấy chân kỳ, trong tay kinh nguyệt thẳng liền hướng về vận mệnh bước ra ngoài. Kinh nguyệt thẳng hóa thành một tia ánh sáng lấy tốc độ như tia thân hữu mệnh, thấy lập tức liền có thể thành công. Ai biết giờ khắc này vận mệnh ánh mắt đột nhiên ngừng lại, nhất thời một đạo vô sắc gợn sóng tứ tán ra, thật giống là rơi vào cục đá mặt nước, từng vòng bắt đầu khuyết tán. Bạch Vũ chấn động trong lòng, đột nhiên trong lúc đó cảm giác không ổn càng ngày càng nặng, để trong lòng hắn trước nay chưa từng có nghiêm nghị lên. Đúng, Bạch Vũ khắp toàn thân từ trên xuống dưới lỗ chân lông sản sinh từng kia một dị dạng, dĩ nhiên cùng nhau nổ tung, một loại vô danh sức mạnh một chút xâm nhập thân thể của hắn. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 596, có đi mà không có về. Chương 596, có đi mà không có về. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, vẫn chiều. Một đạo âm lãnh âm thanh vang vọng lên, "Nhưng là vận mệnh, ngươi thật sự cho rằng ta là muốn cấp đoạt giao chỉ thánh mâu thân thể sao? Ngươi thật là quá ngây thơ, khả năng ở trước đây không lâu là như vậy, thế nhưng hiện vào lúc này ta đã rời đi mục tiêu rồi." Rời đi mục tiêu. Bạch Vũ chấn động trong lòng, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn không nghĩ tới này vận mệnh mục tiêu cuối cùng dĩ nhiên sẽ là chính mình. Dựa theo nguyên nội dung vợ kịch đến xem, vận mệnh chỉ muốn muốn một bộ hoàn mỹ cơ thể sống, ở toàn bộ cương ước bên trong thế giới, nguyên vốn có thể nói chỉ có giao chỉ thánh mâu có điều kiện như thế này mà thôi. Thế nhưng ở Bạch Vũ xuất hiện thời khắc này, nhưng nội lên biến hóa tế nhị, Bạch Vũ là một cái ý dựa vào chính mình tu luyện có thành tựu tiên nhân, hiện tại thân thể của hắn chính là thuần dương tiên thể, tự nhưng đã ở trên căn bản có tiến hóa. Hắn bây giờ coi như là giao trì thánh mâu thân thể hoàn mỹ trình độ cũng là không phân cao thấp. Khả năng vận mệnh cũng là chú ý tới điểm này, hay là hắn chú ý cũng không có thời gian bao lâu. Thế nhưng liền này ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, cũng làm cho vận mệnh đem mục tiêu của chính mình từ giao trì thánh mâu trên người, chuyển đến Bạch Vũ trên người. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Bạch Vũ là một cái có thể tăng trưởng, có thể tự chủ tiến hóa người. Dựa theo cái này xu thế tiếp tục tiến hành, ở tương lai không xa nhất định sẽ càng thêm hoàn mỹ. Thế nhưng hiện tại vừa mới mới vừa ý thức được điểm này, đã chậm, giờ khác này vận mệnh đã từ từ xâm nhập Bạch Vũ trong thân thể. Theo Bạch Vũ tính mạch, đi ngược dòng nước, hướng về hắn Linh Đài vị trí xuất phát. Muốn đoạt xác Bạch Vũ nguyên thần, không thể không nói vận mệnh xác thực là có một tay, trực tiếp đánh Bạch Vũ một trở tay không kịp, thậm chí cũng không kịp lấy bất kỳ biện pháp, hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn vận mệnh xâm nhập chính mình linh đài vị trí. Bạch Vũ ý thức nhanh chóng trốn vào chính mình thể xác bên trong, trực tiếp vào trong nguyên thần. Nguyên thần là đóng chặt hai mắt mở, từ ngồi xếp bằng đổi thành đứng thẳng, lặng, lặng mà nhìn hoàn toàn sáng phương xa, chờ vận mệnh đến. Vận mệnh giờ khắc này trực tiếp hóa thành một đạo mờ mịt khí lưu, ở Bạch Vũ trong thân thể nhanh chóng lẫn trốn. Thật giống như hóa thành một con chui vào Bạch Vũ trong cơ thể bỏ sắt giống như vậy, để vận mệnh trô đi qua da thịt đều cổ chuyển động. Cảm thấy thống khổ bên dưới, Bạch Vũ cái trán nổi gân xanh, thật giống là từng con run ở nơi đó ngọ ngoậy. Bạch Vũ một đôi mắt giờ khắc này vô cùng tan rã, thật giống như trong nháy mắt mất hồn. Giao chỉ thánh mẫu, nữ hoa, tương thần thậm chí là Lam đại lực các loại, trợ, người nhìn giờ khắc này Bạch Vũ, biểu hiện đều vô cùng sợ hãi, đối với vận mệnh e ngại lần thứ hai lại nhiều ba phần. Mà Lam đại lực các loại, trợ Nhân thần tình càng là còn vạn phần bi thống, thật giống như là đem trái tim của bọn họ cho đi tới một hồi, cùng kêu lên rất lớn, không được. Nay một phen cảnh tượng để nữ Hoa xem ở trong mắt, vẻ mặt nàng nhất thời xuất hiện một chút dị dạng tâm tình. Thật giống chưa từng có phát hiện, nay một đám người đi theo bên người nàng thời điểm, nàng có nguy hiểm gì thời khắc, đều không có để những người này lộ ra một điểm quan tâm vẻ mặt. Hiện tại nữ Hoa, thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi, có phải là thật hay không chính là chính mình không có thể làm được, làm đại lực các loại, chờ, người làm phản đều là chính mình một tay thúc đẩy. Ý nghĩ đồng thời, ngay lập tức sẽ lái đi không được để nữ oa tâm vào đúng lúc này, ngột ngang không ngớt. Mà lúc này ở Bạch Vũ trong linh ải, rốt cục vận mệnh cũng tìm tới địa phương, tuy rằng hiện tại vận mệnh cũng không có mặt mũi, chỉ là một kia mở mịt năng lượng thể mà thôi. Nhưng là muốn tất hiện tại trong lòng hắn tất nhiên đắc ý không ngớt. Bởi vì vận mệnh lưu kế không hề bất ngờ thành công, đó lấy chính là cùng Bạch Vũ dung hợp, đem Bạch Vũ ý thức xóa bỏ. Không riêng là thỏa mãn chính mình một việc tâm nguyện, hơn nữa còn tiêu trừ mình ra to lớn nhất một cái chướng ngại vật. Một mũi tên hạ hai chim, nhất cử lưỡng tiện, tự nhiên là để hắn mừng rỡ như điên. Tiến vào trong linh ải, đầu tiên dẫn vào vận mệnh trong mắt nhưng là mờ mịt một mảnh lập tức là ở phía trước hoàn toàn sẵn dựng Vận mệnh bắt đầu cười lớn. Quay về ở linh đài chính trung bạch vũ nói, "Ngày hôm nay ta liền không khách khí đem bộ thân thể này tiếp thu, ta ở đây liền trước nói tiếng cảm ơn." Đang trải qua một lúc nhưng là hoàn toàn không có cơ hội như vậy, bởi vì khi đó ngươi đều sẽ tan thành mây khói. Ha ha ha. Bạch Vũ Nguyên Thần đứng ở linh đài ở chính giữa vị trí, trong lòng tự nhiên là tức giận bên trong ít, chợt quát lên, "Vận mệnh, không vui vẻ hơn quá sớm, ngươi đối với ta cũng không biết một tí gì, liền tùy tiện tiến vào trong cơ thể ta, chính là ngươi sai lầm lớn nhất." Hử? Vận mệnh đối với này vô cùng xem thường. Chỉ cho rằng là Bạch Vũ đang hư trương thanh thế, tốc độ không có một chút nào giảm thiểu, nhanh hơn cả chớp giật trên mấy phần. Trong chốc mắt cũng đã đi tới Bạch Vũ linh quang trong phạm vi, nhưng không ngờ đến, ngay vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy ở Bạch Vũ linh quang chiếu dọi bên dưới, Vận Mệnh đi tới tốc độ dĩ nhiên đột nhiên chậm lại, còn giống như vô cùng vất vả. Tại sao lại như vậy? Vận Mệnh không nhịn được đại kêu thành tiếng, tình huống như thế hắn nhưng là chưa bao giờ gặp một lần. Bạch Vũ trong lòng hơi động, đem những này tình cảnh thu hết đáy mắt, không nhịn được cười to nói, xem ra hiệu quả đã xuất hiện, được, ngày hôm nay ta liền để ngươi có đi mà không có về. Linh quang thứ này, kỳ thực là hết sức kỳ lạ, nguyên bản chỉ có điều là thiên hồn chiếu rọi ánh sáng, trải qua ba hồn bảy vía dung hợp sau khi diễn biến thành linh quang. Thứ này rất là kỳ lạ, thuộc về trí cương chí dương đồ vật, lúc trước thời điểm liền đã từng dựa vào này, linh quang đem một con đoán linh cho tiêu chết. Đương nhiên đối phó lên vận mệnh đến khẳng định không có lớn như vậy công hiệu, dù sao vận mệnh cũng không phải là trí âm chí tà ta ma. Lấy Bạch Vũ hiện tại năng lực, hơi hơi chậm một chút tốc độ của hắn nhưng là bình thường, liền này chút thời gian bên trong Bạch Vũ muốn làm điểm những chuyện khác thì có đầy đủ thời gian. Ở trong cơ thể chính mình khẳng định là không thể triển khai cái gì đại vi năng phép thuật, nếu là làm ra cái vớ nhất, chịu thiệt chỉ có thể là chính mình. Thế nhưng hắn nhưng hoàn toàn có thể lợi dụng bốn phía hoàn cảnh, nói cách khác đã tràn ngập toàn bộ không gian hương hỏa nguyên lực. Những thứ đồ này nhìn như vô hại, thế nhưng là là có chủ đồ vật, hoàn toàn thuộc về Bạch Vũ chính mình. Muốn lợi dụng chúng nó làm chút chuyện vẫn là có thể. Chỉ thấy nguyên thần trạng thái bên dưới Bạch Vũ, trên mặt hiện ra cười gằn, tay chỉ tay trong nháy mắt đầy trời hương hỏa yên khí như là sống giống như vậy, bắt đầu trên không trung ngưng tụ lên. Đi. Chỉ thấy một luồng hương hỏa yên khí ngưng tụ thành lấy càng dày thượng chính là hướng về vận mệnh buộc chặt quá khứ. Hiện tại vận mệnh bởi vì hoàn toàn không có thực thể, vì lẽ đó căn bản là không thể nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Hường Hỏa Yên Khí ràng buộc. Một vòng lại một vòng, nhất thời vận mệnh liền bị trói thật chặt. Nhắc tới cũng kỳ lạ, hiện tại vận mệnh hoàn toàn là mịt mở hình thái, thế nhưng hương Hỏa Yên Khí lại có thể đem giằng buộc, sắp thực là làm trái quy tắc lẽ thường. Bạch Vũ nhìn đã bị trói chấm dứt thực vận mệnh, hư lạnh một tiếng nói, làm sao, ngươi hiện tại không thể đoạt xác. Vận mệnh biến thành sương mù đột nhiên run lên, lập tức dị nhiên từ từ diễn biến thành một cái mờ mịt bóng người đến, phản bây giờ vô cùng kinh ngạc, làm sao sẽ Làm sao có khả năng? Nguyên thần của người làm sao sẽ như vậy ngưng tụ? Hơn nữa nơi này linh quan còn như vậy cường thịnh. Thế giới này có thể nói là thuộc về cương thi thế giới, cương thi là có nguyên thần, thế nhưng là cũng không phải là chân chính ý nghĩa trên nguyên thần. Coi như là đỏ mắt cương thi, nguyên thần của bọn họ cũng là ba hồn bảy vía ngưng tụ mà thôi, cũng không ngưng tụ. Dù sao bọn họ chưa bao giờ tu luyện qua, mà tu luyện pháp lực người, tu vi nhưng chưa từng có một cái có thể đột phá cảnh giới thiên tiên, cho nên nói không riêng là hiện tại Bạch Vũ là cái khác loại, mà tu vi của hắn cũng là một cái tuyệt đối khác loại cũng bởi vậy dẫn đến vận mệnh sơ sẩy, để hắn ở tiến vào Bạch Vũ Linh Đài sau khi không có đạt đến dự đoán bên trong mục đích, thậm chí còn phản lạc hồ khẩu, không biết đón lấy có hạ xuống ra sao kết cục. Bạch Vũ ở chính mình trong linh đài không thể sử dụng phép thuật, thế nhưng là cũng không phòng ngừa hắn để giáo huấn vận mệnh, chỉ thấy bỗng nhiên trên tay bắt chỉ quyết, thân thể bên trên nhất thời hào quang chói lọi. Trong lúc nhất thời nguyên thần của hắn toàn bộ đều hóa thành một cái loại nhỏ thái dương. A! Một tiếng hét thảm tự cho là vận trong miệng phát sinh, hắn hiện tại cũng không ngưng tụ thân thể, bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy. Ầm! Mơ hồ trong lúc đó thậm chí còn có này một tiếng vang thật lớn vang lên, thật giống như là chân trời sấm rền. Không biết quá bao lâu, Bạch Vũ trong linh đài mới từ từ khôi phục kiến tỉnh, ánh sáng không ở chói mắt, sấm rền dạng âm thanh cũng không còn tồn tại nữa. Chỉ có cái kia vận mệnh hiện vào lúc này, dĩ nhiên lại một lần nữa hóa thành một tia mở mịt khí thể. Kỳ quái chính là, hiện tại vận mệnh dĩ nhiên có lại rất nhiều, có vẻ càng thêm mơ ảo. Hiển nhiên là trải qua vừa nãy khổng lồ linh quang quay nướng sau khi, hiện tại vận mệnh đã hư nhược rồi không ít, nguyên khí của hắn ngay khi vừa nãy cái kia một lúc thời gian trong liền tổn thương hơn nữa. Bạch Vũ Nguyên thần khinh bộ đi tới vận mệnh trước người, một tay hướng về hắn hư nắm, nhất thời một nguồn sức mạnh vô hình chuyển ra. Vận mệnh biến thành khí thể tùy theo chấn động, tiếp theo như là chịu đến sức mạnh khổng lồ đè ép giống như vậy, bắt đầu chậm rãi có rút lại lên. Bạch Vũ hé mắt, đơn trường hút một cái, nhất thời liền đem đã không thể nào phản kháng vận mệnh hút vào trong bàn tay. Ta nói rồi, ngươi nhìn chằm chằm hoàn toàn không biết ta, chính là ngươi tự tìm đường chết. Hanh? Vận mệnh ngay vậy, chỉ là rầm gì, nhưng lại phát không ra bất kỳ âm thanh nào đến, nói vậy hắn bây giờ đã suy yếu tới cực điểm. Bạch Vũ Nguyên thần lại một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, đem hai mắt của chính mình nhắm lại, Toàn bộ linh đài cùng thuận theo khói phù kiên tĩnh. Mà ở thế giới hiện thực bên trong Bạch Vũ, đồng thời cũng mở hai mắt ra, ở trong tay của hắn không có một chút nào năng lực phản kháng vận mệnh đột ngột xuất hiện ở trong tay hắn. Ở Bạch Vũ bên người giao trì Thánh Mâu thấy thế, lòng sinh cảnh giác, cẩn thận nhìn Bạch Vũ qua lên, người là ai? Bạch Vũ ánh mắt chuyển động, liếc mắt nhìn hắn nói, ta vẫn là ta, vừa nãy vận mệnh ở đây. Lập tức dơ tay lên trường, đem vận mệnh thể hiện rồi đi ra. Giờ khác này vận mệnh vẫn là một tia khí, ở Bạch Vũ trong tay vô lực chống lại, lại như là một cái nho nhỏ sâu không được ngọ ngoại cùng mọi người đối diện một chút, nhìn Bạch Vũ trong tay vận mệnh đều là ngạc nhiên không thôi. Chưa xong còn tiếp, e giờ 655 Quy một chương 597, lâu không gặp trở về. Chương 597, lâu không gặp trở về. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Giờ khác này vận mệnh cũng là hoàn toàn trầm mặt lại, hắn biết lần này hắn là triệt để thất thủ, hắn vận mệnh bản thân quản lý thời đại, khẳng định cũng sẽ kết thúc. Giao Chỉ Thánh Mẫu nhìn ra trận mắt mắt muội, theo bản năng thở dài nói, vạn không nghĩ tới, vẫn luôn cùng tự đại vận mệnh, bây giờ dĩ nhiên sẽ dễ dàng như vậy liền cắm ở trong tay ngươi. Tương Thần cùng nữ oa trước đây cũng không biết vận mệnh, thế nhưng trải qua chuyện vừa rồi sau khi, bọn họ cũng là đã có hiểu một chút. Tương Thần nhíu nhíu mày nói, vận mệnh quả thực như các ngươi nói đáng sợ như vậy. Nhưng là tại sao ta chỉ nhìn thấy dễ dàng như vậy liền đem hắn tóm lấy? Giao Chỉ Thánh Ngô nhất thời liền bị nén một thoáng, thật giống như trong cổ họng thẻ một cái trứng gà, trong lúc nhất thời nằm ở không nói gì trạng thái. Mà ở Bạch Vũ trong tay vận mệnh, giờ khác này trong lòng cũng là không ngừng mà chạy xuống mồ hôi lạnh, một luồng vô biên đoàn khi ăn mòn thân tâm của hắn, để hắn ở Bạch Vũ trong tay lại một lần nữa co giật lên. Dù sao hắn cũng là không nghĩ tới, Bạch Vũ cấu tạo sẽ cùng người khác cách biệt lớn như vậy, một cái không chú ý liền như vậy cắm ở Bạch Vũ trong tay. Hơn nữa nguyên khí vào đúng lúc này còn hao tổn nghiêm trọng, nói vậy muốn khôi phục, không có cái ngàn vạn năm là không có khả năng lắm. Bạch Vũ cười cười nói, hiện tại hết thảy đều đã kết thúc, ta nghĩ không có vận mệnh tác quái, tương lai thế giới này tận thế chắc chắn sẽ không nhanh như vậy đến. Hiện tại ta trước hết đem cái này vận mệnh giàn xếp một đi xuống đi. Nữ hoa tương thần nhìn Bạch Vũ cũng không nói lời nào, chỉ là sau đó đưa mắt nhìn sang lam đại lực các loại, "Trở, người." Nữ hoa thở dài một hơi nói, Hy vọng các ngươi là thật sự tìm tới nơi trở về của chính mình, hay là đi theo bên cạnh hắn muốn so với ở bên cạnh ta vui sướng không ít đi. Ở trong ánh mắt của nàng, Loan Phong có một chút xấu hổ tâm tình lóe lên, nói vậy hiện tại nữ hoa cũng đã rõ ràng tại sao nàng những này thủ hạ sẽ làm phản. Mà giao chỉ thánh mẫu giờ khắc này, nhưng là bỗng nhiên quay người sang đi, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, trong thanh âm lộ ra tê lương, không nghĩ tới ta bản cổ tộc trả giá nhiều như vậy đều không có đối phó vận mệnh. Cuối cùng lại bị cho tới nay bị bộ tộc ta phòng bị ngươi thu phục, ta nghĩ tất cả những thứ này đều là thiên ý đi, hiện tại ta cũng coi như là có thể thả xuống này một nỗi lòng. Soạn. giao chỉ Thánh mẫu thân hình cứ thế biến mất, nhất thời liền không thấy hình bóng, không chỗ có thể tìm ra. Nữ Hoa Tương Thần lẫn nhau đối diện một chút, ánh mắt của hai người đều có chút lờ mờ. Bọn họ hiện tại đột nhiên cảm thấy chính mình khả năng thật sự làm sai. Tương Thần trầm giọng nói, "Ta phạm vào sự tình, chúng ta sẽ giải quyết." Lập tức hắn cười cận rồi nói tiếp, "Yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho thế giới này thật sự biến thành cương thi thế giới." Bỗng nhiên hắn mở rộng ra hai cánh tay của chính mình, một chút hào quang màu vàng nóng bắt đầu theo gió rồi biến mất, đi kèm thành phong bay về phía phương xa. Theo kim quang chỗ đi qua, Bạch Vũ có thể rõ ràng phát hiện, tràn ngập ở Trình và trong thành thị giày đặc yêu khí, giờ khắc này chính đang từng kia một một chút giảm thiểu. Bạch Vũ biết vậy nên vui mừng, quay về bên người làm đại lực các loại, chờ, nhân đạo, được rồi. Chúng ta hiện tại liền rời đi đi." Làm đại lực các loại, chờ, người tự nhiên là không thể có ý kiến gì." Cùng kêu lên đáp một tiếng, lập tức liền theo Bạch Vũ hóa thành từng đạo từng đạo lưu quang bay về phía phương xa. Bạch Vũ dẫn mọi người tới đến ngoài khơi bên trên, nhìn phía dưới sóng lớn mãnh liệt biển rộng, Bạch Vũ nhìn một chút trong tay mình vận mệnh, thấp giọng tự nói, "Hôm nay ta liền để ngươi không vương lên được." co như là người đang suy nghĩ làm ác, e sợ chỉ có thể chờ đợi đến thế giới này tự nhiên diệt vong sau khi. Trong ánh mắt tinh quang lấp loé, Bạch Vũ nhếch miệng lên một nụ cười gằn, thân hình đột nhiên chìm xuống. Toàn thân ánh sáng nổi lên, dĩ nhiên trực tiếp hướng về ngoài khơi đâm đến. Ngay khi Bạch Vũ thân thể đánh vào trên mặt biển thời điểm, dĩ nhiên quỷ dị không có bắn lên chút nào bọt nước, thật giống như là thân hình một chút tan vào trong nước. Bởi vì triển khai tránh thủy chú duyên cớ, vì lẽ đó Bạch Vũ ở bên trong nước thông suốt, nhanh chóng hướng về nước biển nơi sâu xa mà đi. Không qua bao nhiêu quãng cảnh, Bạch Vũ chính là đi tới đáy biển, thế nhưng hắn nhưng không có ở đáy biển dừng lại. Xu thế không giảm tiến vào trong đất bùn. mục tiêu của hắn nhưng là điệu tâm. Lấy Bạch Vũ tốc độ nhanh như tia chấp mà nói, bất quá là mười mấy phút, đã đi tới điệu tâm nơi. Nóng dục dung nham trên đất trong lòng chảy xuôi, thật giống như là đùn sôi nước sôi giống như vậy, bước lên từng cái từng cái bọt khí, từng sợi từng sợi khói xanh ở nổ tung bọt khí bên trong toát ra đến, tràn ngập ở toàn bộ đã vô cùng không gian thu hẹp bên trong. Nếu phải đem chi phong lớn chiếu đốt, tự nhiên là càng sâu càng tốt, Bạch Vũ cũng không sợ phiền phức, trên tay kết ấn chỉ tay ở lòng bàn tay vận mệnh. Nhất thời từng đạo từng đạo kỳ lạ ánh sáng đem bao bọc lại, tiện tay đem đi. Vận mệnh vận mệnh liền hướng về chỗ sâu trong lòng đất chìm xuống dưới. Tùy theo còn nương theo vận mệnh tươi đẹp tiếng kêu thảm thiết, Bạch Vũ, Người thật là ác độc, tại sao phải nhường ta bị độc lửa thiêu thiêu? Sao không một lần giết chết ta? Bạch Vũ cũng không trả lời hắn, coi như là trả lời hắn hắn cũng không nhất định có thể nghe được, bởi vì hiện tại vận mệnh đã chìm vào không biết sâu bao nhiêu. Hoàn thành nhiệm vụ, đem vận mệnh đi đẩy đến trốn cửu u, khen thưởng ký chủ hối đái điểm và điểm. Xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, đem ở 12 giờ sau khi trở về thế giới hiện thực. Bạch Vũ hiện vào lúc này rốt cục đem toàn bộ tâm đều thả lỏng ra, thế giới này rốt cục vượt qua. Bất quá có một chút đúng là khá là kỳ quái, tại sao thế giới này trùng tục nhiệm vụ sẽ không có nhận thưởng khen thưởng đây? Thật giống lần trước Liêu trai bên trong đại thế giới cũng là như vậy, ngay xác thực cùng ở điện ảnh bên trong quy tắc có chút không giống. Chính là không biết nếu như lần sau cũng đến một cái loại cỡ lớn thế giới, có thể hay không vẫn có tình huống như vậy xuất hiện. Đương nhiên trong lúc đó, Bạch Vũ cảm giác mình tâm rất mệt, thật giống cẩn thận mà nghỉ ngơi mấy ngày. Trở lại trên mặt biển, giờ khác này làm đại lực các loại, chờ, người vẫn còn đang mặt trên chờ đợi, nhìn thấy Bạch Vũ sau khi, không dám thất lễ dồn dập tiến lên thâm hỏi, cung nên chủ nhân. Không cần đa lễ. Lại trải qua thêm không lâu, các người liền muốn theo ta đến ta thế giới đang ở đi tới, nếu như còn có cái gì không bỏ xuống được, các ngươi có thể đi nắm chặt dọn dẹp một chút. Không muốn mang theo tiếc nối rời đi là được rồi. Làm đại lực các loại, chờ, người lẫn nhau đối diện một phen, lập tức dồn dập hẳn là chính là bốn phía bay đi. Bạch Vũ cũng không có nhiều ở tại chỗ dừng lại, mà là trực tiếp trở lại trong phòng của mình, nhìn một chút chính mình tự tay bố trí một vài thứ, một phật ống tay áo, nhất thời toàn bộ đều bị hắn thu vào chính mình trong không gian. Do dự một chút, hắn mở cửa phòng ra, đi tới Vương Chân chân gia tộc trước, theo, để vang lên chú cửa. Chỉ chốc lát sau một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân chuyển đến, cửa phòng mở ra chỉ thấy chính là Vương Chân Chân. Vương Chân Chân nhìn Bạch Vũ cười hỏi, "Là Bạch Tiên Sinh a, muốn tới nhà của ta làm cách sao?" "Mao mau, xin mời vào." Không có hai lời, trực tiếp liền đem Bạch Vũ cho lôi kéo tiến vào. Đi tới Vương Chân Chân trong nhà, khiến cho Bạch Vũ không nghĩ tới chính là, hiện vào lúc này nhà của hắn bên trong vẫn còn có một người này, hơn nữa còn không phải người khác, chính là Tư Đồ phu nhân. Bạch Vũ ánh mắt ngưng lại, nhìn trước mắt hoàn hảo vô khuyết, hơn nữa còn nhảy nhót tương bừng Tư Đồ phu nhân, nhất thời nở nụ cười. Sự tình vẫn là dựa theo nguyên lai like phát triển. Hiện tại tư đồ phấn nhân vẫn là đã biến thành cương thi. Không nghi ngờ chút nào này tất nhiên là tương thần thành kỷ, vậy cũng là là bình thường, dù sao đối với với tư đồ phấn nhân tương thần trong lòng vẫn có hổ thẹn. Sở dĩ tư đồ phấn nhân sẽ biến thành như vậy, cũng là bởi vì tương thần một ý nghĩ, mà tương thần có thể làm ra bồi thường, cũng chỉ có thể là cho tư đồ phấn nhân một cái bất tử sinh mệnh, để hắn có thể ở kiếp này thành tựu bọn họ một đoạn này vạn thế duy vận. Tư đồ phấn nhân nhìn trước mắt Bạch Vũ, kỳ quái chính là cũng không có quá nhiều vẻ mặt, chỉ là một vết mỉm cười, như là nhìn thấy bà cụ. Kỳ thực nói đến, tất cả tất cả còn phải cảm tạ ngươi. Tuy rằng lời của ngươi cũng không có đối với ta đưa đến giúp đỡ rất lớn, thế nhưng này cũng đều là bởi vì tự ta không dễ dàng tin tưởng người khác duy cớ. Tư đồ phấn nhân dùng chân thành mắt chỉ nhìn Bạch Vũ nói. Bạch Vũ kinh ngạc một thoáng, cũng nợ nụ cười, ta là không nghĩ tới, ngươi người này sẽ nhanh như thế liền nổi lên lớn như vậy thay đổi, phải biết nếu như là trước đây Tư đồ phán nhân, khẳng định là không thể đối với người nói lên một câu cảm tạ. Tư đồ phấn nhân cười gợn một tiếng, nhất thời liền nói không ra lời. Giờ khác này ở một bên Vương Chân Chân chen miệng nói, xem ra hiện tại quan hệ của các ngươi không nhỏ giảm bớt đây. Đây chính là một cái chị phải cao hứng sự tình ngừng lại một chút, Vương Chân Chân hỏi, đúng rồi, Bạch tiên sinh ngươi tới nhà của ta thì có chuyện gì không?" Bạch Vũ gật gật đầu, ánh mắt nhìn quét một phen bốn phía, nói, "Không biết ra ra nữ sĩ có ở hay không. Ta là tới nơi này chấm dứt tiền thuê nhà, dù sao ta ở đây ở thời gian lâu như vậy, vẫn không có phó quá một lần tiền thuê nhà, thực sự là có chút ngượng ngùng." Vương Chân Chân nghe vậy bình tĩnh, mang theo hắn nay đã đạo, "Mẹ ta xuất ngoại, đến có thời gian thật dài không ở, nếu như là tiền thuê nhà sự tình liền nói với ta là được." Bạch Vũ nghe nói cũng là gật gật đầu biểu thị đồng ý. Dù sao tiền thuê nhà sự tỉnh giao cho ai cũng hành. Tính toán một chốc ở đây sắp tới một năm tiền thuê nhà sau, Bạch Vũ lại đưa ra chính mình muốn rời khỏi. Nay ngược lại là để Vương Chân Chân một trận giữ lại, bất quá Bạch Vũ tự nhiên là không thể lưu lại, mà Vương Chân Chân cũng chưa từng có phân kiên trì. Cuối cùng Bạch Vũ rời đi Vương Chân Chân trong nhà, lần thứ hai trở lại trong phòng của mình, chờ đợi chính mình trở về thời gian đến. Quá khoảng chừng năm sau 6 tiếng, Lam đại lực đám người đi tới Bạch Vũ trong phòng, đương nhiên hắn lúc trước thả ra ngoài yêu ma quỷ quái cũng là một cái khâu ít. Để hắn này một cái nho nhỏ phòng khách đều suýt chút nữa chạm không xuống đem bọn họ thu vào nô yêu tháp sau khi 12 tiếng kỳ hạn cũng đến đúng giờ đến, mà Bạch Vũ thân hình của hắn vặn vẹo một phen, liền biến mất không còn tăm hơi. Ở Bạch Vũ rời đi không lâu, nhà hắn phòng cửa bị mở ra, một đám người tràn vào, chính là Mã Tiểu Linh một đám. Nhìn từ lâu gian phòng trống rỗng, những người này ngây người một lúc lâu, bầu không khí có chút đau thương. Thế giới này tuy rằng không có Bạch Vũ, thế nhưng chuyện của hắn, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều người nhớ mãi không quên. Chưa xong còn tiếp. E giờ 1292. Quy 1 chương 598, hiện nay chân pháp đạo. Chương 598, hiện nay chân pháp đạo. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Hệ thống trong không gian, Bạch Vũ sững sờ nhìn trước mắt quen thuộc cảnh sát, khỏe miệng không tự chủ được làm nổi lên một vệt nụ cười. Rốt cục về nhà a. Đi tới hệ thống cung điện ngay chính giữa, vừa chuẩn bị liền như vậy trở lại thế giới hiện thực. Tuyên bố thông cáo, hệ thống đều sẽ có chút biến động, trong vòng một tháng thời gian trong, hệ thống sẽ không còn vì là ký chủ mở ra, nếu là có chỗ không rõ, xin mời ký chủ ở sau một tháng hướng về hệ thống tồn tra. Bạch Vũ sắc mặt hơi ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng là chuyện ra sao, sau một khắc chỉ thấy lóe lên ánh bạc, lập tức cả người cũng đã đi tới chính mình trong tinh thất haha ha, cũng thật là không hề có một chút ân tình bị liền như vậy liền đem ta cho độ ra Bạch Vũ vừa bực mình vừa buồn cười lắc lắc đầu lập tức sửa sang lại y phục của chính mình liền nhấc chân lên mở cửa phòng đi ra khỏi phòng giờ khác này thế giới hiện thực cũng cũng chưa qua đi thời gian bao lâu cũng sẽ không đến một tuần mà thôi bất quá nơi này đệ tử nhân số đúng là gia tăng rồi không biết mới vừa đệ tử mới nhập môn đều ở trong sân làm nhập môn tu hành nói thí dụ như thổ nạp luyện tập cường thân công phu thậm chí niệm tụng kinh vân vân toàn bộ chân pháp đạo một phái tươi tốt cả tượng đã là hơi có quy mô công báo hầu nghe được Bạch Vũ động tính bên này Theo tiếng nhìn sang, nhìn thấy Bạch Vũ sau khi lập tức trong mắt thoáng hiện một vẻ tia sáng, dặn do thủ hạ đệ tử tự mình luyện tập, liền hướng về Bạch Vũ này, bên trong tới rồi. "Cung hạ trưởng môn xuất quan, công bá chuyên tới để đón lấy." Bạch Vũ khoát tay nào nói, "Công bá đạo trưởng không cần khách khí, hiện tại ta phái có thể có hôm nay đạo trưởng là không thể không kể công a." Công bá hầu nghe vậy có vẻ có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu nói, "Trưởng môn chuyện cười, này đều là thuộc hạ phận sự sự tình, có thể vì là môn phái phát triển ra trên một phần lực, cũng là thuộc hạ vinh hạnh." Gật, gật đầu, Bạch Vũ nói tiếp, "Không biết hiện nay ta phái có đệ tử chính thức bao nhiêu người, cái này Cung Bá Hầu do dự một chút, tùy tiện nói, đệ tử chính thức đã có hơn trăm người, mà vừa báo danh nhập môn đệ tử, hiện tại có hơn 300 người. Công Bá Hầu nhìn một chút Bạch Vũ, biết hắn thường thường không được xuất bản sự, cho rằng hắn đối bạn phái hoàn toàn không biết. Liên rồi nói tiếp, hiện tại đệ tử quá nhiều, bằng vào chúng ta địa phương này liền có chút không đủ dùng, ngay khi quãng thời gian trước ta lại ở sau núi mở ra một mảnh đất trống, dùng pháp lực xây lên một đống cung đệ tử dừng chân địa phương. Cứ như vậy vấn đề chỗ ở liền hoàn toàn giải quyết. Chỉ có điều nhiều người như vậy, đệ tử thức ăn vấn đề đúng là còn có chút khó khăn. Lưng lại một chút, nói tiếp, "Ta nghĩ là không phải chúng ta có thể mở ra đất hoang, để những này mới vừa đệ tử mới nhập môn đến động thủ trồng gia điểm lương thực đi ra." Bạch Vũ nghe vậy cười ha ha nói, "Đề nghị này không sai, không chỉ có thể rèn luyện thân thể, hơn nữa còn có thể giải quyết căn bản vấn đề. Cứ dựa theo ngươi nói làm là được." Công bá hầu hẳn là nói, "Nếu trưởng môn đồng ý cái kia thuộc hạ liền bắt tay đi làm." Chờ một chút. Bạch Vũ nhưng là gọi hắn lại, bốn phía nhìn quét một chút, lập tức đưa mắt dừng lại ở trên mặt đất một cái nho nhỏ trên nhánh cây diện. Nhẹ nhàng đem nắm lên, đem đặt ở trong lòng bàn tay của chính mình. Một cái tay khác dõng nhiên nún xuống, chợt xoa nắn một phen. Sàn sạt. Cành cây ở Bạch Vũ trong tay không hề bất ngờ bị xoa thành phấn. Tiếp theo hắn còn cẩn thận từng ly từng tí một nhú lên, để những này dùng cành cây xoa thành phấn tụ lại đến đồng thời. Sau đó đột nhiên hướng về trong tay bột phấn thổi thở ra một hơi. Hô. Trong ngáy mắt một luồng bụi mù tự Bạch Vũ lòng bàn tay lan tràn đi ra ngoài. Thật giống như là ảo thuật giống như vậy, đợi được bụi mù từ từ tản đi đi, Bạch Vũ trong tay càng là trực tiếp thêm ra một tờ giấy trắng đến. Bên cạnh công bá hầu nhìn ra có chút không tên, cẩn thận lên tiếng hỏi, không biết trưởng giáo làm ớn. Bạch Vũ vẫn chưa lên tiếng, mà là trực tiếp lấy chỉ viết thay. Ở này tờ trống trên giấy họa ra một đạo lệ chú. Viết hoàn thành, một vệt kim quang loè loẹt chú văn ở phía trên lúc gần lúc hiện. Đây là ta pháp thiếp, đem chôn dưới đất, có thể bảo đảm hàng năm mưa thuận gió hòa, đất ruộng không bị khô hạn ảnh hưởng. Công Bá Hầu nhất thời bỗng nhiên tình ngộ, cười ha ha nói, trưởng giáo quả nhiên nghĩ đến chú đáo. Thuộc hạ này liền xin cáo lui, đem chuyện nào làm thỏa đáng. Bạch Vũ gật gật đầu, nói, được, vậy thì khổ cực công bá đạo trưởng. Chờ đến công bá hầu từ từ rời đi, Bạch Vũ nhìn một chút toàn bộ sân phát hiện toàn bộ môn phái đệ tử là có không ít, thế nhưng mỗi cái đều ở tập trung tinh thần làm chính mình tu hành, cũng không có người chú ý tới hắn, mà hắn cũng không muốn đi quái rầy những người này, liền liền tự mình hướng về cửa phương vị mà đi. Ra cửa là thêm đá, cách mặt đất khoảng chừng có cao 10 mấy mét, mấy trăm thêm đá. Thêm đá phía dưới nhưng là một cái không có bất kỳ tân trang sơn đường nhỏ, hoàn toàn là bị người cho đạp ra đến. Đi ở này điều trên đường nhỏ, hoa thơm chim hót còn có quấn quanh ở sơn linh vụ, để bạch vũ chính mình cũng cảm giác đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Buổi trưa nên ăn cơm, chúng ta mau mau chạy trở về đi. Được được được. Da sát thực đói bụng cực kỳ, kết thúc mỗi ngày thật công việc hàng rồi. Sau khi trở về ta đến ăn một đũa cơm, cảm giác thật giống đói bụng một tháng. Vào thời khắc này, một đám bạn việc xong nhập môn công tác mới vừa đệ tử mới nhập môn, lục tục đi tới, nhìn bọn họ cười cười nói nói dáng dấp đúng là không có bao nhiêu gắng nghiệm. Hơn nữa ở trên lưng của bọn họ còn đều có lấy một bó bó củi lửa, nói vậy là đều đi trên núi núiốn tuổi. Các ngươi nhìn phía trước, là làm sư huynh. Đột nhiên có một người chú ý tới Bạch Vũ, hướng về hắn cái phương hướng này chỉ sang. Chân pháp đạo trang phục là có sự khác biệt, dựa theo giai cấp đến phân chia, hướng về Bạch Vũ cái này trừng giáo. Tuy rằng cùng những người khác như thế đều là đạo bảo màu tím, thế nhưng trên ý phục diện đồ án nhưng tương đối nhiều. Cổ áo, ống tay áo, thậm chí trước ngực đều có màu vàng vân văn, hơn nữa ở bụng của hắn càng có một cái thái cực đồ án. Nếu là nhập môn đệ tử tự nhiên là không có những này, còn như là công bá hầu như vậy trưởng lão, hoặc là cái khác một ít cao chức nhân viên, liền hơi có sự khác biệt, cũng có vân vân thế nhưng màu sắc liền không quá tương đồng. Mà những này mới vừa đệ tử mới nhập môn, trang phục liền khó coi, hoàn toàn chính là đạo bào màu trắng, mặt trên treo một cái thái cực đồ án mà thôi. Những đệ tử này mới vừa mới nhập môn không lâu, tự nhiên là phân biệt không được. Chỉ là nhìn Bạch Vũ khá là tuổi trẻ, còn ăn mặc giả đạo bào màu tím, vì lẽ đó liền đem Bạch Vũ cho rằng một cái nhập môn khá là cựu đệ tử chính thức. Một nghe người ta nói là một vị lạc đàn sư minh, một đám người liền hứng thú bừng bừng tiến lên đón. Lúc bình thường bên giới muốn bắt được một lao già vẫn tương đối khó khăn, dù sao đệ tử chính thức cũng có chuyện của chính mình, từng người sự tình đều là tách ra, vì lẽ đó rất ít lại chạm mặt cơ hội. Kết quả là một đống lớn người liền đều chen ở Bạch Vũ trước người. Lúc trước phát hiện Bạch Vũ người là một cái vóc người kiểu tiểu người, ngũ quan cũng đều có vẻ khéo léo, cảm cũng khá là linh linh con giống như là một cái khá là giỏi về theo người giao lưu người, tiến lên thì có đề tài, "Sư minh, sư đệ này xương có lễ, không biết sư minh đây là đi nơi nào?" Bạch Vũ cười cận, trong chốc mắt lại nghĩ tới trước đây như thế tình huống, không khỏi âm thầm cảm thán xem ra chính mình vẫn là hoàn toàn tách biệt với thế gian, coi như là chính mình đệ tử cũng đều không biết mình. Là muốn ở này trong ngọn núi đi tản bộ một chút, các ngực nhưng là làm xong từng người bài tập. Bạch Vũ cũng không có tự cao tự đại, hoặc là ngay lập tức sẽ biểu lộ thân phận của chính mình, dù sao cứ như vậy nhất định sẽ bị xa lánh, cũng sẽ cho mình tạo thành một điểm phiền toái nhỏ. Tiểu Vóc dáng cười hắc hắc nói: "Sư huynh thực sự là thênh nhàn, chúng ta liền không giống, một ngày bận biểu đến muộn, còn không biết mình rốt cuộc là đang làm những gì." Ai? Bạch Vũ nói: "Đây là nhập môn tu hành một phần, muốn tu luyện đầu tiên muốn tu tâm, tu luyện người phải có kiên trì, phải có nghị lực. Nếu không tương lai khẳng định không thể có đại thành tựu, môn phái sắp xếp cho nhiệm vụ của các ngươi tự nhiên là có dụng ý." Một cái trường rất có phúc tướng tên béo híp híp cặp mắt ti hí của mình cười nói: "Sư huynh ngươi lời giải thích cùng công bá trưởng lão giống nhau như lúc, những ngày lời giải thích nhưng là để chúng ta đều nghe xong không xuống bách khác cả. Chúng ta cũng động những lời lão lý." Chỉ có điều nhìn các ngươi tu luyện phép thuật, trong lòng có chút thèm an hoang. Giờ khác này ở phía sau còn theo tới vài tên nữ đệ tử, ở chân pháp đạo nữ đệ tử cũng không coi là nhiều thế, dù sao nữ nhân thường thường không có nam nhân như vậy nhiệt huyết. Bình thường tình huống dưới, phụ nữ đều là đối với công chúa mộng khá là nóng lòng. Vì lẽ đó này liền gián tiếp dẫn đến nữ đệ tử ít đòi. Nay mấy người nữ đệ tử sau khi đến cũng không có ngay lập tức sẽ rời đi, các nàng cũng làm tương đồng sự tình, trên trán diện cũng đều có một tầng mồ hôi lấm tấm. Từng bước ở phía ngoài đoàn người vi, dùng ánh mắt tò mò nhìn Bạch Vũ cái này hạc đứng trong bầy người. Đúng rồi Sư Minh, có người nói đến các ngươi tình trạng này sẽ phép thuật, có thể hay không cho chúng ta biểu diễn mấy cái, để chúng ta cũng có thể giải đỡ thèm. Một đám người chặn ở Bạch Vũ chu vi, trong ánh mắt đều lập loè tình quang, tràn đầy đều là chờ mong. Không tội không tội, nhập môn cũng có gần một tháng, nhưng là còn cũng không có từng trải qua chân chính phép thuật hình dáng gì. Sư minh ngươi liền biểu diễn một cái đi. Đúng đấy, đúng đấy. Bạch Vũ nhìn những này đầy cói lòng chờ mong người, khẽ mỉm cười, nói, cũng được, bất quá ở này sau khi, các ngươi liền đều trở về đi thôi, nếu không khả năng không được ăn cơm. Không thành vấn đề. Cái kia tiểu tiểu vóc dáng ha ha cười nói, Bạch Vũ suy nghĩ một chút, không biết muốn biểu thị chút gì, nhíu nhíu mày nhìn trước mắt những người đầu đầy mồ hôi người, đương nhiên đến rồi chủ ý, xem ra các ngươi đều mệt muốn chết rồi, không bằng liền để cho các người mát mẹ mát mẹ đi. Tiện tay vung lên, nhất thời một trận gió mát phất phơ thổi, ở này nóng bức mùa, khiến người ta cả người sảng khoái. Chúng đệ tử mới nhập môn nhìn ra chính là trường cầu nốc, không khí trong sân trầm mặc khô ít, lập tức liền tuôn ra từng trận như tiếng sấm tiếng vang. Sư huynh quả nhiên tốt năng lực, thật là không bình thường a. Tiêu Tiểu Vóc dáng trong ánh mắt chứa hâm mộ, hắn không thể tự kiểm chế hiện tại cũng có hô mưa gọi gió bản lĩnh. Ở một bên tên béo vẻ mặt không khác nhau chút nào, mặt kích động đến đỏ chót, trên người thịt mỡ đều run lên một cái, ở nơi đó khà khà cười ngây ngô. Chưa xong con tiếp. E giờ 1292. Quy một chương 599, linh lực. Chương 599, linh lực. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Một tay nho nhỏ mượn phong thuật, liền để những này mới vừa tiến vào môn phái tiểu đạo sĩ môn trận mắt mắt coi như người trời. Từng cái từng cái trong ánh mắt mang theo nồng nặc cường nhiệt cùng sùng bái, Bạch Vũ đưa thân vào trong đám người, thật giống như là ở cao áp lò lửa ở trong giống như vậy, cả người nóng kỳ. Cảm giác cả người đều có chút không dễ chịu. Quả nhiên, quả nhiên chúng ta không có đến nhầm, nơi này thật là có thần tiên phép thuật. Liền ngay cả ngoại vi mấy cái tiểu nữ sinh hiện tại đều là kích động không thôi. Mấy cô gái này trong đó có một nửa người là thuộc về khá là lộ liễu loại hình, một xem ra chính là hấp tấp tính cách rộng rãi, lâm lâm liệt liệt dáng dấp. Chỉ có một số ít có vẻ khá là điềm đạm, đứng ở nơi đó trong ánh mắt cũng là biểu lộ trần sắc khát khao. Một cô gái ha ha bắt đầu cười lớn, vị sư huynh này, không biết luyện thành người trình độ như thế này cần phải bao lâu a? Có phải là đợi được chúng ta chân chính nhập môn là có thể tập luyện loại pháp thuật này? Bạch Vũ mườn người, lập tức cười nói, "Này cũng không phải, các người mới vừa mới nhập môn cần từ cơ bản nhất lên lên, đầu tiên là muốn sẽ vận dụng các loại dụng cụ, còn phải hiểu được chế tác phù triện vân vân. Tiếp xúc chân chính ý nghĩa trên phép thuật còn rất sớm, đương nhiên điều này cũng cùng cá nhân tư chất là không thể tách rời." Cô bé kia do dự một chút, lập tức chỉ vào bên người một cái cũng không cao lắm, thế nhưng là có vẻ dáng ngọc yêu kiểu cô bé nói, cái kia A Tuyết tư chất có thể hay không a? Nàng nhưng là từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu tiếp xúc các loại luyện học, tuy rằng đều là tự học, thế nhưng nàng bản thân biết tri thức nhưng là nhiều lắm đấy. Bạch Vũ nghe vậy đánh giá một chút cô bé này, trong ánh mắt mơ hồ trong lúc đó phóng xạ một vệt kim quang, chỉ chốc lát sau cười nói, cũng không tệ lắm, chí ít nỗ lực một thoáng, đem tới vẫn là có thành tựu, chí ít so với các ngươi phần lớn người tốt hơn một ít. Xét thực cái này tên là A Tuyết cô gái tư chất ở thời đại mạt pháp đã không tính chiến lệ. So với đại đa số người phải mạnh hơn một điểm. Bất quá đồng thời Bạch Vũ trong lòng còn hơi kinh ngạc, bởi vì mấy cô gái này đều đang có tư chất tốt, liền ngay cả vừa bắt đầu cái kia lấm lẫm liệt liệt nữ cũng là như thế, thậm chí ở bang này, nữ hải bên trong đều là thuộc về thượng đẳng. Bạch Vũ gật, gật đầu quay về rộng rãi nữ hải cười nhạt nói, ngươi tên là gì? Nữ hải sững sờ một chút, lập tức vui vẻ. Nếu không là nơi này là đại quan, mà ngươi là chúng ta lời của sư huynh, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn theo đội ta đây. Ta tên Văn Tâm, kha kha. Bạch Vũ vẻ mặt cứng đờ, sắc mặt hơi hơi khó coi. Văn Tâm cũng cảm giác mình có thể có thể nói đùa có chút quá, lần thứ hai cười ha ha nói, không cần để ý, ta liền như vậy, hoàn toàn là chuyện cười. Bạch Vũ lắc lắc đầu, cũng không để ở trong lòng. Nói tiếp, hy vọng ngươi có thể lưu đến cuối cùng đi, ngươi tư chất kỳ thực xem như là thượng đẳng. Thật không? Văn Tâm nghe vậy ngược lại có mấy phần kinh hỉ, ngay lập tức sẽ cười loe loe. Tuy rằng tên rất điềm đạm, thế nhưng tính cách nhưng hoàn toàn ngược lại, đúng là để Bạch Vũ trong lòng cảm thấy buồn cười. Lúc này có một nhóm người có chút không vui, nguyên nhân chính là lúc trước Bạch Vũ nói câu kia, so với đại đa số người đều tốt hơn một ít. Tuy rằng Bạch Vũ là ăn ngay nói thật, thế nhưng vẫn cứ có một số người trong lòng có chút mục nhọn. Bạch Vũ tự nhiên cũng nhìn ra những người này ý nghĩ, khẩn nói tiếp, các người cũng không cần để ở trong lòng, tư chất chỉ là tiên quyết điều kiện mà thôi. Hiện nay nguyên khí đất trời khá là tiêu thốn, vì lẽ đó tu hành cản trở cũng tăng lớn hơn khu. Ở vào thời điểm này, kỳ thực quan trọng nhất vẫn là chính mình nỗ lực, không có nỗ lực, coi như là tư chất như thế nào đi nữa tốt cũng không thể nghịch tiên đi, hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ câu nói này. Hả? Đa Tạ sư minh giáo hấn. Tiêu tiểu vóc dáng nghe vậy lập tức chắp tay. Thật giống là một cái chân chính người tu đạo giống như vậy, hắn làm được đúng là có mấy phần lạ quái, chọc cười không ít người. Được rồi, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, các ngươi liền quá khứ đi, ta còn có chút việc trước hết rời đi. Bạch Vũ đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra rồi bọn người, liền không quay đầu lại hướng về phương xa mà đi. Những người này cũng không dám ngăn trở, đợi được Bạch Vũ đi được xa mới giải tán lập tức, trăm mét nỗ lực giống như tốc độ chạy tới căng tin. Tuy rằng nơi này là một cái hẻo lánh vùng núi, thế nhưng nơi này bởi vì chân pháp đạo tồn tại, đã kinh biến đến mức hoa thơm chim hót phản phất thế ngoại đảo nguyên. Bạch Vũ đi ở trong núi trên đường nhỏ, nhìn dọc theo đường đi hoa thơm chim hót, để lòng dạ của hắn đều chống trải không ít. Đương nhiên, Bạch Vũ mi tâm nhảy nhẹ, mà đầu của hắn lại là vụ một tiếng, tiếp theo cả người đều bướu rối. Bạch Vũ bước tiến căn bản là không cách nào trên mặt đất đứng vững, thật giống là toàn bộ hướng xe giống như vậy, đi lại tập tễnh đi tới một cây đại thụ trước y đi tới. Hô. Thật sâu hô thở ra một hơi cảm giác cả người mạch máu bên trong dòng máu cũng bắt đầu cấp tốc lưu chuyển động, mà trong thân thể hắn tiên gần cùng tiên cốt giờ khắc này đều là trở nên cực kỳ nóng rực lên. Một luồng lan tràn toàn thân nóng bỏng nhiệt lưu, nhất thời như là đem hắn cho nhanh lửa, để hắn cái này thần tiên thể chế cũng bắt đầu không được lưu nổi lên mồ hôi. Bạch Vũ ép buộc nội tâm của chính mình bình tĩnh lại, trong bóng tối nghi hoặc, đến cùng là chuyện ra sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện như vậy bệnh trạng? Chẳng lẽ là tu luyện tới xảy ra vấn đề gì? Không đúng, không thể, tu luyện là hệ thống chỉ dẫn, ta nghĩ hệ thống hẳn là sẽ không hại ta mới đúng. Ngẩng đầu nhìn ngó trên trời, tự đứng thẳng người, búi chân nhẹ nhàng trên mặt đất một điểm, nhất thời hắn cả người bắt đầu nhẹ nhàng bay về phía bầu trời. Cuối cùng vững vàng mà đứng ở ngọn cây đại thụ bên trên. Yếu đối ngọn cây chống đỡ lấy Bạch Vũ thân thể, dĩ nhiên thần kỳ giống như không có một chút nào lay động, hết thể đều có vẻ vô cùng tự nhiên, thật giống Bạch Vũ đã tan vào trong đó. Bạch Vũ trong ý thức coi từ trong cơ thể, bắt đầu quan sát thân thể mình tỉnh hướng đến, trước tiên từ nguyên thần của chính mình tra lên. Ý thức toàn bộ trốn vào trong nguyên thần, đồng thời nguyên thần cũng mở hai mắt của chính mình. Trong linh đài giờ khắc này cũng nổi lên không tầm thường biến hóa, chỉ thấy ở này bị nguyên thần tìm sáng không gian. Giờ khắc này không biết từ chỗ nào xuất hiện một loại phảng phất xương mù dày giống như khí thể. Hắn nhẹ nhàng xuyên thấu qua linh đài, càng la hướng về Bạch Vũ toàn thân các nơi lan tràn ra. Đây là cái gì? Bạch Vũ trong lòng kinh ngạc, nhìn trước mắt mờ mịt sương mù, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hoàn toàn không biết lúc nào, trong thân thể của mình dĩ nhiên xuất hiện như vậy vật kỳ quái. Nguyên thần của hắn vươn ra một cái tay đến, hướng về này sương mù vơ vét một cái, chỉ thấy những xương mù này dĩ nhiên thật sự liền bị Bạch Vũ cho bắt được không ý. Ở trong tay của hắn dừng lại chỉ chốc lát sau mới biến mất không còn tăm hơi. Nguyên thần mày, tâm tư nhanh chóng vật chuyện. Qua một lúc lâu rốt cục trước mắt lóe qua một vệt kia sáng, kỳ quái nói, này thật giống là linh lực, thế nhưng trong cơ thể ta tại sao có thể có linh lực? Là một người người tu đạo, trong cơ thể có thể sản sinh đồ vật, cũng chỉ có pháp lực, mà linh lực nhưng là cùng pháp lực hoàn toàn không giống nhau một loại đồ vật, tuy rằng cái này cũng là một loại có nguyên khí đất trời, tinh luyện mà thành một loại kỳ dị sức mạnh. Nói như vậy, món đồ nào đó thả thời gian lâu dài, sẽ có tỷ lệ sản sinh linh tính, trở thành một kiện linh vật. Nay hoàn toàn là bởi vì thời gian năm này tháng nọ trùng chất, mà ngưng tụ đầy đủ linh lực, mà gián tiếp dẫn đến. Cho nên nói linh lực thứ này Kỳ thực cũng không phải nhân loại có thể dễ dàng nắm giữ thế nhưng hiện tại kỳ quái nhất chính là bạch Vũ trong cơ thể Đông nhiên có thứ này thực sự là để bạch Vũ đều có chút khó hiểu nhìn chăm chú trước mắt vô cùng bàng bạc linh lực một lúc lâu bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian này gặp được đồ vật trước hoàn toàn chính là ở cương cơ ước bên trong thế giới ở bên trong cũng chưa từng ăn thiên tài gì bảo cũng chưa có tiếp xúc qua cái gì vô cùng bật kỳ quái lại nói hắn cũng hoàn toàn không thể món đồ gì đều tới trong thân thể thả đương nhiên trừ mình ra tiến vào bên trong thân thể của hắn bên ngoài số mệnh vẫn mệnh Bạch Vũ sáng mắt lên đ nhiên trong lúc đó ha ha bắt đầu cười lớn Hắn đúng là nghĩ thông suốt, nhớ lại trước năm bắt bộ vận mệnh một ít chi tiết nhỏ. Nhớ tới khi đó Bạch Vũ liền đã từng dùng chính mình linh quang tiêu quá vận mệnh, lúc đó vận mệnh ở này sau khi ngay lập tức sẽ hư nhược rồi rất nhiều, nguyên bản cũng không có suy nghĩ nhiều, thế nhưng bây giờ nhìn lại những linh lực này khả năng chính là vận mệnh. Vận mệnh là món đồ gì? Là Hoàng cực kinh thế trong sách dựng dụng ra một cái dị vật, hoàng cực kinh thế thư trải qua khi nào ngàn vạn năm năm tháng, trong đó sản sinh linh lực biết bao, khả năng phần lớn đều bị vận mệnh hấp thu đi rồi, do đó cô đọng tự thân, để cho mình có hoàn toàn tư tưởng. Thậm chí cuối cùng có thể có quỷ thần khó lường năng lực bị chí dương chí cương linh quang chiếu dọi sau khi, là vận mệnh chính mình hình thái tán dã, do đó trong thân thể linh lực bắt đầu quẩn quẩn tiết lộ ra. Vừa vận liền chìm đắm ở Bạch Vũ trong linh đài. Một lúc mới bắt đầu, linh lực cũng không có như thế phân tán, khả năng là trạng thái lỏng, cũng khả năng là cố thái. Nhưng là linh lực thứ này đi thuộc về loại kia thiên âm lãnh năng lượng, thời gian dài ở Bạch Vũ trong linh đài, dĩ nhiên là bắt đầu bị buốc hơi rồi. Liên như vậy hóa thành hiện tại hình thái, hơn nữa đồng thời còn tuần chỗ hồng, bắt đầu ở Bạch Vũ trong thân thể làm tràn. Không thể không nói này hoàn toàn là quy công cho vận may, cũng quy công cho vận mệnh xui xẻo. Cứ như vậy trái lại thành tựu Bạch Vũ, phải biết linh lực thứ này, nhưng là là có thể luyện hóa. Chỉ cần để tâm tu luyện một quãng thời gian, tuyệt đối có thể đều trở thành tự thân đồ bổ. Bạch Vũ bật cười, tự nhiên biết rồi sự tình nguyên do, trong lòng hắn đúng là không thừa bao nhiêu lo lắng, liền bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện hóa nổi lên này cố bàng bạc linh lực đến. Tiên quyết vận chuyển, trong lúc nhất thời trong cơ thể pháp lực bắt đầu nhanh chóng chuyển chuyển động, đồng thời ở Bạch Vũ sau gáy một đức kim luân tử hiện ra. Bạch Vũ cả người ngồi xếp bằng ở ngọn cây, thật giống như là một cái cứu thế thần linh, khiến người ta thấy nhìn mà phát khiếp. Hiện tại Bạch Vũ công đức đã đạt đến một cái rất cao mức độ phải biết cương ước cái này loại cỡ lớn bên trong thế giới, nhưng là gặp phải không ít sự kiện lớn. Bạch Vũ công lao, tương đương với mấy lần cứu thế giới với Nguyên An, loại này đại công đức không phải là tùy tiện hành một hai tiểu tiện mà dựa vào thời gian tích lũy có thể đạt đến. Hiện tại Bạch Vũ đủ để có thể xem như là công đức vô lượng. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 600, chân tiên. Chương 600, chân tiên. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Nóng dục sóng khí bao phủ cả vùng không gian, để bồi hồi ở Bạch Vũ chu vi những kia linh vụ, vào giờ phút này đều bị nhiệt thổi tới một bên. Bạch Vũ trên trán mồ hôi lách tách lướt xuống. Cả người nằm ở dày vò bên trong, từng luân từng luồng linh lực lan tràn toàn thân các nơi, theo Bạch Vũ tiên quyết, một chút bắt đầu biến hóa để cho bản thân sử dụng. Loại hiện tượng này kéo dài thời gian rất lâu, không biết quá bao lâu, rốt cục Bạch Vũ trạng thái bắt đầu từ từ khôi phục kiến tính. Bởi vì hiện tại trong cơ thể hắn, những kia sao động linh lực, vào giờ phút này bắt đầu đều đâu vào đấy dung hợp đến Bạch Vũ tự thân pháp lực bên trong. Pháp lực của hắn nhanh chóng tăng trưởng, đồng thời trong cơ thể cũng bắt đầu có biến hóa long trời lở đất. Bạch Vũ giờ khắc này thần đều chìm đắm ở trong nguyên thần, tình huống trong cơ thể là rõ như lòng bàn tay. Mỗi một cái kinh mạch giờ khắc này đều có từng luồng từng luồng cứng cỏi linh lực ở sao động, thật giống phải đem cả người hắn thân thể đều cho nổ tung. Hắn tận lực bình phục tâm thái của chính mình, để cho mình toàn bộ tâm tình đều bình phục lại, hô hấp giờ khắc này cũng thuận theo có thay đổi. Trở nên vô cùng dài lâu, một hơi hạ xuống đều có đầy đủ khoảng một phút thời gian, phun ra một hơi cũng có sắp tới một phút. Trong đó thật giống là có một loại nào đó quy luật, mỗi lần hít thở, trong cơ thể nhiệt lượng càng theo hô hấp bắt đầu cấp tốc giảm xuống lên. Pháp biến tự tại thể, tâm thần tự tại kiến. Sống lớn chạy trùng đi, thản nhiên tự tại tiên. Một câu cú khẩu quyết ở trong lòng lưu chuyển, từng sợi từng sợi linh lực bị hóa thành tự thân pháp lực, trong cơ thể tiên cốt vào giờ phút này phản phất hóa thành muốn hòa tan lưu ly, oanh oánh loẹ loẹ tự đang lưu động. Mà hiện nay thả ra sáng sủa hỏa hào quang màu đỏ, toàn bộ thật giống có ý thức giống như vặn mèo xoay chuyển. Bạch Vũ toàn bộ trạng thái đều nằm ở thập phần vi diệu mức độ. Sóng biển nắp núi cao, thuyền cô độc ở tại. Vạn niệm tâm lên, chân đạo pháp vô biên. Theo tiên quyết vận chuyển, Bạch Vũ quanh thân thả ra cùng nhập tranh huy ánh sáng, đem toàn bộ phía chân trời đều chiếu ra vô biên hồng hà đến. Quá một lúc lâu, Rốt cục Bạch Vũ trong thân thể từ từ khôi phục vững vàng, chỉ thấy tiên cốt giờ khắc này thật giống thật sự liên hóa thành lưu ly, toàn bộ óng ánh long lanh, thật giống là một cái tuyệt thế chất bảo. Mà tiên ngân giờ khắc này cũng không lại vặn vẹo, toàn bộ trở nên điên lặng, đã biến thành mỏng và loãng, tỏa ra bừng bừng hào quang. Mà Bạch Vũ thân thể những chỗ khác cũng là phát sinh rất lớn thay đổi, huyết thống gân cốt mỗi một lớp da thịt, lúc này đều giống như rực rỡ hẳn lên, tỏa ra như đồ sứ ánh sáng lấp Ở ngực vị trí, Bạch Vũ năm khí ngưng tụ vị trí, nhưng vào lúc này bắt đầu táo chuyển động tất giống đều bị giao cho sinh mệnh, bắt đầu nghĩ một cái trung gian điểm tụ tập, cuối cùng bọn họ tụ tập đến cùng một chỗ. Nam khí tuy rằng thuộc tính đều hoàn toàn không giống nhau, thế nhưng làm người bất ngờ chính là, bọn họ nhưng không có ngay lập tức sẽ sản sinh bài xích, mà là thật giống như là hồi lâu không gặp mặt bạn tốt giống như vậy, dĩ nhiên hoàn toàn ngừng tụ đến cùng một chỗ, hơn nữa còn bắt đầu ở Bạch Vũ ngực vị trí chậm chậm xoay tròn lên, ôm thành một đoàn. Ngũ khí chí nguyên, ngũ hành quý nhất. Giờ khắc này Bạch Vũ cảnh giới đạt đến một cái một tầng khác, hắn lúc này trực tiếp thoát ly thiên tiên phàm chủ, trực tiếp đánh tới chân tiên cảnh giới. Theo ngũ khí chí nguyên Mà Bạch Vũ thân thể cũng là tùy theo chấn động, nhất thời một luồng sóng khí chạy trồm mà lên. Ở bên ngoài trực tiếp hóa thành một trình cuồng phong, đem trên cây lá cây đều cho thổi đi hơn nữa. Hắn chậm rãi mở hai mắt của chính mình, thật dài hô thở ra một hơi đến. Khó có thể tưởng tượng chính là, này một hơi thở, cơn giận này cùng không khí ma sát bên dưới, càng là thả ra đốn lửa đến. Giờ khác này Bạch Vũ thật giống cùng thiên địa đều dung hợp đến cùng một chỗ. Nếu là không tử quan sát kỹ, coi như Bạch Vũ đứng ở cách đó không xa, khả năng cũng sẽ không có người có thể chú ý tới. Bạch Vũ nhếch miệng lên một vệt nụ cười, nhẹ giọng cười nói, không nghĩ tới vận mệnh này còn giúp ta một đại ân, để ta trực tiếp đột phá hiện hữu cảnh giới. Không biết đây có phải hay không còn muốn cảm tạ hắn. Đương nhiên nếu là Bạch Vũ thật sự đi tạ hắn, khả năng vận mệnh trực tiếp liền cho tức chết, dù sao hắn cũng không có lòng mang hảo ý, giờ khác này vận mệnh không biết có cỡ nào phiền muộn. Bạch Vũ chậm chầm đứng dậy, đứng ở ngọn cây bên trên, nhìn bầu trời phương xa, thật giống là ở phóng tầm mắt tới cái gì. Muỗi chân nhẹ chút, khắc nào phiêu như bình thường rơi trên mặt đất, không có phát sinh chút nào tiếng vang rô lên bước chân tiến lên đi đến, mới ở lá dụng bên trên phát sinh tiếng vang xào sạc, cả người có vẻ vô cùng phiêu dật, đầu mặt sau công đức kim luân khác nào nắp nổi một kích cỡ tương đương, thả ra sáng sủa ánh sáng, thật giống là thiên thần hạ phàm làm người nhìn mà phát khiếp. Thời gian cũng không còn sớm, cũng nên về rồi." Bạch Vũ tự nói một câu, liền vãng lai like đường đi đi. Nói là thời gian không còn sớm, kỳ thực cũng không trải qua thời gian bao lâu, vừa mới qua đi còn chưa đủ thời gian nửa tiếng mà thôi. Tuy rằng Bạch Vũ ở trạng thái tu luyện bên dưới thật giống là quá khứ bấy năm, không đi ra ngoài bước Hắn sau đầu công đức kim luân tùy theo biến mất, trên người thần quang cũng dần dần tiêu tan, cả người lại khôi phục dị vãng trạng thái. Thế nhưng Bạch Vũ hoàn toàn không có chú ý tới, ở hắn rời đi sau khi, hắn trước kia tu luyện cây kia, giờ khắc này từ từ phát sinh thần nghịch khí biến hóa. Mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc tăng trưởng, vốn là bất quá là chừng 10 năm tu linh, giờ khắc này dĩ nhiên trưởng thành hai người ôm hết đại thụ che trời. Hơn nữa mơ hồ trong lúc đó còn có thể phát hiện mặt trên thoáng hiện hào quang màu vàng, hóa ra là chịu đến hắn tu luyện ảnh hưởng, trực tiếp thành tính rồi. Đa Tạ Tôn, học sinh ghi khắp đại ân. Thanh âm biếu ở phía xa vang vọng. Thật giống là có người đang nói chuyện, thế nhưng như bốn phía đánh giá một thoáng, nhưng lại không thể nhìn thấy người ở nơi nào. Chuyên thuyết thành tiên người, tu luyện lâu, coi như là theo bên người vải thô quần áo, đều có thể trở thành vô cùng pháp bảo lợi hại, mũ rơm dày đều có thể lại khó có thể tưởng tượng năng lực thần kỳ, này mặc dù là nghe đồn thế, nhưng là là có căn cứ. Thật giống như là hiện tại Bạch Vũ giống như vậy, coi như là trên người hắn một cái thường thường đeo một cái đồ chơi nhỏ, rơi vào phàm nhân trong tay vậy cũng đều là không bình thường pháp bảo. Đương nhiên những thứ đồ này đối với Bạch Vũ tới nói, liền đối lập không có cái gì quá to lớn tác dụng. Bạch Vũ đi ra khoảng cách cũng không có bao xa, Trở lại cũng chỉ có điều là dùng mấy phút phòng trường, trái phải, giờ khác này trong đạo quan làm cho tâm thần người vì đó hấp dẫn thì thầm tiếng truyền ra, vẫn có thể nghe thấy trong đó mỗi cái đệ tử chính đang tập luyện bài tập. Bạch Vũ cười cận, đi bước lên bậc thang, tiến vào vào trong môn phái. Chân pháp đạo chúng vị đệ tử trải rộng toàn bộ sân, bọn họ đều là không có một chút nào phân tâm, làm chuyện của chính mình, cũng cũng không có người chú ý tới đến Bạch Vũ. Bạch Vũ cũng cũng chưa qua đi, mà là trực tiếp trở lại trong phòng của mình. Nhìn một chút ở ngay chính giữa sừng sững lò luyện đan, lắc lắc đầu, ngồi xếp bằng đến bộ đoàn bên trên bước lên chỉ quyết, ở cách đó không xa kiếm bắt quái mặt trên chỉ tay. Nhất thời kiếm bắt quái một trận vật mèo, đã thấy một bức cảnh tượng cũng đã xuất hiện ở trước mắt. Xuất hiện nhưng là Yến Sích Hà bản thân, hắn giờ phút này cách xa ở phương Tây nước Mỹ một đống biệt tự trong, hoàn toàn không có chú ý tới Bạch Vũ Chính đang quan sát hắn. Hắn đang dạy những kia nước ngoài đệ tử nói học, niệm tụng kinh văn. Phía dưới những đệ tử kia tuy rằng có rất nhiều đối với tiếng Trung khá là mới lạ, thế nhưng Yến Sích Hà cũng không có quản quá nhiều, chỉ là đem một tia truyền đạt xuống. May là những đệ tử này còn đều không ngu ngốc, có người thậm chí đều sẽ chỉnh đường khóa đều đi lại, chuẩn bị tan học cố gắng nghiên cứu Bạch Vũ tâm thần hơi động, lướt qua vạn dặm khoảng cách, liên tiếp tiến xích hà tâm niệm. "Tiên trưởng lão, không biết người bên kia hiện tại làm sao?" Tiên Xích Hà sững sờ một chút, lập tức dừng lại chuyện của chính mình, nhắm hai mắt lại, tâm thần truyền âm nói, "Hồi bẩm trưởng giáo, tới đây phương Tây nói tóm lại còn khá là thuận lợi, chỉ có điều cũng gặp phải một chút phiền toái, nơi này thật giống có một chỗ tông phái, thường thường đều tới chỗ của ta vân giáo. Còn càng nói một ít để cho ta tới tức giận sự tình, bất quá cũng làm cho ta cho xử lý. Thế nhưng gần nhất lại có một cái phiến phức, không biết tại sao nơi này nhân viên chính phủ bắt đầu đứng ra can thiệp, để ta không được truyền giáo." Bạch Vũ hơi kinh ngạc hỏi chính phủ can thiệp này xác thực là có chút kỳ quái dù sao như thế nào đi nữa nói phương Tây cũng không giống ré Quốc nơi này đối với tông giáo truyền bá là khá là trẻ ép lý do cũng đều là một ít truyền bá phong kiến mê tín loại hình phương tây đối với Tông giáo sẽ không có những này can thiệp nói như vậy tông giáo tín ngưỡng còn đều là khá là tự do lại nói Yến yếních Hà cũng không có làm được quá quá mức muốn cái gì tiền tài cũng không nghĩ tới làm lỡ người khác cuộc sống của chính mình mỗi người đều có sự tự do của chính mình Bạch Vũ Nếu như, như mày nói nếu là như vậyư người liền ra mặt giao thiệp giao thiệp nhìn trong đó đến cùng là nguyên nhân gì không thể để cho thế nhân đối với chúng ta có cái gì hiểu lầm. Tiên Sách Hà rõ ràng đạo lý này, gật đầu nói, đây là tự nhiên, ta đã bắt đầu phái người hỏi đến, là ta phái đệ tử, ta nghĩ hắn sẽ tự lực. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, đã như vậy, hi vọng ngươi có thể giải quyết. Lập tức liền chặt đứt tâm niệm. Tiếng bát quái mặt trên hình ảnh lại là xoay một cái, đã thấy lúc này lại xuất hiện một người, nhưng là Trung Bang. Hắn bây giờ đang tu luyện trạng thái, không biết tại sao, lông mày của hắn nhưng là vẫn không thể được đến triển khai, thật giống có cái gì tâm sự. Trung Bang tỉnh lại. Âm thanh ảo, thật giống là đến từ thiên ngoại, trực tiếp liền đem Trung Bang tâm thần cho tỉnh lại. Trung Bang có vẻ vô cùng mơ mỡ, cười nói, "Là sư phụ, Đỗ Nhi có thể đưa người cho trông." Ồ, Bạch Vũ Nghi vừa nói, "Là xảy ra chuyện gì?" Trung Bang nghe vậy sắc mặt có chút lờ mờ, thở dài một hơi nói, "Hiện tại xác thực là có hơi phiền thoái, khoảng thời gian trước xuất hiện một nhóm thầy Thôi Miên, vốn là ta đã cấp cho cảnh cáo, thế nhưng bọn họ đến chết không đội tổng nghĩ tới chỗ của ta quấy rối. Đánh với ta nổi lên dư kích chiến, hiện tại huyên náo trong môn phái đệ tử đều có chút hoảng hốt." Bạch Vũ cảm thấy vô cùng bất ngờ, lấy Trung Bang hiện tại bản lĩnh mà nói, hẳn là còn không đến mức rơi xuống mức độ này, dù sao như thế nào đi nữa nói hắn cũng đã đến toàn chân. Pháp lực cao cường làm sao sẽ là một ít phạm nhân đùa bỡn trong bàn tay đây này xác thực là để bạch Vũ Nghi hoặc không rõ chưa xong còn tiếp quy 1 chương 601 đi ra ngoài gặp gỡ người chương 601 đi ra ngoài gặp gỡ người tiểu thuyết đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả Vân Triều Bạch Vũ không từng muốn đến chính mình chỉ có điều là cách nhau mới mấy ngày thời gian cũng đã ra nhiều chuyện như vậy thế nhưng này còn không đến mức để hắn sức đầu mẹ chán dù sao như thế nào đi nữa nói tâm tình của hắn cũng không giống với phạm nhân thoáng suy tư một thoáng lập tức chầmm dai nói đem nguyên nhân cụ thể nói lên nói chuyện Trung Bang nghe vậy không dám thất lễ, liền đem mấy ngày nay chuyện đã xảy ra êm khai nói. Nguyên lai like ở Bạch Vũ rời đi sau khi, Bang này Thầy Thôi Miên cũng không có tiếp nhận giáo hấn, hoàn toàn không có đem lần trước Trung Bang cho bọn họ hạ mã uy cho để ở trong lòng. Đám người này thời gian dài kiêu ngạo quen rồi, tự nhiên là không thể một lần liền khuất phục, liền liền lấy bước kế tiếp hành động. Nay Thầy Thôi Miên hiệp hội hội trưởng, phát hiện Trung Bang cũng không phải là người bình thường, thế nhưng là cũng không có đem hắn cho rằng không nhưng đối với khá người. Còn tưởng rằng là đồng hành, cũng là một cái Thầy Thôi Miên, vẫn là một cái thủ đoạn cao minh Thầy Thôi Miên, hay hoặc là là cái khác có thể người mà tôi Nhưng lại ở trên thế giới này, người trong lòng có địa bàn quan niệm, không một tiếng động tiến vào người khác địa bàn, thật giống như là công nhân phi khích. Tình huống như vậy bên dưới, tự nhiên chính là không tha thứ. Thế nhưng trung bang một lúc mới bắt đầu nào có biết nhiều đồ vật như vậy. Hắn cũng không biết phía trên thế giới này đến cùng có cái gì, vì lẽ đó nguyên lẽ ra không nên tồn tại xung đột, hiện tại là càng lúc càng kịch liệt. Thầy thôi miên môn thủ đoạn sắc thực có thể được xưng là quỷ dị, hơn nữa bọn họ ra tay còn không kiêng dè chút nào, coi như La Tố không cần biết, không có một chút nào người, ở trong tay bọn họ cũng chỉ có điều là một loại công cụ mà thôi. Trong mấy ngày kế tiếp bên trong, Đến gia nhập chân pháp đạo đệ tử là càng ngày càng nhiều, thật giống phải đem nơi này ngưỡng cửa cho dẫm nát. Những người này một lúc mới bắt đầu cũng không có cái gì dị dạng, thế nhưng ở hai ngày sau, thật giống là đặt thành một loại nào đó nhận thức chung, từng cái từng cái thật giống phát điên. Ở trung bang vị trí làm nổi lên phá hoại. Điều này làm cho trung bang vô cùng đau đầu, bất quá còn không đến mức để hắn bó tay toàn tập, dù sao là một người chính tông người tu đạo mà nói, một điểm nho nhỏ thuật thôi miên, vẫn là phất tay có thể giải. Thế nhưng thầy thôi miên môn có lệnh hắn không tưởng tượng nổi kiên trì, hầu như đón lấy đến báo danh đệ tử. Đại đa số đều là chịu đến thuật thôi miên ảnh hưởng mà đến. Hơn nữa chạy qua vài lần gây sự, những người còn lại cũng đều chạy hơn nữa, còn tưởng rằng là gặp cái gì ma quỷ. Tuy rằng Trung Bang rất muốn đem Thầy Thôi Miên hiệp hội nổ tận lúc, thế nhưng nếu như hắn thật sự làm như vậy rồi, e sợ sẽ đem sự tình làm lớn, đến thời điểm còn có thể đối mặt chính phủ sức mạnh, thậm chí ảnh hưởng người bình thường đối với sự tin tưởng của hắn. Đối với một cái truyền đạo người mà nói, một cái tổ chức lớn cản trở, kỳ thực là vô cùng vướng tay chân. Hiểu rõ những chuyện này sau khi, Bạch Vũ gật gật đầu, ha ha nở nụ cười, thì ra là như vậy, nếu như đúng là nếu như vậy, ta có thể để cho ngươi cho bọn họ một bài học, thế nhưng tiếc không thể giết người. Trung Bang nghe vậy lập tức kinh hỉ dị thường, khoảng thời gian này nhưng là để hắn phiền muộn hàng rồi, phải biết ở trước kia thời điểm hắn chính là một cái tính khí táo bạo người. Mặc dù nói tu hành tốc độ khá là nhanh, nhưng là tâm tình của hắn cũng không có trải qua điều khác, vẫn như cũng là trước kia tính nết. Xin nghe pháp chỉ, đệ tử ổn thỏa dẹp loạn hỗn loạn. Trung Bang quỷ lệ trên đất, ngửa mặt lên trời ôm quyền nói, trải qua mấy ngày thời gian, hiện tại Trung Bang bộ hạ đệ tử thậm chí còn không đủ hơn trăm người, bất quá lưu lại người đều là đối với tông môn vô cùng trung tâm người, coi như là thủ vệ đệ tử cũng là như thế, hai tên thủ vệ đệ tử Nhìn thấy chính mình trong mắt cao cao tại thượng tiên sư, giờ khắc này dĩ nhiên bái ngã xuống đất, trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Thế nhưng bọn họ rất thủ quy cụ không dám hỏi đến, dù sao thân phận của bọn họ cũng không thích hợp. Bạch Vũ chặt đứt cùng Trung Bang liên hệ tâm niệm, nhưng thần suy tư chốc lát, bỗng nhiên đứng lên đến, tự nói, hay là ta cũng nên đi trùng quanh đi dạo. Như thế nào đi nữa nói cái này cũng là thủ hạ ta môn phái. Chân ở trên mặt đất một trận, trong nháy mắt một trận khói đặc đồng bề mà lên, đợi được viên vụ tản đi, Bạch Vũ thân thể cũng biến mất theo không còn hình bóng. Chờ đến Bạch Vũ ở một lần xuất hiện thời điểm, nhưng là đã đi tới Trung Bang phía sau. Trung Bang cũng không có chú ý tới Bạch Vũ đến, hắn hít sâu một hơi, từ trên mặt đất chạm lên, cất cao giọng nói, nói cho còn lại đệ tử, liền nói hôm nay không nói nói, có chuyện quan trọng muốn làm. Thủ vệ hai tên đệ tử nghe vậy, mau mau xoay người mặt hướng Trung Bang, liền muốn quỳ gối lĩnh mệnh. Thế nhưng cũng đang lúc này, bọn họ nhìn thấy vốn không nên ở trong phòng này Bạch Vũ, hai người cùng nhau bị sợ hết hồn. Một người trong đó trong lòng quẫy lên, trực tiếp hét lớn lên tiếng, người là người nào? Hai người đều là người nước ngoài, thế nhưng nói nhưng là tiếng Trung, cường điệu có chút kỳ quái. Khả năng là hoàn toàn bị trịu đến Trung Bang ảnh hưởng đi. Trung Bang nghe được hai tên đệ tử Ô Tôn, ngẩn người, lập tức thân hình xoay một cái, ngương thần nhìn phía phía sau chính mình. Xem ra hắn lòng cảnh giác còn cũng không thấp. "Sư phụ." Trung Bang thân thể run nhẹ, không dám suy nghĩ nhiều, trực tiếp quỷ xuống lại, cất giọng nói, cũng nên sư tôn kiến giá, đệ tử không có từ xa tiếp đón, vạn mong thứ tội." Bạch Vũ nghe vậy cười nói, "Không cần như vậy, ngươi hiện tại cũng là một vị trưởng lão, càng là phân công trưởng giáo, chỉ cần hành chắp tay lễ là được." Trung Bang thật không tiện cười cười nói, "Đệ tử là quen thuộc, lại nói ngươi là đệ tử sư tôn, bất luận là lúc nào đều đổi người này lễ." Hai người nói giỡn thời khắc thủ vệ đệ tử nhưng là lăng tại chỗ. Sư Tôn, Trưởng giáo tiên Tôn Sư Tôn, cái kia chẳng phải là chính là sư tổ. Hai tên đệ tử hiện ở trong lòng giới khiếp sợ, thậm chí cũng không biết như thế nào cho phải. Hơn nữa hiện tại Bạch Vũ giản dị như cũ, đứng tại chỗ hoàn toàn không có một chút nào tiên khí tiết lộ, thật giống như là một cái hoàn toàn người bình thường. Thực sự là không cách nào để cho bọn họ đem Bạch Vũ với bọn hắn trong ấn tượng, thần tiên bên trong người sư tổ ngẫm lại cùng nhau. Trong lúc nhất thời để hai tên đệ tử đại náo cũng làm ki. Bất quá này hai tên đệ tử vẫn tính là cơ linh, không có ngây người bao lâu, cũng mặc kệ cái khác trực tiếp liền quỳ xuống lại. Dù sao trưởng giáo khẳng định là không có sai, ở trong lòng bọn họ đối với Trung Bang vẫn là mười phần tín nhiệm. Húng chi đạo giáo chú ý tu đạo trường sinh, kéo dài tuổi thọ, tu vi chỗ cao thâm càng là có thể cùng tiên cung thọ, coi như là người trước mắt nhìn tụ trẻ, khả năng đã là không biết sống bao lâu lão quái vật. Trung Bang cảm thấy vô cùng bất ngờ, không hiểu tại sao Bạch Vũ sẽ đích thân đến đây. Sư tôn, ngài quá bận rộn tu hành, vì sao hiện tại sẽ xuất hiện ở chỗ này của ta? Bạch Vũ cười nói, cũng là muốn đi ra đi dạo, dù sao như thế nào đi nữa nói cái này cũng là ta phái chi nhánh, hiện tại gặp phải việc khó ta cũng có thể lại đây giải quyết khó khăn. Dừng lại một chút, khẩn lại nói tiếp, ngươi có biết cái kia thấy Thôi Miên hiệp hội ở nơi nào? Trung Bang gật đầu một cái nói, ta đã quan sát rất lâu, thăm dò vị trí cụ thể. Như vậy cũng tốt, không biết ngươi đánh toán lúc nào xuất phát. Bạch Vũ tìm một chỗ ngồi xuống, ở trên bàn diện rót một chén trà thủy, uống một mình tự uống nói. Trung Bang con ngươi chuyển nhúc nick một chút, lập tức cười nói, nếu sư tôn đến, sao không để ta bang này đệ tử nhìn tới vừa thấy? Ta nhưng là biết lão nhân ra ngài là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, coi như là hoa hạ trong môn phái đệ tử muốn thấy mặt một lần cũng khó khăn cực kỳ. Bạch Vũ động trên tay dừng một chút, trầm ngâm một phen. Sau đó nói, cũng được, khả năng có rất ít người biết sự tồn tại của ta, ta đi ra gặp gỡ người cũng là cái không sai chú ý. Được, ta này cũng làm người ta đi sắp xếp. Trung Bang cười ha ha, vỗ tay một cái liền đối với thủ vệ đệ tử nói, đi vào đem hết thể hiện hữu đệ tử đều cho đưa tới, liền nói là có việc trọng yếu muốn mời chờ. Phải. Hai tên đệ tử, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Bạch Vũ lại cùng Trung Bang ở trong phòng nói chuyện viêm trường nửa canh giờ công phu, rốt cục thủ vệ đệ tử lại một lần nữa chuyển đến tin tức. Hết thể đệ tử đã tập kết xong xôi. Nghe được tin tức này, Trung Bang liền dẫn Bạch Vũ ra cửa sau khi Cái này biệt tự hiện tại kiến thiết rất thú vị, khả năng là bởi vì nơi này văn hóa quan niệm không giống, cũng khả năng là bởi vì thời gian hơi ngắn nguyên nhân, vì lẽ đó cái này đạo quan cũng không không giống như là cái đạo quan, càng thêm tiếp cận một cái giáo đường. Chỉ có điều bên trong có chút biến động mà thôi. Nói cách khác nguyên bản sắp đặt thập tự giá địa phương, giờ khác này nhưng là đổi thành một tấm to lớn thái tử đồ, hơn nữa trên vách tường còn có này một ít khá cụ đạo giáo phong cách đồ án. Bất quá ở đại sảnh ngay chính giữa vẫn như cũng là một cái bục dạng, phía dưới bày đầy ngồi, xem ra đây là chuyên môn vì là trung bang dạng bài mà chuẩn bị. Bạch Vũ tiến vào nơi này sau khi Liên lại thể nhìn ra một phen, phát hiện nơi này không gian rất thực không nhỏ, dài rộng đều đủ có mấy chục mét, hoàn toàn có thể chứa được mấy ngàn người. Hiện tại ở mặt trước mấy hàng trong không gian đã tọa đầy người, những người này đều là hết sức chăm chú nhìn Bạch Vũ cùng trung bang phương vị, đáy mắt đều tiết lộ nặng nặc lòng hiếu kỳ. Môn phái ở nơi này thành lập sắp tới thời gian một tháng bên trong, còn thật không có tình hình như vậy, trực tiếp đem hết thể ở bên ngoài đệ tử đều cho triệu tập lại đây, hơn nữa có tin tức xưng phải tồn tại tình huống khẩn khốc. Cái tin này, để mọi người trong lòng đều thoăn bất an, còn tưởng rằng là có đại sự tình gì phát sinh. Bất quá ở trung bang lúc đi ra, Ở chú ý tới Trung Bang bên người Bạch Vũ thời gian, bọn họ mỗi một người đều có chút xứng sở. Đây đương nhiên là bởi vì Bạch Vũ trang phục. Phải biết nơi này đệ tử cũng giống như là những kia đệ tử mới nhập môn giống như vậy, một thân đạo bào màu trắng, thuộc về cấp thấp nhất nhất đẳng. Nhưng là Bạch Vũ nhưng là ăn mặc một thân đạo bào màu tím, hơn nữa còn cùng Trung Bang đi chung với nhau, cái kia thân phận của Bạch Vũ thì có chờ phòng đoán. Trung Bang mang theo Bạch Vũ đi tới trên thủ. Hầu như ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú đến Bạch Vũ trên người, thời khắc này tuy rằng Bạch Vũ vẫn không có nói câu nói trước, Trung Bang càng không có làm bất kỳ giới thiệu, thế nhưng hắn nhưng ở không nói gì bên trong đã biến thành hiện trường nhân vật chính. Trung Bang để Bạch Vũ ngồi xuống, mà hắn nhưng là đứng ở một bên. Cái này vốn là rất hẳn là cử động, nhưng là ở những này nước ngoài trong các đệ tử gây nên sóng lớn mêng mông, chuyện ngày hôm nay tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn nói ra, thế nhưng cũng đã để trong lòng bọn họ sản sinh vô cùng to lớn chấn động. Ở trong lòng bọn họ Trung Bang cho tới nay có thể đều là cao nhất tồn tại, hiện tại đã phát sinh tất cả đề quan điểm của bọn họ phán nát, tự nhiên là không thể bình tĩnh lại. Quy 1 chương 602, mật báo. Chương 602, mật báo. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Một đám đệ tử đều đều khô cằn nhìn ở trên bục giảng diện Bạch Vũ hai người, ở trong lòng bọn họ đều tồn tại nghi ngờ, trong ánh mắt đều có chứa bức thiết trở mong. Trung Bang nhìn quét dưới đài mọi người một chút, sau đó hắng giọng một cái nói, ngày hôm nay Triệu tập đại gia đến đây, chủ yếu vẫn là vì là đại gia tuyên bố một chuyện, đây là một cái vô cùng chuyện trọng đại, các người có thể muốn nghe rõ ràng. Bạch Vũ nghe thấy Trung Bang ở nơi đó bán cái nút, trong lòng cảm giác buồn cười, không khỏi lắc đầu đến bất quá hắn mấy câu nói đúng là để rất nhiều người hứng thú có đồng nặc mấy phần, từng cái từng cái cái cổ rũ dài, đều muốn nghe một chút đến cùng là cái gì chuyện lớn bằng trời. Bên cạnh ta vị này, nói vậy đại gia đều rất muốn biết thân phận của hắn. Dừng một chút, lại nói tiếp, hắn chính là chúng ta chân pháp đạo tổng môn phái trưởng giáo, cũng chính là sư tôn của ta Bạch Vũ thượng nhân. Giảo. Trong lúc nhất thời người phía dưới quần đều đều sôi vọt lên, phải biết khoảng thời gian này hạ xuống, ở ý thức của bọn họ ở trong, có thể đều là trung bang là nhất. Đối với tổng môn phái ấn tượng, thực sự là không có bao nhiêu, chỉ có điều là thỉnh thoảng nghe đến trung bang nhắc qua mà thôi. Vì lẽ đó hiện tại nhìn thấy tổng môn phái trưởng giáo, tự nhiên là trong lòng đều là vạn phần bất ngờ. Đối với những danh xưng này, Bạch Vũ cũng đã có thể thản nhiên tiếp nhận rồi, dù sao ở tại thế giới của hắn, coi như là chân quân thân phận hắn cũng đã đâm rơi xuống. Huống chỉ là một cái thượng nhân mánh lưới mà thôi. Bình tĩnh mỉm cười suy nghĩ mọi người gật đầu ra hiệu, nụ cười thật giống là xuân như gió ấm áp, dĩ nhiên ở trong lúc bất tri bất giác có thể an ủi lòng người. Mọi người nhìn thấy này nụ cười trên mặt sau khi, trong lòng đều cảm giác phi thường chân thật, dĩ nhiên để bọn họ ngay đầu tiên liền tiếp nhận rồi thân phận của Bạch Vũ, hơn còn thỉnh muốn Bạch Vũ đầu đi ánh mắt kính sợ. Trung Bang nhìn thấy dưới đại phản ứng, nhưng là có chút không hài lòng lắm, hắn còn muốn có thể lại để hiện trường náo nhiệt trên một điểm đây. Ai biết bầu không khí như thế này thậm chí không có kéo dài một phút. Trong lòng hắn tự nhiên là thất vọng không ít, bất quá cũng không có tính toán chi ly. Đó lấy liền nói chuyện chính sự, mọi người đều biết khoảng thời gian này có bọn đạo trích đồ muốn ngăn lại ta phái phát triển, hơn nữa còn có vẻ trắng trận không kiên rẻ. Khoảng thời gian này trong lòng cũng của ta là tức giận không đứt, ngày hôm nay trưởng giáo đến ta đem việc này hướng về hắn báo cáo sau khi, trưởng giáo cũng đã ra lệnh. Đều sẽ ở hai ngày này để cấp độ kia tiểu nhân thành thật lên. Trung Bang tuy rằng còn rất trẻ, Nhưng là khi nói chuyện nhưng là lên ken mạnh mẽ, từng chữ từng câu truyền đạt ở chúng đệ tử trong hai, để con mắt của bọn họ bên trong tinh quang lấp lóe, rất nhiều làm nóng người nóng lòng muốn thử tâm thái. Trường giáo, sư tổ, đệ tử có lời muốn nói. Một cái bạch nhân đệ tử chậm lên, ánh mắt vô cùng kiên định, hơn nữa còn tiết lộ sùng bái nhìn chằm chằm bạch vũ hai người. Chung Bang nghe vậy cười một tiếng nói, có thể nói thẳng, dựa theo hai ngày nay những này bọn đạo trích thế tiến công đến xem. Bọn họ cũng không phải hạng đơn giản, hơn nữa nhân số khẳng định cũng rất đông đảo. Mà ta phái khoảng thời gian này thực lực tổn thất lớn, đã không có bao nhiêu đệ tử có thể dùng. Không biết nên lấy loại nào thế thì công. Trung bang sững sờ một chút, chợt ha ha bắt đầu cười lớn, người nói không sai, hiện nay chúng ta nơi này đệ tử ý đòi, nhân số khẳng định là sẽ chịu thiệt. Thế nhưng ngươi nhưng hoàn toàn không cần phải lo lắng, bởi vì coi như hắn có nhiều người hơn nữa chúng ta cũng cũng không sợ bọn họ. Người tu đạo chúng ta chính là vì siêu phạm nhập thánh. Tuy rằng ta có bất tài, thế nhưng tu vi của ta bây giờ coi như là đối phó một ít phạm nhân vẫn là dễ như trở bàn tay. Tuy rằng trung bang nói lời này, người ở bên ngoài nghe tới có vẻ có chút can giỡn. Thế nhưng nơi này các đệ tử nhưng là cũng không có mấy người hoài nghi những này. Bởi vì lâu ngày ở trung bên giới đã hoàn toàn để bọn họ chú ý tới chính mình trưởng môn sức mạnh vậy tuyệt đối là chỉ có thần minh mới có sức mạnh hơn nữa cũng không phải là cái gì phép che mắt khí kịch nhỏ pháp loại hình đồ vật các đệ tử cùng đạo trưởng tồn hết thả đệ tử đều là đứng lên đến đánh một cái chắp tay một bộ chân thành tín đồ giám dấp bất quá ở bên cạnh Bạch Vũ nghe tới nhưng dù sao là cảm giác đây cũng không phải là là đạo quan mà là đang giáo đường bên trong nay cùng đạo trưởng tồn làm sao nghe đều cùng chủ ở cùng với người như vậy giống nhau cười cận trong lòng vẫn là lắp đầu không thôi Bạch Vũ tiếp theo cũng đứng lên đến Mai vậy bên người đứng thẳng trung bang nói, "Ngươi là chuẩn bị ngày hôm nay vẫn là lại trải qua thêm một quãng thời gian." Trung bang khoát tay hào nói, "Sư phụ không cần phải gấp. Chuyện này trước tiên không cần để ở trong lòng, chiếu ta xem ra chỉ cần ngài đã ra lệnh, tự nhiên là sớm muộn đều có thể hoàn thành. Hiện tại ta đã không kiêng dè gì, chỉ có điều ngài thật vất vả đi ra một chuyến, không bằng trước hết ở lại nơi này đi, vừa vận cảm thụ một chút này dị vực phong tình." Lập tức trung bang rồi hướng chúng đệ tử cao giọng nói, "Được, đón lấy các ngươi đều đi về trước, đến thời điểm ta sẽ thông báo cho các ngươi." Tôn pháp chỉ, lập tức một chúng đệ tử đội chậm rãi đi. đi. Trung Bang lại sẽ Bạch Vũ linh đến bên trong trong phòng, bắt đầu khỏe mạnh chiêu đãi nổi lên Bạch Vũ. Mà bọn họ nhưng cũng cũng không có chú ý, ở chúng đệ tử rời đi thời điểm, ở cửa lớn địa phương, một tên thủ vệ đệ tử, trong ánh mắt thoáng hiện một đạo tinh quang, nhếch miệng lên một tia lạnh lẽo nụ cười. Ở chính giữa Trung Bang để Bạch Vũ ngồi vào trên thủ, đầu tiên là vì là Bạch Vũ rót một chén trà thủy, mà phía sau tùy ý ngồi vào Bạch Vũ đối diện. Mở miệng nói, kỳ thực khoảng thời gian này ta vẫn luôn đang âm thầm quan sát, cũng chú ý tới ta trong môn phái e sợ có người đang vì những thôi miên môn báo. Bạch Vũ bưng trà tay dừng lại ở giữa không trung bên trong, hỏi Vậy thì như thế nào? Kha kha, thế nhưng ta cũng không có trọng thùng bọn họ, bởi vì ta cũng không có đem bọn họ để ở trong lòng." Chung Bang gãi gãi đầu cười nói. "Ừm." Bạch Vũ gật gật đầu, cười cợt đầy hứng thú đáp đạo, "Đã như vậy, e sợ không bao lâu bên kia hàng đầu sư môn liền nhất định sẽ biết chúng ta muốn đối với phó tin tức về bọn họ. Lẽ nào ngươi không sợ bọn họ sẽ đến chuyện xấu sao?" "Không cần lo lắng, kỳ thực ta đã đối với chuyện của bọn họ rõ như lòng bàn tay, không đi ngăn lại bọn họ, trái lại càng có thể đối với chúng ta mới có lợi. Cứ như vậy bọn họ người nhất định sẽ tụ tập lại một chỗ, đến ứng trả cho chúng ta, hoặc là tự lớn một chút." Khả năng còn không sẽ để ý hai người này độ khả thi, thật giống đều đối với chúng ta có lợi. Bạch Vũ mỉm ra, lập tức không khỏi bật cười lên, ngươi quả nhiên rất thông minh, xác thực lấy ngươi hiện tại năng lực, hoàn toàn không cần để ý phạm nhân âm nhu quy kế. Thế nhưng là không thể tạo thành đại chấn động, ngươi muốn đón lấy làm sao bây giờ? Đem bọn họ toàn bộ giết chết. Chỉ sợ ngươi thật sự muốn làm như thế, coi như không có nghiệp lực cuốn quanh người, địa phủ nhân viên thần chức cũng sẽ tìm tới cửa đi. Kỳ thực đối với Bạch Vũ những người này tới nói, hay là giết mấy người cũng không thể tạo thành quá to lớn quá ảnh hưởng, dù sao theo tu vi cao thâm, coi như là có nghiệp lực ra thân. Tôi cẩn thận một chút cũng có thể ứng phó. Tiền đề là chỉ cần không tùy tiện lạm sát kẻ vô tội, chỉ cần là người xấu khẳng định là không có quan hệ. Nhưng là cứ như vậy, có thể sẽ tạo thành một ít chấn động, nói cách khác đối với địa phủ một vài thứ sản sinh một điểm ảnh hưởng. Tu đạo thành tiên người, thường thường đều đã siêu phạm nhập thánh năng lực, hoàn toàn là không thuộc về phạm nhân hàng ngũ. Giết trên một phạm nhân, liền sẽ ảnh hưởng đến sinh tử bộ quy luật. Phạm nhân giết người khả năng là nhân quả báo ứng, thế nhưng tu đạo chỗ cao thâm người, người liền khẳng định rất khó tuần hoàn cái này nhân quả. Có thể xảy ra tử bộ mặt trên viết vốn là có thể sống đến 50 năm người. Mà nếu như bị bọn họ người như thế ở 20 tuổi thời điểm chết chết, khẳng định liền chết vô ích. Dù sao bên trong đất trời trật tự là tương đương như mật, coi như là bích vũ, vô hình trung động tác, đều có khả năng sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng. Mà giờ khắp này cách xa ở hơn trăm km ở ngoài một trô giới trụ sở bí mật bên trong, một người đầu chọc bạch nhân chính không người đứng thẳng ở một cái tóc vàng người trung niên trước người, vẻ mặt vô cùng kiêm tốn. Hội trưởng, sự tình chính là bộ dáng này, không biết đón lấy cao xử lý như thế nào." Nam tử đầu chọc túi đầu nói. Tóc vàng người trung niên Đem tay của chính mình đưa về phía trước mặt trên bàn, ở phía trên cầm lấy một cây sú lục, cầm lấy một hơi bố, nhẹ nhàng lau chùi, không khí trong sân rơi vào trong yên tĩnh. Một lúc lâu, rốt cục tóc vàng người trung niên mở miệng nói, "An Dze, đây là thật sự, tin tức chuẩn xác, ta có thể khẳng định." "Hả, là như vậy à?" Tóc vàng người trung niên gật gật đầu, cầm trong tay không để xuống, một tay bưng xuống lục, một tay luồn vào trong lồng ngực lấy ra một điếu xì si gà đến. Vừa cầu ở ngoài miệng, An Dze cũng đã lấy ra một con cái bật lửa, nhen lửa tiến tới gần. Tóc vàng người trung niên gật gật đầu, sâu sắc hút một cái, lập tức quất tay áo một cái đồng thời phun ra một cái ý khí. Nghe các ngươi người dám sát nói, cái tiêu đạo giáo người trẻ tuổi thật không đơn giản, còn giống như sẽ khiến phép thuật. Tóc và người trung niên thuận miệng hỏi một câu. Ta đây cũng có chút không quá tin tưởng, thế nhưng giam sự nhân viên đều là nói như vậy, còn vô cùng khẳng định, nghĩ đến khả năng là như vậy. Án rẻ chíu cuốn rồi lông mày, có chút không xác định nói. Hô tóc và người trung niên lại một lần nữa phun ra một cái ý khí, cười cười nói, thế giới rất lớn, chuyện ly kỳ cổ quái có rất nhiều, thật giống như có rất nhiều người không biết cấp cao thầy Vì chúng ta có thể thích làm gì thì làm đùa bỡn tư tưởng của người ta, ở trong mắt người bình thường không cũng rất thần bí, rất thần kỳ. Hàn Dệ nghe vậy sử sở, sau đó thở dài một hơi nói, nói cũng vậy. Vậy chúng ta lại nên làm gì? Đi triệu tập nhân thủ, đem tất cả mọi người triệu tập đến tổng bộ đến, cũng đi thông báo một thoáng những mạ phù a đó, để bọn họ cũng tới giúp một chút tay đi tóc vàng người trung niên bình thản ra lệnh, đồng thời đem súng trong tay thả lại trên bàn. Được rồi, ta này liền đi làm. Hàn Dệ theo tiếng rời đi. Ở Hàn Dệ đi rồi, tóc vàng người trung niên đứng lên đến, đem hai tay của chính mình đặt ở trước mắt, lộ ra một nụ cười lạnh lùng tiện thuận. Hừ hừ hừ, không biết có cái gì trình độ, ta thật muốn mở mang kiến thức một chút ta. Thật giống là nghĩ tới điều gì, đột nhiên lại ngồi trở xuống, mở ra bàn phía dưới một cái ngăn kéo, ở bên trong chôn giấu rất sâu địa phương lấy ra một tờ giấy chẳng đến. Trang giấy bốn cái giấc cũng đã ố vàng, thật giống đã không biết thả bao lâu, lập tức còn có tác dụng cùng một nơi lấy ra một cái lông ngâm đến, ở trên bàn diện dính chiêm mực nước, bắt đầu tả nổi lên món đồ gì đến. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 603, một phủ. Chương 603, một phủ. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Ở văn công trụ sở, Bạch Vũ cùng Trung Bang hai người, không nhanh không chậm uống trà tán gẫu. Trung Bang cũng là thừa cơ hội này, ở cẩn thận mà thỉnh giáo nổi lên Bạch Vũ đến, dù sao Bạch Vũ trong tình huống bình thường rất ít người ở bên ngoài trước mắt ló mặt, cứ như vậy trong tình huống bình thường đều là Trung Bang có chỗ không hiểu hỏi rõ những trường lao khác. Nói đến này hay là bởi vì Bạch Vũ không xứng trước. Liên như vậy hai người vẫn bận sống đến lúc xế chiều, rốt cục Trung Bang từ đạo học sông dài bên trong tỉnh táo lại. Chưa hết phòng thêm nhìn Bạch Vũ nói, "Sư phụ, nếu như ngài có thể quá nhiều đến chỉ giáo một chút đệ tử, khẳng định ta có thể tiến bộ càng nhanh hơn. Chỉ có điều ngài đều là bế quan." để ta đều là không tìm được thời cơ mà hiện tại càng thêm khó khăn thậm chí còn ra nước ngoài cách đến xa như vậy trung bang có chút đoán giận thế nhưng cũng chỉ nói là nói mà thôi trong lòng hắn đối với Bạch Vũ vẫn là hết sức tôn kính. Bạch Vũ lắc đầu nói như thế nào thời gian cũng không còn sớm đồ vật của người đều đã chuẩn bị tốt hay chưa Trung bang nghe vậy gật đầu nói sư phụ cứ việc yên tâm đã không có sơ hở nào ta dự tính chúng ta đêm nay hành động là có thể được rồi liền tối hôm nay đi Bạch Vũ cũng biểu thị đồng ý trung bang lại nói tiếp không trải qua khỏe mạnh tu chọn mấy cá nhân thủ cứ như vậy hay là có thể bồi dưỡng những người này trung tâm Mạch Vũ đối với này kế hoạch cụ thể cũng không lớn bao nhiêu huống thú, liền vây vây tay nói, liền tùy ý ngươi đi, ta nhàn vân giá hạ quen lên rồi, cũng không suy nghĩ một chút những này câu tâm đấu giác sự tình. Liền đến 12 giờ khuya thời điểm, trung bang liền sắp hiện ra có hết thể đệ tử, đều cho triệu tập lại đây. Vẫn như cũng là cái kia trong tiền thính, rộng rãi địa phương, lác đác lưa thưa có mấy chục người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Những người này mặc dù biết, cũng rõ ràng bọn họ hiện tại hoàn toàn là nằm ở như thế, thế nhưng biểu hiện nhưng là dị thường kiên định, bởi vì bất luận là bất kỳ tông giáo, đều sẽ không thiếu hụt quần tín đồ, ở trong lòng bọn họ đã bị triệt để tẩy não. Xem ra Trung Bang tẩy não điểm này làm cũng coi như là không sai, đã hoàn toàn thâm nhập vào người. Trung Bang nhìn quét trước mắt mọi người một chút, cười nói, "Ngày hôm nay chúng ta mặc dù là có việc trọng yếu, thế nhưng là cũng không thể để hết thảy đệ tử đều đi ra ngoài. Dù sao cái này ra hay là muốn có người xem. Như vậy đi, ta liền ở trong đó lấy ra đến 20 mấy người, còn lại liền ở lại đây đi." Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, ngay lập tức sẽ là để mọi người kinh hãi đến biến sắc. Nguyên bản bọn họ cũng đã hoàn toàn ở thế yếu, thế nhưng ai biết hiện tại Trung Bang dĩ nhiên liền nói mang 20 mấy người đủ để ứng phó, nếu không là bọn họ đối với Trung Bang có đầy đủ tín nhiệm nhất định phải đem hắn cho xem là người điên. Cả đám diện tướng Mạo Tần, trong lúc nhất thời thật giống là sôi sùng sục. Hôi bẩm Triệu giáo, hy vọng ngài là đang nói đùa. Hai mươi mấy người là không thể đối kháng đạt được một tổ chức. Vẫn như cũng là lúc trước đứng ra cái kia bệnh nhân, giờ khác này trên mặt của hắn mang theo thần sắc lo lắng, hy vọng trung bang có thể cân nhắc sau đó làm. Trung bang nhưng là cũng không có nghe loạn mà là lắc đầu bật cười nói, không cần căng thẳng, hơn 20 người đủ để, ta nghĩ coi như là những người này cũng đã xem như là hơn nhiều. Thấy đến phía dưới Bạch nhân đệ tử còn muốn đang nói cái gì, khoát tay nào nói, có đầy, ngươi liền không cần nhiều lời. Lời của ta nói ngươi còn chưa tin sao? Chẳng lẽ các ngươi liền như thế đối với chúng ta không có lòng tin? Húng chi sư tôn ta lão nhân ra người cũng ở nơi đây. Này! Tên là Cốt Đầy Bạc Nhân. Nhất thời không lời nào để nói. Dù sao lại nói như thế nào ở ngoại quốc người trong mắt, mấy chục người đối phó mấy trăm người, trừ phi là thần tích không phải vậy căn bản là không thể. Phải biết bọn họ nhưng cũng không có như hoa hạ giống như vậy, chịu đến chuyện online một ít hôn đúc. Rất nhiều trong lòng của người ta đều có làm thần, ít nhất phải có có thể hủy diệt một cái tinh cầu khái niệm Ở trong lòng cũng của bọn họ nhiều lắm chính là ở một ít thần thoại tạng lớn bên trong, từng trải qua những cái được gọi là thần linh. Thế nhưng xa còn lâu mới có được như vậy quyết đại. Hùng chi trung bang cũng không tính là thần linh, mà là cái gọi là tiên, phải biết rất nhiều người nước ngoài có thể đều là không thể biết cái gọi là tiên là một cái ra sao khái niệm. Trung bang nhìn thấy đã không có ai đưa ra dị nghị, liền thỏa mãn gật gật đầu, lập tức từ chính mình trong lòng lấy ra vài tờ tiểu tấm ván gỗ đến. Những này tấm ván gỗ đều có to bằng bàn tay, hoàn toàn là đảo làm bằng gỗ thành, mặt trên còn khắc họa phụ văn thần bí, khoảng chừng có 20 mấy dáng vẻ. Này Mây Viên, là ta vào hôm nay cản công đi ra, phát họa vài đạo linh văn, đem hắn đánh vào trong cơ thể, có thể để cho các ngươi thời gian ngắn ngủi bên trong, trưởng khủng siêu tự nhiên sức mạnh. Trung Bang nói, liền đem những này một phù từng cái biểu diễn cho những người này xem. Tất cả mọi người có chứa lòng hiếu kỳ mãnh liệt, từng cái từng cái về phía trước tiến đến, tranh nhau chen lần xem vẽ, trong lúc nhất thời tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Trung Bang hai tay hư ép, để mọi người giữ im lặng. Mãn mang theo uy nghiêm ánh mắt nhìn kỹ những người này, trầm giọng nói, bởi vì số lượng có hạn, vì lẽ đó chỉ có thể cho số ít người, ta định ra dưới người tuyển hy vọng các ngươi không cần có dị nghị. Chúng đệ tử đều là khô cằn nhìn Trung Bang, trong ánh mắt đều có chứa khát vọng. Siêu tự nhiên sức mạnh đây là lớn biết bao sức mê hoặc. Khả năng ở trên đời này, rất ít người có thể từ chối loại này sức mê hoặc, dù sao mỗi người lúc nhỏ đều từng làm động. Trung Bang ánh mắt ở trong đám người tràn quyết dạ, đột nhiên mở miệng nói ra một cái tên, "Cố Đệ, người trước tiến lại đây." Lúc trước Cố Đệ sững sờ một chút, lập tức vui mừng khôn xiết, vội vã vài bước sông lên đến đây, thân thể vào đúng lúc này đều có chút run rẩy. nhìn qua nhiều lắm 20 mấy tuổi, cũng là một cái tiểu thanh niên. Xem như là thụ phê gia nhập môn phái đệ tử. Cũng là bởi vì như vậy hắn mới có thể với môn phái như vậy trung tâm. Mà người vây xem, nhìn thấy đi lên trước dĩ nhiên là cột đầy sau khi, trong mắt của bọn họ đều có chút hứng hực, bước thiết hy vọng cái kế tiếp chính là mình. Đương nhiên bọn họ sẽ không đối với cái kia cái gọi là siêu sức mạnh tự nhiên sản sinh hoài nghi, bởi vì siêu tự nhiên sức mạnh Trung Bang đã bày ra quá không thiếu. Trung Bang nắm trong tay một phù tìm kiếm, một lát sau cười nói, được rồi, tìm tới, tin tưởng điều này có thể thích hợp ngươi. Loại này một phù xem như là chế khí bên trong thủ đoạn chủ yếu vẫn là cho một ít cấp thấp người tu luyện dùng, thế nhưng thủ đoạn nếu là không cao siêu, nhưng lại không thể đem chế luyện ra. Đối với trung bang tới nói, này hoàn toàn thuộc về vô bổ, thế nhưng đối với người bình thường cùng đệ tử cấp thấp tới nói, có thể là không bình thường bảo vận. Cách dùng nói như vậy đều dựa vào pháp quyết đem đánh vào người trong cơ thể, khiến người ta trong thời gian ngắn bên trong có thể nắm giữ kỳ dị năng lực. Hơn nữa mặt trên thuộc tính cũng đều không giống nhau, cụ thể công dụng nhưng là muốn xem bên trên phủ văn biểu thị công hiệu. Mỗi một mảnh mộc trên bùa diện đều mang vào chế tác người pháp lực, nếu là pháp lực tiêu xài hầu như không còn, hiệu dụng cũng sẽ triệt để biến mất. Những này phù mặt trên đều là mang vào 72 địa sát mặt trên một môn tiểu phép thuật, đương nhiên đều là phẩm chất thấp nhất cấp. Thế nhưng liền như vậy mà nói ở trong phàm nhân cũng đã là đồ vật ghê gớm. Mà hiện tại trung bang trên tay phải đem chi đánh vào cột đờ trong cơ thể phủ, nhưng là 72 thuật bên trong tính mịch. Tính mịch chính là linh thông u mình, có thể câu thông địa phủ u hồn, có thể để chi làm việc cho ta. Thật giống như là thỉnh thần thuật bên trong hạ bao đạo. Chỉ thấy trung bang đem nâng ở một bàn tay bên trong, mà lại bàn tay nhẹ nhàng chấn động, nhất thời trên tay phủ chính là hóa thành như chớp giật ánh vàng, trực tiếp bay vào cột đờ trong cơ thể. Mà có được ở linh phù nhập thể sau khi, chỉ cảm thấy đầu chìm xuống, lập tức một loại cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng. Đánh giá một thoáng thân thể của chính mình, phát hiện cũng không có cái gì quá đáng lo, thế nhưng là là đều là cảm giác cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Nhưng là phải là để chính hắn đến nói, nhưng lại không nói ra được. Hầu như hết thể đệ tử đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn, muốn biết hắn đến cùng có ra sao năng lực. Có thể sắc mặt có chút lúng túng, câu viện ánh mắt nhìn về phía Trung Bang cùng Bạch Vũ. Bạch Vũ cười ha ha nói, "Trung Bang ngươi còn không ráng chú quyết dạy cho hắn. Nếu không nhưng là không có tác dụng." Trung Bang gật đầu nói, "Được, ta chỉ nói một lần." ngươi nhất định phải nhớ rồi, đương nhiên những người khác cũng giống như vậy. Bởi vì này chú quyết, ở thứ này bên trong là thông dụng. Nói xong Dư Ngâm trên tay mình một phủ. Thiên địa vô cực, càn khôn luân pháp. Trung bang chậm rãi đem chú quyết nói đi ra. Hầu như tất cả mọi người bắt đầu chậm rãi nhắc tới lên, đem những này không lâu lắm, thế nhưng đối với bọn họ tới nói nhớ lại đến còn có chút độ khó chứa hàn cho miễn cưỡng ghi chép trong đầu. Có đây nhìn xuống tâm tình kích động, vội vã nghiêm nghị quá to, Thiên địa vô cực, càn pháp. Đột nhiên trong lúc đó, một luồng khí tức quái dị ở toàn bộ trong đại sảnh lan tràn, từng sợi từng sợi mắt thường không thể nhận ra hắc khí từ dưới nền đất trồi ra. Càng quỷ dị hơn chính là, một cái nửa trong suốt người đầu từ dưới nền đất chui ra, đợi được này thần bí đầu lộ ra bộ mặt thật sau khi, chúng đệ tử trong lúc nhất thời sởn cả tóc gáy kinh hại đến biến sắc. Chỉ thấy nhưng là một cái mặt xanh nhanh vàng ác quỷ, trên mặt thịt giữa có mấy khối còn quải ở trên mặt, máu thịt be bét bộ mặt từng cái từng cái rời bỏ không được ngọ ngậy. Đây là tính mịch phương pháp thấy hiệu quả. Coi như là triển khai phép thuật cột đầy giờ khắc này cũng là không nhịn được thịch thịch thịch lùi lại mấy bước, nhiên là chịu đến kịch liệt kinh hãi. Ác quỷ từ dưới nền đất bò lên trên, hoàn toàn bại lộ ở trước mắt mọi người. Trên người rách rách dưới rơi còn có nước mủ tí tí tách tách rơi xuống đất, có vẻ buồn nôn lại khủng bố. Không biết từ nơi nào lấy ra một cái người cánh tay, đem một đầu ngón tay nhét vào miệng mình bên trong, sau đó khói lên. Từng sợi từng sợi máu tươi chậm rãi chảy xuôi đi, để chúng đệ tử trong lúc nhất thời không được thích đứng, đều là bắt đầu nôn khan lên. Thực sự là không nghĩ tới, ta vẫn còn có cơ hội đi tới nơi này, cảm giác thật là khá. Thâm trầm thanh âm vang lên, nhưng chính là nại ác quỷ. Trung bang cất cao giọng nói, các ngươi không cần sợ hãi, này chính là vừa phép thuật tác dụng, là tính mỹ thuật. Có chúng bang âm thanh chật giống là ấm áp gió xuân, để những đệ tử này bằng thêm mấy phần cảm giác an toàn. Trung Bang cũng không muốn lãng phí thời gian, đón lấy lại bắt đầu niệm nổi lên người tên, đón lấy là Lý tải. Quy một chương 604, hiệp hội chủ sở. Chương 604, hiệp hội chủ sở. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Bất quá là chỉ trong chốc lát, cũng đã đem hiện hữu những này chất gỗ phụ triện cho phân phối song xôi. Bị phân đến người đều là vô cùng phấn khởi dáng dấp, xem ra là hết sức hưng phấn. Trung Bang mỉm cười nói, "Được rồi, hiện tại vượt nhưng đã đem đồ vật phân phối xuống, như vậy chúng ta liền lập tức đứng dậy đi." Đệ tử nguyện cùng đạo trưởng tồn. cùng kêu lên hết lớn sau, lập tức nhân đoàn người liền chia làm hai lộ, bắt đầu chia nổi lên cùng đến. Bất quá lưu thủ người trong ánh mắt nhưng là đều có chứa ánh mắt ngưỡng mộ, nhìn cái kia chính chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu hơn 20 người. Này chất gỗ phụ triện, mặt trên ghi chép phép thuật chủng loại rất nhiều, hơn nữa còn không có tương đồng. Không riêng là lúc trước tính mệnh phương pháp, tiếp theo còn có thổ viêm thuật, mượn phong thuật, đàm sơn thuật vân Những pháp thuật này tuy rằng đều thuộc về địa bằng môn, hơn nữa còn là phẩm chất thấp nhất cấp. nhưng là đây đối với người bình thường tới nói, nhưng hoàn toàn là thần tiên thuật. Bạch Vũ mở miệng nói, đã như vậy Vậy chúng ta cũng không muốn quá nhiều trì hoãn. Hiện tại thời gian đã rất muộn, nếu như không nữa nhanh một chút, khẳng định liền muốn trời đã sáng. Trung Bang nghe vậy vội vàng cười nói, sư tôn nói đúng lắm, chúng ta này liền khởi hành, lập tức chạy tới Thầy Thôi Miên hiệp hội trụ sở. Chỉ thấy hắn lập tức tay háo lớn vung lên, hào khí vạn trượng cất cao giọng nói, "Được rồi, hiện tại chúng ta liền lên đường đi." Nhất thời một đám người liền dẫn thanh thế ra tự môn phái trụ sở, hướng về hàng đầu sư hiệp hội trụ sở mà đi. Hiện tại đã là lúc đêm khuya, người đi trên đường cũng ít một chút, tuy rằng bọn họ ở trên đường cái diện mênh mông quần quận bất quá nhưng không có gây nên cái gì sao động, vẫn như cũng là trời tối người yên, không người phát giác. Con đứa cau mày liếc mắt nhìn phía sau mình theo ác quỷ, trong lòng hiển nhiên có chút không hài lòng lắm, bởi vì hắn cảm giác người khác phép thuật đều rất giữ thể diện, chỉ có hắn có vẻ vô cùng buồn nôn, con kia ác quỷ còn ở gắm nuốt cánh tay kia, miệng đầy vết máu, pha ngụm nước lách tách lướt xuống, để người bình thường nhìn cũng không có thể hoàn toàn tiêu tan. Con đứa cẩn thận đến gần rồi Trung bang. Khổ gương mặt nói, "Sư tôn, không biết có thể hay không cho ta đổi một đũi?" Tuy rằng hiện tại còn cũng không có đối mặt cái kia một đám người, thế nhưng giờ này trong lòng ta đã áp lực tăng gấp đội. Trung Bang cười ha ha nói: "Ngươi cũng không nên quá hắn giận, kỳ thực ta là đều muốn được rồi, môn pháp thuật này khả năng chỉ có ngươi có thể mau chóng địa tiếp thu. Vì lẽ đó ta mới để ngươi làm chủ nhân của hắn, nếu là người khác thì khẳng định đã bị giò sợ." Có đầy nghe vậy vẻ mặt cứng đờ, cười khổ nói: "Được rồi, xem ra ta là không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, nếu như vậy ta liền không nói cái gì." Hắc. Một tiếng có chút tiếng kêu chói hai truyền đến, để một đám người đều là hoàng sợ một thoáng. Bọn họ ngẩng đầu nhìn quá khứ, nhưng chỉ thấy được vẫn chim lớn tự đỉnh đầu của bọn họ sẽ qua, mang theo thật dài gào thét bay ra ngoài. Trung Bang nhíu mày trong lòng âm thầm suy tư, coi như là bên cạnh hắn không xa Bạch Vũ, trong lòng cũng có nghi ngờ, bởi vì bọn họ đều cảm giác thấy hơi kỳ quái. Có người cau mày nói, "Sư tôn, sư tổ, vừa nãy vậy không thể làm gì khác hơn là như là con cú mèo chứ? Ở như vậy trong thành phố, tại sao có thể có như vậy điều?" Bạch Vũ nhếch miệng lên một nụ cười gắn, trầm giọng nói, "Cẩn trọng một chút đi, e sợ chuyện ngày hôm nay sẽ không hết sức đơn giản." Vừa nãy con cú mèo vừa xuất hiện cũng đã gây nên sự chú ý của hắn, hắn nhìn ra con kia con cú mèo cũng không phải là bình thường loài chim ở hắn dạ mắt bên dưới, thậm chí có thể có thể thấy con cú mèo trong ánh mắt có chứa một tiêu cảm tình, thật giống là một cái chính đang suy nghĩ nhân loại giống như vậy, rất là kỳ quái. Tuy rằng hiện tại Bạch Vũ đã thành tiên đắc đạo, bất quá hắn nhưng cũng không phải là tự đại ngông cuồng hàng người, cũng sẽ không cho rằng hiện tại hắn đã vô địch thiên hạ, có thể xem thường bất luận người nào. Vì lẽ đó này ra cửa phái trụ sở sau khi, cũng đã bắt đầu quan sát chu vi từng quận cây cỏ. Chúng bang ngạc nhiên nói, "Sư tôn, ngài là nói vừa nãy con cú mèo?" Lời nói mặc dù còn chưa nói hết, thế nhưng trong lời nói cái vừa ý tứ đã rõ rõ rằng, rằng Nói vậy coi như là Trung Bang cũng đã nhìn ra rồi, con kia con cú mèo cũng không phải là phổ thông vi điều. Tuy rằng trong lòng có nghi ngờ, thế nhưng bước chân của bọn họ nhưng không có thả chậm lại, vẫn như cũng duy trì cái kia tốc độ, thậm chí mơ hồ trong lúc đó còn thêm nhanh thêm mấy phần. Cũng không lâu lắm, mọi người xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, trực tiếp liền tới đến một nhà cao cấp hội sở hồ môn. Tuy rằng đêm đã khuya, thế nhưng người bên trong này nhưng là còn có rất nhiều, thanh âm viên náo coi như là ở dưới lầu Bạch Vũ mấy người cũng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Trung Bang cười cợt, quay về có tới nói, "Được rồi, tại chính là thời cơ tốt." Đón lấy ta liền đến cho các ngươi tới tốc công đi. Lập tức hướng giọng một cái, khẩn lại nói tiếp, "Dennis, ngươi mang theo bộ tin nhị phu canh giữ ở cửa trước, nhìn thấy thầy thôi Miên hiệp hội người đi ra, liền trực tiếp động thủ ngăn cản là được." Tên gọi Dennis người là một cái hơi mập bặm nhân, vóc người tương đối cao lớn, thế nhưng biểu hiện nhưng là vô cùng kiên nghị, "Vâng, trưởng, giáo, ta sao nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Khả năng người này vốn là một cái khá là ít lời người, cho nên nói lên hán ngữ đến rất là nói lắp đông cứng. Mà tên là bộ tín nhị phu người, nhưng là một cái vóc người cao to thiết tỏ rõ vẻ trộm dâu hắn tử. Thân hình Phật Phật là tháp sắt giống như vậy, đứng ở nơi đó thật giống mặc cho bao lớn phong thanh cũng không thể rung động hắn may. Lập tức hai người liền vội vã cách đi, người còn lại đều đưa mắt nhìn thấy Trung bang trên người, muốn biết bước kế tiếp lại nên làm như thế nào. Mà những người còn lại chính là trọng yếu sức chiến đấu, chúng ta liền như vậy đi vào là được, bất quá tất cả nhưng muốn dựa theo mệnh lệnh chỉ thị đi làm. Trung bang biểu hiện chuyển lạnh, khoảng thời gian này hắn cũng coi như là được không ý khí, hiện vào lúc này cũng nên là tìm lúc trở lại. Tay áo lớn vung lên bên dưới, cả đám liền nối đuôi nhau mà vào, tiến vào hoa hồng tiểu lục lầu một trong đại sảnh. Ở đây còn có này không ít người chính chơi đến chính hưng. Ai biết không hiểu ra sao liền xuất hiện Bạch Vũ bang này quá nhân. Để rất nhiều người đều quay về Bạch Vũ bọn người xuất hiện cảm thấy phẫn nộ cùng kinh ngạc. Một cái vóc người cao to, mặc một bộ áo lót đại hán đi tới đến đây, cố ý đem chính mình dẫn chi vì là ngạo tràn ngập lực dung động hình xâm bại lộ ở trước mặt mọi người, cười gần một tiếng nói, mấy cái không có ra giáo khí con, dĩ nhiên ở đây quét lao thử tính, chẳng lẽ là sống được thiếu kiên nhẫn. Người tốt, tên là lì Tại người trẻ tuổi đi tới đến đây, mang theo như một thanh phong giống như nụ cười nói, ta hy vọng ngươi có thể yên tĩnh trên một ít, nếu không ta sẽ cho ngươi biết phía trên thế giới vẫn có hối hận hai chữ. Ao ào ào. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là nối đuôi nhau mà vào, trực tiếp liền vào vào, mắt lạnh nhìn những người này, một luồng lạnh leo bầu không khí chính là lan tràn ra. Ha ha ha. Khởi điểm tên kia đại hán, ha ha cười nói, chỉ bằng các ngươi, thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn, ta nghĩ các ngươi nếu như biết ta là làm gì, các ngươi thì sẽ không bộ dáng này. Đồng thời còn liếc điếng môi, xem ra rất là xem thường. Hô, một tiếng trực tiếp đứng lên đến, làm nóng người tới gần có đấy, trên tay then chốt ở trong tay của hắn phát sinh kèn kẹt ca xương cốt tiếng ma sát. Xem ra còn thật sự có mấy phần thánh thế, nếu như là người bình thường nhất định sẽ vô cùng kinh kịch coi như là trong những đệ tử này, cũng không có thiếu người không nhịn được rụt cổ một cái. Bạch Vũ hé mắt hai mắt của chính mình, hừ lạnh một tiếng nói, xem ra ngươi cũng không phải dường như người bình thường, khả năng cũng là một cái đồng bọn, có đầy đem hắn cho đánh bất tình đi. Có đầy nghe nói khẽ gật đầu, chính là từng bước một hướng về đại hán mà đi. Cùng lúc đó mắt thường không thể thấy ác quỷ, hiện tại chính là lặng lẽ đi tới đại hán bên người, ở hắn vẫn không có lưu ý thời điểm, trực tiếp liền một cái tát vỗ vào người này sau nào bên trên. Chịu đến tập kích, đại hán đầu tiên là cương trực một thoáng, sau đó liền vô lực sắc ngã trên mặt đất. A? Hả? Thượng đế, có người muốn đánh nhau? Ngày hôm nay thật giống là không điểm bắt đầu. Tình cảnh này cũng để những người khác đều chấn kinh rồi, từng cái từng cái nhìn ra trận mắt hoang hoẩm, tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là đánh nhau, nhưng nhất định là sự thực. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời nơi này tình cảnh trở nên hôn loạn cả lên. Bạch Vũ nhìn quét bọn họ một chút, thấp giọng quát lên, cho ta định. Chỉ thấy bốn phía ánh vàng lóe lên, lập tức từng cái từng cái bóng người chính là Như Hoa Đá, đều đứng ở nơi đó hoàn toàn không thể có một tia số một động tác. Trung bang nắn một cái chỉ quyết, trong ánh mắt kim quang lấp thật giống có thể nhìn thấu thế gian vạn vật giống như vậy, ánh mắt không được đánh giá. Chỉ chốc lát sau, đưa mắt dừng lại ở dưới chân trên mặt đất, hắn cười nói, đã tìm tới, liền ở phía dưới phòng dưới đất bên trong, chúng ta liền hiện tại quá khứ đi. Bên trong nhân số vẫn đúng là không ít, hơn nữa trong đó có một phần lớn người là mang theo vũ khí nóng. Vũ khí nóng thứ này, đối với hiện tại bệ vũ, thậm chí là Trung bang mà nói, cũng đã cùng món đồ trời không khác. Hai người bọn họ tự nhiên không có một chút nào ý sợ hãi, thế nhưng những người khác giờ khắc này, nhưng là lo lắng lo lắng, trong lòng rất là do dự. Có thể con ngươi chuyển động một phen, cười nói, Sư Tôn, không biết vào miệng, lối vào ở nơi nào. Chúng bang nói, đi theo ta chính là ta mang bọn người quá khứ. Vừa nói hắn chính là đi tới một cái tường kép trong phòng, đánh giá một chút nhìn như trống không với tường. Trong mắt bắn lén tinh quang, nhẹ giọng quát lên, "Gì?" Rầm rầm rầm. Từng tiếng vật nặng ma sát mặt đất vang trầm tiếng vang lên, chỉ thấy toàn bộ vách tường trận bắt đầu bay khắp ra. Tiến tới lộ ra một cái bí đạo đến. Đen thùy mật đạo hiện ra ở trước mắt mọi người, có vẻ rất là sâu thẳm quỷ dị. Còn đầy đi ở phía trước nhất, hắn duỗi ra một cánh tay đến, ngăn lại muốn thâm nhập mọi người, mở miệng nói, "Trước tiên giao cho ta đến thăm dò tình lại nói, chờ một lát xuống cũng không tính quá trễ." Tất cả mọi người mang theo nghi vấn nhìn hắn, mà còn đầy, nhưng là cũng không có trả lời ngay, mà là trực tiếp hướng về chính mình ác quỷ khiến cho một cái màu sắc, để ác quỷ đi đầu tiến vào trong một đạo. Cứ như vậy sự chú ý của hắn cũng làm cho mọi người thấy cái thông suốt, rõ ràng hắn ý đồ xấu. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 605, phù thủy. Chương 605, phù thủy. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Sâu thẳm đường hầm, khiến người ta không thể nhìn thấy phần cuối, hình thành một cái xoắn dốc, vận hướng về nghiêng xuống phương lan tràn ra đi. Bên trong cũng rất là u thật giống như là không có ai dáng vẻ. Mà chân pháp đạo chúng vị đệ tử, giờ khác này cũng đều là yên tĩnh không hề có một tiếng động, thậm chí hô hấp đều rất là chậm chậm, xem ra trong lòng bọn họ đều rất là căng thẳng. Điều này cũng tại không cho bọn họ, dù sao những người hiện đại này cũng đều chưa từng thấy cái gì đại quái mặt, càng thêm chưa từng thấy lớn như vậy trận chiến. Hiện tại dưới tình huống này, không có ai lâm trận bỏ chạy, đã xem như là vạn hạnh sự tình. Có đây đứng ở đoàn người phía trước nhất, hắn nhíu mày, dống nhiên vung tay lên dặn dò thủ hạ ác quỷ vọt vào trong đó. Ác quỷ tự nhiên là phục tùng tính mạng của hắn lệnh, không có do dự chút nào, không chút do dự nào vọt vào. Ác quỷ loại này linh thể ở người bình thường trong mắt Hoàn toàn là vô ảnh vô hình, nhìn thấy nó thật giống như là nhìn thấy không khí. Tuy rằng nó đi rất gấp, như là một cơn gió bình thường cấp tốc, thế nhưng là cũng không có mang theo chút nào động tính. Có thể Tuyết mặt nghiêm túc nhìn cái hướng kia, trong lòng đánh chính mình bản tính, đồng thời bình thường sự chú ý cũng ở ác quỷ trên người. Tuy rằng hắn cùng ác quỷ cách đến rất xa, thế nhưng làm Tĩnh Mịch thuật chủ nhân, đem chính mình thị giác cắt đến ác quỷ trên người điểm này hắn vẫn là có thể làm được. Mà Bạch Vũ cùng Trung Bang lẫn nhau đối diện một chút, Trung Bang tâm niệm truyền tâm nói, "Sư tôn, lần này sự tình bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi, tội gì ngươi cũng theo tới cơ chứ?" Vậy cũng là là cho những đệ tử này một cái rèn luyện cơ hội, ngay hoàn toàn có thể tọa ở nhà, uống nước trà chờ chúng ta khai toàn mà về." Bạch Vũ rượi vào vết tường, nói, "Lời tuy như vậy, thế nhưng khoảng thời gian này cũng rất ít đi ra đi một chút, ta mục đích chủ yếu vẫn là muốn cùng đi ra đi tản bộ một chút." Chung Bang nghe vậy buồn cười nói, "Nói cũng vậy, sư tôn xác thực là bế quan quá hơn nhiều, nếu như là ta khẳng định đã có chút không kiên nhẫn." Nói đến chỗ này, sắc mặt của hắn đông nhiên có một điểm biến hóa, thở dài một hơi nói, "Sư tôn, ta cũng cùng lão nhân gia ngài đi ra lâu như vậy rồi, không biết ta khi nào mới có thể đi xem xem nhà của ta người." Một đôi mắt mang theo chờ đợi nhìn Bạch Vũ. Bạch Vũ còn từ bên trong đọc ra hòa niệm. Bạch Vũ sững sờ một chút, nhưng cũng là nghĩ ra đến, bởi vì hệ thống quan hệ hắn xác thực là sơ sẩy bang này bị hắn lừa đi ra các trường lao cảm thụ. Từ khi những người này với hắn sau khi đi ra, sẽ không có trở lại quá một lần. Nói bọn họ không tưởng niệm quê hương của chính mình, điều này cũng khẳng định đều là lời nói dối. Bạch Vũ đi mấy bước, đi tới trung bang trước người, dùng tay vô vỗ bờ vai của hắn nói, "A ba a, ngươi thoại nói không sai, là ta sơ sẩy. Yên tâm đi, chờ thêm trên một quãng thời gian ta liền để cho các ngươi lần trở về một chuyến." Trung Bang trong ánh mắt lóe qua một vệ sắc mặt vui mừng, không nhịn được cười nói, đây chính là thật sự. Nếu như là như vậy, ta liền ở ngay đây cảm ơn trước sư tôn. Bạch Vũ khẳng định gật đầu, biểu thị chính mình đã quyết định. Cứ như vậy càng thêm để Trung Bang vui mừng con ngôi, hương phấn không thôi. Cũng đã hơn một năm gần như hai năm thời gian, trong khoảng thời gian này đã người này cho tới nay đều vì chân pháp Đạo Bất Tâm, nói thật đều so với hắn người trưởng môn này có công hiến. Hắn nhiều lắm cũng coi như là một cái hất tay trưởng quý. Chỉ có điều là ở kiến môn tiền kỳ làm một chút chuyện mà thôi. Nay ngược lại là để Bạch Vũ trong lòng đối với những người này tích chữ mấy phần hổ Hỏng rồi." Tiêu to một tiếng thức tỉnh hai người, theo tiếng kêu nhìn lại đã thấy chính là có đấy. Trung Bang vội vã đi theo. Trầm giọng hỏi, "Xảy ra chuyện gì? Tại sao kinh hoàng như vậy?" Quật đờ trong mắt vô thần, sắc mặt tái nhật mà mất cảm giác, run giọng nói, "Bên trong người thật không đơn giản." Trung Bang cảm giác hết sức kỳ quái, hỏi tới, "Làm sao một cái kỳ quái pháp?" Hán, Hán, hắn sẽ phép thuật." sẽ phép thuật." Trung Bang thân thể chấn động, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ lúc này cũng là âm thầm kỳ quái, nhấc chân lên đi tới mọi người trước ngợi, nói, "Để cho ta tới nhìn." Đến cùng là chuyện ra sao? Ta nghĩ ta Hoa Hạ huyền người trong môn hẳn là sẽ không đến nơi này. Trong ánh mắt kim quang lấp lóe, trong lúc nhất thời ở trước mắt hắn hết thể cảnh vật cũng không thể che chắn tầm mắt của hắn. Để hắn đem này trụ sở dưới mặt đất hết thể đều nhìn thấu qua. Trụ sở dưới mặt đất bên trong còn có một cánh cửa, bên trong cửa bị rất nhiều người đem không gian chướng đầy. Những người này mỗi một người đều ăn mặc câu phục dày ra, rất là thống nhất, hơn nữa ở trong tay bọn họ còn đều cầm một cây súng lục. Xem ra cũng không phải cái gì người bình thường, hẳn là thuộc về tổ chức dưới đất. Bạch Vũ ánh mắt lướt qua những người này, lập tức đi tới chỗ xa hơn. Tiếp theo nhìn thấy một đạo kỳ quái bóng người. Bóng người này ăn mặc giả một bộ đen thủi quần áo, cả người đều bị bao bao ở trong đó, người bình thường căn bản là không thấy rõ trong đó mục. Đứng ở nơi đó làm cho người ta một loại âm trầm cảm giác, thật giống là trong truyền thuyết địa ngục tử thần người. Hơn nữa càng thêm kỳ quái chính là, ở người này trên bả vai còn đứng một con mèo đầu ưng. Con mèo này đầu ưng dung mạo rất là linh động, đôi mắt nhỏ đánh giá xung quanh, thật giống là đang rõ xét hoàn cảnh xung quanh. Mà ở người này bên người còn có một cái tóc vàng người trung niên đứng thẳng, hắn đứng ở nơi đó mơ hồ có một loại quyến rũ cảm giác, miệng thật giống là ở nói gì đó. Bạch Vũ lộn hai giật giật, lắng nghe quá khứ. "Phù thủy, ngươi là nói vừa nãy có ác linh?" Tóc vàng người trung niên kinh ngạc nói. Tuy rằng hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng là nói đến hắn cũng là thuộc về phàm nhân phạm chủ, đối với siêu tự nhiên sự tình vẫn có 10 phần lòng hiếu kỳ. Cái kia cái gọi là phù thủy thâm trầm mà lại phân không ra nam nữ thanh âm nói, "Là có oan linh, lúc đó ngươi không cần lo lắng, hắn đã để ta cho tiêu diệt. Hiện tại đó, khả năng đã ở trong địa ngục chịu đựng địa ngục chi hòa tiêu đốt." Tóc vàng người trung niên nghe vậy sửng lập tức cười nói, "Là như vậy phải không? Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ha ha." Thế nhưng ở trong lòng nhưng là âm thầm run lên một cái, bởi vì hắn tận mắt thấy cái này phù thủy, rũa ra thật dài đầu lươi đến đem một cái mịt mờ hình người đồ vật tan vào trong bụng. Cấp độ kia khủng bố cảnh tượng, để hắn cả đời cũng không thể sẽ quên. Tuy rằng chỉ có điều là cùng trước mắt phù thủy đúng rồi mấy câu nói, thế nhưng gáy của hắn trên đã thấm suất mùa hôi thủy, có thể thấy được trong lòng hắn đối với cái này phù thủy là thế nào kiêng kỵ. Phù thủy rất là kiêu ngạo, nói xong trước sau khi, liền không có đang nói ra một chữ, còn ở áo choàng bên trong con mắt ấm lánh nhìn kỹ xa xa cỡ lớn. Tóc vàng người trung niên có chút lúng túng. Háo miệng, lập tức nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước nói, nếu là như vậy, vậy ta hãy đi về trước, nơi này nhưng là xin nhờ phù thủy. Ta tin tưởng có người ở nhất định không thành vấn đề, như vậy cũng có thể xứng đáng ta đưa ra ngàn bạn. Cái kia phù thủy cũng không để ý tới hắn, bình tĩnh đứng ở nơi đó, thật giống là một cái không có sự sống thân cây. Tóc vàng người trung niên khi nào chịu đến quá đãi ngộ như thế, cả người sắc mặt đều âm trầm mấy phần. Bất quá hắn cũng biết hắn là không thể trở mặt, bởi vì bọn họ nguyên bản liền không thuộc về một cấp độ người, hắn có thể lựa chọn chỉ có thỏa hiệp. Liên nếu không nói, trực tiếp mang theo nỗi giận trong bụng đi vào căn cứ nơi sâu xa. Bạch Vũ thu hồi ánh mắt của chính mình, xoa xoa chính mình huyệt thái dương, khỏe miệng lộ ra cười gằn, thực sự là không nghĩ tới, phía trên thế giới này cũng không có thiếu tu hành khác biệt người. Ở phía dưới chính là một cái, Bạch Vũ có thể rõ ràng mà nhìn ra được, ở phía dưới người này trong thân thể có một luồng sắc khí, xem ra cũng không giống như là hoạt người tu hành năng lượng, cũng như là một cái gần như muốn trăm năm ác quỷ. Đời này một quãng thời gian rất dài là người bình thường hắn tới nói, coi như là dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể đoán được, thứ này khẳng định không phải thuộc về hoa hạ người tu luyện. Rất khả năng là ma pháp dị sự, hoặc là phù thủy loại hình. Lại liên tưởng đến vừa nay đối thoại thậm chí có thể 80% khẳng định đây là một cái cái gọi là phù thủy ở Bạch Vũ kiểm tra thời điểm tương tự trung bang cũng không có nhàẳn dỗ chỉ thấy hắn ngạc như nói chẳng lẽ nơi này cũng có tu đạo người rất kỳ quái ta hoa hạ người tu đạo hẳn là sẽ không trợ giúp như vậy kẻ ác chứ Bạch Vũ liếc mắt nhìn hắn biết trung bang đối với những này hiểu rõ rất ít dù sao ở trước đây hắn là một cái kẻ vô thần thậm chí ngay cả tu đạo cũng không tin cũng chi những này cái gọi là phương tây hệ thống tu luyện Liên giải thích ta nghĩ đây cũng không phải là người tu đạo Hắn là một ít phương Tây hệ thống tu luyện, người như vậy coi như là ta cũng là lần thứ nhất tiếp xúc. Trung Bang nghe nói kinh ngạc nói, phương Tây hệ thống tu luyện. Đối với phức tạp như vậy đồ vật, để hắn như vậy một cái cổ nhân trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được. Bất quá tuy rằng không biết rõ, thế nhưng Trung Bang cũng biết hiện tại cũng không phải là hỏi rõ thời điểm, mà là nói, vậy bây giờ để ta tiến vào sẽ đi gặp hắn làm sao? Bạch Vũ khoát tay nào nói, không cần, liền để những đệ tử này đi thôi, ta tin tưởng lấy bọn họ hiện tại năng lực chỉ cần cẩn thận một điểm là không có chuyện gì. Trung Bang vừa nghĩ cảm giác cũng đúng. Hắn cũng nhìn ra rồi cái kia cái gọi là phù thủy cũng không có quá to lớn bản lĩnh. Mà hiện tại những đệ tử này tuy rằng cũng lực có thể, thế nhưng như thế nào đi nữa nói mỗi người đều sẽ điểm phép thuật, tin tưởng sẽ không có đại sự tình gì. Được rồi, nếu như vậy, vậy các người hiện tại liền đều đi xuống đi. Chúng bàn quay người sang đến, quay về phía sau các đệ tử trầm giọng nói, ngàn vạn nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận. Phía dưới đối thủ cũng không đơn giản. Chúng đệ tử nghe vậy trong lòng vì thế mà kinh ngạc, mỗi một người đều có chút toan toan, dù sao trước bọn họ đều là người bình thường, lần này bọn họ còn đều là lần thứ nhất cùng người tranh đấu. Đối phó người bình thường khả năng còn không có gì quá mức, thế nhưng nếu như đối phó đồng thời người tu luyện người, nhưng là có chút để bọn họ vì là hoàn hốt. Bạch Vũ thấy thế cười cười nói, các ngươi cũng không cần sợ hãi, chỉ cần cẩn thận một điểm, các ngươi nhiều người như vậy, thêm vào hiện tại các ngươi sẽ thủ đoạn, chế phục đối phương là dễ như ăn cháo. Bạch Vũ nói thật giống rất có sức cuốn hút, cũng làm cho bọn họ trong chớp mắt có cảm giác an toàn, từng cái từng cái trong lòng đều bình tĩnh lại, thật giống sự tình đã không có đáng sợ như vậy. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 606 và chạm. Chương 606 và chạm. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả Vân Triều, không đợi Bạch Vũ đang nói cái gì, những đệ tử này chính là không hẹn mà cùng liền hướng về phía trước cái kia mạnh hắc ám mà đi. Mấy chục người tuy rằng đi được cũng không nhanh, thế nhưng khí thế hùng hồn, mênh mông của bọn, rất nhiều anh hùng hy sinh tâm ý. Trung Bang ở phía sau cùng Bạch Vũ đối diện một chút, sau đó không khỏi bật cười lên, những người này đều chưa từng thấy cái gì quái mặt, để bọn họ vừa nhập đạo không lâu liền cùng người tranh đấu cũng là khó vì bọn họ. Dù sao hiện tại người có thể cũng giống như là nhà ấm bên trong đóa hoa, từng cái từng cái có thể làm được hiện tại bước đi này, đã xem như là không dễ dàng. Bạch Vũ đối với lời của hắn khá là tán thành. Tuy rằng thời đại ở tiến bộ, nói là người ở tiến hóa, nhưng là theo Bạch Vũ cũng như là thoái hóa. Là người tu đạo tu chính là tự thân, đương nhiên phải nhiều mở mang, nếu không cuối cùng chỉ có thể kẻ vô tích sự. Phải biết tu hành tu không đơn thuần là thân thể cùng tâm tình, tương tự cũng phải tu luyện người ý chí. Nếu là ý chí không kiên định, như vậy kết quả cuối cùng chỉ có thể kẻ vô tích sự, thành tiên đắc đạo càng thêm là vọng tưởng. Ao ào, ào ào tiếng bước chân từ từ đi xa, Bạch Vũ hai người cũng không lại nhàn dối, nhấc chân lên liền đi theo. Nếu là không có bọn họ hộ hộ tống, những đệ tử này khả năng không biết sẽ làm sao khả năng có người nhìn thấy cái kia phù thủy quỷ dị đáng sợ sau khi chạy đi liền chạy cũng có nói. Ở này điều đường hầm phân cuối, đó là vỗ một cái hợp kim cửa lớn, đem không gian bên trong cho phong chặt chẽ gió thổi không lọt. Bạch Vũ cũng không có động tác, chỉ là nhìn những đệ tử này tự mình nghĩ biện pháp. May là đám gia hỏa này cũng không tính buồn, do dự một chút, liền có một người đứng dậy, chỉ thấy nhưng là một người da đen. Người da đen này dài đến vô cùng cao to, ở này đen tối trong không gian, thật giống cũng đã không có khuôn mặt giống như vậy, thế nhưng chỉ có một đôi tinh lóng lánh hai mắt cùng một cái răng trắng có thể thấy rõ ràng. Chỉ thấy hắn khẽ hừ một tiếng nói, xem ta Các người cũng làm cho mở. Chúng đệ tử không có do dự chút nào, hai bọn bịu nhượng bộ lưu binh, nhân vì mọi người đều đại thể rõ ràng, người da đen này năng lực. Trong cơ thể hắn phụ truyện mang theo cho năng lực của hắn, nhưng là đam sơn thuật. Như thế nào đam sơn thuật? Đồ đại tiên trong đỉnh có đại lực thần tiên, có thể khiêng sơn mà buôn, không chút nào áp lực. Này đam sơn thuật bắt đầu từ bên trong diễn biến mà đến. Tập thuật tuy rằng không nhất định liền có thể lấy lực đam sơn, thế nhưng liền người da đen ngày mà nói, trên người có thể có cái nghìn cân man lực vẫn là có thể. Bởi vì loại pháp thuật này chủ yếu vẫn là xem tiên tiên điều kiện điều kiện, thân hình cao lớn rạ dễ nhất tu tập. Hơn nữa thành tựu cũng là càng cao. Chỉ thấy tên này người da đen đệ tử, trực tiếp đem áo của chính mình phải ra, lộ ra một thân sức bùng nổ bát thịt. Liền như vậy lẳng lặng chạm đứng ở đó, thật giống là một con hất tháp. Thiên địa vô cực, càn khôn muôn pháp. Quát to một tiếng, lập tức người da đen trên trán nổi gân xanh, khuôn mặt kịch liệt xu huyết, mà hắn khắp toàn thần từ trên xuống dưới bắp thịt cũng thuận theo từ từ bành trướng lên. Bất quá là mấy hơi thở, toàn thân bắp thịt cũng đã bành trướng đến một cái cực hạn, muộn một tiếng, một quyền dường như bữa lớn bình thường trực tiếp liền tạc đến trên cửa. Bang. To lớn tiếng vang mặt vào, Đêm qua, rất xa bách liệt chấn động đem bốn phía trên vách tường nước sơn đều cho chấn động rơi xuống. Hợp kim cửa lớn run lên lại run, khiến cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, dĩ nhiên không có biến hóa quá lớn, chỉ có điều là có một cái nắm đấm dấu ấn mà thôi. Xem ra nếu như tiếp tục như vậy, khẳng định trong thời gian ngắn bên trong là không thể đi vào. Chờ một chút, trước tiên không muốn bận điệu. Một người vội vã gọi lại muốn tạm quyền thứ hai người da đen, cái môn này thực sự quá rắn chắc, không bằng liền trực tiếp tướng môn cho thao xuống đi. Người da đen nghe vậy một người, lập tức chợt nói, nói không sai, cái kia cứ làm như thế Sau đó hắn cũng mặc kệ cửa hợp ký bản, mà là bắt đầu quay về trùng quanh hắn vách tường thi nổi lên đến. Trong lúc nhất thời nổ vang không ngừng bên hai, người không biết còn tưởng rằng là phát sinh địa chấn. Bang, ầm. Cuối cùng cánh cửa này vẫn không có ngăn trở người ra đen ma lực, trong lúc nhất thời ẩm ẩm ngã xuống đất, vung lên một trận cho bụi. Chờ đến cho bụi tản đi đi, cảnh tượng bên trong cũng đều xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lúc này bên trong người đều xem chóng váng. Dù sao đại đa số người còn đều là người bình thường, tuy rằng những người này là không chuyện nào không làm hắc bang tổ chức. Nhưng là vừa nãy trận chiến cũng thực sự là quá mức đáng sợ, mới vừa lúc mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng là có cái gì quái thú đến rồi đây. Mà đợi được thấy rõ người tới sau khi, trong lòng càng là nổi lên cơn sóng thần. Dĩ nhiên là một đám người. Những người này bọn họ bọn họ là kẻ hủy diệt sao? Vốn là đội hình chỉnh tê mạ phỉ Amon, giờ khắc này đều theo bản năng mà lùi về sau, Bác chân cũng bắt đầu run, e sợ cho bị những người này hình hung thú cho nhìn chằm chằm. Ở những ngày mạ phỉ ạ phía sau, tên kia không thấy rõ dáng zấp phù thủy, thâm trầm âm thanh truyền đến, quả nhiên đều là một ít rất ở đây đều là sẽ vướng bận. Một cái thật giống là đầu lĩnh đại hán chọc đầu, nhìn phía sau phù thủy, khỏe miệng lộ ra cười khổ, hiện tại bỗng nhiên phát hiện bọn họ thực sự là quá đáng thương, tuy rằng bọn họ mạ phỉ a đại danh đang bình thường vòng người bên trong đó là không người không hiểu, rất ít người dám trêu chọc. Thế nhưng hiện ở tại bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai bất luận bọn họ ở làm sao hung hãn, ở hiện tại những người này trong mắt đều chỉ là một ít bính khá là hoàn tiểu dương cao mà thôi, mà những người ở trước mắt mới là một ít sói xám lớn a. Tên này đầu lĩnh đầu chọc ngụm nước miếng, trong lòng vô cùng khinh phục, phải biết hắn nhưng là chưa từng có như hiện ở đây sao vất tức thời điểm. Các ngươi ba cái cứ chó Tức giận mắng một tiếng, nổ súng giết bọn họ. Những kẻ thủ hạ hiện ở trong lòng cũng đều sợ muốn chết, đã hoàn toàn không có người tâm phúc, nghe được nổ súng mệnh lệnh sau khi không có do dự chút nào, hầu như trong cùng một lúc liền nổ súng. Trong lúc nhất thời ánh lửa nổi lên bốn phía, từng viên một viên đạn từ họng súng đen ngòm trùng phi ra, xoay tròn bay về phía chân pháp đạo mọi người. Vũ khí nóng vật này vẫn có mấy phần lực trấn nhiếp, chỉ ít cái kia nổ vang tiếng vang đã đem đông đảo đệ tử bị dọa cho phát sợ. Bọn họ trong lúc nhất thời đều quên mình đã không phải người bình thường chuyện này, coi như là có phép thuật cũng đều đã quên làm sao chiến hay. Chúng bang tự nhiên không thể để chính mình đệ tử bị thương hoặc là tử vong. Chỉ thấy nha một phất ống tay áo, trong nháy mắt cái kia vô số viên đạn thật giống như không có sức mạnh đẩy mạnh, dĩ nhiên đang bay ra một khoảng cách sau khi trực tiếp rơi xuống đến trên đất. Hơn nữa cùng lúc đó, hầu như hết thảy súng ống đều thể xác, một viên đạn cũng không thể đánh đi ra. Tĩnh, quỷ dị tĩnh. Cả vùng không gian đều là người gấp gáp tiếng thở dốc, trong lúc nhất thời mạ phỉ a đám người kia thậm chí cũng không biết đón lấy nên làm gì. Hết thảy thương đều kẹt, này nếu như nói ra, coi như là ngớ ngẩn đều sẽ không tin tưởng đây là trùng hợp. Mà làm mạ nhiệm vụ lần này đầu lĩnh đầu trọng, trong lòng càng là hồi hộp một tiếng. Hắn biết lần này e sợ cũng không phải là bọn họ nên đến địa phương. Bọn họ bang này người bình thường ở bang này quái vật bên người, thực sự là quá mức đáng thương, chỉ sợ chỉ có thể là làm con cờ thí liêu. Coi như là súng ống cũng không thể tạo tác dụng, mà làm là người bình thường bọn họ có thể làm cái gì? Xem ra chỉ có chờ tử phần. Muốn đến nơi này, hắn là khóc không ra nước mắt. Sớm biết liền không tự động xin mời anh lại đây, hắn chỉ cho rằng đây là một cái lấy lòng thầy thôi miên hiệp hội cơ hội tốt, xem như là một việc bị kém. Thế nhưng ai biết đến địa phương sau khi mới phát hiện, kỳ thực tất cả hết thảy đều là một cơ đắc ngộ. Đến thời điểm như thế này bọn họ đã là hưu tâm vô lực có thể làm một chuyện cuối cùng chỉ có thể là ở bực này chết rồi thật là lợi hại thực sự là không nghĩ tới trong thiên hạ vẫn còn có người lợi hại như thế Phu thủy hướng về bạch Vũ các loại chờ người đi tới Tuy rằng vóc người có vẻ rất là khô gầy thế nhưng chỗ đi qua hết thả mạ phỉ ạ đều không tự chủ được tránh ra lộ lúc này chúng đệ tử cũng đều tỉnh táo lại mà trong đó còn được càng là sắc mặt nghiêm túc nhìn phu thủy quá một lát dùng khô khốc thanh âm nói người là người nàokhakha ta là một cái phù thủy một cái thu người tiền tại để tâm làm việc phù thủy Phù thủy không nói câu nói trước đều phảng phất mang theo âm phong, để chúng đệ tử tích lương cốt đều không tự chủ được vọt lên một luồng khí lạnh đến. Phù thủy ở cách nhau xa mười mấy mét địa phương đứng lại, thâm trầm cười nói, vừa mới bắt đầu nghe nói có nhiệm vụ thời điểm ta còn không nghĩ đến, loại này cho đùa trẻ con đồ vật, coi như cho nhiều hơn nữa tiền cũng thực sự là quá chán. Bất quá ai biết vừa đi tới nơi này liền nhìn thấy kinh hỷ, thực sự là quá để ta cảm thấy bất ngờ. Nghe phù thủy ngữ khí còn giống như rất vui vẻ. Trung Bang cùng Bạch Vũ tự nhiên là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, Chung Bang càng là cười lạnh nói, có ngựa như ngươi xuất hiện ở đây cũng cho ta một niềm vui bất ngờ. Ta cũng không nghĩ tới nơi này còn có thể xuất hiện ngưa như thế một cái không người không quỷ độ vật trong lời nói mang đâm đối trọi gay gắt phù thủy ngữ khí một trận thật giống nghe xong chúng bằng sau khi tâm tình cũng không được tốt lắm một lát sau mới lạnh lùng nói thực sự là vô tri xem ra chúng ta rất ít xuất hiện vì lẽ đó đã bị người cho choăng quên thật là quá đáng tiếc trung ban nhìn phù thủy phản phát hoàn toàn không có đem hắn để ở trong lòng bởi vì trong lòng hắn cũng rất khó chịu tên này phù thủy phản Phất đã ăn chắc bọn họ giống như vậy thật giống hiện tại ngay khi là người thánguyên luôn một bộ ở trên cao nhìn xuống thái độ Cơ đệ con mắt hơi chuyển động, trong lòng đọc thầm pháp chú, nhất thời một luồng âm khí từ dưới nền đất trui ra. Cả vùng không gian nhiệt độ đều tùy theo giảm xuống vài độ. Lại là ăn linh, thực là không tồi, đã lâu chưa từng ăn độ tốt như thế. Phù thủy thật giống đã phát hiện, ngự khí vô cùng hài lòng. Soạt. Bỗng nhiên trong lúc đó một đôi tay từ dưới nền đất trui ra, trực tiếp liền một phát bắt được phù thủy hai chân. Có đầy vốn là trong lòng còn thoan thoan bất an, thế nhưng nhìn thấy ác quỷ đã kiến công sau khi, không tự chủ được tự phạo nhẹ đáp ý cười nói, ha nói lợi hại, thế nhưng hiện tại không biết ngươi còn làm sao hành động. Mà Trung Bang cùng Bạch Vũ cũng ở chúng đệ từ phía sau nóng trong quan sát. Đương nhiên, bọn họ cũng không cho là lần này có thể mang phù thủy lập tức liền chứng trị, hai người bọn họ chỉ muốn nhìn một chút tên này phù thủy năng lực là thế nào quỷ dị, cùng truyền thống đạo thuật lại có bao nhiêu thiếu không thông chỗ. Quy một chương 607, nữ phù thủy. Chương 607, nữ phù thủy. Tiểu thuyết, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Bị ác quỷ nắm lấy hai chân sau, rõ ràng phù thủy đã không có khả năng đi lại. Thế nhưng kỳ quái chính là, hắn nhưng không hề có một chút nào hoảng loạn, cả người đứng ở nơi đó phảng phất không đếm xỉa đến Ác quỷ đầu từ địa bên trong chui ra, một cái răng nanh tỏ rõ vẻ thịt nhăn nhữa, khiến người ta thấy chỉ cảm thấy buồn ôn. Thế nhưng ác quỷ nhưng là cười hết sức vui vẻ, trong hai mắt phóng xạ hào quang màu xanh lục, thật giống như là vẫn lâu không kê khai cái bụng sói đói. Dung đã nát đi một nửa đầu lươi liếm liếm môi mình, người gần nói, không nghĩ tới còn có bực này chuyện tốt xin ngợi, chết rồi thời gian dài như vậy, ở hoàng truyền địa ngục ở lại, sướng sở lâu như vậy rồi, ta vẫn là lần thứ nhất ăn người sống, cảm tạ tiểu từ người a. Vừa nãy con kia ác quỷ đã không biết tung tích, hiện tại cái này là lần thứ nhất bị quật được khu xuất ra, căn bản là không hiểu hắn ôm cái này người là biết bao khủng bố. Nuốt khẩu tanh hôi ngục nước, mở ra chính mình miệng rộng, liền hướng phù thủy trên đùi diệt tán. Chân pháp đạo đệ tử vội vã cuốn cuồng, Bạch Vũ cùng trung bang mặt không hề cảm xúc, mà vì à mọi người hoàn toàn là không rõ vì sao, không tìm được manh mối. Giờ khắc này phản phất thế gian liền dừng lại, phù thủy cùng ác quỷ hiện tại chính là mọi người tiêu điểm. Đúng. Một tiếng tiếng vang lanh lành truyền ra, vốn cũng không hề lớn âm thanh, vào lúc này liền phản phất là một đạo sấm nổ, khiến cho tâm thần của mọi người đều là chấn động. Chỉ thấy ác quỷ sững sờ ở cái kia. Bên trong, ở hắn mục nát trên mặt, còn có này vẫn hôi hắc mà lại bàn tay khô gầy. Móng tay sắc nhọn thật giống là từng thanh dao nhỏ, da rẻ khô héo như vỏ cây bình thường khô khốc. Cái tay này hoàn toàn không giống như là người bàn tay, ngã, cũng như là ác quỷ móng vuốt, mà chủ nhân của cái tay này chính là bị ác quỷ bao vây lại phù thủy. Đưa tới cửa mỹ thực, ta bình thường là không thể từ chối, kha kha kha. Phù thủy cười hát hắc nói, thực sự là một con buồn quỷ, không có góc chính là buồn có thể. Hí. Mộ nhiên một cái thật dài bóng mở từ áo bào đen bên trong bay ra. Đã thấy càng là một cái lão trưởng đầu lưỡi. Này điều đầu lưới thật giống một cái linh xà giống như vậy, linh hoạt quấn lấy ác quỷ cổ, lập quá chắc chẽ, để ác quỷ trong lúc nhất thời đều không có năng lực hoạt động. Mẹ nha, có mạ phỉ ạ, người cũng không nhịn được gọi ra tiếng đến, mặc dù nói bọn họ đã tham một lần, thế nhưng chuyện này thực sự là có chút buồn luôn. Cũng đang lúc này, cái kia thật dài đầu lưỡi bỗng nhiên căng thẳng, nhất thời liền kéo một đầu khác các quỷ, chỉ thấy ác quỷ càng là mắt trần có thể thấy thu nhỏ lại, cuối cùng đã biến thành to bằng nắm tay, trực tiếp liền bị phù thủy cho xuống. Cha cha xách, tập đi một thoáng miệng, phù thủy thỏa mãn nói, "An ngôn thật, ta hiện tại đều không nỡ lòng bỏ giết ngươi đây." đi theo ta thế nào? Có thể coi như là gan to lớn hơn nữa, hiện tại cũng không nhịn được dùng mình một cái. Đột nhiên không nguyên do liền với trước mắt phù thủy nổi lên lòng tính nghệ. Trung Bang ngưng thần quan sát, nói khẽ với Bạch Vũ nói, "Sư tôn, xem ra những đệ tử này là không trông tệ nổi, bọn hắn bây giờ đã không có sức chiến đấu. Sắp thực hiện tại các đệ tử, từng cái từng cái sợ hãi rụt rè, không có chút nào dũng khí." Bạch Vũ nghe vậy hé mắt, cười cười nói, "Nếu như vậy vậy ngươi liền quá khứ đi, không muốn cho tiểu hài tử lạc rơi xuống bóng tối." Trung Bang không nhịn được bật cười lên. "Đắc, vâng." Lập tức Trung Bang liền chen tách vào người, đi tới mọi người phía trước. Khế cười nói, thế giới chi đại không gì không có, không nghĩ tới thế giới các nơi đều có một ít không muốn người biết khác loại, nếu như người bực này hành vi ở ta hoa hạ, e sợ chỉ có thể bị quy vì là tà ma, cuối cùng gặp phải chính đạo nhân sĩ truy sát. Trung Bang cũng không có ý gì, chỉ có điều là một fan cảm khái mà thôi. Thế nhưng ai biết phù thủy phản ứng cũng rất là kỳ quái. Hai vai run lên một cái, trong lòng thật giống rất là kích động dáng vẻ. Quá một lúc lâu, đông nhiên hắn đột nhiên đem mặt của mình cho nhấc lên, tùy theo lộ ra hắn bộ mặt thật. Đó là một tấm lệnh người bình thường thấy sẽ cảm thấy khiếp đảm mặt, gương mặt trên nếp nhăn trải rộng muỗi ở trên mặt thật giống là một cái bọ tịt, trùng phân tán tán quại ở nơi đó. Chỉ có một đôi mắt tinh long lánh, thu hút tâm thần người ta. Hơn nữa ở khỏe miệng của hắn còn có một đoạn nhỏ đầu lưới lòa lộ ở bên ngoài, một giọt nhỏ lướt bọt tí tí tách tách, khiến cho bất luận người nào thấy cũng không khỏi cau mày. Phu thủy đều là sinh tồn ở trong bóng tối, chúng ta đã một quãng thời gian rất dài không thấy ánh mặt trời, cực kỳ lâu. Đều là bởi vì các ngươi những này tự xưng là chính nghĩa cùng ra hỏa, tuy rằng chúng ta sinh tồn ở trong bóng tối, thế nhưng sợ biến tà ác, còn không là so với người bướu bách. Hừ. Phu thủy ngữ khí động, một tiếng tầng tầng tiếng hừ lạnh. Phản phất đem trong lòng mình nốt ngạt đều cho thả ra ngoài. Bạch Vũ ở đoàn người sau khi nghe xong lời nói này, cảm thấy nghi hoặc, không hiểu tại sao cái này phù thủy sẽ có biểu hiện như vậy. Cẩn thận quan sát một phen cái này không nhìn, hắn vẫn có thể phân biệt ra được, đây là danh nữ tính, cũng chính là trong truyền thuyết nữ phù thủy. Coi như là Bạch Vũ cái này đối với Tây phương văn hóa không biết người, hắn cũng đã từng nghe nói tà ác nữ phù thủy, ở phương Tây trong truyền thuyết nữ phù thủy thật giống chính là tà ác hóa thân, ở thời cổ hậu phương Tây đã từng đối với nữ phù thủy có một quãng thời gian rất dài nghe tiếng đã sợ mất mật. Bạch Vũ không khỏi khỏe miệng lộ ra một nụ cười, dĩ nhiên trong lúc đó ở trước mắt hắn thế giới có trống trải lên, nguyên lai thế giới vẫn là như vậy lại. Giờ khác này, nữ phù thủy cùng Trung Bang hai hai đôi nhìn, trong bọn họ không khí phản phất cũng đã đọc lại. Trung Bang ở quá sau một hồi lâu, đột nhiên có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, lúng túng cười nói, hỏi một chút ngươi bao lớn. Một câu trêu lệnh rất lớn, để hai phe người đều vì đó cười mất. Liền ngay cả nữ phù thủy đều là ngẩn ra, trên mặt nhất thời lộ ra mấy phần âm trầm, lạnh giọng nói, hỏi cái này làm cái gì? Trung Bang đánh cái ha ha, dạ mất một thoáng không khí ngượng ngạng, nói, không, có chuyện gì không, có chuyện gì? chỉ có điều là có chút hiếu kỳ mà thôi, thực sự là một cái tẻ nhạt người hoa." Nữ phù thủy lạnh giọng nói rằng. "Vĩnh phịch." Bỗng nhiên một trận dị gió thổi tới, chỉ thấy một con chim lớn đánh cánh, dùng một đôi lợi trảo chụp vào trung bang. Nhìn chăm chú nhìn tới, lại phát hiện chính là một con mèo đầu ưng. Trung bang sắc mặt bình tĩnh phi thường, đối với hắn mà nói tu vi bây giờ, tự nhiên là không thể sợ vẫn phổ thông phi điểu. Nếu không hắn cái này năm đời kỳ nhân cũng thực sự là quá mức vô dụng, coi như là hắn làm người bình thường thời điểm, thân thủ đều rất tốt, tự nhiên đối phó này con chim lớn cũng là bắt vào tay. Chỉ thấy hắn tiện tay chụp tới. Không hề bất ngờ liền đem con cú mèo đôi kia lợi trảo cho chộp vào trên tay, coi như con cú mèo ở trong tay của hắn làm sao giãy giụa cũng không thể trốn ra Trung Bang bàn tay lớn. Trung Bang cười nói, "Này con điệu thật là lớn, hay là có thể đi trở về London, khẳng định là đại bổ." Nữ phù thủy nhưng là thay đổi sắc mặt, quá to, thả ra nó." Cũng không gặp nàng đi về phía trước đông, trực tiếp đều là một ngụm nước bọt thổ hướng về Trung Bang, mang theo nồng đậm tanh hôi mùi làm người không dám nhìn thẳng. Trung Bang trong bóng tối cảm tức, người khác khiến ra bất kỳ cái gì thủ đoạn hắn cũng không sợ, thế nhưng hướng về hắn nổ nước miếng loại này mang sĩ nhục tính chất công kích thực sự là quá lệnh người tức giận. Trùng băng sắc mặt phát lạnh, trực tiếp vung tay lên, lập tức một trận đại gió thổi tới liền đem chiếc tia tanh hôi ngụm nước cho thổi lên khi đến phương hướng. Nhưng không ngờ đến, cái này ngụm nước cũng không có rơi xuống nữ phù thủy trên người, mà là lọt vào mạ phỉ ạ trong đám người. Trong lúc nhất thời tình cảnh hôn loạn dị thường. A, cứu mạng a. Chơi ạ, thượng đế a. Thật đáng sợ, thực sự là thật đáng sợ rồi. Trong đám người dao động phi thường, chỉ chốc lát sau liền tự trong đó bỏ ra mấy cái hoàng loạn bóng người đến, chỉ thấy trên người bọn họ liều linh từng trận khói xanh, có người trên mặt da thịt cũng đã bắt đầu bốc ra. Hóa thành tanh hôi nước mủ, tự chân nhỏ của bọn họ hoạt rơi xuống đất trên. Chúng chân pháp đạo đệ tử, vì là chi kinh hại đến biến sắc. Bọn họ thấy rõ, lọt vào đoàn người chỉ là từng ngụm từng ngụm nước mà thôi, thế nhưng ai biết cái này ngụm nước dĩ nhiên so với axit sulfuric dịch còn đáng sợ hơn. Ngăn ngắn mấy giây, liền đem những người này biến thành này tấm thê thảm rắn dấp. Nhất thời đều không tiến vào hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn gầy gò nữ phù thủy, cũng không khỏi sợn cả tóc gái. A, thực sự là lợi hại a. Bạch Vũ không khỏi hơi kinh ngạc. Đương nhiên điểm ấy công hắn là không có đem để ở trong mắt, thế nhưng nếu là phổ thông đạo môn đệ tử, do bất cần khả năng liền thua ở này một chiều mặt trên. Cũng may là hắn đối thủ là chúng bang, coi như chiêu số như thế nào đi nữa quỷ dị, cũng không thể vượt qua trên cấp bậc trên lệnh. Tuy rằng Bạch Vũ cảm giác kinh ngạc, thế nhưng kinh ngạc nhất vẫn là nữ phù thủy, nàng bây giờ mới bắt đầu nhìn thẳng vào lên người trước mắt đến, phất tay liền có thể đem sự công kích của hắn cho trả về đến, này tất nhiên không giống thầy thôi Miên hiệp hội hội trưởng nói đơn giản như vậy. Chỉ là mấy cái sé mấy tay dị thuật quái nhân mà thôi. Gầy mà lại bất mãn nhăn nheo khuôn mặt run lên run lên, nữ phù thủy niết miệng cười nói, quả nhiên các ngươi cũng không phải người bình thường. Ta là xem thường các người, bất quá đón lấy ta liền để cho các người nhìn, ta mạnh mẽ. Các ngươi sớm muộn lại ở chỗ này tiêu vong. Khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị, chân pháp đạo các đệ tử đều bất tận tê cả ra đầu, tóc gáy nổi lên. Đem móng gà giống như bàn tay tiến vào ống tay háo của chính mình bên trong, cẩn thận từng ly từng tí một từ bên trong mang ra một cái không phải vàng không phải sắc vậy, ở này cây côn đỉnh còn khảm nạm một viên sáng loáng bảo thạch. Nữ phù thủy bỗng nhiên than nhẹ vài câu, Ảm. Tuy rằng nghe không rõ lắm, thế nhưng Bạch Vũ có thể thấy hẳn là một loại nào đó thần chú. Kì kì kì. Từng tiếng nhỏ bé tiếng mơ hồ truyền đến. Thật giống là con chuột tiến thế ư? Veo veo veo. Trong chốc lát từng đạo từng đạo phảng phất như chớp giật cấp tốc bóng người chính là xuất hiện ở phù thủy dưới chân. Đây là. Trung Bang trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, nhìn trước mắt hàng trăm hàng ngàn khoảng rừng đều có to bằng bàn tay con chuột. Nữ phù thủy âm thanh khàn khàn cười nói, "Con chuột tuy rằng tiểu, thế nhưng như thế có thể giết người, các người tuyệt đối không nên xem thường bọn họ." Những con chuột này làm cho người ta cảm giác rất là kỳ quái, con mắt của bọn họ bên trong đều lập lòe hừng quang, làm cho người ta một loại rất là hung ác cảm giác, phảng phất những này đều không phải cái gì nho nhỏ con chuột, mà là một đám sói đói. Bạch Vũ thấy thế nhẹ nhàng gật đầu, động nhiên mở miệng nói, "Những con chuột này đều đói bụng thời gian rất lâu chứ?" Quy một chương 608, trở lại điểm. Chương 608, trở lại điểm. Tiểu thuyết, đạo thông truyền thừa hệ thống tác giả, Vân Triều. Hàn thì tranh mua 2015 mùa hạ loại mới hàn bản ghép lại nam kịt ngắn tay sợi bóng đông chính phẩm nước Đức Bi em nước Nam Trang nhãn nhãn kịt. Hàn thì tranh mua mũi chân trong suốt siêu bạc gần tính trong suốt liền của tất, 99 bao bill, đưa bạn gái đi, kha kha. Chống đỡ trang web phát triển, cũng đảm bảo vật liền từ nơi này tiến vào. Nữ phù thủy sững sờ một chút, hiển nhiên không hiểu Bạch Vũ đến cùng là cái có ý gì. Thư lạnh một tiếng nói, đương nhiên, khoảng chừng đã có một tuần một hạt lương thực đều không có ăn, bọn hắn bây giờ nhìn thấy các ngươi những này người sống, nhưng là một cái cái đều thèm ăn hoảng, nói đến cuối cùng, tự mình âm nợ nụ cười. Ha, ha Bạch Vũ cười trên tách vào người, đánh ra trước mắt cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau hệ thống tu luyện lao thái bà. Một lát mới mở miệng nói, những vật nhỏ này đối với chúng ta tới nói, căn bản cũng không có uy hiếp gì, thế nhưng ta nhìn bọn họ thật giống liền đối với người thịt có tình cảm, e sợ chờ một lúc ngươi đến muốn cẩn trọng một chút. Nữ phù thủy nhìn một chút Bạch Vũ, cười nhạo một tiếng, quả thực là chuyện cười. Lập tức cũng ở không để ý tới Bạch Vũ trực tiếp vung tay lên, liền muốn chỉ huy vô số con chuột đem bạch vũ bọn người phân thây. Trong chớp mắt có dị biến, khiến cho người vạn vạn không hề tưởng tượng đến chính là, những đại lão này thử dĩ nhiên không có nghe theo nữ phù thủy mệnh lệnh, mà là đều đưa mắt nhìn sang nữ phù thủy, trong ánh mắt mang theo nồng đậm tham lam. Thậm chí có còn đưa mắt khóa chặt ở mạ phỉ ạ cả đám trên người, xem ra đối với bọn họ cũng là vô cùng cảm thấy hương thú. Mạ phỉ ạ người vì là sự kinh hãi, không được tránh về phía sau, vì là không thai vạ tới cá trong chậu. Thế nhưng càng là như vậy, trái lại để những con chuột này càng là phấn khởi. Bọn họ từng bước ép sát hoàn toàn không cho mạ phỉ ả người lưu chút nào chỗ trống. Bộp bộp bộp. Từ tiếng làm người tóc gáy nổi lên lý sự thanh liên tiếp, khiến cho mạ phỉ ả môn Tích Lương cốt mặt trên đều không tự chủ được dâng lên một luồng khí lạnh, mồ hôi lạnh tí tí tách tách phảng phất trời mưa. Kỷ. Không biết cái kia một con chuột kêu một tiếng, nhất thời hóa thành một đoàn bóng đen, lấy tốc độ cực nhanh đứng núi chịu xào chui vào trong đám người. Trong nháy mắt tình cảnh bắt đầu trở nên phi thường loạn, sợ hai tiếng chửi, có người nổi lên ma sát ra tay đánh nhau thanh. Vân vân. Chơi ạ, ta thượng đế, nó chui vào quần của ta bên trong đi tới, hắn thật đáng sợ. Thật đáng sợ rồi. Nha, thần a hắn cắn ta đau quá. Chạy mau à, những này quả thực chính là ma quỷ, ta trúng độc, vết thương trúng độc, vết thương chính đang mục nát. Chúng ta hôm nay tới nơi này vốn là một cái sai lầm, ta không làm, sau đó ta cũng không dám nữa, chỉ phải nói cho ta chuyện ngày hôm nay chỉ có điều là một cảnh, coi như ta sau đó không làm cái này. Đi làm cái nông trường cũng được. Tuy rằng đều là người nước ngoài, hoàn toàn không nghe được hắn ngữ, thế nhưng đối với Bạch Vũ tới nói, này hoàn toàn không tính là vấn đề, một điểm phiên dịch nguồn ngữ tiểu phép thuật vẫn là sẽ. Khắp thanh nhâm nguyên nói nhau nhau nào? Côn loạn tình cảnh làm hắn nhìn cũng không nhịn được tao mày. Mà lúc này nữ phù thủy cũng rất khó có thể tin tưởng được, nàng những này bảo bối dĩ nhiên sẽ vào lúc này phản loạn. Phải biết nàng những bảo bối này nhưng là có tâm huyết của nàng, đây là mười mấy năm thành quả, hoàn toàn không thể nói mất linh liền mất linh. Cũng chính là ở nàng không rõ vì sao, trái lo phải nghi thời điểm, trên người nàng đã mọc đầy con chuột. Những con chuột này, liễu da liễu dĩu có vẻ rất là hưng phấn, cấp tìm một cái lôi thủng liền chui vào, trong lúc nhất thời ông tay, bộ lĩnh, còn ở quần cắp nơi đều bị con chuột chiếm cứ. Nhưng là càng thêm làm người kỳ quái chính là Nữ phù thủy thật giống hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cả người bình tĩnh chạm đứng ở đó, thậm chí ngay cả lông mày đều không có chiếu trên một thoáng. Trung Bang thấy thế thấp giọng hướng về Bạch Vũ hỏi, "Sư tôn, này nước ngoài người tu hành còn đúng là rất tà môn a, cổ quái kỳ lạ thủ đoạn quả thực chưa từng nghe thấy." Bạch Vũ nhìn kỹ nữ phù thủy, ánh mắt không chút nào chuyện, nói, "Cẩn trọng một chút, không nên khinh thường bên dưới ra Dương tương, sau lưng chúng ta nhưng còn có đông đảo đệ tử nhìn đây. Chúng ta đầu tiên muốn làm đến, chính là bảo đảm an toàn của bọn họ, cái này cũng là trách nhiệm của chúng ta." Trung Bang nghe vậy khuôn mặt một chỉnh, nghiêm túc nói, "Yên tâm đi ta tất nhiên sẽ không để cho bọn họ thiếu một sợi lông. Giờ khác này rốt cục nữ phù thủy tâm thần đã từ từ khôi phục, ở trong quần áo của nàng, từng con từng con con chuột qua lại chuyển động lộn lên, thật giống là ở thi chạy giống như vậy, làm người cảm giác kinh sợ bên dưới, lại có vẻ có chút buồn cười. Ta biết rồi, nhất định là ngươi đang giở cho quỷ. Nữ phù thủy bỗng nhiên tỉnh lộ chỉ vào Bạch Vũ nói, xem ra ta vẫn không có nhìn rõ ràng các ngươi nội tình, nói đi các người rốt cuộc là ai. Bạch Vũ tiến lên đi rồi một bước, chạm đứng ở đó, cười vang nói, người này cũng thật là kỳ quái không biết thân phận của chúng ta, liền đi tới nơi này đối với trả cho chúng ta, thực sự là buồn cười. Nữ phù thủy hoàn toàn không để ý dáng vẻ, từ nhẹ nói, chúng ta những việc làm chính là nắm tiền tài của người khác, giúp người khác làm việc. Mặc kệ là người nào, chỉ cần giá tiền hợp lý, chúng ta bình thường đều là sẽ không từ chối. Tuy rằng ta tới nơi này đối phó các ngươi, thế nhưng cũng không có nghĩa là ta liền biết các ngươi là ai. Bạch Vũ trong lòng hơi động, được rồi nữ phù thủy lời nói này, trong lòng đúng là cảm giác đây là một tổ chức, hiếu kỳ nói, vậy không biết nói các ngươi có bao nhiêu người? Cùng với ngươi đều là như các ngươi như vậy sao? Nữ phù thủy bỗng nhiên trầm mặt lại, sau một chốc, ngữ khí mang theo đông cứng đắc đạo, không nên hỏi ngươi cũng không nên hỏi, ngươi muốn biết ta cũng là không thể nói. Hiện tại chúng ta vẫn là nói một chút ngươi đi, ta rất muốn biết ngươi đến cùng là cái người nào. Bạch Vũ nhìn thấy nữ phủ thủy hẳn là không chút nào muốn tiết lộ ý tứ, liền cũng không truy hỏi, nói, ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua Đông Phương Tông giáo đạo giáo, ta là đạo giáo một môn phái trưởng môn. Nói. Nữ phù thủy trong miệng bính ra một chữ như thế sau, đông nhiên cả người đều trầm mặt xuống, thật giống là đang suy tư cái gì. Đạo sĩ, nghe nói qua bất quá đã xem như là rất xa xưa ký ức, sao muốn tới hôm nay có thể nhìn thấy. Nữ phù thủy đầy hứng thú đến nhìn Bạch Vũ Trác phục. Từ xưa tới nay Đông Tây Phương những người tu luyện này, trên căn bản liền rất hiếm thấy quá diện, coi như là từng thấy, cũng nhất định ở chung không phải rất tốt, huống chi nữ phù thủy cùng phương Tây giáo đình loại hình cũng không phải một chuyện. Nữ phù thủy một quãng thời gian rất dài tới nay, đều là tà ma tự chừng, để rất nhiều người sợ hãi, tương tự cũng bị người của giáo đình truy sát, chỉ nếu như bị bắt được khẳng định miễn không được bị một cây đuốc đốt chết ưi. Vì lẽ đó phù thủy nghề nghiệp này, người là hoàn toàn không dám ở trên đường cái đi lại. Tự nhiên cũng không có ai sẽ rất lớn đảm đi ra thế giới cái này nữ phù thủy có thể nghe nói qua đã xem như là không đơn giản nữ phù thủy mặc dù biết bạch Vũ là người nào thế nhưng nàng nhưng không có quá mức lưu ý dù sao như thế nào đi nữa nói hắn cũng không có chân chính từng thấy người tu đạo cũng không hiểu người tu đạo thủ đoạn trái lại là nàng đem bạch Vũ cho rằng là giáo đình một loại người một đám mù quáng truy tìm quang minh ngụy quân tử mà thôi. Liên thái độ cũng không có một chút nào chuyển biến thậm chí càng thêm xấu vừa nãy chỉ có điều là một điểm thủ đó đỏ Tuy rằng bị ngươi phá giải thế nhưng tuyệt đối không nên xem nhẹ chúng ta phù thủyhề này đặc biệt nữ phù thủy Nữ phù thủy lần thứ hai thâm trầm nở nụ cười. Trung bang thấy thế bĩu môi nói, Lao yêu bà, này con chim lớn xem ra rất tốt, lấy về đôn thang uống khả năng còn đại bổ, thực sự là cảm tạ ngươi phần lễ vật này." Ở trong tay hắn con cú mèo đã thoát, xem ra nhiều nhất cũng bất quá chỉ còn giữ lại nửa cái mạng, một đôi cánh vô ý thức có giật, có vẻ vô cùng đáng thương. Nữ phù thủy khỏe mắt giật vừa kéo, rất là đau lòng dáng vẻ, cắn răng rộng câm hận nói, "Không vui vẻ hơn quá sớm, đón lấy ta muốn cho ngươi hóa thành tro, sau đó đem linh hồn của ngươi cho ăn đi, để ngươi vĩnh còn lâu mới có được tự do, mặc ta bại bố." Đối với nữ phù thủy uy hiếp, chung bang căn bản là không thèm để ý, khinh thường nói, "Được đó, vậy ta sẽ chờ, bất quá có thể tuyệt đối không nên để ta thất vọng, nếu không này con chim lớn thật là không cứu, lại cũng chạy không thoát làm ra rượu và thức ăn vận mệnh." Nữ phù thủy tức giận đến cả người run, cũng không nói nhảm nữa, đột nhiên vung tay lên bên trong pháp trượng, chỉ thấy ở trên đỉnh bảo thạch mặt trên một đạo màu đen như mực giống như chấp giật phi bắn ra ngoài, hướng về trung bang chạy tới. Bạch Vũ thấy rõ, chuyện này căn bản là cũng không phải là chớp giật, mà là đồng nặng sát khí. Nếu là người thường bị vật này bắn chúng, coi như không có nguy hiểm tính mạng, cũng chỉ ít sẽ hoa mắt váng đầu buồn nôn muốn khan. Khả năng đây chính là cái kia cái gọi là nguyên dược đi. Thế nhưng tuy rằng rõ ràng điệu biết điểm này, thế nhưng hắn nhưng không chút nào tổ chức ý tứ. Trung Bang tuy rằng tu hành ngắn ngủi, thế nhưng tu vi đã hơi có thành tựu, điểm ấy nho nhỏ thủ đoạn, khả năng cũng chỉ có thể đối với người bình thường đều điểm hiệu dụng, coi như Trung Bang chính diện va vào, đây nhất định cũng chỉ có điều là cho không. Trung Bang thời khắc đều chú ý bên này tình hình, nhìn thấy này nói sát khí kéo tới, thậm chí không có suy nghĩ nhiều, tiện tay liền đánh ra một cái tát. Đùng. Một cái tát đánh cho chân thực, dĩ nhiên đem này nói sát khí cho đạt đến vừa. Trực tiếp rơi xuống đất mặt trên, từ một tiếng, liền biến mất không còn tăm tích. Trung Bang thu tay lại, hoạt động một chút chính mình trên chốt, buồn cười nói: "Vừa nãy chiêu kia là lý lẽ gì? Có thể hay không nói với ta nói." Trung Bang như không có chuyện gì xảy ra, mà nữ phù thủy nhưng là khiếp sợ dị thường, một cái nguyên rủa dĩ nhiên có thể dùng thân thể chống lại. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi một chuyện. Phải biết coi như là tự xưng là quanh năm bị thượng đế gột rửa giáo hoàng, gặp phải nguyên rủa cũng chỉ có thể tận lực tránh né, không có một chút nào liệu mạng độ khả thi. Nữ phù thủy nhìn một chút trong tay mình vẫn cứ phun ra nuốt vào ánh sáng phát trượng, vặn chặt lông mày, nhiên lại là một tia chớp bay ra, lần này mục tiêu nhưng là Bữu Nàng căn bản cũng không tin, phía trên thế giới này còn sẽ có người có thể không nhìn mưa rùa. Coi như có người có thể, thế nhưng vậy cũng chỉ có thể là một cái trường hợp đặc biệt chứ. Những người khác khẳng định liền không xong rồi chứ. Này nói tất tia chiếc màu đen muốn so với vừa nãy cái kia một chiêu muốn cấp tốc, hơn nữa càng thêm nồng nặng. Thật sự liền lấy tốc độ nhanh như tia chớp, đánh út về phía Bạch Vũ môn nơi. Bạch Vũ trong lòng mỉm cười, khẽ miệng tiểu tiểu, duỗi ra một cái tay đi, dĩ nhiên là tay không liền hướng bắt được nguyên rùa tới. Đùng. Đông dạng là một tiếng vang dọn, Bạch Vũ nhưng là chặt chẽ vững vàng tiếp được. Chỉ thấy cái kia cố do sát khí tạo thành nguyên rủa, ở Bạch Vũ trong tay đàng hoàng mang theo, tùy ý Bạch Vũ bắt bí. Có chút ý nghĩa, còn có cái gì trở lại trên một điểm, để ta mở mang làm sao? Phụp. Nữ phù thủy phiền muộn thiếu một chút không có phun ra một cái lao hơi đến. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 609, toàn thân đều là báo vật. Chương 609, toàn thân đều là báo vật. Tiểu thuyết tên, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, vẫn chiều 2015 năm ngày 30 tháng 4 235752. Các người đang làm gì? Đồng nhiên ở mạ phỉ phía sau quát to một tiếng truyền đến. Trong thanh âm mang theo nồng đậm tức giận. Đã thấy chính là cái kia Thầy Thôi Miên Hiệp hội hội trưởng, hắn trừng lớn hai mắt các loại, chờ, thử những này mạ phỉ a, ngực còn ở không được phập phòng. "Đi đầu mạ phỉ a đầu mục ngay vậy, chất vật lẻn đến Thầy Thôi Miên Hiệp hội hội trưởng trước, khóc không ra nước mắt nói, chắc lơ Tư tiên sinh, không phải chúng ta không muốn đi đối với trả cho bọn họ, thực sự là bọn họ đều là không phải nhân loại, cũng giống như là thấp hơn bỏ ra ngoài ác linh, căn bản là không phải người bình thường có thể chống lại a." Gọi là Chất Lật Tư tiên sinh Thầy Thôi Miên Hiệp hội hội trưởng, nghe vậy nhìn quét người xung quanh một chút, nhiên trong lúc đó cời gần một tiếng, chậm nói, "Thật không Quá ra là như vậy, các người hiện tại là không muốn làm nữa, muốn chạy trốn sao? Ngụy Đầu mục trầm mặt lại, trong lúc nhất thời không có gì để nói, xem ra là bị Chất Lơ Tư cho nói chúng rồi. Đầu trầm thấp ép xuống, không một chút nào dám hướng về trên nhất, cả người lại như một con chim cút. Chất Lơ Tư ho nhẹ một tiếng, sắc mặt trong chớp mắt dĩ nhiên phát sinh biến hóa rất lớn. Cả người ha ha nở nụ cười, xem ra thật giống vừa nay tức giận, đã xong, toàn biến mất không còn tâm tích, nếu là như vậy, vậy ta cũng sẽ không làm khó dễ các người, các người nếu như muốn đi cũng được, dù sao làm một người bình thường là không quá thích hợp tham dự như vậy trường hợp. Mạ Phỉ ám mọi người nghe vậy trong nháy mắt kinh hỉ dị thường, mỗi một người đều mang theo nồng đậm vui sướng ngẩng đầu lên, không hẹn mà cùng nhìn phía Chat lơ Tư tiên sinh, đầu mục càng là liên thanh nói cảm tạ, đa tạ Chat Lật Tư tiên sinh, thật cảm ơn Chat lơ Tư tiên sinh. Nếu là như vậy vậy chúng ta liền không ở nơi này, chúng ta liền rời đi trước. Thế nhưng vào lúc này, bọn họ nhưng đều không có ai chú ý tới, Chat lơ Tư giờ khắc này khoe miệng, hiện ra nụ cười quá gì. mà hắn trong cặp mắt kia con người, thật giống như là sản sinh một cái nào đó loại biến hóa, vừa thu lại co rút lại, rất lạ quỷ dị. Các ngươi đều trở về đi thôi, đi đem cái kia một đám người đều giết cho ta. Các ngươi là rất muốn giết bọn họ ta là biết đến, có đúng hay không? Chúng mạ phi à ngươi, nghe vậy thật giống cũng đã mất đi ý thức giống như vậy, như là người máy tự đông cứng trả lời, không sai, chúng ta nhất định phải đem bọn họ cho giết, nhất định phải. Chỉ một thoáng những người này trên người khí chất lập tức đại biến, sát khí tràn ngập. Thật giống là không sợ tử sĩ giống như vậy, từng cái từng cái vung vẩy quả đấm của chính mình, gào thét sông lên trên. Chắc lơ Tư thấy thế, thỏa mãn cười cười nói, một đám rớt rưởi, muốn đi. Đúng là ý nghĩ kỳ lạ, ta để cho các ngươi lại đây còn không là muốn để cho các ngươi tìm cái chết. Đâu trong hắn tử ẩn dệ đi tới đến đây, thấp giọng nói, "Đón lấy chúng ta nên làm gì? Những người này hẳn là không làm được chuyện gì, chúng ta không thể chỉ ở này làm chờ." Chất lơ tư bàn tay tiến vào trong lồng ngực. Từ bên trong móc ra một điếu xì si gà đến, đốt sau khi, rất hưởng thụ đánh lên một cái, phun ra một cái yên khí chậm rãi nói, "Không sao, ngươi còn có nhớ hay không, chúng ta ở trước đây không lâu vận chuyển lên đám kia súng đạn." Theo lên mấy người giận tới, cho bọn họ một điểm màu sắc nhìn một cái. Ẩn dệ con ngươi rõ ràng có chút phóng to, hỏi, "Không biết muốn cái gì dạng súng đạn?" Súng ống đối với bọn họ thật giống không hề có một chút tác dụng. Tốt giống chúng ta còn có hai chiếc xe bọc thép chứ, Cũng cho mở đi ra đi. Ta liền không tin bọn họ còn đều là siêu nhân không được. Hanh, tiện tay đem xỉ gà ném ở trên mặt đất, sau đó giơ lên một cái chân liền mạnh mẽ giẫm đi tới, đem ép diệt. Nhưng là, động tính này có phải là có chút quá to lớn? Cứ như vậy sẽ khiến cho sao động. Hàn Dệ nuốt ngụm nước miếng, hiển nhiên cũng là có chút không thể tin tưởng. Không sợ, chỉ cần để xe bên trong người ở tối hôm nay khổ cực một điểm liền không có việc gì, đừng quên chúng ta đều là người nào. Chatler tư lộ ra cười gằn, chân vẫn không có từ tàn thuốc mặt trên cầm lấy đến, Thẩm Từng Nghiên ép giả. Phạm phất toàn bộ chân đều muốn ép tiến vào hợp kim sản nhà bên trong. Hàn Dệ trầm mặc một hồi, sau đó cắn răng, nói: "Vâng, ta này liền đi nghe theo." Nhanh chân rời ra, nhìn dáng dấp là đi mở xe bọc thép. Lại nói giờ khắc này nữ phù thủy nơi này, không khí bây giờ hoàn toàn nằm ở một cái lung túng trong không khí, nữ phù thủy sững sờ nhìn trước mắt hai người, trong trước mắt cảm giác mình rất bị đả kích. Cả người đều đàm luận ngồi xuống, một đôi lão thịt ngang dọc mặt, đều ở không ngừng rung động, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ một chút gì. Chung Bang liếc mắt nhìn Bạch Vũ, nói: "Sư tôn, muốn xử trí như thế nào, nào? Bạch Vũ nghe vậy suy tư một thoáng, bỗng nhiên cười nói: Như vậy đi, ta cho ngươi một thứ, đưa nàng trước tiên ngừng lại, ta còn có chút việc muốn ở nàng nơi này hiểu rõ. Món đồ gì? Trung Bang vô cùng hiếu kỷ, muốn biết Bạch Vũ sẽ cho hắn ra sao pháp bảo. Bạch Vũ ở trên người tìm kiếm một thoáng, đột nhiên phát hiện ngừng lại người pháp bảo vẫn đúng là không nhiều, đại đa số đều là đối với phò yêu quỷ. Do dự một chút, thở dài một hơi, đột nhiên đưa tay đưa đến bên hông, trực tiếp quát lên hắn cái kia một sợi tơ chủ làm đai lưng mặc trên. Tùy theo làm ra hành động kinh người, càng là trực tiếp đem mở ra rồi. Trong lúc nhất thời hết thảy lễ tự, bao quát trung bang đều là chi kinh hãi đến biến sắc. Không hiểu Bạch Vũ đến cùng là muốn làm gì, chừng lớn hai mắt đều là không tự chủ nuốt xuống nước miếng của chính mình. May là cái kia chỉ có điều là một cái ở ngoài đai lưng, chủ yếu hay là dùng với dạng bộ áo khoác, đối với quần của hắn cũng không có một chút nào ảnh hưởng, tuy rằng đem đai lưng thêm đi, cũng chỉ có điều là quần áo có chút rộng rãi mà thôi. Đem chính mình cái kia đai lưng đưa đến trung bang trên tay, ha ha cười nói, hay dùng nó đi. Trung bang đầu có chút kỳ thời, cười gượng đem đai lưng nhận được trong tay, gãi gãi đầu nói, hay dùng, cái này đem người cho chó lại. Bạch Vũ nghe vậy khẳng định nói, đó là tự nhiên, ngươi chỉ để ý nghe theo là được rồi, khẳng định không thành vấn đề. Nha, nha, nha. Đột nhiên hỗn loạn tình cảnh xuất hiện, vô số mạ phỉ ạ thành viên, giống như điên cuồng hướng về bọn họ đổ tới, nhìn dáng dấp thật giống như là một đám sói đói phải đem bọn họ cho phân đã ăn. Hừ. Không gặp Bạch Vũ có động tác gì, chỉ có điều là một tiếng hừ nhẹ, nhất thời toàn bộ tình cảnh đều quỷ dị yên tĩnh lại. Tất cả mọi người duy trì tư thế cũ, thật giống mỗi một người đều hóa đá. Này nhưng là định thân pháp thuật. Ngay khi vừa nãy một khắc đó, những người này toàn bộ đều trùng chiêu. Chung Bang nhìn hiện tại dường như có thủ đoạn thông thiên thiên như thần người. Tinh thần có chút hoảng hốt, vốn là hắn còn đang vì dùng neo mang làm mệt mỏi có chút hoang đường mà làm bị thương suy nghĩ. Thế nhưng hiện vào đúng lúc này, trong lòng hết thể nghi ngờ trong nháy mắt đều bị bỏ đi. Hai tay phùng trong tay đai lưng, mọi người ánh mắt đều tập trung trên tay hắn. Trung bang tạp đi một hoắc miệng. Âm thanh khô không nói, thật giống không đủ trưởng, bó không tới. Phù phù. Nhất thời chúng đệ tử đều ngã xuống một mảnh, mỗi một người đều là tỏ rõ vẻ há huyên. Đương nhiên cũng chính là sau một khắc bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy vốn là bình thường không có gì lạ đại lưng, dĩ nhiên bỗng dưng bay lên. Phản vật có một loại nào đó sức mạnh thần bí than đổi, trực tiếp bay đến giữa không trung yên tính lại. Đây là cái gì? Xảy ra chuyện gì? Này Đài Lương vẫn là hoạt. Tất cả mọi người rơi vào mở mịt bên trong. Thế nhưng những người này mặc dù là ở mờ mịt, thế nhưng Đài Lương giờ khắc này nhưng không có dừng lại động tác của hắn. Chỉ thấy nó càng là lớn lên theo gió, trong khoảnh khắc dĩ nhiên hóa thành một cái mấy mét dây thừng. Lập tức còn giống như có ý của chính mình, liền tìm nữ phù thủy mà đi, bắt đầu ở nữ phù thủy trên người quấn quanh lên. Bên trong ba vòng ở ngoài ba vòng, bất quá là thời gian một hơi thở, nữ phù thủy cũng đã đa biến thành một cái cửa lớn bánh trưng bị khóa chặt chẽ, hoàn toàn không tiết lộ một tia khe hở. Trong lúc nhất thời, hầu như tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người, nhìn Bạch Vũ giờ khắc này cười ha ha bóng người, đều có chút sửng sở. Thế nhưng rất nhanh ánh mắt của bọn họ liền có biến hóa. Trở nên cùng những mạ phỉ a đó người hiện tại cách biệt không có mấy, trong ánh mắt bắn lén ánh sáng sinh lục, như là từng con từng con sói đói. Hiện ở tại bọn hắn đều hiểu, Bạch Vũ trên người tùy tiện một cái đồ vật, đều là bất phàm, khả năng hắn mặc quần áo này, thậm chí một ít nho nhỏ đồ trang sức, cũng có thể là một ít cái gọi là thần khí a. Vì lẽ đó hiện tại những người này đều rất muốn hiện tại liền đem Bạch Vũ cho bái sạch xanh xanh. Bạch Vũ chỉ nhìn những người này ánh mắt cũng có thể đoán được một điểm. Những này như hầu như soi ánh mắt để hắn đều không tiến vào trong lòng rét run, hắng giọng một cái nói tránh đi, đi thôi, đi tìm chính chủ. Ngạch, tốt. Trung bang theo bản năng mà đáp một tiếng, nhưng trong lòng là đánh tới chính mình tiểu toán bản. Tách ra đã hoàn toàn không có năng lực phản kháng mạ phi Amon. Nay một tiểu đội người liền mêng ngông quần quật, tiến vào thời thôi Miên hiệp hội tổng bộ. Trong này lạ kỳ người rất ít đổi, vô cùng quần cụ thật giống tất cả mọi người đã rời đi. Bạch Vũ trong ánh mắt kim quang lập Tuy rằng có hợp kim ngăn trở của vết tưởng, thế nhưng không chút nào có thể đối với tầm mắt của hắn có chút trở ngại. Chỉ chốc lát sau, Bạch Vũ liền đã phát hiện những người này hành tung. Hầu như tất cả mọi người ở, những người này đều tụ tập ở một cái vô cùng chống trải nhưng lại căn phòng rất lớn bên trong. Những người này có thể nói là võ trang đầy đủ, trên người treo đầy một chút hiện đại trang bị, cái gì lưu đạn, cái gì ống phóng rocket, cái gì từng binh sĩ đạn đạo, không thiếu gì cả. Thậm chí ở đoàn người mặt sau còn có một chút tên to sát, xem ra như là mấy chiếc xe bọc thép, khởi động, nhưng kia bằng sắt luân bản, ở hợp kim trên sàn nhà diện nguyên ép, phát sinh làm người nhà chua tiếng vang. Bạch Vũ trong lòng có chút khiếp sợ, hoàn toàn rất khó hiểu bạch những người này tại sao có thể có nhiều như vậy thứ này, tuy rằng nơi này vũ khí nóng quản chế cũng không giống hoa hạ như vậy nghiêm. Thế nhưng những này hoàn toàn có thể thành lập một nhánh quân đội đồ vật khẳng định không phải người bình thường có thể có chứ. Hơn nữa càng trọng yếu hơn tốt chính là hắn thực sự không nghĩ tới đám người này đã vậy còn quá lớn mật, phải biết nơi này nhưng là một cái trụ sở bí mật a. Những này đại uy lực vũ khí sơ sót một cái, rất khả năng liền đem tất cả mọi người cho chôn sống. Chẳng lẽ đám người này liền thật sự không có chút nào sợ chết sao? Trên trời đi địa bánh tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại di động chờ người nắm. Chú ý tới điểm tiếng trung vong công chúng hào, vi tin tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào giờ giờ nhợ sủ ổ liền có thể lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức quan tâm giờ giờ nhợ sủ ổ vi tin công chúng hào. Chưa xong con tiếp. giờ 1292, Quy 1 chương 610, gian xảo tiểu nhân. Chương 610, gian xảo tiểu nhân. Tiểu thuyết tên, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, vẫn chiều 2015 năm ngày mùng ngày 2 tháng 5 năm 015620. DS xem, đạo thống truyền thừa hệ thống, sau lưng độc nhất cố sự, nghe các người đòi với tiểu thuyết càng nhiều kiến nghị, quan tâm tiếng trung văng công chúng hào. Vì tin tăng thêm bằng hưu tăng thêm công chúng hào đưa vào giờ giờ nhỏ sù ô liền có thể, lặng lẽ nói cho ta đi." Trung Bang đánh một cái chắp tay, kính cẩn nói, "Sư tôn, sau đó phải làm thế nào?" Bang này đệ tử ở đây có chút phiền phức. Bạch Vũ xua tay cười nói, "Không sao, người hãy đi trước đem bọn họ bãi bình là được, tuy nói bọn họ bãi tư thế là rất lớn, thế nhưng loại này vũ khí nóng, hẳn là không ngăn được người chứ." Trung Bang nghe vậy cũng là cười to nói, "Sư tôn nói đúng lắm, ta liền tới đây đem bọn họ liệu lý, bất quá thực sự là không nghĩ tới đám người này có thể khiến cho ra nhiều như vậy vật như vậy." Bất quá nói đến Thế giới này đúng là theo ta nguyên lai like thế giới kia có chút tương đồng, cũng có chút không giống. Nơi này thương đều đang lớn như vậy dễ, cái, còn có chiếc xe kia mặt trên còn dẫn theo mấy cây, thực sự là khó mà tin nổi a. Trung bang trước cũng là một người cảnh sát, tự nhiên cũng là sợ qua xuống ống, đương nhiên khi đó đồ vật khẳng định không có hiện tại tiến tiến, vì lẽ đó hắn liền đem ống phóng dụ kẹt cho cho rằng kỳ quái xuống ống. Nay ngược lại là thiếu một chút đem Bạch Vũ chọc cười vui vẻ. Được rồi, ngươi liền đi thôi, chuyện bây giờ cũng không có sớm, còn có một chút càng thú vị sự tình chờ chúng ta đây. Nói Bạch Vũ nhìn phía sau bị người điều khiển nữ phù thủy. Trung bang lính mệnh mà đi bước chân rất nhẹ chậm rãi đi tới phía trước chúng đệ tử nghe vậy lẫn nhau đối diện vài lần đều ở xì sao bàn tán dù sao bọn họ bản thân cũng không có thực lực ra sao coi như là trên người có siêu tự nhiên năng lực bọn họ hiện tại thậm chí đều vẫn không có thể vận dụng thông thạo cụ thể năng lực chiến đấu cũng nhiều lắm có thể miễn gưỡng đối phó một ít người bình thường mà thôi. vốn là gọi bọn họ lại đây cũng chỉ có điều là đưa đến dung cây dọa khí tác dụng có thể kinh sợ những này thầy thôi miên như vậy cũng có thể không đánh mà thắngg liền giải quyết chuyện này như thế nào đi nữa nói bọn họ cũng là thổ địa của nơi này Mà Bạch Vũ bọn người chỉ có điều là Tuyên Dương đạo pháp, cũng không phải là hắc bang phần tử cấp địa bàn, nhưng là không từng nghĩ tới đây một đám người còn rất hành, đến cuối cùng vẫn đúng là chơi nổi lên mệnh đến rồi. Đã như vậy chẳng bằng liền cho bọn họ một cái tương đối sâu khắp giao hấn. Mọi người sau đó đi theo Trung Bang phía sau, mà Trung Bang sắc mặt rất là bình tĩnh, phản phất cũng không phải là vì là đối mặt vô số chỉ vũ khí nóng, mà là đi nhà hàng xóm bên trong tản bộ đi tới. Đã đi chưa bao lâu, bọn họ chính là nhìn thấy một cái cửa lớn, môn là mở rộng, mà môn mặt khác hiện lộ ra cũng chỉ có điều là một mảnh trống trải. Nhưng là Trung Bang cùng Bạch Vũ đều là biết đến Kỳ thực ở một bên khác còn có một đám người kia ở mai phục. Trung Bang đi tới cửa thời điểm, bước chân ngừng lại một chút, đột nhiên trong lúc đó ho nhẹ một tiếng, lúc này mới lần thứ hai bước đi bước chân đi tới đi vào. Này rõ ràng là ở cùng những kia mai phục người nhắc nhở, để bọn họ biết bọn họ các loại, chờ người đã đến, đến rồi. Ai biết chưa kịp này Trung Bang đi ra ngoài, đột nhiên một đạo tiếng xé do biến hướng phương hướng của hắn bay tới, mọi người thấy do đó là một viên đạn tháo Ông phóng rồ kẹt mặt trên đạn hỏa tiễn. Nói vậy là có người khá là căng thẳng, vì lẽ đó tay run lên, liền liền mở ra pháo. Ầm một tiếng vang thật lớn. Đạn hỏa tiến thậm chí ngay cả trung bang chóp mũi đều không có dính vào, gợi lên trung bang đã mọc ra tóc dài, va chạm ở mặt khác trên với tường. Trong lúc nhất thời toàn bộ trụ sở dưới mặt đất cũng vì đó bắt đầu run rẩy, lung lay mấy hoảng, khiến cho những đệ tử bình thường kia đều có chút trạng không quá ổn. "Ôi trời ạ, vừa nãy đó là vật gì? Là món đồ gì? Có người thất kinh." Chân cái kế tiếp không đứng vững, trực tiếp liền tồn ở trên mặt đất, tay càng là ôm ở trên đầu diện. Các đệ tử khác môn cũng muốn đi không xa, chí ít không có một người hiện tại là cẩn thận mà đứng thẳng. Hẳn là bởi vì vừa nãy đạn pháo nổi lên đâu. Vì lẽ đó hiện ở người bên kia tay cũng không nhịn được run lên, từng viên một đạn pháo theo nhau mà tới. Đương nhiên, đều là ở nói xung. Bất quá lần này toàn bộ trụ sở dưới mặt đất nhưng là gặp tai vạn, trong lúc nhất thời đại địa đều đang rung dậy, phản phất có cấp 10 động đất. Trung bang có chút không nói gì, sờ sờ mũi của chính mình, cười khan nói, động tinh thật lớn. Bọn họ đây là đang làm gì? Bạch Vũ đi tới đi vào, nhìn bên trong ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn, bất đắc dĩ nói, được rồi hiện tại chúng ta liền đi đi, tiếp tục như vậy không cần chúng ta động thủ, đám người này chắc là phải bị nhốt ở bên trong. Trung bang gật, gật đầu. Ánh mắt trong chiều nhìn nó, lập tức phát hiện mặt khắc vách tường đã bị hoành không còn, chỉ có một cái đen tấm lỗ thủ lớn, hơn nữa này căn cứ mặt trên rõ ràng xuất hiện sụp đổ, xem ra không tốn thời gian dài khẳng định là phải sụp xuống rồi. Bạch Vũ liếc mắt nhìn ở phía sau sợ đến cả người run mọi người, thở dài một hơi, chỉ thấy lập tức một phất ống tay áo, trong nháy mắt kim quang lóe lên người đã hoàn toàn biến mất rồi. Trở lại mặt đất, giờ khác này vốn đang xem như là yên tĩnh bóng đêm, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, ở vùng này tất cả mọi người hầu như cũng bắt đầu hướng về dưới lầu chạy. Bởi vì bọn họ hiện tại đều cho rằng là địa chấn. Bạch Vũ nhìn đã bắt đầu đi xuống sụp đổ mặt đất ngưng mi suy tư trong lòng mơ hổ có chút kỳ quái không hiểu những người này vì sao lại làm như vậy với gốc này hoàn toàn là tự tìm đường chết ta thường nghĩ Đỗ nhiên hơi suy nghĩ vẫn lên pháp nhãn của chính mình hướng về lòng đất quét qua nhưng là lập tức phát hiện thấy thôi miền chôn thấy ở đây có rất nhiều thế nhưng chỉ có ít đi hai người một cái là cái kia cái gọi là hội trưởng còn có một cái chính là cái kia đầu trọng hắn tử trong lúc nhất thời hắn Đông nhiên tỉnhộ lại liên tưởng tới trung ni kia hội trưởng bản lĩnh vậy cũng liền đại khái rõ ràng một cái chuyện e sợ trung nhân kia hội trưởng kỳ thực cũng sớm đã nhìn ra Bọn họ cũng không phải là Bạch Vũ những người này để thủ, vì lẽ đó hay dùng thuật thôi miên mê hoặc người mình, nghĩ ra như vậy một cái kim tiền thoát sát biện pháp. Tuy rằng không có thể xác định có thể mang Bạch Vũ che giấu, thế nhưng chí ít có thể lừa một lúc, có thể lưu cho bọn họ cơ hội chạy trốn. Người này là người nham hiểm, để Bạch Vũ trong lòng đều là cảm giác không quá thoải mái. Bất quá muốn tìm ra bọn họ tự nhiên là rất chuyện dễ dàng, thế nhưng Bạch Vũ hiện tại nhưng xem thường vì đó, chó mất chủ mà thôi, đương nhiên sẽ không đặt ở trong lòng hắn. Hừ, tâm nhãn cũng khâu ít. Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng sau, quay về trung bang nói: "Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi." Trung Bang không hiểu Bạch Vũ vì sao xin khí, thế nhưng cũng không dám hỏi nhiều, lập tức vội vàng đem mang tới nơi này tất cả mọi người đều triệu tập lên, bắt đầu đường cũ trở về. Trở lại môn phái trụ sở bên trong, lại sẽ tên kia nữ phù thủy mang tới Trung Bang trong phòng. Bị Bạch Vũ đai lưng ràng buộc, nữ phù thủy khắp toàn thân căn bản là không nhấc lên được mấy mai khí lực, mặc người dùng tay cầm, một đôi mắt tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Bạch Vũ cùng Trung Bang. Trung Bang cười ha ha nói, "Sư tôn, nữ phù thủy này ta vẫn có một lần nhìn thấy, cảm giác thật sự rất là kỳ quái. Không nghĩ tới phía trên thế giới này có nhiều như vậy người kỳ quái." À. Đi tới nữ phù thủy trước, trên giới đánh giá một phen, lại nói tiếp, vừa nãy phép thuật ta còn nhớ, thật giống là sát khí, rất kỳ lạ công kích phương pháp." Bạch Vũ nói, "Để cho ta tới hỏi nàng một cái chuyện." Chung Bang nghe vậy đi nhanh lên một chút, nói, "Được, ngài hỏi." Bất quá ở hắn một đôi mắt bên trong, mán mang theo cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Người là một tên phù thủy, ở phương Tây có rất nhiều các ngươi người như vậy." Bạch Vũ nhìn chăm chú nữ phù thủy, hoan thanh hỏi. Nữ phù thủy vẫn như cũ nhìn chằm Vũ, nhưng không có mảy may cần hồi đáp dáng vẻ. Bạch Vũ thấy thế cười cười nói, "Ta chỉ có điều là có chút hiếu kỳ." hy vọng ngươi có thể nói thẳng cho biết. Nữ phù thủy cười gần một tiếng, nói, "Nói thật, ta thực sự là không nghĩ tới thế giới xem tướng còn có các ngươi như vậy một đám người, lần này xem như là ta xui xẻo. Nếu là các ngươi muốn cùng giáo đình liên hợp, diệt chúng ta phù thủy liên minh, vậy thì là vọng tưởng. Chúng ta phù thủy liên minh người tuy rằng cũng không coi là nhiều, thế nhưng lực liên kết là các ngươi không tưởng tượng nổi. Đến thời điểm liền coi như chúng ta bị diệt sạch, nhưng là các ngươi như thế cũng không chiếm được lợi ích đi." Nữ phù thủy theo Bạch Vũ bọn người này chút thời gian bên trong, kỳ thực hắn cũng là nhìn ra, ở đám người này bên trong khả năng cũng là Bạch Vũ hai người bản lãnh lớn điểm. Những người khác hoàn toàn đều là một ít không từng va chạm xã hội người, tuy nói khác thường với người thường năng lực, thế nhưng căn bản là không thể làm chút nào đại sự. Nhưng là bọn họ Phù Thủy liền không giống, cho tới nay đều bị cho rằng là dị giáo đồ, bị người thời khắc truy sát. Hơn nữa còn trong bóng tối tổ chức lên, mỗi ngày từ toàn thế giới tiếp thu ra các loại giết người nhiệm vụ. Mỗi tay của một người bên trong đều nắm không biết bao nhiêu mạng người, nói riêng về năng lực chiến đấu mà nói, nhất định phải mạnh hơn rất nhiều. Ồ, nguyên lai like các ngươi tổ chức gọi Phù Thủy Liên minh a, rất hình tượng. Có phải là đều là như ngươi vậy một loại người? Không trách sẽ bị người đời giết. Bạch Vũ rất có hương thú nói. Nữ phù thủy Phảng phất đối với Bạch Vũ rất là phản cảm. Giọng căng hơn nói, "Chúng ta phù thủy khởi điểm cũng không phải như vậy, mấy trăm năm trước thời điểm, tương tự cũng là sẽ phải chịu người tính ngưỡng. Phù thủy cũng không phải là chỉ có thể hạ người, tương tự chúng ta cũng sẽ cứu người." Xác thực, bất cứ chuyện gì đều có chính phản một mặt. Mặc dù nói có vài thứ rất khiến người ta e ngại, nói cách khác hàng đầu sư còn có trước mắt nữ phù thủy, thế nhưng bọn họ ta ác tên tuổi cũng không phải là kỳ hạn thì có. Đồng dạng hàng đầu sư cũng chia trắng đen hàng đầu, hắc hàng đầu rất có tính chất công kích, mà bạch hàng đầu chú ý chính là câu thông thiên thần, cứu người y bệ. Cho nên nói ở hải ngoại Nam Dương chỗ đó bình thường cảnh sát đều xem như là trang trí rất ít người đi nơi nào nàoỉnh cầu đều là trực tiếp đi tìm hàng đầu sư mà phù thủy tự nhiên cũng là như thế nếu xuất hiện có thể chuyển thua tiếp chắc chắn sẽ không chỉ là ác. không có ai ủng hộ đồ vật là không thể lâu dài bất quá đối với phù thủy cùng giáo đình nhân đoánoán bạch Vũ cũng không hề để ý quá hắn là người tu đạo cũng rất không thích quản việc không đâu chỉ có điều hiện tại hiến xích Hà nơi nào thật giống đang theo như vậy một đám người hao tổn nhìn dám dấp còn để người của giáo đình vận dụng chính phủ sức mạnh có thể hiện tại tìm hiểu một chút tự nhiên là cái ý đồ không tuổi Bạch Vũ trầm ngâm một chút, nói tiếp, "Ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi đối với giáo đình hiểu rõ bao nhiêu?" "Giáo đình?" Nữ phù thủy mẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Vũ sẽ đem câu chuyện liên lụy đến giáo đình trên người, mê hỏi nói, "Ngươi là có ý gì?" "Không có ý gì, chỉ là có chút hứng thú mà thôi, làm sao ngươi không muốn nói?" Nữ phù thủy trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn làm ở miệng, "Chúng ta cùng bọn họ đấu tranh thời gian rất lâu, hiểu rõ tự nhiên có rất nhiều." Trên trời đi địa bánh tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi nắm. Chú ý tới điểm tiếng trung vong công chúng hảo, vi tin tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hảo đưa vào giờ giờ nhỏ sủ ổ liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức quan tâm giờ giờ nhỏ sủ ổ vi tin công chúng hảo. Chưa xong con tiếp. DS, gần nhất thẻ văn khá là lợi hại, vọng các vị anh chị em nhiều tha thứ tha thứ. Quy 1 chương 611, tiếng gọi sấm gió hô Chi vị là Phong. Chương 611, tiếng gọi sấm gió, hô Chi vị là Phong. Tiểu thuyết tên, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, vẫn chiều 2015 năm ngày mùng ngày 4 tháng 5 002721. xem đạo thống truyền thừa hệ thống. Sau lưng độc nhất cố sự, nghe các người đối với tiểu thuyết càng nhiều kiến nghị, quan tâm công chúng hào, vi tin tăng thêm bằng hưu tăng thêm công chúng hào đưa vào giờ giờ nhợ sù ô liền có thể, lặng lẽ nói cho ta đi. Nữ phù thủy giờ khắc này đã hoàn toàn trở thành tù nhân, đối với nàng mà nói muốn chạy trốn là hoàn toàn không thể, dù sao trên người cái kia quái lạ đai lưng cũng không phải vật phẩm, không phải nàng có thể tránh thoát. Còn nữa nói trắng ra Vũ hỏi giáo đình sự tình, hắn vốn là đối với giáo đình hận thấu xương, đương nhiên sẽ không thế bọn họ bảo thủ bí mật gì. Giáo đỉnh kỳ thực nói đến cũng không có cái gì đại bản lĩnh, chỉ có điều là một đám vô dụng thị thần giả mà thôi. Tuy rằng ở bề ngoài từng cái từng cái tỏ rõ vẻ chính khí, thế nhưng nói đến trong lòng so với bất cứ người nào đều muốn tà ác." Thư từ, cười gắn một tiếng, rồi nói tiếp, "Cũng chính bởi vì vậy, mới sẽ có rất nhiều người được đầu động." Bạch Vũ nhíu như mày, trầm giọng nói, "Trọng điểm." "Được, vậy ta liền nói nói những này giáo đình nhân viên sẽ năng lực." Ánh mắt nhìn về phía trần nhà, như là đang suy tư giả cái gì, giáo đình cũng không có cái gì tu hành phương thức, đối với bọn họ mà nói chỉ có dáng vóc tiểu thụ tâm linh cùng những tia thượng đế giao cho thánh khí mà thôi, thế nhưng chỉ riêng là điểm này liền có thể cùng chúng ta phù thủy liên minh đối kháng mà không rơi xuống phong." Mỗi người đều phải nhận được thượng đế của dựa, trên người bọn họ nhiễm hơi thở thần thánh, có thể để cho ma quỷ không thể dễ dàng quấy nhiễu. Bạch Vũ gật gật đầu, trong lòng cũng là rơi vào suy tư, xem ra mỗi một cái tôn giáo tu hành phương thức cũng không lớn tương đồng. Nói cách khác Phật giáo chủ tu chính là trí tuệ, là công đức, đạo giáo nhưng chú trọng nhất tự thân, mà phương Tây giáo đình nhưng càng thêm chú trọng dụng cụ. Đây giống như là là một ít tu hành thấp kém đạo nhân giống như vậy, nhưng là vừa hơi có sự khác biệt. Giáo đình thế lực rất khổng lồ, hầu như lan tràn hơn một nửa cái thế giới, bị bọn họ đầu độc người có rất nhiều rất nhiều. Bằng không chúng ta phủ thủy liên minh cũng không thể không làm được phản kháng. Tiên này nữ phù thủy, thật giống đối với giáo đình thế lực không phục lắm, mặc kệ nói tới nơi nào đều sẽ nhớ tới chính mình bất công, thở hồng hộc điệu dáng vẻ, trong lòng lan tràn lửa giận. Bạch Vũ khoát tay nào nói, giáo đình đại thể chính là bộ dáng này sao? Nữ phù thủy buông xuống mi mắt nói, không sai, chính là bộ dáng này. Vốn là ta còn tưởng rằng các ngươi là cùng giáo đình một nhóm, bây giờ nhìn lên các ngươi đối với bọn họ còn giống như không hề có một chút hiểu rõ. Trung Bang ở một bên cười ha ha nói, chúng ta Đông Phương bắt nguồn từ xa xưa, tự nhiên xem thường cùng dị tộc làm bạn, hơn nữa chúng ta tu hành cũng không phải ngươi các loại. Chờ, Man Di có thể lý giải Đạo giáo chú ý chính là vô vi, tu luyện chính là tự thân, thời gian lâu dài tới nay, đều trên căn bản rất ít xuất ngoại chính mình bên dưới. Nếu là bàn về cổ đại thời điểm, thật giống mỗi một cái đạo sĩ đều có tự bế chứng giống như vậy, thậm chí ngay cả tự môn phái cửa lớn đều rất ít đi ra ngoài, cũng là bởi vì vô vi, vì lẽ đó không có dạ tâm. Đương nhiên nhiều nhất cũng chính là ở trong triều đình quải cái trước chức quan mà thôi. Bạch Vũ đi tới một cái ghế phía trước, ngồi xuống, ngồi ngay ngắn ở đó, than nhẹ một phen, sau đó cười một tiếng nói, "Trung Bang, ngươi hiện tại liền thả nàng đi." Trung Bang kinh ngạc không thôi, liền như vậy thả nàng đi. Đương nhiên không phải Mạch Vũ lắc đầu nói, đánh tan thân thể nàng bên trong cái kia cô năng lượng, lại làm cho nàng đi thôi. Này thì tương đương với là phế bỏ nữ phù thủy này tu vi. Nữ phù thủy một tấm nét mặt giá thua có chút trắng sám, Khi một hơi thật sâu nói, các ngươi làm cũng đúng, tuy rằng hai người bọn ta giáo cũng không ân oán, thế nhưng là ta không đúng trước. Các người làm như vậy xem như là hạ thủ lưu tình, điểm ấy ân tình ta nhớ rồi. Lập tức nhắm lại hai mắt của chính mình, chờ đợi chính mình tu vi mất hết một khắc đó. Chung Bang nhìn một chút Mạch Vũ, lại đưa mắt chuyển tới nữ phù thủy trên người, bỗng nhiên giơ lên một cái tay đến, nhẹ nhàng đánh ở nữ phù thủy trên người. Chỉ thấy ở nữ phù thủy trên người một luồng hắc khí hóa thành một trận gió nhẹ thổi qua. Nhất thời nàng cái kia giả mua thân thể cũng thuận theo xảy ra biến hóa. Vốn là tràn đầy nhăn meo trên mặt, dinh dưỡng bắt đầu nhanh chóng tiêu tan, một cái hô hấp sau, cả người khô quắt thật giống như là một cái sống sót bộ xương. Trung bang bị sợ hết hồn, kinh ngạc nói: "Sư tôn, đây là chuyện ra sao?" Bạch Vũ nghe vậy chậm rãi nói, không có quá đáng lo, hiện tại e sợ nàng chỉ còn dư lại mấy ngày tuổi thọ. Giết vô số người, nữ phù thủy này xem như là làm nhiều việc ác, có thể có hôm nay kết cục cũng coi như là nhân quả tuần hoàn. Vung tay lên, cái kia đai lại hoạt lên một vòng một vòng tự mình mở ra rơi xuống Bạch Vũ trong tay. Nữ phù thủy lão đạo đứng dậy, một bước một na đi ra ngoài. Trung Bang cũng không có nhiều còn nàng, mà là trở lại Bạch Vũ bên người, do hỏi, hiện tại mầm họa đã trừ, không biết sư tôn đón lấy nên làm gì sắp xếp. Bạch Vũ cười nói, đón lấy ngươi liền tiếp tục ở lại đây, thu nạp đệ tử, ta muốn trở về một chuyến nghĩ biện pháp giúp tiến Sích Hà giải quyết lần này chuyện phi toán. Đợi được một tuần sau khi, ta sẽ ở tông phái nơi cử hành một hồi giảng đạo đại hội, đến lúc đó để phái đại đa số đệ tử đều qua. Trung Bang trong lòng một kỳ, vì sao phải giảng đạo? Hiện tại đệ tử nhân ngươi cũng nhìn thấy Từng cái từng cái tâm trí không kiên, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, không, có tâm tính là không thể tu đạo. Nếu như như vậy, cũng chỉ có thể muốn một cái học cấp tốc biện pháp, ta giảng đạo gột rửa một phen tâm trí của bọn họ, cũng coi như là cho bọn họ một cái không nhỏ trợ rút. Giảng đạo kỳ thực cũng không có quá mức thần kỳ địa phương, chỉ có điều là đem một ít đạo lý nói ra, khai đạo một thoáng vẫn còn ngu muội bên trong những đệ tử này. Hiện nay thế giới đã không giống thường ngày, khoa học kỹ thuật tăng cao đồng dạng tạo nên tâm trí người thoái hóa. Trên căn bản đến nói không có tin tức hóa khoa học kỹ thuật, hiện đại người đều sẽ cảm thấy tẻ nhạt, tùy theo trở nên buồn bực, cô quả. Vì lẽ đó coi như là hiện tại đã tu hành đệ tử, tâm trí của bọn họ còn cũng không tính là hợp lệ. Coi như là Bạch Vũ sơ kỳ thời điểm, tâm tính cũng không có tốt hơn quá nhiều. Thật giống như hiện tại Bạch Vũ cả người đã so với trước tốt hơn quá nhiều quá nhiều, đã tọa tu hành chính là một cái vô vị sự tình, đây là rèn luyện tâm tình một loại khá là cơ sở phương pháp. Ngồi bất động một ngày, hoặc là mấy ngày, thậm chí như Bạch Vũ mấy năm mấy chục năm. Nói đến đơn giản, thế nhưng là cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đương nhiên hiện tại các đệ tử khẳng định là không thể theo, đệ tử liên ban, hai đồng đệ tử cũng còn tốt điểm. Thế nhưng người trưởng thành muốn sửa đổi đến chính là một cái vô cùng gian khổ sự tình. Tâm tình vật này cũng không phải là một cái trực quan khái niệm, nó bao quát rất nhiều đồ vật, ngoại trừ kiên chỉ còn có nghị lực, bền lòng vân vân. Giảng đạo này một đường tính xác thực là khá là cấp tốc một cái con đường. Đến cùng có thể làm được hình dáng gì, này liền muốn Liễu Vũ. Trung Bang cũng là người tu đạo, tự nhiên rõ ràng đạo lý trong đó, gật đầu cười nói, đã như vậy liền muốn đa tạ sư tôn, làm phiền sư tôn nhập lòng. Bạch Vũ sau đó lại đang Trung Bang nơi này ở một thiên thời gian, lập tức liền hóa thành một vẻ sáng trở lại tự môn phái trụ sở bên trong. Mà ở hắn lúc đi, Trong môn phái đệ tử hiện tại đã có hơn trăm người, từng cái từng cái quỳ trên mặt đất cùng tiến hắn rời đi. Trở lại môn phái trụ sở, Bạch Vũ liền tìm đến rồi công bá hậu đến, yến xích hạ nơi đó mở ra sự tình nhưng cũng là yếu nhân mận tâm. Hắn cũng không rống chế tạo khủng hoảng, vì lẽ đó liền để công bá sau chính mình đi theo yến xích hà thông đi tin tức, để hắn nghĩ biện pháp bãi bình những này người của giáo đình viên. Tông giáo trong lúc đó, tín ngưỡng không giống, là rất dễ dàng phát sinh chiến tranh. Bất quá hắn chân pháp đạo tự nhiên là sẽ không sợ những này, vốn là Bạch Vũ liền cũng chưa hề nghĩ tới cùng những này giáo đỉnh nhân viên đối đầu, thế nhưng hiện tại nếu tìm tới cửa đến Hắn hay là muốn đối mặt không phải? Đã như vậy kinh sợ một thoáng cũng tốt. Liền hắn liền để công bá hầu đem ý của chính mình báo cho Yến Sích Hà. Yến Sích Hạ là người nào? Lúc trước thiên nữ u hồn bên trong, nhưng là làm qua một cái lệnh rất nhiều người đều nghe tiếng đã sợ mất mật bộ đầu. Giết kẻ ác có rất nhiều, có thể tưởng tượng được tính tình của hắn tính khí chắc chắn sẽ không được, người này làm lên sự tình đến từ đúng vậy là hấp tấp. Một người một người một ngựa, trực tiếp liền chạy đến giáo đình tổng bộ, hơi thi tiểu thuật, gọi ra phong vân chấp dẫn, người đứng ở trên bầu trời. Đầu tiên bùng nổ ra một tiếng sang sảng tiếng cười lớn, ha, ha, ha bọn ngươi làm gì? Có thể đều tại đây. Phong vân biến hóa dường như thân phạt, trong lúc nhất thời làm cả người của giáo đình cũng vì đó sợ hãi. Tự nhiên chỉ là như vậy là không thể đưa đến căn bản tác dụng, Yến xích Hà không thích quanh co lòng vòng, âm thanh như lôi nói, "Ta chân pháp đạo tuyên dương đại đạo, bọn ngươi bất mãn, dĩ nhiên là âm như ngăn trở. Thực sự có thể khí, đã như vậy ta đương nhiên sẽ không liền như vậy bông tha bọn ngươi. Hôm nay hơi thi Bạch Trừng, để bọn ngươi rõ ràng cái gì gọi là thiên uy thần nộ." Ken ka. Từng đạo từng đạo chớp giật ở trên bầu trời lăn lộn không ngớt, khiến cho người thấy cũng vì đó thất kinh. Thiên địa vai cũng không phải sức người có thể chống đỡ. Những này người của giáo đình vật khi nào gặp như vậy trận chiến, nhiều nhất nhìn thấy hiển lộ thân tích, cũng chỉ có điều là trên trời một đạo xét hoặc là bình địa sinh ra đại hòa đến. Trong lúc nhất thời giáo đình bên trong là lòng người bàng hoàng, đang muốn mà chạy muốn bẩm bệnh. Nhưng là Yến Sích Hà tự nhiên không thể bỏ qua bọn họ, chiếu lại nói của hắn, khoảng thời gian này điều khí cũng chịu đủ lắm rồi, thật vất vả được cho phép phát tiết một phen tự nhiên đến phát tiết sảng khoái. Cũng không hại người, liền quay về giáo đình các loại kiến trúc bắt đầu sét, trong lúc nhất thời phích lực đẩy trời, toàn bộ trên mặt đất diện kiến trúc đều bị gi vì là bình địa. Yến Sích Hà cảm giác trong lòng vô cùng sảng khoái. Trước khi đi còn hô thở ra một hơi, cơn giận này đi ra ngoài lập tức hóa thành một trận cuồng phong, bao phủ đầy trời bụi bặm hóa thành một trận bão cát. Che lậy thiên địa, mà hắn ở cắt bụi bên trong giá vụ mà đi. Bạch Vũ ở biết rồi Yên Sích Hạ cụ thể động tác sau khi, cũng là cảm giác thấy hơi bất đắc dĩ, bất quá cũng không có nói cái gì. Chỉ có điều là hiểm động tinh thực sự là có chút lớn, hiện trong khoảng thời gian này, qua báo chi đầu đề đã không phải giới giải trí, trái lại là nơi nào xuất hiện thần tích, nơi nào đạo quan bắt đầu trùng tu vân vân. Mà lần này qua báo chí đầu đề khẳng định là Yên Sích Hạ lần này động tác, thế giới nhất định sẽ lại một lần nữa sôi trào. Những chuyện này tuy rằng ở thế tục giới ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng đối với Bạch Vũ tới nói, trước mắt quan trọng nhất đang chuẩn bị đón lấy dạng đạo công việc. Bạch Vũ hiện tại đã được gọi là trên thế giới thần bí nhất người, rất nhiều người đều muốn gặp Bạch Vũ một mặt, không riêng là chân pháp đạo những này mới gia nhập các đệ tử, đồng thời còn có những kia chậm chờ lòng hiếu kỳ người bình thường. Trên trời đi địa bánh tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại di động chờ người nắm. Chú ý tới điểm công chúng hào, vi tin tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào giờ, giờ nhỏ sủ ổ liền có thể lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức quan tâm giờ giờ nhỏ sủ ổ vi công chúng hào. Quy 1 chương 612 sự tiền lệ dạo rộ chương 612 tiền sử tiền lệ dạ dộ tiểu thuyết tên đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả vẫn chiều 2015 năm ngày mùng ngày 6 tháng năm48 2023 nay một tuần lễ nói trường cũng không lâu lắm cũng chỉ có điều là trong nháy mắt liền đã qua mà đồng thời trong lúc này dẫn dắt lên động tĩnh cũng không nhỏ trong lúc nhất thời toàn thế giới đều phát sinh chấn động đỉnh điểm tiểu thuyết chân pháp đạo cái này giáo phái vừa quật khởi cũng chỉ có điều là này một thời gian 2 năm thế nhưng danh từ này đã hoàn toàn cùng tu tiên luyện nói treo lên câu đồng thời hắn sức hiệu triệu cũng là là người khó có thể tưởng tượng Trong đó tiết lộ cảm giác thần bí, hầu như là làm người ngóng trong thần bí vị trí. Toàn thế giới hầu như hết thảy chân pháp đạo giáo đồ bắt đầu tranh tương chạy tới nơi này, cái tin này tự nhiên cũng không phải một cái chuyện nhỏ. Hưu tâm người đồng thời đối với chuyện này cũng có coi trọng, cứ như vậy ở chân pháp đạo ngoại vi địa phương liền không chỉ có chân pháp đạo những đệ tử kia, đồng thời còn tụ tập lượng lớn người bình thường cùng một ít đạo giáo môn phái. Làm tu đạo giới nhân vật huyền thoại, tự nhiên là để những người tu đạo kia cũng là vô cùng coi trọng. Cái này dạng đạo cơ duyên có thể nói là có thể gặp mà không thể cầu. Hiện tại hầu như Bạch Vũ tất cả sự tình đều là một điều bí ẩn. Thời điểm trước kia tin Đồn Bạch Vũ tu vi đã vấn đỉnh toàn chân, là thời đại mạt pháp này cuối cùng một vị đắc đạo toàn chân, thế nhưng là cũng không hẳn vậy. Bởi vì Bạch Vũ khoảng thời gian này tuy rằng không có động tĩnh gì, hơn nữa còn hầu như hoàn toàn tách biệt với thế gian giống như vậy, thế nhưng bọn họ dưới trường đệ tử cũng chờ chút nhưng là vẫn có cơ hội lộ diện. Những người này mỗi một người đều vô cùng không đơn giản, tu vi của bọn họ đạt đến trình độ nào cũng tương tự có rất nhiều người đang suy đoán, có người nói đã đạt đến cảnh giới tông sư. Thế nhưng trải qua thời gian dài quan sát lại cảm thấy cũng không phải là chỉ có đơn giản như vậy, chí ít cũng phải là một tên toàn chân. Dù sao hiện ở bên trong trời đất nguyên khí đã bắt đầu từ từ khôi phục, những đại môn phái kia trưởng môn, trưởng lão chờ chút tu vi cũng đã có tiến bộ, bọn họ theo tu vi tiến bộ, đồng thời tầm mắt cũng có tăng cao. Tự nhiên là không thể cảm giác không ra tông sư hẳn là thế nào một cái dáng vẻ, vì lẽ đó từ từ những trưởng lão này cụ thể thực lực cũng liền bắt đầu một chút vượt trần. Đồng thời cũng có một chút người âm thầm thở dài, cảm giác kinh ngạc dị thường. Không hiểu tại sao trước kia thời điểm trên cả trái đất diện, coi như là tìm một cái không chú thi thuật cảnh giới người đều vô cùng khó khăn, hiện tại mới quá thời gian bao lâu, toàn chân cao nhân cũng đã một một đám lớn. Sự tình như thế thực sự là làm người khó hiểu, bất quá bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao đạo hạnh cao tâm người tu đạo nói như vậy, tính cách đều có vẻ quái gở. Những người này đều là một y tận sĩ cũng đều nói không chắc, khả năng vẫn đúng là thật giống như hiện tại internet truyền lưu những kia, chân pháp đạo kỳ thực chính là một ít lãnh đạo môn phái cộng đồng liên thủ chế tạo một ngọn sân môn. Bọn họ chủ yếu là xem trước tiên ngày hôm nay giới truyền đạo gian nan, ý muốn khơi thông đạo thống truyền thừa mạch lộ. Hiện tại mục đích không phải đã đạt đã tới chưa, chí ít đã có rất nhiều người đối với nói có một cái nhận thức mới, biết cũng không phải là phía trên thế giới này chỉ tồn tại thần côn. Tương tự cũng tồn tại chân chính thần thuật, hơn nữa hầu như người của toàn thế giới cũng đã đem Hoa Hạ xem là thần linh cố hương. Thời điểm trước kia chỉ muốn gặp được người Hoa, bọn họ đầu tiên nghĩ đến chính là Hoa Hạ công phu, mà hiện tại nhìn thấy người Hoa bình thường đều đang suy nghĩ, người trước mắt này là cái nào tòa đạo quan tu đạo. Tuy rằng rất buồn cười, thế nhưng cái này cũng là chứng minh Bạch Vũ trong khoảng thời gian này sản sinh sức ảnh hưởng. Đối với người của toàn thế giới tới nói, chân pháp đạo đã là không thể xâm phạm thánh địa, hầu như mỗi đến mặt trời chiều ngã về tây, ở này chân pháp đạo trên đỉnh ngọn núi sẽ lúc gần lúc hiện lập lòe từng trận hào quang là người xem tựa như ảo mộng, mỗi đến thời gian này, những người này thì sẽ hướng chân pháp đạo phương hướng quỷ lại, lấy đó chính mình tu tính. Ba bài chiến khấu sau khi, còn muốn như cầu thần bái Phật như thế, lại nhại vài câu cầu cầu bình an sau mới sẽ bỏ qua. Hiện nay Bạch Vũ giảng đạo tự nhiên là hiếm thấy thỉnh thế. Hầu như tất cả mọi người muốn gặp gỡ vị này trên địa cầu diện thần bí nhất người, muốn nhìn một chút hắn đến tuột cùng là có ba đầu sau tay. Vẫn là dài ra con mắt thứ ba. Dù sao ở rất nhiều người truyền thống trong ý thức, thần tiên nên có chính mình thần dị dáng vẻ, khiến người ta nhìn một chút liền có thể coi như người trời, lúc này mới có thể biểu hiện thần tiên chỗ bất phàm. Đến giảng đạo ngày đó, ở trên núi đã là người ta tấp nập, thậm chí dưới chân núi đều chiêm đầy người. Báo trước xưa nay chưa từng có tình thế, liền đem muốn từ nơi này triển khai. Ở này 7 ngày bên trong, hầu như người của toàn thế giới, khi chiếm được tin tức sau khi, có thể chạy tới đều tới rồi. Ở toàn bộ thế thị dòng người lượng, là năm rồi mười mấy năm tổng. Có thể thấy được lần này có bao lớn ảnh hưởng. Sáng sớm, Bạch Vũ Tử trong tu luyện tỉnh táo lại, mở cửa phòng đi ra. Nhìn thấy chúng đệ tử đều đang bận rộn, có như là những kia mới vừa đệ tử mới nhập môn cũng đều không có nhàn rỗi, đều là ở di chuyển một vài thứ. Một tên vóc người khéo léo nhập môn đệ tử ở nhìn thấy Bạch Vũ từ bên trong sau khi đi ra lập tức kinh ngạc và phần sư Minh ngươi tại sao lại từ trưởng giáo tiên nhân trong phòng đi ra vừa nói còn lần đầu quan sát lên muốn tìm một chút cái kia cái gọi là trưởng giáo tâm hơi bất quá trong phòng tia sáng tương đối tối nhận vì lẽ đó trong lúc nhất thời khéo léo đệ tử cũng không có nhìn rõ ràng bên trong tình hình Bạch Vũ nhìn thấy hắn lập tức liền nghĩ tới người kia là ai ha ha cười nói hóa ra là ngươi, ngươi đang làm gì đồng thờiệ tay đóng cửa phòng lại khéo léo đệ tử cười hát, hát nói sư Minh còn nhớ ta à ta này không phải ở rượng đại tao sao Trưởng giáo tiên nhân giảng đạo đương nhiên phải khác với tất cả mọi người, bằng vào chúng ta tiện tay dựng đài cao, cái bản càng cao dĩ nhiên là càng hiện lộ thân phận. Trải qua toàn phái từ trên xuống dưới đệ tử cộng đồng nỗ lực, hiện tại đài cao đã trực vào trong mây, nhưng là công bá trưởng lão như trước cảm thấy hơi không đủ, vì lẽ đó còn ở càng công. Động nhiên khéo léo đệ tử cười thần bí nói, "Đúng rồi sư huynh, ngươi tiến vào trưởng giáo tiên nhân gia phòng, có phải là chuyên môn thời điểm ở trường giáo tiên nhân phòng chừng, trái phải a?" Sư huynh thực sự là có phúc lớn, nghe nói trưởng giáo tiên nhân thông thần bản lĩnh, ở bên cạnh hắn nhưng là sẽ nhiễm tiên tức giận, không trách sư huynh tụ vì cảo thăm như vậy. Bạch Vũ nghe vậy đi xuống bậc thang, con ngươi chuyển động một phen, sau đó gật đầu cười nói, "Không sai, xác thực như vậy, ngươi là nói cái kia đại đài cao là công bá hậu. Ngạch, trưởng lão để cho các ngươi dự. Hắn làm sao sẽ nghĩ tới ý đồ này? Nhìn thấy Bạch Vũ không biết gì cả, khéo léo đệ tử cũng không cảm giác bất ngờ, dưới cái nhìn của hắn Bạch Vũ làm thị vệ trưởng giáo đệ tử, không để ý tới chuyện bên ngoài cũng coi như là bình thường. Liền lắc đầu trả lời, "Không biết, chúng ta những đệ tử này cũng chỉ có thể làm theo mà thôi, trưởng lão là đã sắp muốn thăng tiến rồi, hắn nói sự tình tự nhiên có đạo lý của hắn." "A, ngươi tên là gì?" Bạch Vũ trầm ngâm một chút nói, hắn cảm giác trước mắt đệ tử cùng hắn còn rất hợp ý, liền đã nghĩ đến hỏi tên của hắn. Khéo léo đệ tử có vẻ hết sức hưng phấn, sư vinh của hắn đều có vẻ tương đối cao ngạo, đặc biệt ở tại bọn hắn này quần đệ tử mới nhập môn trước mặt, thế nhưng trước mắt vị sư vinh này nhưng có điểm không giống. Đều là làm cho người ta một loại hòa ái dễ gần cảm giác, không biết tại sao đứng ở vị sư vinh này trước, thật giống trong lúc nhất thời nói chuyện cái cặp cho mở ra, có rất nhiều thứ đều muốn nói hết. "Sư vinh, ta tên câu đệ, ngài gọi ta tiểu đệ là được." Khá khá. Nói xong còn thật không tiện gãi gãi đầu, thật giống như là đối mặt một cái rất tôn kính trưởng bối. Tiểu đệ à, cái kia vân đài dựng ở nơi nào, mang ta qua xem một chút đi, chờ ta rõ ràng cũng tốt tiện thể nhắn cho trưởng giáo. Câu đệ vừa nghe trưởng giáo xưng hô, ngay lập tức sẽ thật giống hít thuốc lắc, cả người đều kích chuyển động, cố gắng đi theo ta, vừa vặn ta cũng muốn qua đi. Vừa nói từ một bên cầm lấy một cái dài mấy mét mà lại đánh bóng bóng loáng thân cây đến, thâm hô một cái khí liền bừng vàng mà khiêng ở trên bà vai. Chân pháp đạo đệ tử cũng chỉ có một ít số ít đệ tử chính thức cùng mấy tên trưởng lão biết thân phận của Bạc vũ, còn lại đệ tử mới nhập cũng làm hắn là một cái nào đó vị sư huynh, nhìn thấy hắn đều là kính mà hành lễ, cũng không có sạn sinh quá quá khích cử động. Tuy Tông Giả câu để đi tới phía trước bắt quái trận dừng tay nơi, ở đây đã do công bá sau khống chế mở ra một cái sân đạo. Ở này điều sơn cuối đường, còn có vô số người đang ngẩn đầu lấy vọng, thế nhưng là cũng không có một cái không phải môn phái người dám vượt qua ranh giới một bước. Cái kia thân cây rất thô, câu để khiêng ở chính mình trên vai vẫn tương đối vất vả, bất quá bởi vì Bạch Vũ duyên cơ, muốn phải cố gắng chính là biểu hiện một phen, vì lẽ đó chỉ có thể cưỡng tự hành làm rất dễ dàng dáng vẻ. Nếu là ở trước đây, y hắn như vậy vóc người mà nói, làm chuyện như vậy tự nhiên là không thể. Thế nhưng này chân pháp đạo trụ sở nguyên khí là biết bao sâu tốc. Người bình thường ở đây lâu Đừng nói thân thể cường tráng, coi như là ít thọ duyên miên cũng đều không phải vấn đề lớn lao gì. Ở này chân pháp đạo cách đó không xa sơn thôn lại trải qua thêm thời gian mấy chục năm, khả năng liền đem sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ trưởng thôn, người đều sống hơn trăm tuổi đều là chút lòng thành. Chỉ chốc lát sau hai người bọn họ liền cũng đã đi tới này bắt quái trận ở ngoài, ở đây cũng sớm đã bị đằng ra một mảnh đất trống, đồng thời ở đất trống bên trên còn ra phát hiện một tòa vân ải. Dường như một thanh bảo kiếm xuyên thẳng đám mây, hơn nữa rất là chắc chắn, không có một chút nào muốn rơi tan dấu hiệu. Khả năng này là công bá hậu dùng pháp thuật ra cố quá duyên cớ đi. Bạch Vũ tuy rằng đi ra cũng gây nên không ít người ánh mắt, thế nhưng trong những người này đại đa số người đều nhận không ra Bạch Vũ tướng mạo. Dù sao Bạch Vũ chỉ lúc trước công cộng trường hợp bên trong lộ một lần diện, hơn nữa cũng quá khứ một đoạn như vậy thời gian, tuy rằng Bạch Vũ không đến nỗi tướng mạo phổ thông đến không thể gây nên người chú ý trình độ, thế nhưng khi đó hắn nhưng là cũng đã có thể phán phát quy chân. Cứ như vậy tự nhiên là không thể cũng là người ta dễ dàng nhận ra, coi như là có người giám giác hắn tương đối quen thuộc, cũng sẽ trong lúc nhất thời không nhớ ra được hắn rốt cuộc là ai. Bạch Vũ đưa mắt nhìn phía trong đám người, nhưng lại phát hiện đầu người kéo dài phương trào, một nhìn không thấy bờ, càng lại có một phen đặc biệt khí thế. Trong lòng hắn âm thầm gật đầu, như vậy rầm rộ vẫn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lần này hầu như cả tòa trên núi đều đứng đầy người, có người không nhìn thấy người, thậm chí còn nằm nhỏi trên cây to diện, liền từng cây từng cây trên cây to diện quải đầy người. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 613, hai phái truyền nhân đến. Chương 613, hai phái truyền nhân đến. Tiểu thuyết tên, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, vẫn chiều 2015 năm ngày mùng ngày 7 tháng 5 năm 011544. Coi như là người khác nhận không ra hắn, Bạch Vũ cũng không có một chút nào ý nghĩ, cái này cũng là khá là bình thường, này cũng đều là thấy rõ thiếu. Hiện tại đại thể ở đây đều là một ít người bình thường, những tiêu phân công các đệ tử giờ khắc này còn đa số không có đi tới, khả năng là ở trên đường trì hoãn thời gian. Đại thể tính toán một phen, cảm giác liền như vậy một tòa nhỏ nhỏ phía trên ngọn núi, cũng đã hội tụ sắp tới mấy vài người, có thể thấy được sự kiện lần này ảnh hưởng chi đại. Bạch Vũ gật gật đầu, quay về bên người Câu Đề Đạo, "Như thế cao, hẳn là đủ đi, người vẫn để cho bọn họ hiện tại liền dừng lại đi." Câu Đề cảm giác kỳ quái, kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ ngài đã cùng trưởng giáo tiên nhân thông tin? Hắn nhanh như vậy liền biết rồi?" Đông nhiên như là nhớ ra cái gì đó, vỗ đầu nói, "Cũng đúng." Trưởng giáo nếu là tiên nhân tự nhiên không phải chúng ta phạm nhân có thể lý giải, thiên lý nhãn thuận phong nhị những này thần thông cũng khẳng định là có. Bạch Vũ không nói gì, chỉ là cười khanh khách nhìn hắn. Câu để nhất thời cho rằng là chính mình đoán được đúng rồi, lúc này lên tiếng trả lời, "Đạt được, ta này liền đi thông báo bọn họ, để bọn họ hiện tại liền không cần đang bận việc. Ta xem cũng đúng, đều như thế cao, có thể đâm đến bầu trời, ở tiếp tục như thế cần phải lao ra địa cầu đi không thể." Dứt lời, đem trên vai thân cây cho ném tới trên mặt đất, lập tức một đường hốt chờ liền đi truyền lời đi tới. Bạch Vũ tỉnh táo lại, nhìn phun chào đám người, Phát hiện những người này đều có chứa ánh mắt tò mò đang quan sát hắn. Nói vậy là đối với thân phận của Bạch Vũ sản sinh lòng hiếu kỳ. Đột nhiên trong đám người hỗn loạn lung tung, chỉ thấy ở đoàn người đại hậu phương, dường như có người nào chen chúc tới, trong lúc nhất thời nhường đoàn người tiếng kêu sợ hãi liên tục không ngừng Mà trong đám người cũng chẳng biết vì sao, đều tự động địa nhường ra nói tới, để những người kia chen vào. Bạch Vũ cảm giác kỳ quái, trong ánh mắt kim quang lấp lóe, trong giây mắt liền xuyên tấu đoàn người đem bên kia tình hình cho nhìn một cái rõ ràng. Nhưng hóa ra là những kia áo tang cùng tốc thổ lưu phái người tới rồi, những người này tuy rằng cũng không phải là chính quy người tu đạo, Hơn nữa hiện tại trang phục cả người cũng là không khác nhau chút nào, nhưng là hiện tại ở trên tay của bọn họ đều cầm từng người phát khí. Cái gì là bàn loại hình đồ vật, có thể để người ta dễ dàng liền có thể nhận ra thân phận của bọn họ. Ở thời điểm trước kia, người như vậy khả năng không tốt thiết biệt, dù sao bảo đảm không cho phép còn có thể là một ít ra vẻ hiểu biết thần côn giả trang, thế nhưng hiện nay từ khi ra lần trước Bạch Vũ vạch trần thần côn thủ đoạn sự kiện sau khi, khoảng thời gian này nhưng là không người nào dám ở trắng trận giả danh lừa bịp, cái kia còn có người lớn mật đến sẽ đi tới nơi này dạng một cái thánh địa tu hành. Không lâu lắm này một đám người chen vào, Đầu tiên dẫn đầu một người, nhưng là cùng Bạch Vũ từng có mấy lần gặp mặt thủy mục, mà ở sau người hắn còn tùy tùng con gái của hắn Thủy Thiên Tâm. Vị tiểu cô nương này ở phía sau có chút không thành thật lắm, đều là nhìn lén con sát. Thủy Mục cười to đi tới đến đây. Ông ta nói, "Bạch chân nhân, chúng ta túc Thủ áo tang hai phái hiện hữu truyền thừa người đều đến, đến rồi, hôm nay nhưng là một cái đại tháng này. Đôn đại Bạch chân nhân đã thành tiên đắc đạo, chẳng biết có được không là thật, nhiều ngày không gặp nhưng chưa từng nghĩ thật người đã đến trình độ như thế." Bạch Vũ đánh một cái chắp tay, xem như là đáp lễ lại, về cười nói, "Nhiều ngày không gặp, đối với tiên sinh ta cũng là muốn niệm sâu nhất." Nhưng chưa từng nghĩ tiên sinh hôm nay càng sẽ đi tới nơi này, ta nhất định phải tận một tận tình địa chủ. Thủy Mục vội vàng xua tay ngăn cản, tuyệt đối không thể. Chúng ta phàm nhân sao có thể thất lễ chân nhân chiêu đái. Hay là thôi đi, nếu là thật người còn có chuyện gì, liền cứ việc đi làm đi, chúng ta tìm trên một bãi cỏ ngồi xuống chờ đợi nghe nói. Khắc khắc khắc, Bạch chân nhân tuy là đã nhập tiên đạo, nhưng chưa từng nghĩ còn có thể nhớ tới cố nhân. Chẳng biết có được không còn biết ta lão giả này. Một giọng giản mùa tự đoàn người sau khi truyền đến, chỉ thấy Lưu chân quang bước tập tễu bước chân, chống một cái quải trượng đầu rồng một bước một na đi tới đến đây. Ở trên mặt của hắn còn mang theo giày đặc ý cười, còn không mất đi vãng sáng sảng. Ở trên mặt của hắn đã không còn nữa trước đây mặt đỏ lừ lử, thay vào đó chỉ có cái tia từng đạo từng đạo dường như gao tức giống như nếp nhăn. Đối với vị lao tiên sinh này, Bạch Vũ vẫn luôn là khá là tôn kính. Mặc dù nói hai người cũng không thuộc về tương đồng lưu phái, Lưu Chân Quang cũng không tu thần, thế nhưng lấy Lưu Chân Quang học thức, cũng chí ít có thể xứng đáng bán tiền xưng hô. Thế nhưng ở hắn tu vi còn thấp thời điểm, này Lưu Chân Quang liền vẫn đối với hắn lễ đại rất nhiều. Vì lẽ đó quan hệ của hai người vẫn có thể miễn cưỡng có thể xưng tụng là bạn tốt. Bạch Vũ vội vã đi tới, cười ha ha đem hắn nâng lên, đánh giá hắn một phen nói, bất quá là một hai năm không thấy, vì sao Lưu lão tiên sinh thân thể dĩ nhiên cùng trước đây cách biệt nhiều như thế. Nói đến cũng không cái gì, ngay khi trước một quãng thời gian hại một cơn bệnh nặng, thiếu một chút không có đi đến Diêm Vương ra nơi nào đây uống trà, sau đó cũng là thành dáng vẻ ấy. Chân nhân cũng là biết chúng ta áo tăng tốt độ, không nốt thân thể, có cái người bình thường tuổi thọ, có thể sinh lão bệnh tử cũng đều là vô cùng bình thường sự tình. Lại trải qua thêm cái mấy năm, chỉ sợ là không thể không đi Diêm Vương gia cầm báo danh đi." Lưu chân quang bất đắc dĩ nói. Bạch Vũ nghe vậy trầm ngâm một phen, nhưng là lại một lần nữa nở cười. Ha ha ha, không sao, không sao. Chỉ cần tinh thần vẫn còn đang, liền khẳng định không sao. Lúc này bọn họ đám người này sớm đã đem bên cạnh vây xem những tia khán giả hấp dẫn, không riêng là những đệ tử kia, còn bao gồm cái kia từng cái từng cái người bình thường. Bọn họ ai cũng không biết cái kia thần bí tiên trưởng dĩ nhiên đang ở trước mắt, thế nhưng là không có một người nhận ra, trong lúc nhất thời tất cả mọi người vì đó ồ lên. Bọn họ nói chuyện âm thanh vang lên ngọng ong dường như cựu thiên lôi minh. Lưu Chân Quang lúc này sáng mắt lên, nghe Bạch Vũ cảm giác Bạch Vũ thật giống có ý của hắn, coi như là bên cạnh thủy một cũng tương tự đều nghe được, một đôi đôi mắt nhất thời đều hội tụ ở Bạch Vũ trên người. Ta tự thành đạo tới nay liền rất ít có thể ra ngoài, vẫn luôn là ở tu hành bên trong vượt qua, nhưng chưa từng nghĩ Lưu lão tiên sinh còn sinh ra bệnh hiểm nghèo. Nếu bây giờ biết, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, bực này đơn giản chứng bệnh, lập tức ta liền vì ngươi ngoại trừ đi. Lưu Trân Quang trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết, chỉ cần là người tự nhiên là không thể hy vọng bệnh của mình, cũng không hy vọng mình có thể tuần hoàn quy luật tự nhiên cuối cùng ông chết. Lưu chân Quang một đời tới nay đều là ở huyền học bên trong cơ qua Tuy rằng đến hiện nay như vậy số tuổi vẫn như cũng là không bỏ xuống được những thứ này hắn chấp nhiệm trong lòng tự nhiên cũng là có bỗng nhiên ở Lưu Trân Quang bên người đi tới một người trung niên người này mọc ra một tấm mặt trước Quốc làm cho người ta một loại làm người chính trực cảm giác Bạch Vũ có thể đại thể nhìn ra được người này có chút lưu Trân Quang khi còn trẻ một điểm cái bóng hắn không nói hai lời trực tiếp liền thế quỵ trên đất chấm giọng nói tiên trưởng nếu như có thể để phụ thân ta hồi phục di Vãng khỏe mạnh thầy phá ta lưu An Quốc coi như là làm chââu là ngựa cũng sẽ khôngế Bạch Vũ Vung tay lên Đống Dương đem thân thể của hắn cho nâng lên, nói: "Không cho người làm trâu là ngựa, Lưu lão tiên sinh cùng ta cũng là người quân cũ, làm bằng hưu cái này cũng là ta cũng là nên tận bạn phận." Sau đó chỉ thấy Bạch Vũ ruôi ra một cái tay đến, sau một khắc cái tay này trên liền đột nhiên xuất hiện một cái hòm bút, có thể thấy rõ này bút trên chu sa như trước chưa khô. Bạch Vũ đem bút trong tay chấp ở trong tay, nhìn một chút Lưu Chân Quang sắc mặt, lúc này thì có đối sách. Lưu lão tiên sinh mà lại tới gần một ít. Lưu Chân Quang đối với Bạch Vũ vẫn là hết sức tín nhiệm, dù sao cũng coi như là người quân cũ, không có cái gì do dự, liền bước động tập tiến bước chân chậm rì đi lên phía trước. Bạch Vũ thấy thế lập tức dùng trong tay hồng bút ở lưu chân quang trên mặt họa nổi lên món đồ gì đến. Hầu như tất cả mọi người mang theo lòng hiếu kỷ, nhưng thần quan sát, thậm chí này vốn là rất chen đến địa phương, đã có người gào thét kêu đau đớn lên. Không qua đêm thổ áo tăng này hai phái chuyển nhân môn đều thấy rõ, Bạch Vũ trong tay họa nhưng là một cái thái cực đồ. Bạch Vũ hạ xuống bút sau khi, Phàm Phật cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, thế nhưng không biết là không phải ảo giác, bất luận người nào trong mắt Phàm phất đều có thể mơ hồ nhìn thấy mịt mờ kim quang lên qua. Bạch Vũ sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, không trung một tiếng quát nhẹ, âm dương luân chuyển, ngũ hành trở về vị trí cũ giơ lên một cái tay khác đến, dùng ngón tay trỏ cùng ngón áp út chuẩn xác không có sai sót điểm ở thái cực hai cái đốt, sau đó liền chuyển động thủ đoạn bắt đầu chuyển chuyển động. Nhắc tới cũng kỳ lạ, chỉ thấy theo Bạch Vũ động tác, cái kia hoàn toàn do Chu Sa viết thành thái cực đồ án, giờ khác này dĩ nhiên cũng thuận theo chuyển động. Chuyển động một vòng qua đi, Bạch Vũ đem tay của chính mình cho nắm đi, mà cái kia thái cực đồ, nhưng không có liền như vậy định chỉ, thật giống dư kình chưa tiêu, vẫn còn đang một vòng một vòng chuyển động. Cùng lúc đó ở thái cực đồ án mặt trên, kim quang càng rõ ràng lên, từ từ thật giống hóa thành một vòng mặt trời nhỏ. Mà thái cực đồ án cũng là càng chuyển càng nhanh. Phản phất đã hoàn toàn không thể dừng lại. Màu. Theo Bạch Vũ cái chữ này vừa ra khỏi miệng, nhất thời Thái Cực Đồ chuyển động im bặt đi, mạnh mẽ đứng ở nơi đó. Vị trí cũng không có thay đổi, cũng không có có chút di động vết tích. Đúng, Thái Cực Đồ dĩ nhiên biến mất không còn tâm hơi rồi. Hoặc là càng nói chuẩn xác pháp là, này Thái Cực Đồ biến mất ở Lưu Chân Quang trong thân thể. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nín thở, muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái kết quả như thế nào. Lưu Chân Quang đối với thân thể của chính mình cũng là hết sức tò mò, hắn nhíu nhúc nhích một chút cái cổ gõ nháo ông mình một cái, lập tức hắn kinh hỉ phát hiện trên người chính mình dĩ nhiên trước nay chưa từng có ứng dụng. Thật giống nguyên bản trên người hắn treo đầy phụ trợ vật, hiện tại đã đem bọn họ toàn bộ lấy xuống. Lại nhìn hắn hiện tại dáng dấp, cũng sớm đã là mặt mày hừng hạo, liền trên mặt chu vi đều ít đi hơn nữa. Hắn bây giờ xem ra nhiều lắm hay cùng chừng 50 tuổi không hề khác gì nhau. Lưu Chân Quang mừng rỡ một hồi, trực tiếp đem phải trượng đầu rồng cho ném ra thật xa đi, hơn nữa còn tại chỗ nhảy nhảy. Phát hiện thân thể mềm mại linh hoạt, càng là thật giống tuổi trẻ mấy chục tuổi. Ha, ha, ha. Bạch chân nhân quả nhiên là đã thông thần, ta này lão nhược thân thể tàn phế lại có thể đạt đến hiện nay mức độ này. Ta nghĩ ta coi như là ở sống 50 năm cũng hoàn toàn không là vấn đề, chân nhân đại ơn đại đức lão hủ suốt đời khó quên. Quy 1 chương 614, khai giảng. Chương 614, khai giảng. Tiểu thuyết tên, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, vẫn chiều 2015 năm ngày mùng ngày 8 tháng 5 năm 220.952. Chỉ là một điểm chuyện nhỏ mà tôi hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Đây đối với Bạch Vũ tới nói vẫn đúng là bất quá chỉ là chút lòng thành thế nhưng là cũng không có nghĩa là động tác của hắn cũng không có cái gì, bởi vì hắn vậy cũng là là gián tiếp tính, vì là Lưu Chân Quang bỏ thêm sắp tới 50 năm dương thọ. E sợ này thứ đó, ở phán quan sinh tử bộ trên, lại đến câu trên một bút. Bực này kỹ thuật như thần thủ đoạn phổ vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ hấp dẫn hầu như tất cả mọi người nhãn cầu, những người này kích động trong lòng là lộ rõ trên mặt, đây chính là nhìn thấy chân thần tiên rồi. Trường giáo, chúng ta đến muộn. Đang lúc này, công bá hầu âm thanh chuyển đến, theo tiếng nhìn quá khứ, chỉ thấy vào giờ phút này hắn chính dẫn dắt mấy trăm đệ tử, mêng ngông quần quần khô rồi lại đây. Ai đù? Mới vừa rồi còn cho rằng lại là người nào giả mạo đây, bây giờ nhìn lại thật sự rất có thể là thật sự à. Đúng đấy, chính là hoàn toàn không nghĩ tới, này trong truyền thuyết trên địa cầu diện thần bí nhất người, giáng dốc dĩ nhiên sẽ như vậy tuổi trẻ, xem ra cũng chỉ có điều chừng 20 tuổi tắc chứ. Thật muốn đi tới muốn cái trước ký tên, này ký tên nếu như muốn đi qua, bảo đảm có thể qua tay bán đi rất nhiều tiền. Do công bá hậu dẫn dắt, này một đám đệ tử vào giờ phút này mỗi một người đều là một mực cung kính ráng vẻ, bọn hắn bây giờ từng cái từng cái nhưng là đều cẩn thận. Ở trong đám người câu để trẩn to hai mắt, đối với mắt tình hình trước mắt có vẻ có chút không thể tin tưởng, coi như là lúc trước cùng Bạch Vũ đã từng từng có gặp mặt một lần người, giờ khác này vẻ mặt cũng cách nhau không nhiều. Bọn họ làm sao tưởng tượng nổi, một cái một sư huynh tiêu người, dĩ nhiên sẽ là chính mình trưởng giáo. Hơn nữa chính mình trưởng giáo lại vẫn như thế tuổi trẻ, quả thực liền khó mà tin nổi. Hồi tưởng lại trước bọn họ vây quanh Bạch Vũ thời điểm tình hình, trong chốc mắt trong lòng đều có một loại quái dị tâm tình. Trong bọn họ người nào không biết bọn họ trưởng giáo cũng sớm đã thành tiên đạo. Thân phận kia là biết bao. Nếu là đã sớm biết thân phận của Bạch Vũ, Mượn mấy người bọn hắn lá gan khẳng định cũng sẽ không như thế làm cản, không cần Bạch Vũ phát cái gì hòa khí, coi như là cái kia tiên nhân tên tuổi lượng ở nơi đó, liền hoàn toàn có thể để người ta trong lòng áp lực tăng gấp bội. Mà ngay khi hiện tại mặc dù nói Bạch Vũ đứng bình tĩnh ở nơi đó, cũng không có cái gì quá to lớn động tác, thế nhưng lúc này hắn mang cho người ta môn áp lực nhưng là cũng không tính hình. Thật giống là một tòa cao vạn trượng núi lớn đứng ở trước mắt, áp lực vô hình để những đệ tử này đều thiếu một chút không thở đổi. Những người này đại khí đều mặc kệ thở trên một thoáng, liền như vậy chống đỡ đầu của chính mình trạm đứng ở đó, chờ đợi Bạch Vũ bước kế tiếp chỉ thị. Bạch Vũ cười ha ha nói, "Đều đứng lên đi." Tiếng nói vừa hạ xuống, chỉ thấy những người này thân thể thật giống như là mất đi chính mình khống chế, đều đang tự mình đứng thẳng thân hình. Nơi đây câu để tâm tư chuyển động xưa nay liền không ngừng lại quá, hắn bây giờ bỗng nhiên cảm giác được con đường phía trước hy vọng, thật giống xem ra ít trưởng giáo tiên nhân cùng hắn ở chung vẫn tính vui vẻ. Nói không chắc trưởng giáo tiên nhân sẽ bởi vì trong lòng cao hứng, liền trực tiếp thu hắn làm cái gì đệ tử cuối cùng loại hình. Đây chính là cuộc đời hắn ở trong có thể gặp không thể cầu kỳ ngộ. Đến cùng kết quả cuối cùng sẽ làm sao, nhưng là đến xem bạn thân hắn đón lấy biểu hiện. Huynh nào âm thanh không dứt bên hai, người ở chỗ này đều ở cẩn thận nghị luận, khả năng đều là đang bàn luận Bạch Vũ cụ thể thân phận. Cũng chính là trong khoảng thời gian này, lại có một ít người chạy tới, người cầm đầu nhưng chính là Trung Bang, hắn giờ phút này giằng rỡ, dẫn dắt tiền lớn đệ tử quần quận đãng được rồi lại đây. Ở đi ngang qua đoàn người thời điểm, những người bình thường này nhường đường để càng nhanh hơn. Cũng không lâu lắm, Trung Bang cũng đã đi tới Bạch Vũ trước người. Không có hai lời trực tiếp túi người mà bái, mà ở sau người hắn những đệ tử kia cũng là học theo giằng rắp. Bái kiến sư Tôn sư tổ. Thật giống những đệ tử này các trưởng lão đều hẹn cẩn thận giống như vậy đều tập trung ở thời gian này từng con từng con đội ngũ lần lượt xuất hiện Mai đến tận cuối cùng thảo lưu chân nhân đến sau khi để bạch Vũ không nhịn được nợ nụ cười thảo lưu chân nhân phân đến địa phương thị phi Châu trên đại thảo nguyên diện ở nơi đó nhiều nhất người trong cũng đều là một ít người da đen cho nên nói thảo lưu chân nhân mang đến người cũng tương tự là một đám người da đen nói tóm lại những người da đen này cho Bạch Vũ ấn tượng đầu tiên chính là có vẻ khá là hàm hhổu từng cái từng cái ánh mắt có chút một ngạp về mặt cứng gắt thật giống từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy tình cảnh bất quá nhưng không là đến. Thảo Lư chân nhân mặc dù nói thu đệ tử đều là một đám người da đen, thế nhưng dưới tay hắn đệ tử số lượng nhưng là nhiều nhất. Bạch Vũ đại thể nhìn một chút, vậy ít nhất cũng có mấy ngàn người. Chính là không biết bọn họ là như thế nào. Thiệu Lư chân nhân nhìn thấy Bạch Vũ sau khi, vuốt dâu mà cười nói, trưởng giáo chân nhân, bần đạo có từng làm đến trộm. Bạch Vũ lắc đầu mà cười nói, không mượn, cũng không tính là mượn, còn cũng không có chính thức bắt đầu. Vậy thì tốt, từ một tuần trước đây ta liền bắt đầu chủ bị đệ tử hành trình, đến bây giờ rốt cục vẫn là được tới, cũng coi như là không phụ sự mong đợi của mọi người. Thiệu Lư chân nhân sau khi Những người khác cũng là lần lượt đến, cũng không lâu lắm nhân số trên căn bản cũng đã đến đông đủ. Mà giờ khắc này Bạch Vũ đã trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, vô số đạo ánh mắt đều tập trung ở Bạch Vũ trên người. Bạch Vũ nhìn lướt qua người ở chỗ này, lập tức mở miệng nói, kim này cũng đã không còn sớm, xem ra cũng nên bắt đầu rồi. Thành em cũng lớn, thế nhưng là ở Trình tòa phía trên ngọn núi nhỏ vang vọng. Những này đạo nhân thần sắc nghiêm túc, những người bình thường kia trên mặt mang theo hiếu kỳ, trong lúc nhất thời toàn bộ tình cảnh lạ kỳ yên tĩnh lại. Không thấy Bạch Vũ có hành động lớn gì, trên tay hắn nhưng là xuất hiện một cây phất trần đến. Đem cái kia ở trong tay Ở trong hư không quăng mấy lần, đột nhiên thân hình vụt lên từ mặt đất, lấy mắt thường còn có thể thấy rõ tốc độ thẳng tới mây xanh. Mấy vạn người đầu đều theo hắn bay lên mà nhấc lên, biết nhìn theo Bạch Vũ biến mất ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Không thể không nói này Vân Đài sát thực là đủ cao, bay ra khoảng chừng khoảng 5 phút thời điểm, rốt cục Bạch Vũ đi tới đỉnh, ở này đỉnh có thể dễ dàng liền tìm thấy trên bầu trời mây khói. Giữa đường thời điểm, Bạch Vũ thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít bạn phái đệ tử chính đang cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Vân phía dưới đại bò bò. Nói vậy những thứ này đều là ở phía trên dựng Vân Đài người. Vấn đại có thể làm cho người hành động không gian rất nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng Bạch Vũ một người ngồi xếp bằng xuống. Cũng chính là cái mông lớn như vậy một vùng. Đương nhiên đây đối với Bạch Vũ tới nói kỳ thực cũng đã được rồi. Tinh chuẩn nắm chính mình địa điểm đặt chân, mềm mại chạm ở bên trên, sau đó chậm rãi bàn ngồi xuống. Ở này biển mây lam thiên bên trong, Bạch Vũ bóng người trực tiếp liền biến mất trong đó, người phía dưới nếu là nhãn lực không tốt thậm chí ngay cả một điểm cái bóng đều không nhìn thấy. Bất quá trong này cũng có một chút chuẩn bị đầy đủ người, nói cách khác liền có một người, trên tay còn cầm một con kính viễn vọng, dùng cho quan sát Bạch Vũ hiện tại nhỏ bé động tác. Hôm nay giảng đạo Tự nhiên không thể chỉ ở nơi như thế này, nhân số quá thật tốt như có chút chạm không xuống. Bạch Vũ âm thanh ở Cựu Tiêu bên trong chuyến đến, phảng phất một vòng sấm sét, đem tất cả mọi người thật sự sương sờ. Ở trên bầu trời, Bạch Vũ thủ đoạn xoay một cái, trên tay ấn quyết hơi động. Trong nháy mắt toàn bộ đại địa cũng bắt đầu chấn động chuyển động, nếu là tỉ mị một điểm người, thậm chí còn có thể phát hiện có mặt đất đều đang bắt đầu nứt ra rồi. Ở vết rạn nước địa phương, thậm chí còn có này từng vệt màu xanh lục chảy ra. Dao. Một chỗ nào đó, đùi bật một mảnh bay, thật giống là hừng hoang man thú đi tới mặt đất, đem chỗ kia người đều làm cho giận mình, thậm chí đều trực tiếp nhảy lên. Thế nhưng ai biết đợi được tỉ mỉ mà nhìn lại, nhưng là phát hiện cái tiết nhưng là một chiếc lá, hơn nữa còn là một mảnh lá sen, thế nhưng làm người cảm giác kinh ngạc chính là, mảnh này lá sen thực sự quá to lớn. Đón gió đông đưa, chỉ nhìn một cách đơn thuần diện tích đều có ít nhất 10 m. Khoảng chừng hơn mấy trăm ngàn người bị tụ lại ở như vậy một mảnh lá sen mặt trên. Đồng dạng tình huống tương tự cũng ở nơi khác xuất hiện, một người hiện tại đều đã đứng thẳng ở lá sen mặt trên. Coi như là chân pháp đạo các đệ tử, còn có những kia túc thổ áo tăng truyền nhân môn, tương tự cuối cùng cũng bị lá sen lên. Bây giờ còn có thể đứng trên mặt đất, nhưng chỉ còn dư lại những trưởng lão kia tu vi của bọn họ đều vô cùng cao thầm, tự nhiên là không thể cùng những người bình thường này còn có đệ tử cùng nhau. Chỉ thấy dị tượng tái sinh, từng đoạn hoa sen nụ hoa bắt đầu từ mặt đất trỗi tới, cũng tương tự là lớn vô cùng, ở những này nụ hoa sinh trưởng thời điểm, tương tự cũng bắt đầu một chút triệt khai, chảy ra một mảnh trống trải địa phương. Những trưởng lão này đều toán là thấy người thể diện quá lớn, vì lẽ đó bọn họ cho rằng chuyện như vậy đều là chuyện rất bình thường, thế nhưng những người khác giờ khắc này cũng đã nhìn ra ngây người. Vốn là nhìn thấy Bạch Vũ có thể sống mạng sống con người cũng đã rất lợi hại, nhưng không ngờ đến hắn lại vẫn sẽ cải thiên hoán điệu thủ đoạn. Bực này đại thần hùng Để những người này nóng trông đồng thời, trong ánh mắt cũng tràn ngập nồng đầm kính nể. Bạch Vũ nằm ở đám mây, túi đầu nhìn trên đất tình cảnh, phát hiện đã gần đủ rồi sau, không khỏi thỏa mãn gật gật đầu, nói tiếp, đều trở về vị trí cũ đi, hiện tại ta liền muốn bắt đầu giảng đạo. Nghe được giảng đạo sắp sửa bắt đầu, nhất thời tất cả mọi người nhấp nháy tinh thần, chuẩn bị chăm chú nghe giảng. Mà chỉ cần là nhập đạo nhân sĩ, bọn họ tất cả đều bàn ngồi xuống, chuẩn bị kỹ càng tốt địa học tập này một bài giảng. Bạch Vũ nhắm lại hai mắt của chính mình, điều chỉnh một thoáng tình trạng của chính mình sau, lúc này mới lên tiếng giảng lên, tâm tình muốn ôn hòa, bất nóng nội, nạp hô hấp khống chế cả người. Một câu nói nói ra nhìn như không có cái gì đặc thủ, thế nhưng nói chuyện ngựa khí nhưng là có kỳ lạ tần suất, khiến người ta thỉnh lình nghe bên giới cảm giác phổ thông, thế nhưng dư vị một phen, phản phất mỗi một chữ đều đánh vào trong lòng chính mình. Để bọn họ đều là không tự chủ được dựa theo trong lời nói chỉ thị đi làm. Thiên địa ca côn, rộng rãi vô biên. Nói là thiên thành, có thế giới chi biến hóa, lòng người có khả năng chỉ. Cũng không phải là cái gì dạng những kia tối nghĩa huyền huyễn câu nói, một câu cú đều có vẻ rất là bình thường, thế nhưng những câu nói này lại có thể đem người mang tới một loại cảnh giới bên trong. Từng chữ từng câu đều giống như là ở gõ lòng của người ta phòng, để tâm tình của bọn họ bắt đầu từ từ thành lập. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm đọc, tiểu thuyết càng tốt hơn trường mới càng nhanh hơn. Quy 1 chương 616, giảng đạo kết thúc. Chương 616, giảng đạo kết thúc. Tiểu thuyết tên, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, vẫn chiều 2015 năm ngày 10 tháng 5 năm 234318. Bất quá mặc dù nói trong lòng có chút khiếp sợ, thế nhưng hắn không có quấy rầy nhà nữ tu, bởi vì nhà nữ tu hiện tại đã hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện, ở trạng thái như thế này bên dưới, ngoại giới quấy rầy sợ không thể dễ dàng đem từng lại Bạch Vũ nhắm lại con mắt của chính mình, trở lại vị trí ban đầu, khóe miệng không khỏi lộ ra một vết cười khổ, chuyện này đúng là thật phiền thoái, để ta đau đầu à. Bất quá lấy tâm tính của hắn bây giờ mà nói, là hoàn toàn có thể khống chế tâm tình của chính mình, tuy rằng cảm thấy có chút đau đầu, thế nhưng bất quá là làm mấy cái hít sâu, cũng đã khôi phục thái độ bình thường. Hắn nhập định ngưng thần bắt đầu chậm rãi vận chuyển nổi lên, tự thân pháp lực lên. Giờ khác này ở trong thân thể của hắn, bầu trời linh bài chỗ, nơi này ánh sáng bắn ra bốn phía, Nguyên Thần ngồi xếp bằng ở chỗ kia dường như một tôn đại thần. Ở trên bầu trời còn đồng biển từng sợi từng sợi hương hoa khí. Ý thức trốn vào trong nguyên thần, nguyên thần ngay lập tức sẽ mở hai mắt của chính mình, một vệt tinh quang ở trong hai mắt hắn thoáng hiện mà qua. Hít vào một hơi thật dài, trong ngáy mắt hương hỏa khí tức liền phân ra một luồng bị hắn hút vào trong bụng. Bạch Vũ không có ngừng lại, tiếp theo lại hút vài hơi khí, mà hương hỏa khí tức cũng theo hắn mỗi một lần hô hấp, từng luồng từng luồng bị hắn hút vào trong cơ thể. Này hương hỏa khí sắc thực thần kỳ, mỗi bị Bạch Vũ hút vào một luồng, Bạch Vũ sẽ cảm giác mình tinh thần khou ít, thần thêm, cô lên. Giờ lên đầu của chính mình, mắt nhìn ở trên bầu cái kia từng, phong, từng phong thư nguyện, nổi lên một phong đến. Đem phong thư mở ra, trong đó nội dung liền bày ra ở Bạch Vũ trước mắt. Tín nữ Lưu Vương thị kỳ nguyện con trai ruột có thể cao trung chẳng nguyên, chấn hưng họ Lưu gia nghiệp, nếu như Hoàng pháp chân quân đáp ứng, nàng sẽ giới trai 3 năm, rộng rãi tích công đức để thiên ân." Bạch Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Loại này đồ vật còn đúng là không ít a, đúng là đem chính mình cho rằng loại này nhà thần. Cả ngày không có chuyện làm, chính là giúp người bãi bình một ít chuyện nhà. Không phải cầu bình an, chính là cầu cao trung. Nếu như nếu như chuyện như vậy tiếp tục phát triển, khả năng không bao lâu, hắn lại có thể nhiều hơn mấy cái phòng được rồi nói cách khác tống tử chân quân, chân trạch đại đế còn có an gia đại thần loại hình. Nói không chắc còn có thể đem những phúc lộc thọ đó ba sao công tác cho đoạn, để người ta rơi vào tê nhàn. Chính mình bận bịu tứ phía, cuối cùng trái lại vẫn là chính mình quản việc không đâu. Đem phong thư này cho thả lại chỗ cũ, Bạch Vũ lông mày bỗng nhiên cao lên đến, nhìn yên khí lượn lờ linh đại không gian, trong lòng suy tư, hiện nay ta cũng đã là chân tiên thân, thế nhưng vì sao đều là không thể nâng hà thăng tiến đây? Chẳng lẽ ngày này giới cùng nhân gian chỉ thấy còn có chuyện gì là ta không rõ ràng hay sao? Thật giống trước tuý đạo nhân cũng là ở lại thế gian, không thể thăng lên tiên giới này có thể hay không là một cái trung hợp lấy hiện tại Bạch Vũ Đạo Hạnh mà nói coi như là rút viện thăng thiên e sợ đều không quá đáng nhưng là nhưng dù sao là bị vây ở cái này phạm chân bên trong xác thực là làm người khó hiểu lấy hắn hiện tại chân tiên cảnh giới tu vi ở bên trong thiên giới coi như là khi làm một cái xứng danh chân quân đại thần cũng khẳng định thừa sức bất quá chuyện này trước sau vẫn có chút không nghĩ ra dù sao ở hắn 9 vị trí đầu thế trong ký ức cũng không có đối với phương diện này có cái gì hiểu rõ bởi vì từ đời thứ nhất bắt đầu cũng đã bắt đầu tiến vào thời đạiạ Pháp khi đó có thể có toàn chân cảnh giới đã gây bớm xem ra Tìm cái nhàn rỗi đi địa phủ nhìn mới được. Nói không chắc cái kia thập điện Diêm La, hoặc là Phong Đô Đại Đế có thể biết một chút gì. Đến thời điểm khỏe mạnh hỏi một chút mới là. Cuối cùng bất đắc dĩ, Bạch Vũ chỉ có thể nghĩ đến cầu viện ở địa phủ nhân viên thân chức. Bất quá coi như là Phong Đô Đại Đế khả năng cũng không quá chi tình, hoặc là tìm đến Đông Nhạc Đại Đế mới thích hợp nhất. Thế nhưng Đông Nhạc Đại Đế tuy rằng nắm giữ ưu minh, nhưng chân thật chính là một cái hất tay trừng quỷ, muốn tìm được hắn thực sự là có chút quá mức khó khăn. Thời gian trôi qua rất nhanh, gần như quá sắp tới 2 chừng 10 ngày thời gian, nghỉ ngơi một quãng thời gian dạng một quãng thời gian nói. Như vậy hạ xuống tổng cộng nói 9 lần toán toán thời gian cũng không còn nhiều lắm còn còn lại một ngày liền muốn đến một tháng cuối cùng kỳ hạ Bạch Vũ ngồi cao ở vân trên này trên mặt mang theo uy nghiêm mẹ trầm giọng nói ngày đã đến hiện tại các ngươi đều từng người trở về đi thôi các ngươi bây giờ nói vậy cũng đã thoát thai hoàn cốt tiên trưởng thần thuật chúng ta được kích lợi không nhỏ túy đạo nhân cao giọng nói Tuy rằng hắn cũng là một vị địa tiên ở đây thu hoạch cũng không lớn thế nhưng nói tóm lại cũng so với mình tu hành muốn nhiều hơn không thiếu giờ khác này tâm tình của hắn cũng có biến hóa rất lớn trong lòng vốn là đối trưởng giáo tu tính lập tức lại nhiều hơn một chút bội phục Tiên trưởng thân thuận, chúng ta cũng là được ích lợi không nhỏ. Mặc kệ là người bình thường vẫn là môn phái đệ tử, hay hoặc là lại áo tăng túc thổ hai phái người, giờ khác này cũng đều là cao dọng phục bái lấy đó chính mình tính ý. Bạch Vũ không nói gì, nhìn phía dưới mọi người mỉm cười gật đầu. Ngay cả như vậy, các người liền đều trở về đi thôi. Tụ tập hơn mọi người, giờ khác này cũng đều chuẩn bị lục tục rời đi. Cái gì tiên đạo? Phép che mắt làm đúng là rất tốt. Chợt nghe một tiếng hét cao chuyển đến, theo tiếng kêu nhìn lại đã thấy là một cái khuôn mặt hèn mọn người trung niên. Hắn ăn mặc một thân trung sơn ăn mặc có vẻ khá là lạc lạc. Giờ khắc này chính chừng mắt chừng mắt chỉ vào Bạch Vũ. Một câu nói của hắn ngay lập tức sẽ hấp dẫn ánh mắt của mọi người, thế nhưng những người này cũng không có bởi vì một câu nói của hắn mà thay đổi tự thân quan điểm, đều đều là đối với hắn trận mắt đối mặt. Phản phất vừa nãy câu nói kia là đối với mỗi một người bọn hắn sỉ nhục giống như vậy, lại những người này nổi giận đùng đùng. Đây là từ đâu tới trẻ con miệng còn hôi sữa a? Nghe nói đại đạo, không chỉ không có một chút nào cảm kích, trái lại ở đây ăn nói ngu cuồng, quả thực ngông cùng đến cực điểm, như người như vậy liền hẳn là dùng thiên hỏa thiêu đốt biếm dưới cựu vũ Vâng, hẳn là vĩnh viễn không được siêu sinh. Xem bọn người trung niên không nhịn được dụt cổ một cái, tuy rằng vừa nãy khí thế của hắn lâng lơ, thế nhưng đối mặt nhiều như vậy người đang chỉ trích, cũng là không nhịn được tâm thấy sợ hãi. Bạch Vũ ngắm nhìn người này một chút, nhưng là nhìn ra người này không tầm thường. Người này mặc dù coi như qua quyết bình bình, thế nhưng làm hắn cảm giác kỳ quái chính là, người này trong ánh mắt thần thái vô cùng phức tạp, có do dự nhưng còn có hung ác cùng ám độc. Chuyện này nhất thời làm nổi lên Bạch Vũ lòng hiếu kỳ, dưới chân hắn hơi điểm nhẹ, cả người dường như phiêu như bình thường tự trên bầu trời rơi xuống. Vừa vặn rơi vào cách hẻn bọn người trung niên không tới 3 mét địa phương. Bạch Vũ nhẹ giọng cười nói, ngươi có gì nghĩ? Hèn bọn người trung niên mặc dù có chút khiếp đảm, thế nhưng là cũng cũng không lui lại một bước, cố gắng chấn định nói, là có như thế nào? Ngươi một mực đứa nhỏ vẫn được, thế nhưng muốn gạt ta, quả thực là vọng tưởng. Bạch Vũ trong ánh mắt mơ hồ trong lúc đó lấp lóe một vệt kim quang, pháp nhãn đã lạng yên mở ra. Ở hắn chân tiên pháp nhãn bên dưới, trực tiếp đem trung niên nhân này khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhìn một cái thông suốt. Mộ Nhiên cười ha ha nói, thú vị, thật là có ý tứ, hoàn toàn không nghĩ tôi à, thực ở không nghĩ tới. Người trung niên không rõ ràng Bạch Vũ cuộc là ý gì, giữ tựn mà nói, làm sao? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Cái gì tu đạo? Cái gì thành tiên? Đều là lấy lòng mọi người mà thôi, lại không nghĩ rằng vẫn còn có người tin." Bạch Vũ lắc lắc đầu, dừng lại khuôn mặt tươi cười, sắc mặt bỗng nhiên chuyển biến hóa thành bờ gằn, "Thời tôi miên cùng hàng đầu thậm chí ngay cả nhận được đồng thời, đây quả thật là để ta không nghĩ tới." Hèn mọi người trung niên thân thể chấn động, "Ngươi đang nói cái gì? Ta hoàn toàn nghe không hiểu." Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng nói, "Nói cái gì? Tự nhiên là đang nói ngươi." Bỗng nhiên giỗi ra một cái tay đến, liền hướng về hèn mọi người trung niên đầu tổng tới. Hèn mọn người trung niên biết không tốt, dưới chân bay ngược muốn tránh thoát Bạch Vũ này một tay bắt. Nhưng lại tuy rằng hèn mọi người trung niên tốc độ tuyệt nhanh, tuyệt đối không phải người thường có thể so với, dường như như gió cấp tốc, thế nhưng là không thể trốn được Bạch Vũ bàn tay lớn. Bạch Vũ là người nào? Đây chính là Đắc Đạo trần Tiên, ở này phàm trần bên trong tự nhiên là không thể có người là hắn đối thủ. Cái tay này thật giống vượt qua khoảng cách cùng không gian, không chờ ngại chút nào liền nắm này hèn mọi người trung niên đầu. Bị Bạch Vũ bắt được sau đó, hèn mọi người trung niên thật giống mất đi khí lực toàn thân, cả người đều sút xuống, thậm chí ngay cả thoại đều nói không được. Bạch Vũ đem ném xuống đất, rầm một tiếng, hèn mọn người trung niên tàn nhẫn mà té xuống đất. Lập tức dị tượng bất ngờ nổi lên, chỉ thấy ở này hèn mọn người trung niên trên người bốc lên vảy sợi khói đen, sau một khắc một trận biến hóa, nhất thời này hèn mọn người trung niên đã biến thành mặt khác một bức răng rắc. Trên mặt mục nát, trên người y vật dính đầy bùn đất, một đôi chỉ còn giữ lại tròng trắng mắt con ngươi run lên một cái, có vẻ rất là quỷ dị. Bất quá từ đại thể ngoại hình mặt trên vẫn là có thể nhìn ra được, trước mắt này một cái tự người quái vật, dĩ nhiên là trước bỏ chạy đi ra ngoài cái tia tóc vàng hội trưởng. Hắn giờ phút này dĩ nhiên đã biến thành hàng đầu sư nuôi nốt quỷ phó. Này món đồ gì? Quỷ? Là quỷ a? Thật là đáng sợ. Từng tiếng kêu sợ hãi ở trong đám người hưởng lên, người nơi này đại đa số đều là người bình thường, tự nhiên là chưa từng thấy bực này trận chiến, trong lòng đều là kinh hại không ngớt. Này, đây là chuyện ra sao? Vật này là làm sao hỗn bảo? Công bá hậu gương mặt đều đen đi lại, trong đám người có một cái quái vật hắn đều đang không có chú ý tới. Này hoàn toàn là hắn thất trách. Bạch Vũ khoát tay nào nói, không nên tự trách, nơi này có mấy và người, không thể chú ý tới hắn cũng là bình thường. Vật này cũng không cần ở tại trên thế giới này, ngươi đi đem thi pháp hàng đầu sư cho ta trông tới, chờ một lúc ta mang theo này hai thứ đi địa phủ đi một chuyến. Công bá hậu vội vàng hả lạ, người sau một khắc hóa thành một vệ sáng bay trốn đi. Giờ khắc này vốn là nghĩ kỹ muốn người rời đi môn, đều chú bước chân, bọn họ trên mặt mang theo hiếu kỳ cùng kính để nhìn giữa trường đại vũ. Tuy rằng nhân số có rất nhiều, thế nhưng những người này đều rất chú ý, không người nào dám đi vào trong chen, e sợ cho sẽ phạm thần nộ. Quá không bao lâu, công bá hậu rốt cục trở về, ở trong tay của hắn còn nhấc theo một cái sống rợ chết rợ ông lão. Ông lão này tướng mạo cũng là người không dám kết tặng, tóc cũng đã rút đi hơn nữa, toàn bộ trên đầu diện chỉ có chán nỗi bất nhất, so với người bình thường phải lớn hơn một ít. Giờ khắc này ở trong mắt hắn còn có chứa vẻ tuyệt vọng. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 617, Thượng Tiên. Chương 617, Thượng Tiên. Tiểu thuyết tên, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, vẫn chiều 2015 năm ngày 10 tháng 5 năm 234319. Bạch Vũ nhìn trước mắt hàng đầu sư, cười cười nói, thực sự là đến chết không đổi, ta cũng không có làm đuổi tận giết tuyệt sự tình, nhưng chưa từng nghĩ các ngươi vẫn là như thế không thành thật, đã như vậy vậy thì không oán ta được. Chỉ thấy lập tức hắn đưa tay ra đến, hướng về trước mắt hai người một chào, tiếp theo coi như là phàm nhân mắt thường đều có thể thấy rõ hai đạo bóng mở đã bị hắn cho kéo ra ngoài. Bên này là hai người này hồn phách. Vừa vặn Bạch Vũ trước kia còn đang suy nghĩ muốn đi địa phủ một chuyến, hiện tại thuận tiện đem hai người này sao quá khứ cảm giác cũng không sai. Lập tức hắn đem hai người này, cái kia ở trong tay ở vô số người trong kiếp sợ, pháp nhãn hơi động mở ra quỷ một quan. Chầm rãi đi vào màu đen yên khí hình thành trong nước xoáy biến hướng ú minh địa phủ mà đi. Đi qua thật dài đường đối, Bạch Vũ vẫn như cũ vẫn là đi tới cái kia một cái âm dương lộ trên Đương nhiên này một cái âm dương lộ cũng không phải là trước Bạch Vũ nhìn thấy cái kia một cái, thế nhưng tình cảnh nơi này đều là hoàn toàn tương đồng, như thế tràn đầy người cốt lắc thành đại lộ, ở trên đường này diện còn du đã từng cái từng cái cô hồn dã quỷ. Bọn họ ở người này cốt bên trong tìm kiếm mới mẹ nguyên liệu nấu ăn, muốn một no có lực ăn. Bạch Vũ cũng không để ý đến những lại vô chủ du hồn, nắm trong tay hai người về phía trước bước ra một bước, nhất thời cả người sau một khắc cũng đã xuất hiện ở mấy cây số ở ngoài. Không có đi ra khỏi bao lâu, Bạch Vũ cũng đã nhìn thấy phía trước đứng ở trước mắt hắn cái kia một tòa hùng vĩ xâm la địa đường. Ở Sâm La Điện trước cửa còn có này vài tên quỷ sai ở lấy tay, hai người này quỷ sai lệnh Bạch Vũ không nghĩ tới chính là đều đang là người quen. Từng ở Dương Gian thời điểm gặp qua một lần. Nhớ tới khi đó Bạch Vũ còn ở Không Chú thi thuật cảnh giới thời điểm, đã từng gặp được một nhóm đầu cơ thân thể bộ phận bọn buôn người, lúc đó đúng dịp liền gặp phải hai người này quỷ sai, nhưng chưa từng nghĩ hôm nay còn có thể đúng dịp gặpữa. Liên Bạch Vũ cười cận, đánh một cái chắp tay nói, "Hai vị, các ngươi có thể còn nhớ ta?" Lúc này xem như là La Điện vãng lai quỷ loại tương đối nhiều thời điểm. Hai người này quỷ sai đang bệ bộn sống sót bắt chuyện những này qua đường quỷ. Đồng thời còn ở cùng những kia mang quỷ tới được quỷ sai môn tiến hành giao tiếp. Hai người bọn họ cũng không từng muốn đến, ở một bên còn có người bên ngoài đến đây đến gần. Trong đó một vị quỷ sai nhíu nhíu mày, thậm chí đều không xoay người, hơi không tiên nhân nói, xếp hàng đi, mau nhanh, không muốn phá hoại quý củ." Bạch Vũ nhất thời có chút trợn khóc trợn cười, không từng nghĩ tới đây, nhưng là đem hắn cho rằng lôi kéo tình cảm trên ngang. Bần đạo từ Dương Thế mà đến, là có một chuyện đến đây cầu kiến Diêm Vương. Tiên đi trước nói chuyện quỷ sai ngay vậy, cảm giác thấy hơi không đúng, rốt cục ngẩng đầu lên, khi thấy Bạch Vũ mục sau khi, hiển nhiên hơi kinh ngạc. Nương mi suy tư, Thật giống là đang suy nghĩ gì. Đồng thời cũng đem một vị khác quỷ sai cho đã kinh động, tên kia quỷ sai đầu tiên là đối với giao tiếp quỷ sai khoát tay áo một cái, ra hiệu hắn trước tiên chờ một chút lập tức hướng về Bạch Vũ đi tới. Diêu Bằng, chuyện gì xảy ra? Người trước mắt này là ai? Tên này quỷ sai khả năng cũng khá là cẩn thận một chút, đầu tiên là hỏi rõ thân phận của Bạch Vũ. Tên là Diêu Bằng quỷ sai, lắc đầu nói, không rõ ràng, chỉ là cảm giác người này rất nhìn quấn mắt, theo như hắn nói là yêu cầu thấy Diêm Vương. Sau đó quỷ sai hơi kinh ngạc, nhìn Bạch Vũ một chút, cảm giác Bạch Vũ ăn mặc cũng không phải là địa phủ thần chức. Trong lòng càng thêm kỳ quái. Ngươi là người phương nào?" Bạch Vũ nói, "Ta chính là một người tu đạo." "Người tu đạo?" Hai quỷ sai nghe vậy nhất thời trong lòng cả kinh, bọn họ nhưng là rõ ràng địa biết thế gian hiện tại hiện trạng, hiện tại nằm ở thời đại mạt pháp người tu đạo khi nào có thể có xuyên qua âm dương hai giới năng lực. Này trên căn bản đối với cái thời đại này mà nói, trên căn bản thuộc về chuyện không thể nào. Đương nhiên cái này cũng là tư tưởng của bọn họ hoàn toàn dừng lại ở mấy năm trước duyên cớ, hiện đang phát sinh biến hóa lớn dương gian bọn họ còn cũng chưa hề hoàn toàn hiểu rõ quá. Diêu bằng lắc đầu nói, "Tuy rằng ngươi thân là người tu đạo, thế nhưng này U Minh địa phủ cũng cũng không ngươi dương thế người chỗ ở lâu." Ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Đừng phải nhiều sinh thị phi. Bạch Vũ cũng không núc ních khí, biết người này cũng là tốt ngôn khuyên bảo. Dù sao này coi âm cùng dương gian thuộc về hai thái cực, Bạch Vũ mặc dù nói hắn là người tu đạo, thế nhưng cũng chưa hề hoàn toàn biểu lộ thân phận. Khả năng ở cổ đại thời điểm, đạo sĩ cùng dẫn tiến liên lụy người có rất nhiều, thế nhưng những kia có thể đều không phải người bình thường. Những kia đều là ở tự thân trên có thiên quan thần vị người, coi như sống sót không thể thành tiên đắc đạo, thế nhưng đến sau khi chết, tất nhiên có thể vũ hóa thang thiên. Bạch Vũ cũng biết rõ điểm này, liền lập tức liền đem trong tay mình cái kia vô thượng lệnh lấy ra. Người nói ta với các người địa phủ vô thường thần là bà cũ nói vậy có thể vào đi thôi. Diêu bằng nhìn thấy vô thường lệnh trong ánh mắt lo qua vẻ kinh ngạc gật đầu nói nếu là cũng không thường đại nhân là bà cũ như vậy liền có thể vào bất quá ta cũng không thể đưa người mang tới Diêm Vương xứ sở chỉ có thể đưa người mang tới không thường đại nhân quý phủ Tuy rằng trên người có phong đô đại đế tặng cho đưa lệnh bài thế nhưng Bạch Vũ cũng không nghĩ muốn xuất ra đến phải biết lúc trước thời điểm một cái vô thường lệnh liền gặp phải phiền toái không nhỏ hiện tại nếu là ở đây cũng nhà xảy ra phiền toi vậy thì không tốt Trời mới biết mặt khác thế giới phong đô đại đế có hay không đem chuyện này nói cho thế giới này phong đô đại đế lúc này diêu bằng để một vị khác quỷ sai trước tiên nhìn cửa thành mà chính hắn liền dẫn bạch Vũ tiến vào này xâm la trong thành đồng dạng con đường không có đi bao lâu liền tới đến hắc Bạch vô thường quý phủ gõ go quý phủ cửa lớn một tên quỷ phó mở ra cửa lớn lộ ra một cái đầu đến không biết quỷ sai tới đây để làm gì đến rồi một vị đạo nhân nói là không thường đại nhân bằng hữu vì lẽ đó ta liền đem hắn mang đến nơi này có hay không thường làm cho chứng quỷ phó cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận vô thường lệnh Xâm nhận không có sai sót sau khi, lúc này liền đem Bạch Vũ cho dẫn tiến vào. Đi tới trong đại sảnh, giờ khác này lại không nghĩ rằng Hắc Bạch vô Thường đều đang ở, bọn họ vừa nói vừa cười không biết là đang thương lượng chuyện gì. Dư Quang phát hiện có bóng người đi vào, bọn họ ánh mắt của hai người đồng thời nhìn phía cửa. Bạch Vũ đánh một cái chắp tay cười nói, hai vị, còn từng nhớ tới bần đạo. Hắc Bạch vô Thường hai người nhìn thấy Bạch Vũ đến, đồng thời trong mắt lóe ra một vệt tia sáng, Bạch Vô Thường cười ha ha nói, hóa ra là Bạch huynh đệ đến đến rồi, thực sự là không có từ xa tiếp đón, mau mau mời đến mau mau mời đến. Ủy phó vội vàng cầm trong tay vô thượng lệnh trao đổi cho Bạch Vũ. Sau đó liền tự mình không người rời đi. Bạch Vũ Thường đợi được Quỷ Phó rời đi, lần thứ hai Hắc Thanh cười nói, "Bạch huynh đệ sao nhớ tới hai anh em chúng ta? Đợi thời gian thật dài, không có đợi được huynh đệ Vân An, ngày hôm nay có thể nói xem như là một niềm vui bất ngờ a." Bạch Vũ cười nói, "Nơi nào, hai vị tiên nhân công vụ bệ buộn, ta cũng không tốt quái dối, ngày hôm nay chủ yếu là tìm Quý Điện Diêm là có chuyện thương lượng. Đồng thời cũng mang đến mấy cái kẻ ác, đem bọn họ đưa đến địa phủ." Bạch Vũ Thường thở dài một hơi nói, "Ta liền biết Bạch huynh đệ là lại là đến đây, đáng thương huynh đệ chúng ta phán lâu như vậy." Hắc Vũ Thường cũng là nói, "Đúng đấy, từ lần trước phân biệt chúng ta nhưng là muốn nghiệm rất sâu, Bạch huynh đệ ngươi nhưng là phụ lòng chúng ta mối tình thắm thiết ta. Bạch Vũ không nhịn được lần thứ hai bật cười lên, chỉ vào hai người cười nói, hai vị tiên nhân tình yêu chân thành nói giỡn, cái gì mối tình thắm thiết, không người biết còn cho là chúng ta trong lúc đó có cái gì việc không thể lộ ra ngoài đây. Nhất thời ba người cùng cười to lên. Bạch Vũ thường sửa sang lại sắc mặt, nói tiếp, không biết là chuyện gì, có thể không báo cho ta hay. Đương nhiên, nếu là không thể nói, chúng ta cũng sẽ không truy hỏi. Bạch Vũ trầm ngâm một phen, mới nói, là như vậy, ta hiện nay đã vào tiên đạo, nhưng chẳng biết vì sao không thể thăng tiên mà đi. Vì lẽ đó biến lại đây hỏi dò một phen. Cái gì? Hắc Bạch vô Thường nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Vội vàng cẩn thận quan sát Bạch Vũ một phen, lập tức bọn họ phát hiện, Bạch Vũ giờ khắp này trên mặt ánh huỳnh quang dị thải, ở thiên linh vị trí còn mơ hồ trong lúc đó có linh quang lập loé, chính là một bộ thượng tiên khuôn mặt. Bọn họ nhất thời liền ngồi không yên, rón rập chạm lên, bởi vì chạm có chút cú lên, lập thân bất ổn thậm chí thiếu một chút liền ngã rầm trên mặt đất. Bạch vô thượng đứng tại chỗ có chút tay chân luống cuống, thực sự là tuyệt đối không rằng, bất quá là 1 năm không thấy, vào giờ phút này huynh đệ đã thành tiên đắc đạo. Nếu như có thể thăng lên tiên giới tất nhiên ngồi ở vị trí cao a. Bạch Vũ nhìn thấy hai người tay chân luống cuống, cũng là chạm lên, mau mau khoát tay nói, hai vị tiên nhân không cần như vậy, chúng ta tạm thời giới trướng nói sau đi. Chuyện này, Hắc Bạch Vô Thường đối diện một chút, cảm giác Bạch Vũ cũng không có thịnh thế lăng người ý vị, trong lòng nhất thời chân thật không biết. Bạch Vô Thường lúng túng cười cười nói, bạch tiên người đã siêu phàm thoát tục, chúng ta chỉ là chỉ là giới tiên, là không dám không tuần hoàn lễ nghi. Nơi nào, chúng ta thân là bạn cũ, những lễ nghi này lại sao có thể can thiệp. Các ngươi vẫn là ngồi xuống đi, nếu không ta nhưng là phải đi rồi. Bạch Vũ trên mặt hiện ra không thích vẻ mặt, nhìn trước mắt hai người. "Đừng đừng biệt, chúng ta này liền ngồi xuống." Hắc Bạch vô thường giờ khắc này trong bóng tối vui mừng không nớt, may mà lúc trước cùng Bạch Vũ bộ được rồi quan hệ. Nếu như Bạch Vũ thật sự thượng giới vì là tiên, hai người bọn họ có tầng này quan hệ, hay là sau này coi như là có chuyện viển toái gì cũng có thể dựa vào điểm quan hệ này dẫn dắt để Bạch Vũ vì bọn họ giải quyết. Nay bất luận là thần tiên giới vẫn là nhân gian, làm quan chi đạo vẫn là như thế, cấp trên có người dễ làm sự câu nói này rát thực là có đạo lý riêng của nó. "Cái kia, vậy chúng ta liền cả gan mất cần, ngồi xuống." Trầm rãi ngồi trở lại chỗ cũ, Hắc Bạch Vô Thường hai người thở dài một cái, vừa nãy bọn họ nhưng là ra một thân mồ hôi lạnh. Thượng Tiên cái từ này hối ở tại bọn hắn những này dưới tiên trong mắt, vậy cũng đều là xa không thể vời, bình thường thượng tiên đến đây người nào sẽ không có chút nào khí. Thậm chí đều lười nhiều nhìn bọn họ một chút. Vì lẽ đó lâu dần bọn họ mới sẽ có hiện nay phản ứng như thế này. Tiên nhân lúc này đến đây là vì hiểu rõ vì sao không thể thăng tiên sự tình. Hát Vô Thường mở miệng nói, Bạch Vũ gật đầu, không sai, nguyên bản ta là lẽ vì là tu vi của chính mình vẫn chưa tới, vì lẽ đó liền lại tu hành một thời gian. Thế nhưng ai biết đến hiện nay Trần Tiên cảnh giới thời điểm nhưng vẫn là dừng lại ở thế gian. Vì lẽ đó liền lòng sinh nghi hoặc, đến đây giải thích nghi hoặc đến rồi. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 618, lộ phía trước. Chương 618, lộ phía trước. Tiểu thuyết tên, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, văn chiều 2015 năm ngày 11 tháng Năm năm 232048. Trần Tiên. Tuy rằng Bạch Vũ nói tới rất dễ dàng, thế nhưng nghe được Hắc Bạch vô thường trong thai, nhưng là để bọn họ cảm giác rất cảm giác khó chịu. Nhớ năm đó bọn họ mặc dù là phàm nhân chết rồi thành tiên. Thế nhưng tính toán một chút tu hành cũng sắp tới mấy ngàn năm lâu dài. Trong khoảng thời gian này tu vi của bọn họ nhưng là cũng không có vô cùng hiện ra tiến bộ, nhưng là Bạch Vũ nhưng là chỉ ở ngăn ngắn mấy trong năm liền đạt đến hiện nay tu vi, thực sự là làm bọn họ thâm bị đả kích. Đương nhiên bọn họ sở dĩ tu hành không có quá hiện ra tiến bộ, khả năng cũng là bọn họ thân cư yếu trước duyên cớ. Thân là vô thường quỷ, bọn họ đương nhiên phải thời khắc dẫn dắt quỷ sai duy trì âm dương hai giới trật tự, căn bản cũng không có bao nhiêu nhàn rỗi thời gian có thể bình tĩnh lại tâm tình khỏe mạnh tu hành. Bạch Vũ thường thở dài một hơi nói, Bạch tiên nhân thực sự là minh lý đại đạo. Xem ra tương lai không xa sở trưởng ta hai người ngước nhìn. Bạch Vũ nghe vậy cười nói, nơi nào thoại, ta cũng chỉ có điều là có chút vận may mà thôi. Nhìn thấy này sắc mặt hai người âm ừ, Bạch Vũ cũng không chuẩn bị đối với việc này diện làm thêm trí hoãn, liền theo sát lại trở về chính mình đến mục đích chủ yếu mặt trên. Chỉ thấy hắn lúc này run lên ống tay áo của chính mình, nhất thời hai cái đen tươi hạt trâu liền từ hắn tụ trong miệng lăn xuống dưới đến. Tịch tịch tịch. Hai người này đen tươi hạt trâu, trên đất lăn vài vòng, mới miễn cưỡng lại. Bạch Vũ chỉ chỉ hai người này con vật nhỏ nói, hai vị tiên nhân, hai người này hồn chính là ta nói tới người. Bọn họ cũng coi như là không chuyện ác nào không làm, hiện tại liền giao cho các ngươi hai người. Không biết lúc nào, hai vị tiên nhân có thể đến ta đi vào thấy Diêm Vương. Này ngược lại là chuyện nhỏ. Bạch Vô Thường hít vào một hơi thật dài, bình phục một phen tâm tình của chính mình, lập tức quay về Hắc Vô Thường nói, "La Hắc, hai người này liền giao cho ngươi, đón lấy ta liền mang theo Bạch tiên nhân đi gặp Diêm Vương." Hắc Vô Thường gật gật đầu. Không thử bao nhiêu phí lời, chỉ là đáp, "Giao cho ta là được, các ngươi đi thôi." Lập tức Bạch Vô Thường đứng lên đến, đi về phía trước mấy bước, đối với Bạch Vũ nói, "Đi theo ta, ta này liền dẫn ngươi đi thấy Diêm Vương." Ngay sau đó Bạch Vũ liền theo Bạch Vô Thường ra tới cửa. Hướng về xâm La Điện mà đi." "Đúng rồi, Vô Thường tiên nhân, không biết người là dẫn ta đi gặp vị nào Diêm Vương?" Bạch Vũ đi sau lưng Bạch Vô Thường, tùy ý, ý hỏi một câu. Bạch Vô Thường nghe vậy cười nói, "Vì thực đi gặp vị nào Diêm Vương đều là giống nhau, đối với vấn đề của ngươi hay là bọn họ đều có thể biết một hai, nhưng nhìn đến ngươi còn khá là nóng ruột, đã như vậy liền đi tìm một điện Diêm Vương Tần Nghiễm Vương đi." Tần Nghiễm Vương chuyên ti nghiệt đại kính, cách nơi này không xa, chỉ có trải qua hắn nơi đó mới có thể tiến vào cái khác điện. Bạch Vũ gật, gật đầu. Sau khi liền không còn nhiều lời, Liên như vậy lặng lặng theo Bạch Vô Thường đi tới Nguyệt Đài kinh trước. Một mặt to lớn gương đá hoành lập trước mặt, có vẻ rất là sáng sủa. Ở này Nguyệt Đài kinh trước còn có không ít người ở sắp xếp hàng giải, nói vậy là phải bị hình người. Chỉ thấy ở Nguyệt Đài kinh một bên trả sách viết bảy cái đại tự, Nguyệt Đài kinh trước không người tốt. Mấy cái quỷ sai qua lại đi khắp, không chế rối mù tình cảnh. Mà ở này chỗ không xa, một tên đầu đội vương miệng, trên người mặc long bảo dâu dài người trung niên chính đứng chắc tay. Một đôi mắt bên trong tiết lộ vô biên uy nghiêm. Bạch vô Thường mau mau mang theo Bạch Vũ đi tới người nãy trước người, kính nói, "Vô Thường quỷ Bạch Vô Thường gặp tần Niệm Vương." Tần Niệm Vương xoay đầu lại nhìn Bạch Vô Thường một chút, khẽ gật đầu nói, "Bạch Vô Thường, ngươi không thèm quan tâm thế gian mang đến quỷ loại, tới chỗ của ta làm chi?" Bạch Vũ thấy thế cũng không nói lời nào, chờ đợi Bạch Vô Thường giới thiệu. "Hồi bẩm Tần Niệm Vương, hôm nay là do một vị thượng tiên đến đây ta địa phủ hỏi dò một chuyện." Bạch Vô Thường cung cung kính kính, cẩn thận từng ly từng tí một nói. "Ồ." Tần Niệm Vương nghe vậy lúc này mới chú ý tới Bạch Vũ. Đánh giá một phen Bạch Vũ, cau mày nói, "Chính là người này?" Tần Niệm Vương thân là địa phủ người nắm quyền một trong, tự nhiên là có chính mình lý thế. Tuy rằng ở vừa nay đơn giản liếc mắt là đã nhìn ra Bạch Vũ đã là Đắc đạo Chân Tiên, nhưng là thân là địa phủ chủ nhân, ngồi ở vị trí cao, tự nhiên không phải tầm thường tiên nhân có thể so sánh với. Không sai, chính là người này. Tầng Nghiễm Vương trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, chậm rãi nói, không biết tiên trưởng đến ta địa phủ có gì nghi vấn muốn tỉnh giáo. Đều có thể nói ra, nếu là ta đã hiểu biết đương nhiên sẽ không ân dấu. Bạch Vũ đánh một cái chắp tay, cười cười nói, là như vậy, ta hiện nay tu vi cũng đã đạt đến chân tiên cảnh giới, nhưng lại những chưa từng cảm giác trời cao hiệu triệu, không thể nâng hà tham tiên. Chuyện này để ta khổ não hồi lâu biết được địa phủ cùng thiên giới liên kết rất dị mật, cho nên liền đến tìm kiếm giải thích nghi hoặc. Cái này, Tần Nghiễm Vương vẻ mặt khẽ động, nhưng là trầm ngâm lên, không biết là nhớ ra cái gì đó sự tình. Đây là thiên cơ, thứ bản vương bất tiện tiết lộ. Bạch Vũ có chút ngạc nhiên, nghi ngờ nói, là thiên cơ. Không sai, chính là thiên cơ, ngươi cũng là người tu đạo, nói vậy cũng là biết được đạo lý trong đó. Tần Nghiễm Vương lắc đầu nói, nay ngược lại là để Bạch Vũ có chút bất đắc dĩ, thiên cơ không thể tiết lộ, hắn cũng không tốt truy hỏi. Vì chuyện của chính mình, để cho người khác gặp trời khẳng định là bản quan. Bạch Vũ thở dài một hơi nói, ngay cả như vậy, vậy thì không làm cái rậy. Nói liền xoay người muốn chạy, thế nhưng ai biết vẫn chưa ra khỏi thạch lâm bài bước, ở sau người hắn nhưng là lại chuyển tới tần Nghiễm Vương âm thanh, ngươi cũng không cần phải đi tìm kiếm Phong Đô đại đế, chuyện của ngươi hắn đã sớm bàn giao đi, hắn có một câu nói để ta chuyển cáo cùng ngươi. Bạch Vũ dừng ra, dừng lại bước chân, quay người lại nói, nói cái gì? Tần Nghiễm Vương rốt cục lộ ra một tia người vẻ mặt, vuốt râu mà cười nói, Thiên Nam địa bắc được xuất bản ở chân tướng ngay khi lộ phía trước. Bạch Vũ nghe vậy có chút không tìm được manh mối. Thế nhưng Tần Nghĩa Vương nhưng là không có nói thêm nữa, chỉ là lại tiếp theo làm chính mình bản chức công tác, đốc xúc những kia ác quỷ động tác nhanh lên một chút. Thiên Nam địa bắt được xuất bản giới, chân tướng ngay khi lộ phía trước. Câu thứ nhất hắn là biết, chính là hắn hiện ở bộ dáng này khắp nơi hỏi giò, mà câu thứ hai chân tướng ngay khi lộ phía trước, này lại là ý gì? Hắn nói lộ đến cùng là cái gì lộ? Là hắn con đường tu hành sao? Là ý nói chỉ cần hắn lại có thêm tiến bộ, thì sẽ biết là tại sao sao? Là phải đợi tu vi đạt đến cảnh giới kim tiên. Vẫn là siêu thoát tự nhiên trở thành đại la thần tiên, thăng thiên sau khi sẽ ở lại đại la tiên. Bạch Vũ vẫn như cũ không thể nghĩ rõ ràng, lắc lắc đầu liền xoay người rời đi. Tuy rằng không hiểu hắn đến cùng chỉ chính là cái gì, vẫn là trở lại từ từ suy nghĩ đi, đều là đứng ở chỗ này cũng không phải là biện pháp. Hướng chi lại hai ngày nữa, nhưng dù là lại một lần nữa tiến vào thế giới tháng ngày. Chờ đến hắn ra Sâm La Điện, liền trực tiếp hóa thành một vệ sáng đi tới chính mình tiến vào địa phương, âm dương cuối đường. Mở ra quỷ môn quan, đạp tiến vào, đi rồi không thời gian dài hắn liền lại một lần trở lại chân pháp đạo trì bên trong. Tuy rằng hắn rời đi cảm giác cũng chưa qua đi bao lâu, thế nhưng ở thế giới hiện thực cũng là đã qua sắp tới vừa giữa trưa mà vốn là chen ở trên núi những người kia, giờ khác này cũng là đã lục tục đi rồi gần đủ rồi. Còn lại cũng chỉ có những kia ở thu thập tàn cục chân pháp đạo các đệ tử. Hiện tại Bạch Vũ cũng không có người là nhận không hoàn toàn, dù sau này một chuyến giảng đạo là triệt để để hắn lộ ra ánh sáng ở trước mặt mọi người. Giờ khác này mỗi người nhìn thấy hắn, đều là tỏ rõ vẻ sùng bái cùng kính lễ, đều là cung cung kính kính hướng về hắn hành lễ. Mà Bạch Vũ cũng là mỉm cười xua tay ra hiệu. Chờ đến Bạch Vũ trở lại chính mình phái chủ bên trong, giờ khắc này chân pháp đạo gái nhóm này các trưởng lão chính tụ tập cùng một chỗ không biết là ở thương luận chuyện gì. Các người đều đang làm gì? Bạch Vũ đi vào bọn họ, do hỏi. Mấy vị trưởng lão nghe được tiếng nói của hắn nhất thời trong lòng cả kinh, vội vàng nghiêng đầu đến, các loại, chờ, thấy rõ là Bạch Vũ sau khi, liền vội vàng không người hành lễ, "Xin chào trưởng giáo." Thái thượng trưởng lão túy đạo nhân nhấc theo chính mình hồ lô rượu, mị mị uống một hớp rượu nói, "Là như vậy, này mấy tên tiểu tử phát hiện đệ tử tiến bộ, nhìn ra những đệ tử này đạo tâm vững chắc, có chân chính lòng hướng về đạo. Vì lẽ đó hiện tại đều cao hơn rất." Bạch Vũ ha ha cười nói, "Thì ra là như vậy, những đệ tử kia còn có những người bình thường kia đều an toàn trở lại sao?" Thảo Lưu Chân Nhân đánh một cái chắp tay nói, tất cả đều trở về, nói vậy hiện tại đều ở trên đường. Như vậy là tốt rồi, chuyện bên này một, ta cũng nên lại một lần nữa bế quan. Chỉ là không biết lần này lại sẽ bế quan thời gian bao lâu. Tiến Sách Hà cười to nói, trưởng giáo không cần phải lo lắng, chúng ta thân là chân pháp đạo trưởng lão, nhất định sẽ đem ta chân pháp đạo sự tình cho xử lý xong toàn. Đúng rồi còn có một chuyện, cái nhóm này phương Tây đệ tử thực sự là ngu rốt cực kỳ, thông chút đạo lý vẫn được, nếu để cho bọn họ tiếp xúc đại đạo pháp môn, e sợ quá mức khó khăn. Không biết trưởng giáo ý tứ là. Những trưởng lão khác nghe vậy cũng là nở nụ cười. Dôn dập chỉ vào Yến Sích Hà lắc đầu nói, mới vừa rồi còn đang nói muốn chính mình quyết định không phải. Yến Sích Hà có chút thật không tiện, khà khà vui vẻ. Bạch Vũ khoát tay áo một cái để những trưởng lão này đều yên tĩnh lại, nói tiếp, "Ta để ngươi trở thêm đi, thuần túy là đi chuyển đạo, cũng không phải là chuyên pháp. Nói như vậy ngươi có thể đã hiểu." Yến Sích Hà nghe vậy lúc này mới vô đùi, "Đông nhiên tỉnh ngộ lại đây, hóa ra là như vậy, đã như vậy ta liền rõ ràng nên làm như thế nào." Lại nói một chút môn phái sự tỉnh, sau đó Bạch Vũ liền rời khỏi mọi người trở lại chính mình trong tĩnh thất. Ngồi xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nhắm hai mắt lại, mà hắn tự thân linh rách nhưng là bắt đầu lan tràn mở ra, trực tiếp bao phủ toàn bộ địa cầu. Lập tức hắn phát hiện, hiện ở bên trong trời đất nguyên khí đã rất tốt mà hồi phục, ở này ngăn ngắn thời gian hơn một năm bên trong, gần như toàn bộ hoa hạ cũng đã bị bao phủ lại. Ở hoa hạ quanh thân cũng gần như có nhiều chỗ bắt đầu khôi phục nguyên khí. Dựa theo này xuống lại trải qua thêm 3 năm khoảng chừng, trái phải, chỉ sợ toàn bộ thế giới sẽ hồi phục thời cổ hậu loại kia phồn vinh hưng thịnh. Mà cũng chính là vào lúc ấy, hoa hạ người trên căn bản tư chắc khẳng định có một cái nhanh chóng tăng cao, lại trải qua thêm một quãng thời gian khả năng thần tiên khắp nơi đi đều có khả năng Tổng thể tới nói ở Bạch Vũ ảnh hưởng bên dưới, toàn bộ thế giới đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 619, đại thần thoại thế giới. Chương 619, đại thần thoại thế giới. Tiểu thuyết tên, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, vẫn chiều 2015 năm ngày 13 tháng năm 233439. Không tới một ngày thời gian mà thôi, rất nhanh sẽ quá xứ, một tháng kỳ hạn rốt cuộc đến, ở cùng ngày lúc buổi tối, hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng lúc điệu lại xuất hiện. Hệ thống chương mới song xuôi, xin mời ký chủ tiến vào hệ thống không gian tiến hành tỉ mỉ hiểu rõ. Trình ngồi xếp bằng ở bồ đoàn bên trên đà tọa tu hành Bách Vũ, đồng nhiên mở hai mắt của chính mình, trong hai mắt tinh quang lóe lên tức không. Sau một khắp thân hình của hắn liền như vậy đông cứng tiêu tan ở này trong tinh thất, đợi được nàng lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, nhưng là đã đi tới hệ thống trong không gian. Bạch Vũ nhìn thấy hiện tại hệ thống không gian sau khi, thật sâu bị chấn động một thoáng, hiện tại hệ thống không gian lại một lần nữa có biến hóa long trời lở đất, so với dị vãng thời điểm còn hùng vĩ hơn tráng lệ nhiều lắm. Chỉ thấy ở hệ thống này, bên trong cung điện chúng quanh đều là mây khói, cái kia tám cái bản lòng trụ giờ khắc này càng thêm to lớn. Phản Phật như là định hải thần châm bình thường thẳng tắp đứng sừng sững ở đó. Mặt trên khắc họa cự long dữ tợn gầm thét lên, phản Phật là hoạn. To lớn bảo tọa ở ngay chính giữa cao mấy trượng địa phương, lặng lặng ở nơi đó đều là như vậy làm người khác chú ý, khiến người ta vừa thấy bên dưới cũng không nhịn được cảm xúc cuồn cuộn. Mà Bạch Vũ nhìn thấy cái kia bảo tọa thời điểm, không biết tại sao đều là cảm giác vô cùng thân thiết. Bạch Vũ nếu như mày, chậm rãi đi tới đi vào, cũng không lâu lắm cũng đã đi tới bảo tọa trước. Nhìn trước mắt bảo tọa, Bạch Vũ hít vào một hơi thật dài, nhiên mũi chân nhẹ chút bên dưới người đã bay vọt mà lên, vững vững vàng vàng ngồi ở cái kia trên bảo tọa diện. Nhắc tới cũng thần kỳ, không biết tại sao lúc này bảo tọa cũng không có như lần trước như vậy thiên lôi cuộn, Bạch Vũ tọa ở phía trên cảm giác rất là thoải mái, có một loại hào khí vạn trượng cảm giác, có thể chỉ huy thiên hạ. Điều này làm cho Bạch Vũ cảm giác rất là kỳ dị, khiến cho hắn trong lúc nhất thời an vị ở bên trên không có hạ xuống. Bất quá cũng không lâu lắm, đột nhiên Bạch Vũ cảm giác được không đúng. Bởi vì chẳng biết vì sao ở hắn làm thời gian dài, bỗng nhiên không tên sinh ra một loại không dễ chịu cảm, để hắn tâm như miêu chảo, cũng lại ở phía trên ngồi không vững. Cuối cùng hắn thật giống là hỏa thiêu cái mông bình thường trực tiếp từ phía trên nhảy xuống. Bạch Vũ lau một cái trên ót mình diện hư hàn, thở dài một cái, cảm giác có chút không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hệ thống đã tiến hành chương mới, xin mời ký chủ tiến hành kiểm tra. Lúc này khả năng là nhìn thấy Bạch Vũ chậm chạp không có làm nên chuyện cần làm, vì lẽ đó hệ thống cái kia mịt mở âm thanh lại một lần nữa hưởng lên. Hệ thống âm thanh đúng là để Bạch Vũ tỉnh táo lại, hắn lung túng cười cười nói, vậy không biết nói hiện tại ngươi có ra sao tấn công năm đây. Tiến hành rồi tân một fen mới, hệ thống phát sinh rất lớn thay đổi, to lớn nhất chính là lần sau thế giới, ký chủ đều sẽ lần tiếp theo tiến vào đại thần thoại thế giới. Còn lại thời gian còn có một canh giờ. Bạch Vũ ngẩng người, nghi ngờ nói, đại thần thoại thế giới, đó là cái gì? Là do một ít truyền thuyết thần thoại dung hợp một thế giới. Bạch Vũ trầm ngâm một chút, Ngưng Mi suy tư, nói như vậy, ta nghe qua chuyện thần thoại xưa, khả năng đem đều sẽ ở trong đó xuất hiện. Có thể nói như vậy. Cái kia, có thiên đình sao? Có. Bạch Vũ thân thể chấn động, trong nháy mắt thật giống là rõ ràng cái gì. Thiên Nam địa bắt được xuất bản giới, chân lý ngay khi lộ phía trước. Phong Đô đại đế lưu lại một câu nói này, có hay không chính là nói hắn cái hệ thống này đây? Mặc dù nói lần này Bạch Vũ không thể thăng tiên mà đi, thế nhưng là muốn đi vào Đại Thần Thoại Thế Giới. Cái này Đại Thần Thoại Thế Giới, tuy rằng cũng không phải là chân chính thiên đỉnh, thế nhưng trong này thần tiên nói tóm lại cùng chân chính tiên trong đỉnh thần tiên đều là giống nhau, hoàn toàn chính là một người, chính là không biết người nào là phân thân. Còn có thời gian một tiếng, Bạch Vũ cũng không có chỉ là nhàn rỗi. Nhìn một chút chính mình hối đoán điểm, phát hiện hiện tại hắn hối đoán điểm càng nhưng đã có mấy trăm ngàn, hiện tại coi như là ở hối đoái trên một hai kiện tốt pháp bảo cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Liên lúc này nhảy ra hối đoán danh sách, bắt đầu ở pháp bảo hối đoán khu vực xem lướt qua lên. Bạch Vũ thậm chí không hề nghĩ ngờ, trực tiếp trước hết mở ra tiên phẩm pháp bảo hối đối danh sách, trực tiếp từ giá cao nhất địa phương bắt đầu xem nước qua. Đại nguyệt sạn, nạp thiên túi áo, khôn tiên tác. Trong này pháp bảo nhiều không kể xiết, khiến cho Bạch Vũ xem đều là hoa cả mắt. Cầm túi phất trần mặc dù nói cũng là một cái tiên phẩm pháp bảo, thế nhưng hắn cấp bậc nhưng cũng không phải là rất cao, nhiều lắm xem như là trung hạ phẩm mà thôi. Bạch Vũ ở đạt đến loại cảnh giới này sau khi, rõ ràng đã cung không đủ cậu. Đương nhiên phải lại đổi một cái. Bạch Vũ nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác vẫn là phất trần dùng thuận lợi, nếu là lại đổi một cái khẳng định khó tránh khỏi có chút nửa tay. Liên Bạch Vũ liền bắt đầu ở hối đối danh sách mặt trên tìm tòi nổi lên mặt trên có phất trần đến. Thanh đầu phất trần, dưới đãng, thiên biến càn khuất động, tây khô phất trần. Có rất nhiều, Bạch Vũ đại thể liếc mắt nhìn, phát hiện chí ít cũng có cái mấy trăm loại, rực rỡ muôn màu toàn bộ đều là cùng một màu phất trần, để Bạch Vũ xem chính là hoa cả mắt. Thế nhưng lệnh Bạch Vũ không hài lòng lắm chính là, này đồ vật bên trong mặc dù nhiều, nhưng là cũng chưa hề hoàn toàn đạt đến Bạch Vũ lý tưởng. Giá cao nhất là 10 vạn hối đoái điểm Thanh Tẩu Phật Trần, có người nói chính là một vị rất lợi hại tiên nhân thăng tiên sau khi đi Bắc Hải vạn nằm tăng thụ làm chòi, Thiên Đình ngự mã vương đôi ngựa làm cận, tiêu tốn 9981 tiên luyện chế mà thành, uy lực rất là vô cùng. Thế nhưng chỉ nhìn giới thiệu cũng không chứng minh này Phật Trần liền nhất định rất tốt. Phải biết đối với chế khí Bạch Vũ vẫn là hiểu trên một ít, tuy rằng những tài liệu này đều là tài liệu tốt, nhưng là nhưng cũng không phải là tốt nhất vật liệu. Có rất nhiều hối đoái điểm Bạch Vũ, đương nhiên sẽ không muốn ở không lâu sau đó vì có tăng trưởng, lại đổi một món pháp bảo. Liên lúc này Bạch Vũ liền lại sẽ hối đoán mặt giấy điều đến thánh phẩm pháp bảo hối đoán tuyển hạ bên trong. Rất nhanh từng cái từng cái tuyển hạng xuất hiện ở Bạch Vũ trước mắt, phía trên này pháp bảo càng là lệnh Bạch Vũ cảm giác thán phục, mặt trên quý nhất pháp bảo dĩ nhiên có mấy trăm vạn khoảng cách, mà coi như là tiện nghi nhất, cũng có cái mấy trăm ngàn hối đoán điểm. Nhìn mình này điểm tiền dư, Bạch Vũ lắc đầu cười khổ, bất quá cuối cùng vẫn là kiên định muốn hối đoái một cái. Ở phía trên xem lướt qua hồi lâu, rốt cục bị Bạch Vũ nhìn thấy một cái vừa ý. Thanh lam Trần, chính là bên trong đất trời dị bảo, trên tiếp bầu trời, dưới gần u minh, dung chuyển càn khôn mà không tổn may cần hối đoán điểm 30 vạn. Bạch Vũ cũng không có ở trong lòng đo, trực tiếp liền đem Thanh Lam Phật Trần cho hối đoán đi. Sau một khắc một đạo ánh sáng màu xanh lóe qua bay vào Bạch Vũ trong tay, lập tức một nhánh xanh tươi tay chui Phật Trần cũng đã rơi xuống Bạch Vũ trong tay. Xem ra một mạc tự nhiên, thế nhưng lệnh Bạch Vũ thán phục chính là, này Phật Trần dĩ nhiên dị thường trầm trọng. Ở trong tay gước lượng một thoáng, cảm giác chí ít cũng có số lượng vạn cân khoảng cách, không biết là cái gì vật liệu chế thành sẽ có như thế phật lượng. Pháp bảo thông linh, rơi vào rồi Bạch Vũ trong tay tự nhiên là muốn trước tiên khai quang. Chỉ thấy Bạch Vũ căn nó giữa Một giọt máu tươi liền từ vết thương của hắn bên trong lưu lộ ra, huyết dịch tuy rằng hùng hào, thế nhưng là mơ hồ lập lòe hào quang màu vàng, ánh huỳnh quang dị thải thật giống là một cái ghê gớm dị bảo. Vụ. một trận nhẹ nhàng rung động, Thanh Lam Phật Trần liền lại lần nữa tính lạng xuống, lúc thì xanh thăm thảm hào quang ở phía trên lúc gần lúc hiện, nó bộ mặt thật lúc này mới biểu lộ không bỏ sót. Bạch Vũ khẽ mỉm cười, khẽ khẽ gật đầu, xoay cổ tay một cái, nhất thời pháp bảo cũng đã biến mất không còn tâm tích, nhưng lại trốn vào trong thân thể của hắn, cũng là ở điểm ấy trống rỗng bên trong, hệ thống đưa cho cùng thời gian cũng đã đến, hệ thống âm thanh đúng lúc mà vang lên lên, đã đến, đến giờ. Xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, lập tức đều sẽ tiến vào đại thần thoại thế giới. Bạch Vũ đứng tại chỗ, chậm rãi nhắm lại hai mắt của chính mình. Hắn quanh người cảnh sát ở hắn nhắm mắt một khắc đó lập tức liền có biến hóa long trời lở đất, chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm, đã là đi tới một cái non xanh nước biếc địa phương. Bạch Vũ đứng chắp tay cảm thụ chu vi bao phủ hắn nồng nặc nguyên khí, không khỏi âm thầm than thở, không hổ là đại thần thoại thế giới, sắp thực là khác với tất cả mọi người. Chỉ ít nơi này nguyên khí muốn so với hắn chấn pháp đạo không hề yếu. Bạch Vũ chân nhẹ chút, người đã bắt đầu hướng về trên bầu trời bay đi, cõi mây đạp gió bắt đầu xem lướt qua nổi lên này dưới chân cảnh sắc. Hắn vừa nãy vị trí chỗ đó tuy rằng vị trí so với góc văn vẻ, thế nhưng cách nơi đó cách xa mấy chục dặm địa phương nhưng là còn có một cái thôn trăng nhỏ. Lượn lờ khói bếp ở trong thôn bay lên, rất là an lành một mảnh cảnh sát. Cuối cùng Bạch Vũ hạ xuống một tòa quy mô rất lớn trong thành phố, bên trong tiếng người huyên náo nhưng cũng không có người phát hiện Bạch Vũ tung tích. Từng tiếng tiếng giao hàng thay nhau vang lên, Bạch Vũ qua lại ở trong đám người, rất là yêu thích từng cảnh tự ấy. Đi tới một tòa trong quán trà, trực tiếp ngồi xuống, chuẩn bị nghe trên một ít thế giới này một ít tin tức. Hầu bàn nhìn thấy Bạch Vũ trong điểm, mau mau chạy tới, lấy lòng cười nói, hóa ra là một vị tiến trưởng. Thật sự là may gặp a, xin hỏi tiên trưởng muốn uống chút gì không? Tiểu nhị đúng là để Bạch Vũ mà người, lập tức có phản ứng lại, nói vậy hắn trong lời nói câu kia tiên giải không tới là khách quý nữa mà thôi. Liên Ha Ha cười nói, tùy tiện đến một bình trà đi. Được rồi, ngài chờ a, lập tức liền cho ngài đưa tới. Bạch Vũ tìm một một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, nghiêng hai lắng nghe. Nay trong quán trà người đúng là cũng không hế, tuy rằng không đến nỗi ngồi đầy, thế nhưng cũng đã ngồi đầy phần lớn, bọn họ đại thể đều ở bàn luận trên trời dưới biển. Biết chưa? Hiện nay thiên hạ, từ khi Minh Quân Thủy văn đế chấp chưởng thiên hạ sau khi, cũng coi như là quốc thái dân an. Thế nhưng ai biết năm nay, quan nội bảy châu càng có như thế lại hạn. Thực sự là đáng thương đáng tiếc, cũng may mà tùy văn đế anh minh, miễn đi thuế má hơn nữa còn cả nước cứu tế, không phải vậy không biết lại là thế nào một phen bi thảm cảnh tượng. Cho rằng cách Bạch Vũ cách đó không xa một người lắc đầu thở dài nói. Nghe được tin tức này, cuối cùng cũng coi như là để Bạch Vũ rõ ràng hiện tại là cái gì nên đại, cũng là biết rồi thế giới lại nằm ở thế nào một cái cách cục. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, mới vừa tới đến nơi này liền gặp phải đại sự như vậy. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 620, vạn danh sách. Chương 620, vạn danh sách. Tiểu thuyết tên, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, Vân chiều 2015 năm ngày 14 tháng năm 233136. Ở mới vừa nói cái kia một người đối diện còn ngồi một người, là một vị khoảng chừng ở khoảng 30 tuần người, hắn có một cái vang rộ giọng nói lớn, người này hiện tại cũng là lắc đầu không đứt, chúng ta làm dân chúng, chuyện như vậy nhiều lắm cũng chỉ có thể chỉ kỳ chút sức mọn, còn có thể có biện pháp gì? Cũng còn tốt chúng ta là ở thành trường an bên trong ở lại, nếu là ở náo nạn hạn hán địa phương, kết cục nhưng là thảm đi. Đúng đấy. Hai người này lực bất tòng tâm, rõ ràng đều có một loại lực cảm giác. Bạch Vũ uống một trà, thầm nghĩ trong lòng, xem ra có thể đi cái kia bảy châu đi xem xem, này khô hạn sự tình có khả năng là bởi vì trời tình, cũng có nguyên nhân khả năng là yêu nghiệt làm loạn. Nếu ta đi tới nơi đây, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc này Bạch Vũ từ hệ thống trong không gian lấy ra một nén bạc đến, sau đó tay trên dùng sức đệm bóp nát, lấy ra một khối nhỏ để lên bàn, cất giọng nói, "Tính tiền." Tiểu nhị vội vàng hùng hục chạy tới, nhìn thấy trên bàn bạc vụn, trong mắt lập tức tinh quang lóe lên, túi đầu không lưng nói, "Tiên trưởng ngài đi được, vọng lần sau trở lại quang lâm ha, người đi thông thả." Liên như vậy không người túi người nhìn theo Bạch Vũ rời đi. Bạch Vũ rời đi quán trà sau khi, liền thẳng đến một chỗ âm u góc mà đi, chuẩn bị trực tiếp cưỡi mây đạp gió chạy tới gặp thai Họa Địa Phương đi, thế nhưng ai biết hắn ý trong lúc đó nhìn thấy mấy tên ăn mày, nhưng là để hắn chú bước chân. Mấy tên khất cái này có thể nói là toàn ra, một cái khoảng chừng hơn 30 tuổi mẫu thân, mang theo một nam một nữ hai đứa bé chính đang xin cơm. Thân là mẫu thân đại ăn mày nằm trên mặt đất, trong tay giờ một con bắt vơ ở nơi đó cầu xin, tình cờ nhìn về phía phía sau nàng hai tên ăn mày nhỏ thời điểm, tỏ rõ vẻ tay đáng lộ rõ trên mặt. Có người thấy bọn họ đáng thương, chợt dài nói, thực sự là thiên thai khó địch nổi a, vốn đang xem như là rồi rảo địa phương nhưng là chịu nghiêm trọng như thế nạn nạn hán, để nhiều như vậy gia đình lưu lạc không nơi nương tựa. Người kia vừa nói, còn từ trong ngực của chính mình móc ra mấy cái món tiền đỏ. Ngồi xổm người xuống khu khinh tay đặt ở phụ nhân ăn mày trong bát. Bạch Vũ thấy thế chậm rãi đi tới đi vào, cũng ở đó ngồi xổm xuống. xuống. Hắn cười cười nói, các người là từ gặp thai họa địa phương chạy nạn tới được. Vốn là nằm trên mặt đất phụ nhân ăn mày, nghe vậy ngẩn đầu lên, nhìn thấy Bạch Vũ trang điểm, nhìn ra hắn là một đạo nhân. Nhất thời năn nỉ nói, đạo trưởng, van cầu ngài cho tiểu phụ nhân một ít tiền đi, chúng ta người một nhà khát khao khó nhịn. Đã phải chết đói, cho chút tiền lẻ để chúng ta mua điểm bánh màn thầu cũng tốt." Bạch Vũ lắc đầu nói, người trước tiên không nên gấp. Ta muốn hỏi một chút, không biết hiện tại thai tình làm sao?" Phụ nhân ăn mày ngồi dậy đến, duỗi ra hai cái tay đem chính mình hài tử ôm đùm ở trong ngực của chính mình, mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Ta cũng không biết, ta chỉ biết cho tới nay thu hoạch cũng không tốt, năm nay là hạt chợ thu, chúng ta người một nhà không có ăn no một bữa cơm." Ta liền nâng ra thiên khẩu chột thoát. Bạch Vũ suy tư, đưa tay đem mấy khối bạc vụn đặt ở phụ nhân trong chén. Cười cười nói, "Số tiền này nói vậy cũng có thể cho ngươi môn dùng thêm mấy ngày, liền đều cho các ngươi." Nói liền đứng lên đến. Đạo trưởng Từ Bi, tiểu phụ nhân Vĩnh Viễn khó quên. Xin mời đạo trưởng báo cho pháp hiệu, như có cơ hội ổn thỏa vì là ngài cung phụng trưởng sinh bệ vị. Nhìn thấy Bạch Vũ đưa ra bạn, phụ nhân kinh hỉ dị thường, liên tục bái tạ ham học hỏi Bạch Vũ pháp hiệu. Bạch Vũ nhưng cũng không trả lời nàng, mà là nói, ta chỉ là xem các người đáng thương, vì lẽ đó rỗi ra cứu viện mà thôi, cảm tạ liền không cần phải nói. Tiến lên bước ra một bước, kỹ thuật như thần bình thường liền như vậy biến mất không còn tăm rồi. Phụ nhân nhìn thấy này làm người thán phục một màn, trực tiếp liền sử sốt. Quá một lúc lâu rốt cục phản ứng lại đây, động tiêu lớn, Trần Tiên Hiền Linh là thần tiên hiển linh rồi. Điều khiển mây mù bạch vũ dùng cực tốc độ liền hướng về Khô Hạn Địa Phương mà đi, lấy hắn hiện tại đáp mây bay tốc độ mà nói, tuy rằng không đến nỗi một cái hô hấp hành trước mấy và rặng, thế nhưng cũng cách nhau không xa, mặc dù cách Hạn Tỉnh phát sinh địa phương cũng không có thiếu khoảng cách, thế nhưng cũng là ở trong vài hơi thở cũng đã đi tới địa phương. Trầm rãi đè xuống đám mây, đất cằn ngàn rặng cảnh tượng chính là rơi vào rồi bạch vũ trong mắt. Ở trên mặt đất có rất nhiều ăn mặc rách, rách dưới dưới người quyến dục ở đây bên trong, phất là đang đợi tự vòng đến lâm giống như vậy, đại thể đều là trước nhìn thấy phụ nhân dáng vẻ như vậy. Những này ác cực người đã cố không được hứa hơn nhiều, nhìn thấy cái gì ăn cái gì, trên cây là cây đều có thể gặp phải người tranh mua, coi như là vỏ cây cũng đều bị người bãi đi, dễ cây cũng bị quật ra mặt đất. Đương nhiên này đều xem như là tốt, có thậm chí chỉ có thể ăn chút khô khang dùng cho khỏa cơ mà thôi. Đại tuy triều vừa gặp không có mấy năm, này quốc trong kho lương thực cũng không có tổn rữa bao nhiêu, này điểm xa thủy tự nhiên là giải không được gần khác. Cũng không thể đem này quan nội bảy châu đều cho chăm sóc đến, nếu là đều cho chăm sóc đến, khả năng trái lại không được cái gì quá to lớn tác dụng, chỉ có thể miễn cưỡng nhiều duy trì mấy ngày mà thôi. Vì lẽ đó phát thóc chủ tế cũng sẽ có trọng điểm địa phương cùng sơ sẩy địa phương. Bạch Vũ hạ xuống đám mê, ở một cái người chú ý tới địa phương nghe được trên mặt đất diện, đi ra liếc mắt nhìn những này diện vẻ mặt nhưng trong ánh mắt mơ hồ trong lúc đó tiết lộ tuyệt vọng đám người, trong lòng cũng là không khỏi vi hơi thở dài. Những này nạn dân đối với sự xuất hiện của hắn cũng không lớn bao nhiêu hứng thú, có khí lực liếc mắt nhìn hắn, liền lại một mình ở nơi đó xứng sở xuất thần. Đối với bọn hắn bây giờ mà nói, kỳ thực làm trọng yếu vẫn là nỗ lực bảo tồn thể lực sống thêm một mắt xem như là một giây. Đương nhiên đối với những này, Bạch Vũ tất nhiên là không sẽ để ý, hắn to mày Từng bước tiến lên đi đến, nhìn từng nhà rách nát phòng úp, còn có phảng phất cá giết sang sông bình thường làm người tặc lưỡi cảnh tượng, trong lòng suy tư, hạ tình xuất hiện đều là sẽ có một cái nguyên nhân, hiện tại Bạch Vũ chính là lại tìm này nguyên nhân trong đó. Hắn đi tới một chỗ thật giống hẳn là lều trà địa phương ngồi xuống, nơi này đã khuôn mặt không phải, một cái viết chữ trà đại kỳ đã lăn xuống đến trên đất, hơn nữa còn cũng không có người thu thập. Ngồi ở phía trước gian hàng, Bạch Vũ thậm chí đều không thể nhìn thấy một người. Bạch Vũ ngồi ở nơi đó, tay nhưng luôn vào trong lòng lực, chỉ chốc lát sau liền ở trong đó ngoác ra mấy đồng tiền đến. Đem mấy đồng tiền hướng về trên bàn ném đi. Nhất thời những này tiền đồng liền quy tắc rạc rắc đến toàn bộ trên bàn. Nhìn này quái tượng đưa ra đáp án, Bạch Vũ lông mày hơi lòng ra, lúc này biết rồi là cái gì một cái nguyên nhân. Nhưng nguyên lai cái này cũng là một cái thiết tiếp, là đã nhất định phải chịu đến kiếp số. Vốn là là phải lớn hơn hạn 3 năm, hiện tại cách kỳ hạn còn cách biệt một năm có thửa. Đem trên bàn tiền đồng cất đi, Bạch Vũ tự nói, xem đến vẫn tương đối phiền phức a, trừ phi mở đàn cầu mưa, không phải vậy lại han pháp. Chỉ có điều đến cùng nên sao làm đây? Thiên ý không thể trái, đúng là vô cùng khó khăn. Đã sớm không nước trả, ngươi vẫn là mau chóng rời đi. đi. Một đạo có tiếng lực âm thanh đột nhiên truyền đến, Bạch Vũ tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy ở này lều trà bên trong còn có một người quần áo lam lũ người, xem dáng dấp ngờ ngợ có thể nhận biết đi ra là cái tiểu nhị. Hắn có khí lực giỗi ra một cái tay đến, khoát tay nói, vị đạo trưởng này, nói vậy là lạc đường chứ? Ta quên ngươi, sẵn hiện tại ngươi còn có sức lực liền mau mau rời đi thôi, không phải vậy ở lâu rồi sẽ bị thiên thai liên lụy. Người này đúng là khá tốt tâm, tuy rằng hắn mình đã thành dáng vẻ ấy. Bạch Vũ khẽ mỉm cười nói, vị này tiểu ca, ta nghĩ hỏi các ngươi một chuyện, các tại sao không đều đi luôn, nhưng vẫn như cũ ở lại đây bị khổ đây? Tiểu Nghị lắc đầu nói, "Chúng ta cũng muốn đi, thế nhưng phạm vi mấy ngàn dặm nơi nào so với chúng ta nơi này được rồi. Nếu như vậy còn không bằng liền ngốc chờ chết ở đây tốt, thỉnh khắp nơi buôn ba không riêng bị liên lụy với hơn nữa bị chết. Vậy ngươi có biết nơi này có bao nhiêu người?" "Bao nhiêu người? Không biết đi một chút, thế nhưng cũng còn có thể có cái mấy ngàn người đi, cái kia có thể làm sao? Lại trải qua thêm không phải khẳng định sẽ ít hơn nữa trên một ít, đói bụng đến phải cuống lên lại chết đi một nửa cũng là bình thường." Bạch Vũ gật gật đầu, ngâm cầm suy tư một lúc, cười nói, "Tiểu ca, có một việc không biết ngươi có nguyện ý hay không làm." Tiểu Nghị sững sột nói, "Chuyện gì?" Cái cái này cũng là nát mẹ một cái, tự biết là hoạt không lâu, chỉ cần sẽ không quá mệt mọi sự tình ta vẫn có thể làm đến một điểm. Chuyện này sẽ rất uy." Bạch Vũ lắc đầu nói. Tiểu nhị sững sờ nhìn hắn, nghi ngờ nói, "Nói ra nghe một chút, để ta cảm giác thật tò mò." Bạch Vũ thần bí nói, "Chuyện này mặc dù mệt, thế nhưng là có thể để trong này cuộc kế tiếp vũ, vậy không biết nói ngươi có làm hay không?" "Cái gì?" Tiểu nhị vèo một tiếng này lên, cái nào còn có vừa nãy có vẻ bệnh dáng vẻ. Kinh Thanh hỏi, "Chuyện gì đạo trưởng cứ việc nói, nếu như có thể cuộc kế tiếp vũ, coi như bỏ mình ta cũng sẽ không tiếc." Bạch Vũ kinh ngở một tiếng, hỏi Ngươi vì sao lại như vậy? Tiểu nhị sắc mặt có chút tầm u, nhà của ta bên trong còn có cha mẹ, phía dưới còn có một cái đệ đệ cùng một đôi vợ con, bọn họ đều ở chịu đủ dày vò, có thể cứu bọn họ, ta cho dù chết thì đã có sao? Như vậy à? Bạch Vũ lúc này mới trợn hiểu ra, rõ ràng nguyên do trong đó, từ đây có thể có thể thấy người này phẩm hạnh khẳng định là không xấu, xem như là một cái người chính trực. Chết đến không đến nỗi, chỉ có điều cần ngươi khắp nơi buôn bà một phen. Lập tức chỉ thấy Bạch Vũ vung tay lên, nhất thời một đoàn mảnh lụa chính là xuất hiện ở trên bàn Tình cảnh này để Tiểu Nhị Trừng lớn hai mắt, để hắn mơ hồ trong lúc đó Phạng Phất nhìn thấy qua mình. Bạch Vũ không để ý đến hắn kiếp sợ, mà là nói tiếp: "Ngươi cần ở trong thời gian ngắn bên trong tìm được một vạn người liên danh, để bọn họ đem tên của chính mình đều tạ ở khối này bày lên diện. Các loại, chờ đến thời điểm ta tự có thể khai đàn làm phép, cầu quốc kế tiếp vũ đến." Tiểu Nhị rầm một tiếng quỳ xuống lại, trong lúc nhất thời lệ rơi đầy mặt, tiên trưởng đại ân đại đức ta hồ lâm cho rằng báo, nếu là lần này có thể sống sót thỏa Lam Châu làm ngựa để tiên ân. Tung tung tung trực tiếp chính là ba cái giậm đầu. Bạch Vũ phất tay đem hắn phủ lên, nói, nhiệm vụ này trong đó tồn tại hôn hiểm, chỉ có người sống sót mới có thể cứu nơi này tất cả mọi người, nếu không chỉ có thể coi là làm không công một hồi. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 621, vạn người danh sách ngã xuống hoàn tuyển. Chương 621, vạn người danh sách, ngã xuống hoàn tuyển. Tiểu thuyết tên, Đạo Thống Truyền Thừa Hệ Thống Tác Giả, vẫn Chiều 2015 Năm Ngày 15 Tháng Năm 223.432. Để ta làm thế nào là được rồi, ta tất nhiên đủ khả năng. Tiểu thuyết, đã nói rất rõ ràng Ngươi chỉ cần chỉ kỹ năng lực lớn nhất thu thập một vạn người ký tên là được, trong đó ta cũng sẽ không đứng ra, tất cả hết thể đều cần nhờ chính ngươi. Như vậy hạ xuống mới sẽ có ý nghĩa, bọn họ có thể hay không tin tưởng ngươi, liền muốn xem chính ngươi năng lực." Bạch Vũ giải thích. Tiểu Nghị suy tư, hắn như vậy một cái thường thường khuôn mặt tươi cười nên người người, tự nhiên là có một cái ba tấc không nát nhợ lưỡi, muốn để hắn thuyết phục những kia có vẻ bệnh người cũng không phải là việc khó gì. "Vậy không biết nói có thể có thời gian trên hạn chế?" Tiểu nhị hỏi. Bạch Vũ trầm ngâm một lúc, "Có, ta chỉ có thể cho ngươi 7 ngày thời gian." Ở này trong vòng 7 ngày ngươi nhất định phải thu thập được một vạn người họ tên, hơn nữa còn nếu như trong lòng thành cả người, tất cả tất cả hữu tâm thì lại thành." Tiểu nhị Hồ Lâm kiên định gật đầu nói, "Tiên trưởng cứ việc yên tâm, chỉ cần ta còn có một hơi ở, liền nhất định không phụ nhờ vả, căn răng cũng phải đem này một vạn người họ tên cho tập hợp rồi." Bạch Vũ lại nói, "Nhưng là còn có một chút, ta cũng sẽ không cho ngươi văn chương, thêm trên tên nhất định phải dùng người vết mới được, văn chương không thể ở một quyển này bảy lên diện lưu lại chút nào vết tích." Này ngược lại là để Hồ Lâm có chút khó khăn, vốn là đi thuyết phục một vạn người cũng đã rất khó khăn, hiện tại còn muốn thuyết phục nhân gia lấy máu. Nhiệm vụ này độ khó e sợ lại tăng lên không ngừng một tầng. Suy tư chốc lát, nhưng là không có từ chối, trịnh trọng việc nói, "Này có chút khó khăn, ta chỉ có thể làm hết sức." Dứt lời cũng, cũng không do dự nữa, đưa tay đem trên bàn bố quyển cho nắm lên, liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Bất quá thân hình của hắn có vẻ rất là gầy yếu, hơn nữa đi lại cũng vô cùng tập tễnh, xem ra hắn bây giờ là đói bụng cực kỳ. 7 ngày thời gian không nói hoàn thành nhiệm vụ, coi như là không thực một hạt đạo. Không muốn một giọt nước khẳng định cũng khó hoàn thành, chuyện này chỉ có thể xem này Hồ Lâm tạo hóa. Bạch Vũ vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở đó, không có một chút nào động đậy. Thế nhưng linh giác của hắn giờ khắc này, nhưng là theo đuôi Hồ Lâm mà đi. May là có lý này, lều trại chỗ không xa thì có không ít người, cũng đỡ phải Hồ Lâm chạy nữa trên hứa xa lãng phí một ít khí lực. Khả năng là Hồ Lâm người này cùng nơi này rất nhiều người đều là hiểu biết, vì lẽ đó tuy rằng những người này đều lười nói chuyện, cũng không muốn cùng người tranh luận, thế nhưng chí ít không có đối với Hồ Lâm hờ hững. Hồ Lâm lúc này chỉ bằng đầy ngập nhiệt huyết, bắt đầu tận tình khuyên nhủ khuyên bảo nổi lên bọn người này. Một lúc mới bắt đầu những người này cũng không tin Hồ Lâm, đều là đại đầu không muốn thương tổn tới mình ở cái kia mảnh lụa mặt trên viết xuống tên của chính mình. Tự mình ở nơi nào nằm ngủ ngon. Nhưng lại bọn họ nhưng đánh giá thấp Hồ Lâm Kiên Trì, Hồ Lâm ở nơi đó khuyên bảo đám người này sắp tới một buổi sáng, không chỉ là bị hắn làm cho phiền, vẫn bị hắn nghị lực chấn động bắt đầu tin tưởng hắn, dĩ nhiên thật sự lục tục có người bắt đầu điển tên của chính mình. Nay sắp tới hơn nửa ngày hạ xuống, ở khối này mảnh lụa mặt trên càng nhưng đã có sắp tới mấy chục người thêm lên tên. Tuy rằng này chỉ có điều là như mối bỏ biển. Thế nhưng là là để Hồ Lâm nhìn thấy hy vọng, hắn không có làm chút nào nghỉ ngơi, nhẫn nhịn trong bụng đói bụng, bắt đầu hướng dưới một mục đích địa mà đi. Ở trên đường diện vì phòng ngựa chính mình cơ hỏa khó nhịn làm lỡ sự tình. Hắn còn đem chính mình lưng quần mang quấn rồi lại cẩn để cho mình có thể tạm thời được giảm bớt. Bạch Vũ thấy cảnh ấy, trong lòng cũng là vì thế mà chấn động. Ngồi ở liều trà bên trong khẽ gật đầu, rất là than thở vị này hầu bàn nghị lực. Liền như vậy quá 3 ngày thời gian, ở trong 3 ngày này, Hồ Lâm chạy hơn 100 km xa, hiện tại ở hắn mảnh lụa bên trên đã có thêm hơn ngàn người họ tên. Cách cuối cùng mục tiêu cũng không có thiếu khoảng cách. Điều này làm cho Hồ Lâm rất là nóng ruột, trong khoảng thời gian này thậm chí hắn liền buổi tối thời gian đều không nỡ lòng bỏ làm lỡ, ngủ thời gian đều không cho mình lưu lại. Mà hiện tại bên hông của hắn lưng đã lại cuốn rồi vài lần. Hiện tại thậm chí ngay cả hắn xương không đều có thể thấy rõ ràng coi như là ở ba ngày nay thời gian trong hắn cũng là hoàn toàn dựa vào chính mình nghị lực duy trì sau đó mấy ngày nay hắn hầu như chạy khắp cả chu vi hắn bản thân biết địa phương lần lượt từng cái đòi hỏi ký tên đến ngày thứ tư thời điểm hắn đã không phải đi tới mà là nằm trên mặt đất đến ngày thứ năm thời điểm hắn thậm chí của họng đềuvách liền một chữ đều không nói ra được thế nhưng vì thuyết phục những người khác hắn nhưng là dựa vào viết chữ phương thức để cho người khác rõ ràng ý đồ của hắn không biết là hắn hiện tại bộ dạng này đánh động rất nhiều người vẫn là sao hiệu suất nhưng là so với trước thực sự nhanh hơn nhiều Đến ngày thứ 6 thời điểm, ở trên người hắn khối này, mảnh lửa mặt trên đã có hơn 8.000 người tên. Những tên này tuy đẹp cực kỳ rất là dễ thấy, mà trên người hắn quần áo lam lũ, đâu đâu cũng có hoa ngân, máu tươi cũng không được sâm nhuộm mặt đất. Người đã ra khỏi giường, đồng đầu ố diện, đã hoàn toàn không nhận rõ bộ mặt của hắn. Đến ngày thứ 7 thời điểm, trên trời Thái Dương vẫn như cũ như di vãng bình thường treo thật cao trên bầu trời diện, tỏa ra làm người sinh ra sợ hãi như lượng. Tuy nhưng đã quá 7 ngày thời gian, thế nhưng hiện tại Hồ Lâm còn vẫn như cũ có một hơi ở trong cổ họng, hắn bây giờ đã hầu như công đức viên mãn, kém người nhưng còn sót lại mấy chục người. Lấy trạng thái của hắn bây giờ mà nói, có thể nói đã là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn ngơ ngác ngã sấp trên đất trên, nhìn cô nước mặt đất, sững sở xuất thần không biết là đang suy nghĩ gì. Chậm, đã chậm. Vẫn ôm có hy vọng hồ lâm, giờ khác này lần đầu ở trên mặt hiện lộ ra tuyệt vọng. Hắn bây giờ đã không thể ra sức. Hắn thực sự là không chịu đựng được nổi, đói bụng đã để hắn khó có thể chịu đựng xuống, hắn một ít động tác chỉ bằng dựa vào cứng cỏi nghị lực. Dai lưng đã không thể lại cuốn rồi, có lúc hắn thực sự là không chịu đựng nổi thời điểm, liền trên đất quang điểm thổ lỗ hắn bây giờ 3 phần giống người 7 phần giống quỷ mau nhìn, ở cái kia, là ở chỗ đó. Đột nhiên kêu to một tiếng chuyển đến, đã kinh động nằm trên mặt đất Hồ Lâm, đầu cứng ngắt ngẩng lên, sững sở nhìn phía xa chạy tới đám người. Những người này đều là b đồng áo diện, quần áo lam lũ, bọn họ từng cái từng cái trong tay đều cầm một cái gậy chống đỡ lấy thân thể, vội vội vàng vàng chạy tới. Một cái lao phụ nhân đúng là đi ở phía trước nhất, vọt tới Hồ Lâm trước người, không ngừng được thế đi cũng nằm nhồi trên mặt đất, nhìn thấy Hồ Lâm hiện tại bộ dạng này trong nháy mắt lão lệ tung hành, con trai ta à, ngươi làm sao thành hiện tại dáng vẻ ấy a? sao phải khổ vậy chứ? Hồ Lâm nhìn thấy lão phụ nhân Viên mắt bên trong mơ hồ lập lỏe ra lệ quang, "Nương, tập hợp đủ vạn dân sách, có thể liền rất nhiều người, bao quát các người. Lão phụ nhân rơi lệ không ngừng, ngồi dưới đất chỉ lo đến đất lệ. Một cái cùng Hồ Lâm không chênh lệch nhiều nam nhân thấy thế, nghiêm túc nói, "Ta ngày hôm nay dẫn theo rất nhiều người lại đây, chính là vì hoàn thành cái này vạn dân sách, chúng ta sẽ không để cho người một phen khổ tâm uổng phí hết. Người yên tâm." Âm thanh nói năng có khí phách, khiến cho Hồ Lâm thân thể khinh khẽ chấn động. "Không sai, đến, chúng ta này liền ký tên. Thính ta một người, còn có ta." Trong lúc nhất thời Hồ Lâm bị mọi người bao quanh vi lên. Đều đều là cắn phá ngón tay của chính mình bắt đầu ở khối này, mảnh lụa mặt trên tả nổi lên tên của chính mình. Có người một chữ cũng không quen biết, thế nhưng có người trợ giúp ngược lại cũng cho hoàn thành rồi hạ xuống. Rốt cục nửa canh giờ qua thứ, vạn danh sách cũng tuyên cáo thành công, ở đây không tính là đại mảnh lụa mặt trên có hơn một vạn người tên. Tâm thành thì lại trời tốt. Bạch Vũ tuyên một tiếng nói hào, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lần này nhưng là đem tất cả mọi người làm cho giận mình, mỗi một người đều tồn ngồi vào trên đất. Dựa vào cuối cùng một hơi điếu mệnh hổ lâm nhìn thấy Bạch Vũ sau khi, cười ngây ngô một tiếng, lập tức hai mắt một phen càng lạ chết rồi. Bạch Vũ lắc đầu thở dài nói, cũng là bởi vì người, cứu vớt một hồi nhân gian hạo kiếp, thật là là công đức vô lượng a. Lão phụ nhân nghe nói càng là khóc đến lợi hại, tiên trưởng nói nhưng là thật sự, con trai của ta lần đầu đau khổ, thật có thể cứu vạn dân với thủy hỏa bên trong. Bạch Vũ gật đầu nói, đây là tự nhiên. Lập tức túi người đi đem cái kia vạn dân sách cho thập lên, một tay nắm với trên tay, lập tức lại quay người sang đi trên một hướng khác đi ra mấy trượng. Tay áo lớn vung lên, chỉ thấy một bộ pháp đàn cũng đã xuất hiện ở Bạch Vũ trước người. Đem vạn dân sách cẩn thận từng ly từng tí một đặt ở pháp đàn bên trên, Bạch Vũ hoàn thành thì thầm, thiên có hạo kiếp, dáng lâm phàm trận thủy hỏa bên trong, vạn dân gào gạo. Kim có vạn dân sách cuốn một cái, tiểu đạo thi pháp, chỉ mong có thể liền nạy vạn dân với thủy hỏa bên trong. Lập tức hướng về này pháp đàn bên trên vỗ một cái, trong nháy mắt này vạn dân sách liền theo pháp đàn chấn động nhảy đến giữa không trung. Chỉ tay một cái, chỉ thấy này vạn dân sách liền bắt đầu giãn ra, ở này mảnh lửa mặt trên từng cái từng cái đỏ như máu người danh phận ở ngoài dễ thấy. Không biết từ đâu địa đi ra một trận cuồng phong, ở này trong đám người một quyển mang theo một luồn cuốn sa, vạn dân xách liền tùy theo bay về phía bầu trời. Bạch Vũ nhìn thấy cảnh tượng như thế, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, cổ tay thanh trần cũng đã vào trong tay. Trần vệ bầu trời vung lên, nghiệm một tiếng, cuồn phong nổi lên. Cuồn phong lại một lần nữa cuốn lên, bất quá không giống với vừa nãy cái kia một cơn gió, lần này phong nhưng có cực kỳ mát mẻ cảm giác, mây đen bố. Chỉ một thoáng, trên bầu trời mây đen nằm dày đặc, che khuất phía chân trời. Sấm dậy, kèn từng đạo từng đạo sấm sét bằng bầu trời vang lên, loại kia tiếng vang kinh thiên động địa lệnh ở đây người ra đầu cũng vì đó tê dại. Vũ đến, Hào hào rào. Mưa rào tầm tã liền tự chín tầng mây đoàn bay xuống mà xuống, để này khô héo thổ địa được thoải mái. Cả đám nhìn thấy này hy vọng hồi lâu đại vũ đều là vui sót không tự chủ được lưu lại lệ đến, mà lão phụ nhân nhưng là bật cười, hơn nữa còn là vừa rơi lệ vừa cười, nhìn trên đất đã khí tuyệt nhi tử nàng cảm thấy vui mừng cùng tự hào. Này một cơn mưa lớn bao trùm quan nội Cửu Châu, có thể nói là một hồi mưa to, lần này chính là 7 ngày 7 đêm, không riêng đại địa còn bù trở về khô héo dòng sông. Trong lúc nhất thời cả nước vui mừng, khắp trốn mừng vui. Chưa xong còn tiếp, U. Quy 1 chương 622, Nghiễm đạo tiên. Chương 622, Nghiễm đạo tiên. Tiểu thuyết tên, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả vẫn chiều 2015 năm ngày 15 tháng năm 235648. Mà cũng là trong cùng một lúc, ở này lên 9 tầng mây, Nam Thiên môn nơi, thủ vệ thiên tướng cũng chịu đến hai loại đồ vật. Tiểu Thuyết, đệ nhất chính là cái kia vạn danh sách, mà đệ nhị dạng đồ vật nhưng là một phong thư, ở thư tín mặt trên còn có mấy câu nói chính là Bạch Vũ trước mở đàn thời điểm nói ra cái kia mấy câu nói. Thiên tướng nhìn thấy hai thứ đồ này, vội vàng hướng phía dưới giới quan sát lên, ngay lập tức sẽ nhìn thấy này quan nội bảy trâu một hồi mưa to đem toàn bộ bao trùm. Hắn biết được đây cũng không phải là là chuyện nhỏ, mau mau cầm hai thứ đồ này, đi tới Lăng Tiêu Điền trên. Báo cáo Ngọc đế, hạ giới quan nội bảy châu cái kia chẳng đại thái kiếp bị người hóa giải. Ngồi trên cao ghế tựa bên trên ngọc đế nghe vậy nhíu nhíu mày, chậm chậm nhưng có chứa 10 phần uy nghiêm nói, cũng biết là người phương nào gây nên. Ngày đó đem kính cẩn nói, hồi bẩm ngập đế, đã có thể xác định chính là một thế gian đạo nhân, người kia pháp lực thông huyền vẫy tay một cái liền đưa tới lại vũ, hiện tại hạ giới vũ đã giưới ngừng. Ngọc đế không nói gì, nhìn tiên tướng trầm mặt lại. Trong lúc nhất thời toàn bộ lang tiêu điện trên bầu không khí dị Một tên lưng hồn nhân không hiểu quy củ như thế? Không biết hắn như thế làm là xúc phạm thiên điều sao? Ngọc Đế, mà lại để ta cự linh thần hạ giới đi tới một lần, đem đạo nhân này bắt giữ mang tới Trạm Tiên Đài. Tiên kia tiên tướng vội vàng khoát tay nào nói, tướng quân thiết không động tới nộ, đạo nhân kia cũng không phải là không hiểu quy củ, hắn ở cầu mưa trước đưa tới công văn. Ngọc Đế lông mày gật gật, "Ồ, cái gì công văn, để ta xem một chút." "Phải." Thiên tướng trước tiên đem quyển sách trên tay tin hướng về Ngọc Đế ném đi, nhất thời phong thư này biến nhẹ nhàng hướng Ngọc Đế bay qua, vừa vặn rơi xuống Ngọc Đế đã rỗi ra đến một cái tay bên trong. Ngọc Đế ánh mắt ở phía trên nhìn lướt qua, Quá một lát mới mở tiếng nói, ngươi một cái tay khác trên nắm nhưng là vạn dân sách. Chính là, thiên tướng trả lời một câu, sau đó cầm trong tay vạn dân sách hướng về không trung giương lên, nhất thời vạn dân sách liền ở giữa không trung giãn ra. Từng cái từng cái đỏ như máu tên lập lệ hơi kim quang. Tình cảnh này nhất thời đưa tới chu vi chúng thần từng tiếng tiếng than thở. Ngọc đế nhìn quét chúng thần một chút. Nhất thời chúng thần đều mau mau ngừng lại chính mình âm thanh, không còn dám nhiều lời nữa câu. Có vạn người sở cầu cũng coi như là biết đến lẽ nghi, muôn dân đau khổ cũng coi như là có một cái kết thúc, sẽ theo hắn đi thôi. Đạo nhân này trước tuy rằng dành tiếng không hiện ra, Không từng nghe đã nói, thế nhưng cũng coi như là có chút bản lãnh. Thái thượng Lao quân ngươi có từng toán ra lai lịch của người nọ. Thái thượng Lao quân là một vị dâu dài phiêu phiêu láo tẩu. Hắn tiến lên một bước chắc tay, cười dài nói, người này ta đã biết được lai lịch của hắn, hắn thân cư đại công đức, có thể thượng giới làng quan. Ồ! Ngọc đế nghe vậy ngẩn ra, lập tức cũng muốn là nghĩ tới điều gì, gật đầu nói, ngay cả như vậy, vậy thì mời Lao quân đem hắn hoán thượng giới đến đây đi. Lao hủ xin nghe pháp chỉ. Nói xong liền chậm hướng Nam thiên môn đi ra ngoài mà còn lại chúng thần nhưng là đại thể có chút không hiểu ra sao, bởi vì bọn họ hoàn toàn không hiểu tại sao Ngọc Đế sẽ như vậy khoan dung, thượng giới thành tiền có thể cũng không phải là cũng là muốn suy nghĩ luôn mãi. Dĩ vãng thời điểm trì ít cũng sẽ cùng người của thiên giới thương nghị một phen, giống như bây giờ Ngọc Đế trực tiếp đánh nghiệp vẫn là lần đầu. Cự Linh Thần ôm quy nói, "Ngọc Đế, vì sao phải đem hắn chiêu thượng giới đến? Mặc dù nói hắn có đại công đức, thế nhưng có hay không đến khảo sát một phen làm tiếp kết luận? Không cần, Lao quân tự có chừng mực." Chuyện này, Cự Linh Thần nhất thời không biết nên nói cái gì. Mà thái thượng lão quân giờ khắc này cũng tới đến Nam ở ngoài. Hắn tay phất trần, khẽ vướt trồng dâu, liền đáp mây bay đi tới hạ giới. Mặc dù nói ở thiên giới thương nghị chỉ có điều là nửa canh giờ không tới thời gian, thế nhưng lão quân lần này hạ giới đi tới thế gian thời điểm, khoảng cách lần trước Bạch Vũ cầu mưa thời điểm đã qua hơn 10 ngày thời gian. Lão quân thu rồi tường vân cùng công đức kim luân, hóa thành một cái phổ thông lão đạo đi tới phạm giới một tòa tiểu trong đạo quan. Mà ở này trong đạo quan, Bạch Vũ chỉnh ngồi xếp bằng ở trong đó quan sát bên trong thân thể tu hành. Trong núi không giáp, đạo trưởng thực sự là thật hăng hái a. Bạch Vũ mở mắt ra, nhìn trước mắt râu dài phiêu phiêu lão đạo Trong lòng thật là nghi hoặc không biết lao đạo này là từ đâu mà tới. Xin hỏi vị đạo hữu này là từ chỗ nào mà đến? Lao quân vuốt dâu cười nói, ta từ phương xa đến. Bạch Vũ nghe thú vị, phục hỏi, cái kêu lại muốn đi hướng về nơi nào? Chuyên tới để tìm ngươi. Ồ. Bạch Vũ lông mày nhíu lại, lắc đầu bật cười nói, đạo trưởng nói giỡn. Giờ khác này Bạch Vũ từ người lão giả này giữa những hàng chữ bên trong cảm nhận được, người lao giả này hẳn là cũng không phải người bình thường. Lão quân lắc đầu nói, cũng không phải là nói giỡn, ngươi tu đạo thời gian lâu dài, cũng có thể xếp vào tiên ban, theo ta đi đi. Bạch Vũ nghe vậy trực tiếp trầm lên. Nhìn lão giả trước mắt, trong ánh mắt chịu đến chấn động, ngươi là thượng giới thần tiên. Lão quân nói, vậy ngươi có bằng lòng hay không theo ta đi vào? Bạch Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tu đạo thành tiên chính là tu đạo sơ trùng, hắn bây giờ tuy rằng có thiên quan lệnh tại người, thế nhưng nói đến căn bản cũng chỉ có thể coi là một cái giá thần tiên. Độc tự tu hành tuy rằng không đến nỗi ảnh hưởng tiền đồ, thế nhưng là trước sau không phải được ngay. Nguyên được thượng tiên chỉ điểm. Lão quân cười to nói, cố gắng, trẻ nhỏ dễ dạy vậy, đã như vậy sẽ theo ta đến đây đi. Một đoàn tường tiếp theo liền xuất hiện ở lão quân dưới chân, sau đó lão quân trên mặt đến nụ cười này nhìn Bạch Vũ. Bạch Vũ tuyên một tiếng nói hảo, sau đó liền đi tới. Lao quân đáp mây bay nhanh chóng đúng là để Bạch Vũ mở rộng tầm mắt, chỉ nghe bên thai Cương Phong từng trận, trong nháy mắt đã lướt qua tầng thứ nhất, đón nhận đầy trời ngôi sao. Quá khoảng chừng một cái cách giờ, rốt cục Lao quân mang theo Bạch Vũ đi tới Nam Thiên Môn ở ngoài. Bạch Vũ ở này trên đường bên trong vẫn đang suy đoán bên cạnh Lao tiên thân phận, hắn trái lo phải nghĩ cảm giác đến vị này thần tiên là Thái Bạch Kim Tinh độ khả thi to lớn nhất. Không phải ở Tây Du Ký, bên trong chính là hắn tới đón hầu tử sao? Lão quân cách Nam Thiên Môn còn có hứa địa phương xa liền khiến cho ra pháp tướng thiên Điệu biến thành một con số trăm trượng người khổng lồ. Mà Bạch Vũ cũng học theo răm giáp, cũng hóa thành một cái người khổng lồ. Ở Nam Thiên Môn ở ngoài còn có mấy cái thiên binh thiên tướng ở lấy tay, những thiên binh này thiên tướng đều cao đến trống trượng, có thể thấy được đây là bọn hắn bình thường dáng vẻ. Nhìn thấy hai người đến đây, cầm đầu thiên tướng ngay lập tức sẽ thăng tới, mở tiếng nói, "Cung nên lão quân, lão quân đến thật là nhanh." này liền đem người kia điểm hóa. Lão quân cười nói, "Người này không phải ngu rốt người, không cần ta đi điểm hóa, đến tự nhiên sắp rồi." Bạch Vũ vì đó kinh ngạc, nhìn trước mắt thái thượng lão quân, có chút không thể tin tưởng người trước mắt này càng là Tam Thanh một trong. Tam Thanh ở đạo giáo có cao thượng địa vị. Hắn là một người người tu đạo tự nhiên là phải cố gắng chào, tuy rằng vừa nãy quên mất, hiện tại bù đắp còn vì là thì không mượn. Tiểu đạo không biết là lão quân đến đây, thứ tiểu đạo không thể chào. Vội vàng một cái chắp tay, xem như là tiến vào lễ nghi. Bạch Vũ đỡ lấy Bạch Vũ nói, không cần nhiều như vậy lễ, vẫn là mau mau theo ta đến đây đi, lăng tiêu điện trên ngọc hoàng đại đế nhưng là còn đang ở đây. Thiên cung vô cùng hùng vĩ, Bạch Vũ tuy rằng cũng coi như là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, nhưng là vẫn như cũ cảm giác được vạn phần chấn động. Này nam tiên môn liền không phải bình thường, toàn bộ cửa lớn đều là do Lưu Ly li đốc Mà Nam Thiên Môn càng là dùng bạch ngọc đánh bóng mà thành, ở thiên quang bên dưới huỳnh lóng lánh rực biết dùng người hoa cả mắt. Lão Quân mang theo Bạch Vũ xuyên qua ngọc thạch lật thành đại đạo, đi tới Lăng Tiêu bảo điện bên trong, ở này Lăng Tiêu bảo điện bên trong chúng thần ánh mắt đều tụ tập đến Bạch Vũ trên người. Có người đầy hứng thú, có người nhưng là trận tròn đôi mắt. Bạch Vũ cũng chưa từng thấy nhiều như vậy thần tiên, trong lòng hơi có chút không quá thỉnh, thế nhưng ở thâm hút vài hơi khí sau khi thì có chuyển biến tốt. Nhìn thấy ngồi cao ở phía trên Ngọc Đế, Bạch Vũ chắp tay nói: "Thế gian tiểu đạo tham kiến Ngọc Đế." Hừm, vừa nãy nhưng là ngươi tại hạ giới gây Vũ, chính là tiểu đạo Ngọc đế gật gật đầu lại nói, "Ta quan ngươi tu vi bất phàm, mà lại có công đức kể bên người, nói vậy cũng không tà ma ngoại đạo, liền có lòng để ngươi ở này thượng giới phong cái chức quan." Bạch Vũ nói, "Ta chính là người tu đạo, tu hành mấy trăm năm, từng ở toàn chân thời gian được thiên quan lệnh một cái, vốn lặn nên trời cao làm quan." Nếu chịu đến Ngọc đế vừa ý, tiểu đạo liền toàn bằng Ngọc đế sai phái. "Ồ." Ngọc đế nghe vậy cười cười nói, "Đúng là có việc này, không quá thời gian bao lâu ta vẫn là ngờ ngợ ký ức. Cái này cũng là ta chiêu ngươi thượng giới làm quan một trong những nguyên nhân." Nghe được Bạch Vũ đề cập thiên quan lệnh, này ngược lại là lệnh chúng thần bỗng nhiên tỉnh lộ lên hiểu rõ ra tại sao Ngọc Đế vì là liền như vậy đem Bạch Vũ chiêu thượng rồi đến. Lúc này liền không nghị luận nữa, như là tán đồng rồi hắn. Ngọc Đế lại nói tiếp, ngươi tuy rằng tu vi thành công, thế nhưng tâm tính vẫn như cũ không đủ, tu vi thời gian cũng ngắn ngủi, Đạo hạnh phương diện tuy rằng ở cùng cảnh giới bên trong cũng coi như là tài năng xuất chúng, nhưng là vẫn như cũ không đủ. Vì lẽ đó ngươi mới lên rồi đến, ta cũng không thể cho một mình ngươi địa vị cao, ngươi không bằng liền Phong một mình ngươi Nghiễm Đạo Tiên đi. Nghiễm Đạo Tiên? Nghe danh tự này Bạch Vũ không có tức giận trong đó ngồi vị. Nhưng phía sau bỏ thêm một cái tiến tự, như thế nào đi nữa nói cũng chí ít cùng bắt tiên xem như là đồng cấp. Liên lại thi lễ một cái, nói cảm ơn, lĩnh pháp chỉ. Theo hắn thanh âm này hạ xuống, chỉ cảm thấy thân thể chấn động, thân thể nhẹ bẫng, một loại nói không được cảm giác được hiện tại trong lòng, đồng thời trên người hắn đạo bảo cũng xảy ra biến hóa. Càng La biến thành một thân vũ y kì, không biết là cái gì giống chim lông chim chế thành, mặt trên ánh huỳnh quang dị thải, có thể thấy được là một cái ghê gớm bạo vật. Lão quân tiến lên hạ nói, nghiệm đạo tiên giờ khắc này cũng coi như là công đức viên mãn, thật là thật đáng mừng à. Bạch Vũ không dám giữ lễ tiết, liền vội vàng khoát tay nói: Lão quân nói giỡn, thực không dám làm a. Cái khắc chúng thần cũng tới đến chúc mừng, chúc mừng Bạch Vũ đứng hàng tiên ban. Hiện tại Nghiễm đạo tiên sơ mặc cho tiên vị, tự nhiên muốn đi Đông Hoa Đế quân nơi báo danh, ngươi liền dẫn hắn đi thôi. Ngọc đế lần thứ hai mở tiếng nói, lão quân cũng không từ chối, đắc, cũng được, ta liền dẫn hắn đi vào. Chấm đã. Ngọc đế chẳng biết vì sao đột nhiên lần thứ hai ngăn cản, các loại, chờ, đăng ký trong danh sách sau khi trở lại lang tiêu điện đến, ta còn có một số việc muốn nói. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 623, tùy đế đại ngộng. Chương 623, tùy đế đại mộ. Tiểu thuyết tên, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, vân chiều 2015 năm ngày 16 tháng 5 năm 224346. Sau đó Lao Quân chính là mang theo Bạch Vũ đáp mây bay mà đi, hướng về đông phương mà đi. Tiểu thuyết, phi hành không thời gian bao lâu, Bạch Vũ liền có thể có thể thấy rõ ràng một tòa hùng vi cung điện to lớn tọa lạc ở nơi đó, ở trước cửa còn có hai cái đồng tử ở trong cửa. Đồng tử nhìn thấy Lao Quân cùng Bạch Vũ đến đây, mau mau lên tinh thần, bài nói, "Xin chào Lão Quân, không biết Lão Quân lần này đến đây nhưng là có chuyện gì muốn báo cho chủ nhân nhà ta?" Lão Quân lắc đầu nói, "Không phải ta có chuyện" ở bên cạnh ta người này chính là Cương Nguyệt vừa lên giới nghiêm đạo tiền, lần này đến đây chính là muốn tới đăng ký trong danh sách, nhà ngươi chủ nhân lúc này có ở đó không? Hai đồng tử nghe thấy lời ấy đều là sức sở, bất quá may là cũng không lâu lắm liền phản ứng lại đây, mau mau quay về Bạch Vũ Trảo, xin chào tiên tôn." Một tên đồng tử chắp tay nói, "Chủ nhân nhà ta chính ngồi ngay ngắn ở trong điện, hiện tại ta liền quá khứ bẩm báo, thông báo lao nhân ra người." Dứt lời đồng tử liền nhấp chân lên muốn đi vào điện bên trong. Thế nhưng đây là lại bị lão quân phất tay ngăn cản, "Các ngươi liền không muốn bận điệu, ta mang nghiêm đạo tiên đi vào là được, dù sao cũng không phải đại sự tình gì." quan trọng hơn chính là Ngọc Đế, nhưng là còn có chuyện muốn bàn giao Nghiêm đạo tiên. Hai đồng tử nghe thấy lời ấy nhất thời không dám nói ngữ, đứng xuôi tay điên lặng mà đứng ở nơi đó. Lão quân nhìn lại nhìn Bạch Vũ một chút, làm cái thủ thế, Nghiêm đạo tiên chúng ta xin mời đi. Phiền phức lão quân. Tiên gia phủ đệ tự nhiên không phải bình thường, huống chi là Đông Hoa Đế quân cái này địa vị bất phàm thần tiên phủ đệ. Đông Hoa Đế quân chính là thiên giới nam tiên đứng đầu, nếu là phàm nhân thăng tiên, nhất định phải trước tiên bái Đông Hoa Đế quân, sau đó mới sẽ tiếp tây vươn ngộ. Nghe đồn Đông Hoa Đế Quân trên tay có một quyển đan tiên sách, mỗi một cái thành tiên người đều sẽ ghi ở trong đó, mà Bạch Vũ lần này đến đây chính là muốn ở cái kia đăng tiên sách mặt trên lưu lại tên của chính mình. Bạch Vũ cũng biết một chuyện, cư toàn chân giáo ghi chép, Đông Hoa Đế Quân chính là toàn chân giáo công nhận tổ sư ra, nghe đồn này phương pháp tu đạo sớm nhất chính là xuất phát từ Đông Hoa Đế Quân vị trí. Đương nhiên theo thời gian trôi đi, thiên giới phát sinh không ít chuyện lớn, cho tới sau khi rất ít người biết Đông Hoa Đế Quân, mà Đông Hoa Đế Quân cũng ở giới mãi danh nhật tích. Thế nhưng không lâu sau đó ở giới rồi lại xuất hiện một vị nổi danh nhân vật, tên là Lữ Đồng Tân là Đông Hoa Đế Quân chuyển thế thành tiên. Bạch Vũ tùy Tùng lão quân đi tới trong chính điện, giờ khác này Đông Hoa Đế Quân chỉnh ngồi xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, như là ở làm tu hành. Bạch Vũ tỉ mỉ mà đánh giá này Đông Hoa Đế Quân, chỉ thấy này Đông Hoa Đế Quân ấn đường bên trên thần quang long lánh, sau đầu càng có linh quang thẳng tới bầu trời, dưới cằm trọm dâu thủy đến trước ngực là một bộ làm người thấy chi sinh ra sợ hãi đắc đạo cao nhân hình tượng. Phàn Phật là cảm giác được có người đến, Đông Hoa Đế Quân mở mắt ra, trong hai mắt lấp lóe một vệt thần quang, nhìn thấy phía trước thái thượng lão sau khi, cười to nói, hóa ra là lão quân Già Lâm, không có tự sa tiếp đón vọng nhiều ba dung. Đông Hoa Đế Quân hạ tất giữ lễ tiết. "Đến, ta lần này lại đây là được Ngọc Đế chi mệnh đến đây để một người ghi vào đăng tiên sách bên trong." Lão quân cười ha ha, khoác tay áo một cái ngăn lại muốn hành lễ Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Đế Quân nghe thấy lời ấy, ánh mắt lúc này mới chuyển tới Bạch Vũ trên mặt, cẩn thận quan sát một phen, không khỏi trợ cấp mà cười, "Đại hạnh rất tốt, không biết người tu hành bao lâu." Bạch Vũ nói, thâu tính toán một chốc, khoảng chừng lại 1 200 năm." Ồ. Đông Hoa Đế Quân có chút ngạc nhiên, 1 200 năm càng sẽ có cảnh giới như vậy. Điều này thực để Đông Hoa Đế Quân lấy làm kinh hãi. 1 năm có thể có chân tiên tu vi. Sát Thực là một cái ghê gớm sự tình. đến là Thái Thượng lão quân không có cái gì bất ngờ. Hắn gửi to nói, "Đế quân rất kinh ngạc sao?" Đông Hoa đế quân không khỏi gật đầu một cái nói, "Sát Thực rất là kinh ngạc, thế nhưng cũng chỉ có thể nói hắn là một cái kỳ tài." Lập tức Đông Hoa đế quân tay một chiều, nhất thời ở cách đó không xa một khối không phải vàng không phải sắc cuốn sách bay tới, vừa vặn rơi xuống Đông Hoa đế quân trên tay. Đông Hoa đế quân không biết từ nơi nào lấy ra một cây bút đến, mở ra cuốn sách, ở trên mặt này viết xuống vài chữ, họ tên. Bạch Vũ. Bạch Vũ đang nói ra tên của chính mình thời điểm, sắc mặt có chút quá dị. Hắn đều là cảm giác khá giống thế gian cảnh sát lại lấy khẩu cung. Đông Hoa Đế Quân đúng là không có chú ý Bạch Vũ nghĩ cái gì, hắn vất tay ở phía trên viết xuống tên Bạch Vũ, lại hỏi, tiên vị bao nhiêu? Vừa bị Ngọc Đế Phong làm nghiễm đạo tiên, Đông Hoa Đế Quân cũng rất là sảng khoái ngay khi đang tiên sách bên trên. Đột nhiên trong lúc đó, đang tiên sách bên trên thần quang lóe lên, lập tức biến mất. Mà ở thế gian, Tùy Văn Đế chính đang ngủ ở trong, nhưng là ở này cũng trong lúc đó là một cái rất giấc mơ kỳ quái cảnh. Ở trong mơ hắn mơ tới một cái thần quang đại thần hư không ngồi xếp bằng, về hắn mỉm cười hiệu, vị này đại thần trên người mặc ý. ý Ở trong tay của hắn còn chấp nhất một cây pháp trận. Tuỳ Văn Đế tuy rằng chỉ có điều là lần đầu gặp gỡ này thần, thế nhưng bị cái kia thần quang soi sáng bên dưới càng là cảm giác cả người dị thường quái khoái. Lâu dài tới nay, bởi vì giết có thêm người đều là bất an tâm thần, giờ khắc này càng cũng là từ từ an ổn xuống. Tuỳ Văn Đế tâm bên trong dưới khiếp sợ, không khỏi mở miệng hỏi, không biết người là người phương nào. Kia sáng kia bắn ra bốn phía đại thần mỉm cười ra hiệu, mở miệng nói, ta vốn là thiên giới mới lên cấp nghiêm đạo tiên, nhìn thấy bệ hạ tâm thần không yên, liền tới làm phép thuật lệnh bệ hạ thoát khỏi giàn Đế nghe vậy cực kỳ mừng rỡ. Vội vã giống thật mà là giả đánh một cái chắp tay nói, "Đa tạ tiên trưởng, tiên trưởng giúp ta thoát khỏi khổ hại, ta ổn thỏa vì là tiên trưởng rèn đúc phát thần, được vạn dân kính ngưỡng kính yêu." Tuy rằng ta có thể giúp bệ hạ nhất thời, thế nhưng sau này còn muốn dựa vào bệ hạ chính mình, rộng rãi thi ân đức mới có thể không sẽ bị ngoại ma quấy nhiễu. Đến đây tùy văn đế liền từ đại trong ngộng được rồi lại đây. Hắn chậm rãi làm đứng lên đến, thật dài thở phào nhẹ nhóm, lau một cái trên trán mình diện đổ mồ hôi, "Hô, người đến a." Một vị hoạn quan bước nhanh tới rồi, khom người lại nói, "Bệ hạ có gì phân phó? Hiện tại là giờ nào?" Bẩm bệ hạ, đã là canh tư ngày, vậy hạ vẫn là ở hơi làm nghỉ ngơi mới tốt. Không cần. Tùy Văn Đế khoát tay háo một cái đứng lên đến, đem chính mình y vật mặc được rồi liền đi tới một bên bàn phía trước ngồi xuống, ta hiện tại khẳng định ngủ không đi xuống, vẫn là chờ chút đi, đúng rồi chờ một lúc người liền đi chiêu Tể Văn Võ bá quan, ta có chuyện muốn tư lượng. Chờ đến sắc trời sáng trang, Tùy Văn Đế ngay ở trước mặt Văn Võ bá quan tuyên bố một chỉ chiếu thư, ở chiếu thư bên trên cũng không phải là chiêu hiền nạp sĩ, cũng không phải là tuyên dương chính mình công đức, mà là đem chính mình hôn qua làm mộng cho hoàn toàn tự thuật ở bên trên. Sơn cuối cùng còn ban bố một cái mệnh lệnh, để toàn quốc rộng rãi tu Nghiêm đạo tiên tôn miếu đời đời cung phụng. Liên Bạch Vũ liền chính thức xuất hiện ở lễ dân Bạch tính trước, mà liên quan với hắn một ít truyền thuyết cũng bắt đầu mọi thuyết phân tán. Đương nhiên những này Bạch Vũ bản thân cũng không phải là không biết, ở một cái thời gian, hắn hồn ở trên mây, Nguyên Thần không biết làm sao liền đến, đến tùy văn đế trong động, sau đó liền làm vừa nãy một phen sự tình. Đợi được hắn Nguyên Thần trở về thân thể thời điểm, nhưng là chỉ thấy được lão quân cùng Đông Hoa đế quân cười nhìn hắn. Không biết vừa nãy là, Đông Hoa đế quân cười nói, "Không cần kinh hoảng, cái kia rất bình thường, ngươi thân là Nghiêm đạo tiên" Đương nhiên phải danh chính ngôn thuận xuất hiện ở nhân thế trong lúc đó. Này chính là vạn tiên sách một loại khác công hiệu, có thể để cho ngươi đi tìm kiếm tự mình cơ duyên, ngươi số mệnh không phải bình thường, càng là rơi xuống đương nhiệm vua của một nước tùy văn đế trong ngọc cảnh, này nhưng là làm ta mỗi tầng nghĩ đến. Lão quân lúc này lại nói, "Được rồi, hiện tại cũng đã xong xuôi sự tình, chúng ta không bằng liền chạy về Lăng Tiêu điện đi, ở Lăng Tiêu điện mặt trên nhưng là còn có Ngọc Hoàng Đại Đế đang đợi lắm." Bạch Vũ cũng không tốt thất lễ, liền vội và nói, "Ngay cả như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền chạy tới đi." Liên lúc này hai người liền cáo Đông Hoa Đế quân khác lại một lần nữa theo, để đường cũ trở về Lăng Tiêu Bảo điện. Ở sau khi hai người đi, Đông Hoa Đế quân nhưng là vướt ra mỉm cười, tự nói lên, tuy rằng tu hành ngắn ngủi, thế nhưng tu vi cao cường, hơn nữa phẩm hành cũng không sai. Xem ra ta để nói không hoa, người này xác thực là cái có thể tạo chi tài. Lần thứ hai trở về Lăng Tiêu Bảo điện, nơi này chúng thần thậm chí không có người nào di chuyển vị trí, nên đứng ở chỗ nào vẫn như cũ đứng ở chỗ nào, thật giống đều là đang đợi Bạch Vũ. Ngọc Đế nhìn thấy hai người sẽ đến, chậm nói, nhưng là đã ghi chép đến đăng tiên sách bên trong. Lão quân trả lời Công vụ trọng thác đã bị Đông Hoa Đế quân tả Nhập đăng tiến sách, lúc này nói vậy gian phòng đã có nghiêm đạo tiền miếu. Ngọc Đế gật gật đầu, nói, ngay cả như vậy, Lao quân liền tạm thời lui ra đi, chờ đến giả quân trở lại tại chỗ, Ngọc Đế lại nói, người mới tới tiên giới, nhưng không thể làm một cái nhà thần, bằng không định sẽ có người bất mãn. Vì lẽ đó ta liền chuẩn bị sắp xếp cho người mấy nhiệm vụ. Mặc cho Ngọc Đế sai phái, Ngọc Đế bấm chỉ tính toán một chút, sau một chốc gật đầu một cái nói, hiện tại chỉ nhìn thấy một cái vừa ý, chuyện này nói phiền phức, phiền phức nói đơn giản thực cũng không tính khó khăn. Bạch Vũ hỏi dò, không biết việc này tương tình. Ở này Đông Thăng Thần Châu ngoài thành Trừ An, có một cái làng nhỏ, tên là Ba Tính thôn, ở này người trong thôn đều là trước đại hạn thời gian chạy nạn đến dân chạy nạn. Bọn họ tụ lại ở cùng nhau, liền như vậy cư để ở, trong này có ba cái đại họ thành ba cái bộ tộc. Có một dân phụ Liễu Vương thị trong nhà trượng phu chết sớm, chỉ còn dư lại một con trai một con gái, nhưng cô nhi quả phụ khắp nơi bị người ức hiếp, bởi vậy này Liễu Vương thị lúc nào cũng sinh ra coi thường mạng sống bản thân chí niệm. Người lần này đi vào chính là điểm hóa người này, cũng phải làm cho nàng thoát hiện tại khổ. Bạch Vũ nghe kỳ quái, không khỏi mở miệng nói, việc này có gì khó. Ngọc Đế vẫn không nói gì. Trúng thần nhưng là liền thanh phát nợ đủ cười. Lão quân cũng là cười lắc đầu nói, nghiễm đạo tiên có chỗ không biết, tuy rằng này nhìn như đơn giản, thế nhưng vẫn đúng là lại như Ngọc Đế nói tới bình thường nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng rất dễ dàng. Dừng một chút, khẽ vuốt chính mình trong dâu, nói hóa, đầu tiên ngươi không thể bại lộ thân phận của chính mình, này Liễu Vương thị một người phàm tục, mắt thường phạm thai bên dưới không nhận ra ngươi, lúc này mới sẽ biểu lộ ra chính mình chân thật nhất một mặt. Nàng trong nhà còn có một con trai một con gái, một người nuôi sống cũng không dễ dàng, ngươi ở tận lực không tay vào tình huống dưới còn muốn có thể thay đổi hiện trạng của bọn họ, ngươi nói này dùng không dễ dàng. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 624, bán tra. Chương 624, bán tra. Tiểu thuyết tên, đạo thống truyền thừa hệ thống tác giả, vẫn chiều 2015 năm ngày 17 tháng 5 năm 19. Khó xử Bạch Vũ cũng nhìn không ra, chỉ bất quá hắn đúng là nhìn rõ ràng chuyện này rất tốn thời gian. Không thể biểu lộ thân phận, nói cách khác ở vạn dưới sự bất đắc di không thể vận dụng pháp thuật. Hơn nữa ở phàm nhân trên người cũng không thể dễ dàng vận dụng pháp thuật. Có thể trợ giúp phàm nhân pháp thuật, không nằm ngoài hóa đá thành vàng, biến nước thành dầu. Nhưng lần này rất dễ dàng gây nên phàm trong lòng người dục vọng, do đó hoàn toàn ngược lại. Vì lẽ đó tất cả tất cả chỉ có thể tuần hoàn tiến dần, không thể đầu cơ trục lợi, cứ tính toán như thế đến khả năng ít nhất phải tiêu hao mấy chục năm thời gian. Bạch Vũ từng đọc rất nhiều thần tiên sự tích, loại này sự tình hắn gặp qua không ít, vì lẽ đó Bạch Vũ vẫn là rõ ràng điểm này. Hắn gật đầu một cái nói, đã như vậy ta liền thử xem đi. Ngọc Đế lắc đầu nói, không phải thử xem, là nhất định phải làm được, phải biết một cái chúng sinh vận mệnh đã chấp trưởng ở thủ hạ của ngươi, ngươi nhất thời sơ sợi khả năng cũng không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng là làm lỡ người kiếp hoặc nhiều người một đời một kiếp. Linh pháp chỉ, đến mức độ này, Bạch Vũ cũng rõ ràng trong này lợi hại con hệ Được rồi, vậy ngươi nhiên như vậy ngươi liền tạm thời đi xuống đi." Ngọc Đế phất phất tay, liền đẩy Bạch Vũ hạ xuống thế gian. Bạch Vũ thi lễ một cái, liền bước chân không ngừng mà hướng thế gian chạy đi. Đi tới Nam Thiên môn chỗ, Nam Thiên môn thủ tướng nhìn thấy Bạch Vũ hiện tại trang điểm sau khi, đầu tiên là sức sở, lập tức liền hiểu rõ ra, cười ôn quyến nói, "Không biết tiên tôn thân cư loại nào chứ vị." Bạch Vũ cũng là cười cười nói, "Ngọc Đế chỉ là qua loa che ta một cái nghiễm đạo tiên mà thôi, hiện tại ta được Ngọc Đế ý chỉ cần hạ một chuyến, liền không làm cái giấy. Thiên tướng cũng không có làm ngăn cản, tránh ra một con đường, đã như vậy, cái kia tiên tôn xin mời đi. Bạch Vũ nhấc lên tường vân rơi xuống thế gian ngoài thành Trường An mười dặm địa phương xa. Hắn đứng ở một cái trong rừng trên đường nhỏ diện ngẩng đầu quan sát, ngờ ngợ có thể nhìn thấy một cái nho nhỏ thôn xóm tọa lạc ở cách đó không xa. Thôn này khả năng cũng là mới vừa kiến thời gian không lâu, phòng ốc tọa lạc địa phương cũng vẫn toàn tân. Bạch Vũ bấm chỉ tính toán một chút, phát hiện hắn trên trời đã có nửa ngày thời gian, nói như vậy này thế gian cũng chí ít quá sắp tới nửa năm. Trong ngâm một phen, Bạch Vũ cũng không có ngay lập tức sẽ đi gặp cái kia Vương thị, mà là khiến cho một cái nho nhỏ ẩn thân pháp, thần không biết quỷ không hay liền tiến vào trong thôn xóm. Tuy rằng Ngọc Đế không có báo cho này, Liễu Vương thị giải đến là cái gì dáng dấp, ra lại ở tại cái gì cụ thể phương vị, thế nhưng điểm ấy chuyện đơn giản vẫn là không cách nào giấu giếm được Bạch Vũ. Chỉ là bấm chỉ tính toán bên dưới, tất cả cũng đã sáng tỏ. Đi tới liều Vương thị một nhà chỗ ở, phát hiện nhà này bên trong khói bếp lở lở, nhưng là chính đang nấu cơm. Đi vào trong đó vừa vặn nhìn thấy ở trong phòng bếp chính đang nhóm lửa làm cơm Liễu Vương thị, mà giờ khắp này các con của hắn đều vây quanh ở quanh người của nàng nóng trong lấy phán, mồ nước đều lưu ở trên y phục diện. Nhìn rõ ràng Liễu Vương thị tướng mạo sau khi, Lệnh Bạch Vũ không nghĩ tới chính là, này Liễu Vương thị hắn là nh nhật. Thực sự là ở thành trường an bên trong nhìn thấy cái kia một cái bởi vì thai họa lang thang với nãi phụ nhân, lúc đó Bạch Vũ còn từng cho nàng một ít bạc vụ. Bạch Vũ con ngươi chuyển nhúc nhích một chút, nhất thời nảy ra ý hay. Hắn giải trừ ân thân chú, thoáng biến hóa một thoáng diện mạo của chính mình, biến thành một tên đạo nhân trang phục, bỗng nhiên dương giọng cười nói, vị thí chủ này, vận đạo thấy đến chỗ này khói bếp bay lên, rất tới nơi đây thảo phần cơm ăn. Liêu Vương thị có chút ngạc nhiên quay người sang đến, nhìn thấy Bạch Vũ trang điểm sau khi, mau mau đứng lên đến, hóa ra là một vị đạo trưởng a, ngươi là tới đây nơi hòa duyên. Bạch Vũ đánh một cái chắp tay nói, chính là chỉ là không biết nữ thí chủ có thể không bố thí một ít. Liêu Vương thị mau mau đi ra, liền vội vàng khoát tay nói, đạo trưởng không cần như vậy, ta luôn luôn đối với người tu đạo đều rất kính trọng, năm đó ta nâng ra chạy nạn thời gian chính là nhận được cho rằng tiên trưởng cứu tế, mới có thể sống tạm đến hiện nay. Đạo trưởng mau mau xin mời vào. Vội vàng đem Bạch Vũ mời đến nội đường bên trong, để con trai của chính mình tìm nhìn Bạch Vũ, sau đó bản thân nàng lại đến chính mình cái kia đơn sơ trong phòng bếp bận việc đi tới. Hắn này hai đứa bé, nam gọi Cổ A, nữ tên là Tiểu Nghi, đều là một ít rất thực sự tên. Cái này cũng là dân gian truyền thống Hơn nữa này hai đứa bé xem ra cũng rất hiểu chuyện, đều bận việc cho Bạch Vũ bưng trà rưới nước. Bất quá bọn hắn ra sinh hoạt điều kiện thực sự là đơn sơ, rót một chén nước nóng, Bạch Vũ cầm lấy con kia bát lại phát hiện này bắt còn có một cái lao đại chỗ hồng. Mực nước ngã, cũng đến vừa vặn, nếu như lại đổ đầy một ít, khẳng định đều sẽ tràn ra tới. Bạch Vũ cũng không uống nó, chỉ là lễ phép nhận lấy đưa nó lại phóng tới trên bàn. Một lát sau, rốt cục Liễu Vương thị làm cơm được rồi, bưng lên chính là một bát cháo loãng. Nay chút còn thật có thể xưng là cháo loãng, Bạch Vũ đắp mắt vừa nhìn, ở một con trong chén thậm chí đều không nhìn thấy mấy hạt mè. Thuần nữa hắn này một bát vẫn tính là nhiều, Liễu Vương thị cùng con trai của hắn nữ trong bát có thể mò ra một hạt gạo đều xem như là tốt. Lại nhìn này toàn ra người xanh sao vàng gọn, có thể thấy được đều là dinh dưỡng không đầy đủ. Bạch Vũ cũng không có uống này trước, mà là cười hỏi, "Cư lời ngươi nói ngươi đã từng bị một đạo hữu giúp đỡ?" Đây chính là thật sự. Liêu Vương thị nghe hắn hỏi đến, cười cười nói, "Chúng ta nâng ra chạy nạn thời gian từng ở thành trường an bên trong An xin, lúc đó gặp phải một vị tiên trưởng, là hắn cho chúng ta không ít mất lượng." Ồ. Bạch Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, "Cho không ít mất lượng? Thế nhưng vì sao các ngươi khỏe như cũng không hề có một chút cải thiện?" Liêu Vương thị lộ ra nụ cười khổ sở, tuy rằng chỉ là một ít tỏa bạc vụn, thế nhưng cũng có vài hai, vốn là là có thể để cho mấy người chúng ta ngụy áo cơm không lo. Nhưng là những kia ngân lượng ở tiền trưởng sau khi rời đi, liền có một ít kẻ ác bắt nạt chúng ta cô nhi quả phụ thế đơn lư bạc, đem những kia ngân lượng cứ đi. Bạch Vũ lúc này mới mở ra nghi hoặc, cũng rõ ràng hiện tại này Liêu Vương thị là thế nào một cái tình cảnh. Tuy rằng ta là tới hóa duyên, thế nhưng nhìn thấy nhà các người bên trong như vậy nhà khó, ta cũng không tốt tiêu hao khẩu phần lương thực của các ngươi, ta Vân Du tứ phương đói bụng trên một trận cũng không tính là gì. Nói Bạch Vũ đứng lên đến, như là chuẩn bị rời đi. Liêu Vương Thị cũng là cuống quýt trầm lên, đạo trưởng này tại sao có thể? Ngày trước tiên chờ thêm một thoáng, đợi ta lại cho người làm điều tới. Bạch Vũ vội vã khoát tay nào nói, không cần, ta cũng có một số việc muốn làm, vì lẽ đó liền bất tiện chỉ hoãn. Nói liền phải rời đi, thế nhưng mới vừa mới vừa đi tới ngưỡng cửa trước, hắn rồi lại dừng bước, hai người chúng ta cũng coi như là hữu duyên, vừa nãy ta vì ngươi buốc một quẻ, phát hiện ngày mai ngươi đi chợ mặt trên sẽ có một việc cơ duyên, hay là có thể để cho các ngươi thoát khỏi cực khổ. Liêu Vương Thị mặt người, còn không chờ phản ứng lại, Bạch Vũ cũng đã nhanh chân rời đi. Chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, Liễu Vương thị liền vội vã ra tới cửa, tuy rằng cùng Bạch Vũ biến thành đạo nhân cũng không cần biết, thế nhưng lấy nàng hiện tại ra cảnh vẫn đúng là hy vọng có thể có thay đổi. Nàng cũng không hy vọng để con trai của nàng bị khổ. Chờ nàng đến chợ, nhìn rộn ràng ồn ào đám người, không khỏi những mày đến. Mà giờ khắc này Bạch Vũ nhưng là đã sớm đang chờ nàng, hắn hiện tại đã trải qua một phen biến hóa, cũng không phải là biến hóa thành một tên đạo nhân, mà là hóa thành một ông lão. Bên ngoài nhìn qua vô cùng lập tháp, trong dâu tóc đều thắt lại, trên người bùn đất gắn đầy, ở trên đầu của hắn diện còn cắm một cây cỏ khô, cỏ khô mặt trên còn một cái dây đỏ. Ở trước người của hắn càng là thả một cái hàng hiệu, dân thư hai chữ lớn, bán cha. Ý tứ rõ ràng, là muốn đem chính mình bán cho người khác khi, làm, cha. Hắn nhãn hiệu với bày ra đến không lâu, liền bắt đầu có người đối với hắn chỉ chỉ trò trò. Thực sự là không gì không có, không nghĩ tới hiện tại bán cái gì đều có, vẫn còn có người bán chính mình cho người khác khi, làm, cha. Thực sự là quỷ thai, quỷ thai. Không sai, ngày hôm nay cũng coi như là mở mang tầm mắt. Có người hay không bán. Mua về khi, làm, cha, cũng coi như là lợi ích thực tế. Trong đó càng có người hơn ở nào Bất quá tuy rằng hắn nói như thế, thế nhưng chính hắn nhưng là không hề có một chút động tĩnh. Lúc này Liễu Vương thị cũng bắt đầu hướng về nơi này tới gần, hoàn toàn là bởi vì hiếu kỷ, muốn tới xem một chút. Đang nhìn đến Bạch Vũ trước mặt lập nhãn hiệu thì, mặt trên hai chữ nàng không nhận ra được, liền hướng về người bên ngoài dò hỏi, đây là đang làm gì? Người kia là một cái trung niên phát tướng phụ nữ, nàng tay phải khóa một cái khung, một tay không được vô bắp đùi ổ nào, nghe được đến từ bên cạnh hỏi dò, thuận miệng trả lời, người này muốn bán chính mình cho người khác khi, làm, cha, chơi vui lắm. Liễu Vương thị bị kinh ngạc nhảy một cái, nàng không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Tuy rằng cảm giác trước mắt ông lão đáng thương, thế nhưng nàng nhưng không có đem ông lão này mua đi ý nghĩ. Vốn là nàng này một nhà ba người cũng đã trải qua cực khổ rồi, nếu như lại mua về một ông lão, nàng làm sao có thể gánh nổi. Liền không dám ở nơi này dừng lại, xoay người muốn chạy. Nhưng là Bạch Vũ như thế nào sẽ thả nàng rời đi? Ám phát huy pháp thuật, nhất thời Liêu Vương thị chân trái bán chân phải, cả người đều ngã vào trước mặt hắn sạp hàng phía trước. Bạch Vũ thấy thế cầm thanh âm giản mua cười nói, nhiều người như vậy đều ở nói bóng nói gió, liền ngươi cô gái này coi như không tệ, chịu mua lão nhân ra ta. Tốt. Liêu Vương thị sắc mặt đỏ bừng. Trong lòng rất là bất đắc dĩ, vốn có tâm từ chối, thế nhưng ở nhìn thấy Bạch Vũ hiện tại biến hóa làm tháp dáng rất thì, không biết làm sao trong lòng mềm nú nói, vậy không biết nói ngươi bán một cái giá bao nhiêu tiền. Bất quá lời vừa ra khỏi miệng, cũng đã có hối hận. Bạch Vũ lắc đầu nói, nếu là bán chính mình, vậy ta khẳng định là không cần tiền. Chỉ có điều đợi được ta đến trong nhà của ngươi, quả ta một bữa cơm no liền xong rồi. Đến hiện nay tình trạng này cuối cùng vẫn là bị Liêu Vương thị cho mang đi, mang tới cái kia đơn sơ mau trong phòng. Mà hắn hai đứa bé còn chính ở nhà nhếch miệng chờ nàng trở về làm cơm đây, nhưng lại nhưng nhìn thấy hắn mang theo một ông lao trở về. Điều này làm cho hai tiểu hài tử có chút không tìm được manh mối. Gọi ra ra. Liêu Vương thị tuy rằng rất là hối hận, thế nhưng trước sau cũng không phải một cái tâm địa ác độc đồng người, ngược lại đấy lòng còn rất tốt. Hắn sẽ không nhẫn tâm đem một ông láo cho đánh đuổi, cho nên khi tức cũng là nhận mệnh. Bất quá ở trong lòng nhưng là âm thầm cảm thán chính mình số khổ, trong lòng tuyệt vọng ý nghĩ càng thêm nặng. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Quy 1 chương 665, Hoa Nghiệt. Chương 665, Hoa Nghiệt. Tiểu thuyết tên, Đạo Thông Truyền Thừa Hệ Thống tác giả. Vẫn chiều 2015 năm ngày mùng ngày 9 tháng 5 năm 235421. Thành Tiên phương pháp vạn vật loại, thế nhưng trăm sông đổ về một biển, đều là đại đạo. Thế nhưng không ai cần phải nhớ cho kỹ, làm đến nơi điên trốn, tâm thành thì thôi, không thể đầu cơ trục lợi, mơ tưởng xa vời. Mỗi một câu nói, mạch vũ trong giọng nói đều dùng một loại rất huyền diệu nhịp điệu, để tâm thần của người ta đều bị mơ hồ trong lúc đó đưa vào một loại cảnh giới kỳ dị bên trong. Loại cảnh giới này bên trong, người sẽ cảm giác được thân thể nhẹ nhàng, thật giống là tìm thấy một cánh cửa. Thế nhưng là lại cảm thấy có một loại sa ngăn cách bọn họ, để bọn họ không thể được thường mong muốn. Bạch Vũ lần này giảng đạo xong xuôi thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng, mọi người vẫn cứ nằm ở trong trạng thái cũng không có tỉnh táo lại, mỗi người đều sẽ con mắt bê lên, dư vị vô cùng. Hơn nữa coi như là không rõ lý lẽ những người bình thường kia, giờ khác này cũng tương tự theo bản năng mà ngồi xếp bằng xuống, thật giống là đang ngồi. Nhìn quét một chút dưới chân mọi người, Bạch Vũ gật đầu mỉm cười, sau đó mở tiếng nói, giọng dài một điểm, thời gian đã không còn sớm, các ngươi liền ở ngay đây nghỉ ngơi trên một ngày đi. Đợi được ngày mai vào lúc này, đón tiếp đến. Dự tính ta sẽ liền giảng chín lần, trong lúc các ngươi có thể có cái gì tiến bộ, liền muốn xem chính các ngươi. Sau một khắc Bạch Vũ liền hóa thành một làn khói xanh tiêu tán thành vô hình bên trong. Theo Bạch Vũ biến mất không còn tăm hơi, đồng thời ở đây những tia đại quỷ dị hoa sen, vào giờ phút này cũng tương tự từ từ trở về vốn làm ngủ. Từng cây dấu ở thổ địa bên trong, thật giống là hoàn thành rồi sứ mạng của chính mình sau khi tự mình biến mất không còn tăm hơi. Chờ đến này một đám người từ từ tỉnh táo lại thời điểm, đã qua sắp tới mười mấy phút. Bọn họ toàn thể trên cũng không có cái gì quá to lớn cảm giác, thế nhưng là đột nhiên có một loại không giống nhau tình cảm, thật giống toàn bộ thế giới ở trong mắt bọn họ đã hoàn toàn không giống nhau. Phản vật tư tưởng mặt trên có biến hóa về mặt bản chất giống như vậy, từng người từng người chân pháp đạo các đệ tử, mặc kệ là ngôn ngữ tương thông, vẫn là ngôn ngữ không thông, đều là nghe hiểu Bạch Vũ ý tứ. Ở bất chi bất giác bên dưới, tâm thái của bọn họ sản sinh biến hóa rất lớn. Nếu như nói trước lúc này thời điểm, những người này nhập đạo đa số rượi vào một khoang kích động, thế nhưng bọn hắn bây giờ là thật sự căn cứ lịch sử lâu đời văn hóa hấp dẫn, từ còn chân chính tìm thấy nói ngưỡng cửa. Giảng đạo là một môn học vấn, cũng là một môn kỹ thuật, cũng không phải là như đồn đại bên trong như vậy có thể trực tiếp tăng lên người tu vi, cái kia thực sự là quá không thiết thực. Giảng đạo mục đích chủ yếu vẫn là khuyên người trí tuệ, đánh bóng lòng của người ta cảnh. Những này đều đang giảng đạo người khống chế mặt trên. Mà Bạch Vũ là một người tu hành cựu thế người, điểm này tự nhiên là quen tay làm nhanh, hắn nhưng là không chỉ một lần giáo sư quá đệ tử. Liên người ở chỗ này có thể nói là được kích lợi không nhỏ a. Bởi vậy hiện tại người ở chỗ này hiện tại mới có biến hóa lớn như vậy. Hiện trường người tốt như còn ở dư vị bên trong, đều duy trì trầm mặc, nhưng là không biết là đang suy nghĩ gì. Dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, khiến cho ta dư vị vô cùng thật không hổ là hoàng pháp chân quân. Trùng Vân cảm khái vạn phần, thật dài phun ra ngực một ngụm trọng khí. Tiễn Sách Hà gật đầu nói, không sai, đạo hạnh của hắn tiến bộ thực sự là thần tốc, không nghĩ tới hiện nay hắn cũng đã có cảnh giới cỡ này, liền ngay cả ta hiện tại cũng đã bị hắn giảng đạo thật sâu hấp dẫn đi vào. Nhớ lúc đầu ta gặp phải hắn thời điểm, đạo hạnh của ta còn thắng hắn một bậc. Tiễn Sách Hà có chút thổ thước, nguyên bản hiện tại hắn tu hành xem như là nhanh hơn, dù sao này chân pháp đạo bên trong chính là thiên hạ tổ mạch tự nhiên là nguyên khí xung tốc. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, hắn tu hành vẫn tính là thần tốc, hiện tại đến thời gian này, lấy hắn tư chất đã muốn trở thành bán tiên cảnh giới. Nhưng là ai từng muốn đến nói rằng tiến bộ so với Bạch vụ đến, dĩ nhiên trực tiếp cách biệt 10 vạn 8000 dặm không nói, hiện tại coi như là đạo hạnh đều trên lệch xa như vậy. Phải biết đạo hạnh thứ này cũng không phải chỉ bao quát tu vi một loại, tương tự còn bao gồm cá nhân học thức cùng cảnh giới. Trong tình huống bình thường tới nói, tu vi coi như là đi tới, thế nhưng không có học thức cùng cảnh giới, nhất định cũng chỉ là một cái trẻ con miệng còn hơi sữa, trời không bắt, địa không muốn, cuối cùng cũng chỉ có điều là một cái dã thần tiên mà thôi. Mà tăng lên có thể cái này đạo hạnh tự nhiên chỉ có vượt kiếp cùng tu công đức. Thế nhưng ở hiện tại thế giới, này hai loại đồ vật xem như là có thể gặp không thể cầu kỳ ngộ. Tự nhiên không dám sẽ như vậy dễ dàng, khả năng Yến Sích Hà ở hắn thế giới cũng còn không cần lo lắng những thứ này. Dù sao thế giới kia yêu ma hoành hành, yêu ma không giá hại người cũng không tệ, ai còn sẽ tìm khắp nơi bóng dáng của bọn họ. Những người này luôn phiên than thở, kính nghệ trưởng giáo tu vi thần tốc đồng thời, cũng cũng bắt đầu cảm thán chính mình tu hành không đến nơi đến chốn lên. Mà giờ khắc này Vũ, hiện tại đã ở tất cả mọi người không có phát hiện thời điểm, trở lại chính mình trong tinh thất, ở trong phòng trước lò luyện đang ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều dưỡng lên tinh thần đến. Coi như hắn hiện tại đã không phải phàm nhân, thế nhưng dạng đạo vật này nhưng là khá là tiêu hao tinh lực chúng chỉ là nhiều người như vậy cảnh tượng hoành tráng, hắn không thể không bị một điểm ảnh hưởng. Một năm một năm đông đi hồi xuân đến, suối nước thanh bích nhập đông hải. Ta hỏi suối nước ngươi có từng biết ơn lang ở nơi nào? Bích thủy mặc kệ trong lòng đau khổ nhiều khó nhịn. Từ ai tự hoán tiếng ca loang thoáng chuyển đến, để Bạch Vũ ở trong nhập định tỉnh táo lại. Trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, thở dài một hơi, không được lắc đầu, khổ như thế chứ. Mấy trăm năm, ngươi cũng nên ngủ yên, vẫn là sớm ngày đầu thai, sớm ngày thành đi. Trọc lang, vì sao ngươi không tiếp tu ta? Tiếp trước nguyệt duyên, sớm nên hiểu rõ. Bạch Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không có chút nào động tác, phản phất là một pho tượng bùn giống như vậy, cũng không nhúc đích. Thế nhưng âm thanh kỳ quái ở bên trong vùng không gian này vang vọng. Ma nữ nha nữ thù, nhưng là thấp giọng nước nở lên, rất là thương tâm, mấy trăm năm, ta vẫn như cũ không quên được ngươi, nhưng là vì sao ngươi nhưng muốn phụ ta. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra ta là thế nào quyết tâm sao? Vì ngươi, ta cam tâm tình nguyện lạc nhập ma đạo, đến nay vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh ta chịu đến cỡ nào cực khổ, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có điều là đang đợi ngày đó mà thôi. Ký thực trong khoảng thời gian này, ma nữ cũng không phải là vẫn giữ lặng. Cho tới nay không bao lâu nàng tiếng ca đều sẽ ở căn phòng này bên trong vang lên. Bất quá may là Bạch Vũ sớm có xử lý, vì lẽ đó cũng không có dọa ngã người bên ngoài. Thế nhưng cho tới nay Bạch Vũ trong lòng đều đối với nàng hộ thẹn, vì lẽ đó mơ hồ trong lúc đó thậm chí hết sức tách ra nói chuyện cùng nàng. Thời gian tuy nhưng đã như thế dài ra, thế nhưng ai biết mà nữ dĩ nhiên cũng không hề từ bỏ. Bạch Vũ không khỏi vào động một phen chính mình huyệt thái dương, cảm giác có chút đau đầu, đối với nhìn nữ tình trường đồ vật cũng không phải là hắn c hạng. Rốt cục ngồi không yên, đem một đống ánh mắt chuyển hướng, đặt ở thần đài chết một bên một vị mỹ nhân tượng ngáp. Tuy rằng tiếp nhận rồi 9 vị trí đầu thế ký ức, nhưng cũng không biểu hiện liền tiếp nhận rồi 9 vị trí đầu thế cảm tình, nếu như đúng là nói như vậy, tiểu thế cảm tình một mạch bị hắn hấp thu, đằng cay ngọt đùi một làn sóng tiếp một làn sóng, vậy hắn còn không tại chỗ điên mất rồi. Vì lẽ đó toàn thể tới nói, Bạch Vũ hiện tại vẫn đúng là không thể đối với nàng có quá nhiều nam nữ tình cảm. Hắn đánh một cái chắc tay, cau mày nói, tiếp chức duyên, tiếp ngày nghiệt, khả năng ta là không cách nào trả hết nợ. Hay là hai người chúng ta hiếu duyên không phân đi, tiếp này ngươi là chính đạo, mà ta nhưng lưu lạc vì là ma đạo, các loại nhân quả như là một tòa núi cao, để chúng ta cách xa nhau hai mặt. Trầm mặc hồi lâu, Nha Đúc Thu lần thứ hai không nhịn được đánh lên lên. Bạch Vũ do dự một lúc, lại một lần nữa thở dài nói, "Ta ngày đêm hương hỏa cung phụng, hy vọng ngươi có thể sớm ngày đứng hàng tiên ban đi, hy vọng ngươi có thể cuối cùng thoát ly ma đạo." "Nếu như, nếu như ta thoát ly ma đạo, không biết có thể không sẽ cùng ngươi trùng tục tiền duyên." Thật giống là gióng lên hết thể dục khí, Nha Đúc Thu sau khi nói xong, cả người đều trầm mặt lại, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng thở dốc. Càng là thoát lực rồi. Bạch Vũ nếu mày càng chặt, đối với những chuyện này hắn cũng không biết, cũng không biết nên nói như thế nào, liền lúc này liền trầm mặc lại chỉ có thể không hề có một tiếng động lắc lắc đầu. Nha Đức Thu thấy hắn không nói lời nào chỉ là ở lắc đầu, còn tưởng rằng hắn là cũng không coi trọng, trong lúc nhất thời cũng không nói gì trở nên im lặng. Thế nhưng ai biết không trải qua bao lâu, vị này gánh chịu nàng tối điều, càng là bắt đầu phóng xạ ra yếu ớt ánh mắt đến. Bạch Vũ hé mắt, trong lòng nhất thời hơi kinh ngạc, nhưng chưa từng nghĩ nàng càng là ở tu hành. Lập tức lại có chút cau mày, cẩn thận nhìn một chút, cảm giác lại không phải, Miên Thai lắng nghe, kinh ngạc nhất thời đã biến thành kinh ngạc. là ở tụng một cái nào đó loại chú văn, coi như là Bạch Vũ nghe tới đều cảm giác lạ hai đến mức rất cũng không lâu lắm lại bạch Vũ cảm giác khiếp sợ sự tình xuất hiện, chỉ thấy từng luồng từng luồng hắc khí chính đang từ nha nước thu trên người tiêu tan. Có thể thấy được những kia càng đều là nàng từng trêu chọc một ít như trái. Nghiệp trái thứ này kỳ thực chính là cái gọi là nghiệp lực, thứ này sở dĩ tồn tại, còn hoàn toàn là bởi vì ở thương tổn một cái nào đó sinh vật sau khi, người kia đối với hắn sản sinh oán hận hoặc là theo người có liên hệ sinh vật sản sinh oán hận. Đương nhiên vật này tuy rằng rất là huyền diệu, người sống ở thế không thể không nhận người oán hận, thế nhưng tự nhiên không thể thương tổn người sau khi sẽ có hận. Nay trong đó có phân chia người tốt cùng người xấu đạo lý. Sở dĩ gọi là người xấu Tự nhiên chính là bởi vì hắn thương tổn nhiều người, làm ác bất dọn. Lệnh rất nhiều người căm hận, số ít người khả năng cảm giác hắn là người tốt, bởi vì hắn đối với số ít người có lợi, thế nhưng đại đa số người nhưng cho rằng hắn là người xấu, bởi vì hắn lợi là từ sự thống khổ của người khác mà chiếm được. Liên người như thế sẽ nghiệp lực quấn quánh người, cuối cùng khẳng định là phải bị á báo. Tiêu diệt người như thế chẳng khác nào ngoại trừ một cái gieo vạn, dĩ nhiên là sẽ có công đức. Thế nhưng nha nữ Thu lúc trước thời điểm thân là một con oan linh, tự nhiên là không thể có ý thức lựa chọn làm người tốt, ở trong mắt của nàng cũng chỉ có một cái mục tiêu, chính là tìm kiếm trọng thù. Cuối cùng huyên náo hoan nghiệt sâu nặng, trên người hoan nghiệt hội tụ 1 triệu người. Thế nhưng là lệnh Bạch Vũ không nghĩ tới, coi như nàng hưu tâm sửa đổi e sợ cuối cùng vẫn là chạy trốn không được rơi vào tầng 18 địa ngục kết cục, nàng dĩ nhiên có này thần thuật có thể hóa giải nghiệp trướng. Bạch Vũ giờ khắc này trong lòng là biết bao khiếp sợ có thể tưởng tượng được. Chưa xong còn tiếp.